762 thứ 692 trường bái tạo những người khác có thể tạm thời lưu ở nơi đây, bất quá, Vân Nhi Sư tỷ sao sáu Trong đầu, Ti Mã Vân thân ảnh một cách tự nhiên nổi lên. Lần này ra hiến, Ti Mã Vân cũng không có tham gia, căn cứ Ti Mã Mục Thiên Hòa tịch diệt trưởng Lao nói tới, Ti Mã Vân lần này bị một cái nữ nhân nào đó kích thích, lúc này đang tại chăm chỉ tu luyện, liền bọn hắn cũng đã vài ngày không thấy. lấy Vân Nhi sư tỷ tư chất tới nói, nàng gia nhập vào Thái Cực Tông lăng hỏa Phong, kỳ thực cũng không phải là không đủ tư cách, thực sự không có biện pháp lời nói, ta liền đi cầu một cầu tất Vân Tông chủ và thiêu đốt hỏa Phong chủ, để bọn hắn thu lưu sư tỷ tốt. Ti mã Vân thân căn cứ hỏa hồ linh thần, tư chất tuyệt đối không thể nói, chỉ bất quá chính là tại Đan Đạo Tông môn phái nhỏ như vậy, ít nhiều có chút bị trì hoãn thôi, chỉ cần đến Thái Cực Tông dạng như môn phái tu hành một hồi, nói không chừng có thể cái sau vượt cái trước đâu. Là thời điểm đi bãi một chút tuệ hình trường lao, nhân gia giúp ta thủ hộ Đan Đạo Tông thời gian một tháng, phần ân tình này còn không biết muốn làm sao báo đáp đâu. nghĩ kỹ liêu ti mã vân sự tình trong đầu của hắn ở trong một cách tự nhiên xuất hiện một cái khác thân ảnh mặc dù ngoài miệng nói là đi gặp tuệ hình trường Lao, nhưng chân chính muốn gặp chính là ai nhưng là chỉ có chính hắn biết hơn tháng thời gian không thấy cũng không biết cái kia vị đại tiểu tả tình huống bây giờ như thế nào toàn bộ linh Thúy sơn lúc này cũng là một mảnh yên tĩnh thừa dịp phần này tĩnh mịch mục tây thân hình tiềm lượng rất nhanh liền ở một tòa lầu các bên ngoài đứng vững lại lấy hắn hiện nay tu vi cảm giác lực bực nào cường đại chỉ là một chút cảm giác chính là phát hiện chỗ này lầu các khác biệt tuệ hình trường lão chính là một vị tử phủ cảnh cửu trọng cường giả. nàng liền xem như ẩn giấu đi tất cả khí tức, nhưng tại trong mắt của hắn vẫn như cũ giống như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng dị thường nổi bật. tại lầu các bên ngoài dừng lại, mục tây cũng không có che giấu khí tức của mình, cũng coi như là ném đá dò đường. đối với võ giả cường đại tới nói, ban ngày cùng đêm tối cũng không có cái gì bản chất khác nhau, võ giả tu hành phải không phân bạch thiên hấp dạng mệnh thì nghỉ ngơi, không mệnh thời điểm liền tu luyện, đây là mỗi một cái võ giả đều tự nhiên tuân theo pháp tác. là tây nhi trở lại đi, vào nói chuyện. Liên tại mục tây thân hình đứng vững thời điểm, trong gian phòng tuệ hình trưởng lão thanh âm sau đó chính là ra. rõ ràng. đối với mục tây khí thức vị này tuệ hình trường lão cũng sẽ không lạ lắm. nghe được tuệ hình trường lão thanh âm, mục tây ngược lại cũng không chần chờ vận chuyển chất khí đem một thân mùi rượu đều xua tan sau đó chính là chậm rãi hướng về phía lầu các ở trong nước đi ba làm bằng gỗ cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ đợi đến đem cửa phòng đẩy ra hai nữ từ lúc này đang xếp bằng ở trên giường hiển nhiên là đều ở đây tu luyện bất quá lúc này hẳn đến đương nhiên là nhường hai người không thể không ngừng lại đến chế như vậy quấy dày tuệ hình trường lão mong rằng tuệ hình trường lão chớ trách quay người lại đóng kỹ cửa phòng mục tây tiến lên mấy bước hướng về phía tuệ hình trưởng lao nhẹ nhàng thi lễ, một mặt vui vẻ đạo. đang khi nói chuyện công phu, ánh mắt của hắn không khỏi hướng về tuệ hình trưởng lao sau lưng Ninh lạc thần liếc mắt nhìn, đáy mắt vẻ ngạc nhiên chợt lóe lên. từ phủ cảnh tam trọng, cái này xấu. hắn hoàn toàn hiểu rõ, trước đây chính mình rời đi thời điểm trợ giúp ninh lạc thần đột phá đến tử phủ cảnh, nhưng này mới thời gian một tháng, cái sau thậm chí ngay cả phía dưới ba thành trực tiếp đạt đến tử phủ cảnh tam trọng, dạng này tiến bộ, liền xem như hắn thấy, cũng tuyệt đối không thể không chấn kinh a. xem ra phượng minh tông thật đúng là vì nàng chuẩn bị không ít đồ tốt, thời gian một tháng đạt đến từ phủ cảnh tam trọng. cái này cần là bao nhiêu tài nguyên làm phụ trợ mới được Đấy lòng âm thầm lắc đầu hắn ngờ tới ninh lạc thần tại phượng minh tông địa vị e rằng hẳn là thì tương đương với trước đây thẩm Vân suối cùng lăng mặc kỳ tại kiếm y tông địa vị mà theo nàng đột phá đến từ phủ cảnh loại địa vị này hoàn toàn chính xác lập hẳn là sẽ càng lai việt sáng suốt a ninh lạc thần cũng là trước tiên nhìn về phía liêu mục tây thời gian một tháng không gặp nàng rõ ràng cũng có chút tưởng niệm mục tây nhìn thấy mục tây nhìn qua trên mặt của nàng khó mà ức chế thoáng qua một tia sắc mặt từng đỏ đáy mắt nhưng là có không che giấu được ý mừng Tây nhi xem ra một tháng này ngươi nên thu hoạch không nhỏ a. Hai người trẻ tuổi ở chỗ này liếc mắt đưa tình, một bên khác, Tuệ hình Trường lao cũng tại quan sát đến mục Tây. Cùng một tháng phía trước so sánh, vào lúc này mục Tây nhìn nhưng là càng thêm thành thục trước trạng, hơn nữa tại mục Tây trên thân, nàng có thể cảm thấy một cố mười phần kinh người sức mạnh, loại kia cảm giác nguy hiểm, so với lúc trước không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần. Nàng thậm chí có loại cảm giác, nếu là nàng bây giờ cùng mục Tây đối thủ như vậy hoàn toàn có khả năng bị mục Tây làm bị thương. Rõ ràng, không thể không nói trực giác của nàng rất chính xác. Trên thực tế, vào lúc này nàng nếu là cùng mục Tây đối chiến lời nói, e rằng không ra ba triệu. nàng chính là phải hoàn toàn bị thua Hắc hắc, ngược lại có chút thu hoạch bất quá tại tuệ hình trường lao trong mắt nhưng là không đáng nhắc tới cùng linh lạc thân liếc nhau mục tây lúc này mới đem ánh mắt thu hồi nhìn về phía tuệ hình trường lão đồng thời không vội không chậm địa đạo nói đến một tháng này đối với hắn mà nói nhất định chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất tu vi đề thăng không nói vẹn vẹn là hắn đoạn thời gian này kinh lịch chính là đủ để cho tuệ hình trường lão khiếp sợ không tên bất quá hắn ngược lại là cũng không định đem các loại kinh lịch nói cho tuệ hình trường lão nghe người tiểu gia hòa này liền biết khiêm tốn nghe mục tây trả lời Tuệ Hinh Trường Lão không khỏi lắc đầu bật cười, nàng mặc dù không biết Mục Tây đã trải qua cái gì, có thể Mục Tây biến hóa đều còn tại đó, coi như hắn thể thốt phủ nhận cũng vô dụng. Đúng, Tây Nhi, người áo đen kia tình huống thế nhưng là đã điều tra rõ. Còn có, ma thú loạn lạc thế nhưng là đã qua, không có dinh dưỡng lời nói, nàng cũng tịnh sẽ không nói. Lúc này, nàng lo lắng hơn chính là những quan hệ này đến toàn bộ Thiên Linh Vương triều sự kiện lớn. Ma thú loạn lạc đã bị tứ đại tông câu đối hai bên cửa hợp thuật pháp tông cường giả đều chân áp xuống, lúc này đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi, lần này ma thú loạn lạc, không biết có bao nhiêu người vô tội chết thảm. dưới mắt loạn lạc cuối cùng lắng lại, cuối cùng có thể chết ít một số người. Là một nữ tính võ giả, lòng của nàng hay là muốn so nam tính võ giả mềm nhũ một chút. đến nỗi người áo đen sự kiện sao, không dối gạt tuệ hình trưởng lão. phía trước van bối bắt một người áo đen người sống, đồng thời đem hắn dẫn tới thái cực tông ở trong. cuối cùng cùng bốn vị tông chủ phế đi thật lớn sức lực nhi, lúc này mới đem người áo đen kia miệng cậy mở, biết rõ người quần áo đen trận tướng. phía trước hắn đem hắc y người mang về thanh huyền quốc, chính là con tuệ hình trưởng lao tiến hành, cho nên cái sau cũng không biết chuyện này. cái gì? ngươi bắt đến rồi người áo đen người sống. con cùng bốn vị tông chủ cùng một chỗ tiến hành thẩm vấn. Đợi đến mục tây một lần này thoại âm rơi xuống, Tuệ hình Trường lão lập tức toàn thân run lên, nhưng là hiếm thấy có chút thất thố đứng lên. Từ mục tây trong miệng, nàng được đến hai cái tin tức, một cái là người quần áo đen tình huống đã thăm dò, còn có, nghe mục tây ý tứ, trong khoảng thời gian này, hắn lại là cùng tứ đại tông cửa bốn vị tông chủ cùng một chỗ cùng làm việc với nhau, một người trẻ tuổi cùng tứ đại tông chủ cùng làm việc với nhau, suy nghĩ một chút đều đủ để cho người ta khó tin. Không tệ, phía trước van bối vận khí không tệ, vừa vận bắt được một người áo đen, cuối cùng dẫn tới thái cực tông. Tại sử dụng một cái khỏa tám phẩm đan thuốc quên mình đan sau đó, này mới khiến người áo đen kia đem tất cả tình huống đều nói ra sáu. thở dài, mục tây đem có quan hệ người quần áo đen tình huống đều giảng cho tuệ hình trường lão nghe. đương nhiên, về phần mình như thế nào trợ giúp thái cực tông đám người lựa đan, như thế nào bắt được người áo đen người sống, những chi tiết này hắn tự nhiên là tự động che giấu. ma kha giới sáu, ma kha tộc sáu, lại còn tồn tại loại sự tình này, chẳng phải là nói, ngoại trừ ta thiên linh vương hướng chỗ ở mảnh thế giới này bên ngoài. lại còn tồn tại ngoài ra một phương thế giới. đợi đến nghe xong liễu mục tây giải thích bình luận, tuệ hình trưởng lao sắc mặt từng đợt biến ảo, hiển nhiên là bị chuyện này cả kinh không nhẹ. đương nhiên, nàng loại phản ứng này cũng là bình thường. phải biết, trước đây liền xem như tứ đại tông chủ, khi biết tin tức này thời điểm, cũng từng cái thần sắc chấn động, nửa ngày đều không thể tỉnh hồn lại. thế giới này quá quá lớn rồi, ma kha tộc chỗ ở ma kha giới, chỉ sợ là một chỗ hết sức giỏi thế giới. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thuật pháp kia tông nhân thần thần bị bí bọn hắn nói sẽ nghĩ biện pháp đối phó ma kha tộc, văn bối ngờ tới, bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng không phải loại người bình thường. nói không chừng cũng là đến từ thế giới mà khác đem tình huống giảng cho tuệ hình trường lao sau đó mục tây ngược lại là lại gia nhập một chút ý nghĩ của mình đơn giản đối với sự kiện phân tích một chút bất kể nói thế nào chuyện này nói đến cũng không đơn giản tứ đại tông môn nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được gật đầu một cái tuệ hình trường lao thần sắc hơi có chút nghiêm trọng tây nhi tất nhiên ma thú loạn lạc đã qua nghĩ đến đan đạo tông bên này cũng sẽ không có nguy hiểm gì ta ngày mai liền mang lạc thần trở về phượng minh tông ngươi có muốn hay không theo ta hai người cùng một chỗ trở về nàng thời gian đi ra ngoài đã không ngắn dưới mắt là thật nên trở về hơn nữa lần này trên người nàng tài nguyên đã dùng hết linh lạc thần muốn tiếp tục tăng cao thực lực nhất định phải trở về phượng minh tông mới được cái này 6. đệ tử thì không đi được ta còn có một số việc phải xử lý đợi xử lý xong liễu chi phía sau tất nhiên sẽ đi phượng minh tông bái phòng tuệ hình trường lão hắn còn muốn đi một chuyến thái cực tông đem đi mã vân sư tỉ nghĩ biện pháp an bài đến thái cực tông ở trong đi và không mà nói hắn thật vẫn rất muốn cùng hai người này đi một chuyến phượng minh tông phải biết vào lúc này phượng minh tông ở trong sao kha di cùng phi mẫn tình huống còn còn không rõ hắn cũng thực hẳn là đi xem một chút hai người này đương nhiên đến nỗi cái khác mục đi sao Vậy thì không cần nói cũng biết. Cũng được, chờ ngươi có thời gian, liền đi Phượng Minh Tông làm khách tốt. Tuệ Hinh trưởng lão cũng không miễn cưỡng, trong nội tâm nàng tin tưởng, có Ninh Lạc Thần tại Phượng Minh Tông, mục tây sớm muộn đều sẽ đi trước, lúc này không đi, đối với Ninh Lạc Thần tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Đúng, Lạc Thần, ta phía trước từ Thái Cực Tông trở về, vừa vặn mang về một chút Phá Thiên đan, lúc này, Ninh Bá phụ cùng chữ Lao Thái gia, cùng với Thà Tăng gia, cũng đã phục dụng Phá Thiên đan, thành công tấn cấp tiên thiên cảnh, ngươi lần này trở về Phượng Minh Tông, cũng không cần lo lắng quá mức bọn hắn. Phía trước Ninh Lạc Thần cùng Tuệ hình trưởng lão ở đây thanh tu. Bọn hắn những người này đến hội, chính là không có thông chi hai người, bất quá, đối với cái này một tin tức tốt, hắn ngược lại là cảm thấy hẳn là lấy ra cùng Ninh Lạc Thần chia sẻ. 763 thứ 693 chương thời cơ A, tiên thiên cảnh. Đợi đến mục tây tiếng nói rơi xuống, Ninh Lạc Thần lập tức lên tiếng kinh hô, sau đó chính là lộ ra vẻ mừng như đến tới. Nàng như mình chỉ còn lại có ba vị này người thân nhất, mặc dù chính nàng có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng là khổ vì không có cách nào đến giúp người nhà của mình, mà lúc này, mục tây vậy mà giúp nàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này. giờ khắc này nàng thực sự là hận không thể bay người lên phía trước cho mục tây mang đến thật to mùi thơm mục tây cảm tạ sợ hãi lẫn vui mừng rào rạt ở trên mặt ninh lạc thần cuối cùng nhưng là không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể là hướng về phía mục tây ngòn ngọt, ngọt cười nói một tiếng cảm ơn ha ha hai người chúng ta ở giữa nơi nào cần tạ ơn tới tạ ơn lui nghe được ninh lạc thần chi ngôn mục tây không khỏi cười một tiếng giải sau đó nói tiếp tuệ hình trưởng lão lạc thần thời gian không còn sớm các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi ta rời đi trước hơn nửa đêm tại hai nữ nhân trong phòng dừng lại dĩ nhiên không phải rất thỏa đáng hơn nữa Thừa dịp hôm nay hảo tâm tình, hắn đột nhiên rất muốn thử xem mình huyền vũ chân công có phải hay không, có hy vọng tiến thêm một bước. Linh Thúy Sơn, đây là một mảnh lũ tĩnh loạn thạch bãi, ánh trăng trong sáng trải tại từng khối tất cả lớn nhỏ trên hòn đá, nhưng là lộ ra dị thường thảm mật. Giờ này khắc này, ở mảnh này loạn thạch bãi ở trong, một khối rõ ràng muốn so những thứ khác hòn đá lớn hơn nhiều trên đá lớn, một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, hai mắt lẳng lặng nhìn lên trên trời chấm chấm đầy sao, suy nghĩ xuất thần. Người trẻ tuổi liền như vậy lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, một tay chống cái cằm, lẳng lặng nhìn xem đầy trời đầy sao, mà ngồi xuống chính là dòng dã giờ. Huyền Vũ chân công bảy đại khí hải, tuyệt đối chính là dựa theo Bắc Đấu Thất Tinh hình dạng sáng tạo ra, điểm này đã không thể nghi ngờ, bất quá, muốn nhường bảy đại khí hải cùng Bắc Đấu Thất Tinh tạo thành hoàn mỹ chiếu rồi, cái này thật đúng là không phải bình thường khó khăn. Mục Tây ánh mắt tại đầy trời tinh thần phía trên từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào cái kia quen thuộc nhất Bắc Đấu Thất Tinh phía trên. Đối với Huyền Vũ chân công bộ này siêu cấp công pháp, hắn cơ hồ đã có thể xác định, thứ này tuyệt đối không phải Thiên Linh Vương triều người có khả năng sáng tạo ra. Nguyên bản, hắn khi lấy được bộ công pháp kia thời điểm, đã cảm thấy thứ này ắt hẳn không phải người bình thường có khả năng sáng tạo cho ra mà chờ đến hiểu được ma kha giới thế giới như vậy tồn tại sau đó hắn ý nghĩ này trên cơ bản cũng liền lấy được xác định ma kha giới sức mạnh tất nhiên muốn so thiên linh vương triều mạnh rất rất nhiều bất quá tất nhiên tồn tại so thiên linh vương triều cường đại thế giới như vậy là không phải cũng sẽ tồn tại so ma kha giới càng cường đại hơn thế giới đâu cái này huyền vũ chân công lại đến tột cùng là dạng gì cường giả sáng tạo ra hết thảy với hắn mà nói cũng là một cái không biết huyền vũ chân công tăng lên thứ nhất có thể thông qua bình thường tu luyện một điểm một dọ tích lũy loại thứ hai đường tắt chính là cùng bắt đầu thất tinh sinh ra cậu mình, một khi sinh ra cậu mình, như vậy thì có khả năng nhận được tấn thăng, ta tấn cấp tiên thiên cảnh lục trọng cũng có một thời gian, ngược lại là có thể nếm thử xung kích tiên thiên cảnh thất trọng a. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn lại là chiến đấu lại là luyện đan lại là bày trận, đối với tu vi rèn luyện có thể nói là thời khắc không ngừng, vào lúc này hắn, kỳ thực đã hoàn toàn chắc chắn liêu tiên thiên cảnh lục trọng cảnh giới, hoàn toàn có tư cách xung kích tiên thiên cảnh thất trọng. Tu luyện vừa tới xem trọng bình tĩnh chứng trạng, làm gì chắc đó, còn có một loại tình huống, chính là dựa vào háo hức lôi kéo, đến mức xuất hiện một đoạn thời khắc phúc trí tâm linh. Hắn hôm nay cùng thân nhân bằng hữu nhóm đoàn tụ một đường, tâm tình nhất định chính là không nói ra được hảo, mà ở loại tâm cảnh này phía dưới tu luyện, kỳ thực chạm đến đột phá thời cơ khả năng muốn so bình thường lớn rất nhiều. Tiểu thất đi ra hộ pháp, đã có tâm tư nghĩ muốn tu luyện, hắn đương nhiên phải bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Tiểu thất tồn tại chính là hắn tốt nhất bảo tiêu. Chi chi chi ba, thân hình xuất hiện tại mục tây một bên, tiểu thất trực tiếp nằm lên trên mặt đá, cùng mục tây tâm ý tương thông nó, tự nhiên biết mình tiếp xuống nhiệm vụ là cái gì. Hôm nay nó đã là tử phụ cảnh đại viên mãn siêu cấp ma thú, có nó vì mục tây hộ pháp, hệ số an toàn đương nhiên là cực cao. Hơn nữa, người này tiền thân chính là một đầu siêu cấp ma thú, trí tuệ càng là không thể nói, có nó ở một bên, Mục Tây hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Đứng vững cương vị, nhưng không cho lười biếng a. Hướng về phía tiểu thất thông báo một tiếng, Mục Tây không nói hai lời, chính là trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu lặng lặng đã vận hành lên Huyền Vũ chân công tới. Một lần này tu hành chính là tùy tâm mà làm, nói thật, cơ hội như vậy thật sự cũng không nhiều lắm, dù sao, cùng bạn thân nhân đoàn tụ, cũng không có chút nào có thể mỗi một lần đều có tâm tình như vậy. Mục Tây không biết lần này tu thành không có kết quả, mà lại nói thật sự, dưới mắt hắn, kỳ thực tấn cấp không tấn cấp. nhưng cũng không có cái gì quá mức rõ ràng ý nghĩa. hắn bây giờ lực lượng bản thân có thể so với tử phủ cảnh ngũ trọng lực lượng như vậy, mượn dùng tiểu thất sức mạnh đã đủ rồi, liền xem như tiến thêm một bước. tiểu thất sức mạnh không thay đổi, hắn cũng đồng dạng không có khả năng có cái gì mở rộng. đương nhiên, coi như không có hết sức rõ ràng ý nghĩa, nhưng đối với sau này tới nói vẫn rất có cần thiết. phải biết tiểu thất lực lượng là lại không ngừng tiến bộ, hơn nữa liền xem như chính hắn cũng nhất định phải để cho mình nhanh đề thăng, tranh thủ sớm ngày đạt đến tử phụ cảnh cảnh giới. từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh, trong lúc này nhất định là một lần bay vọt về chất, hắn đã sớm hiếu kỳ. chính mình bảy đại khí hải cùng một chỗ tử phụ sau đó đến tuột cùng lại là một loại như thế nào cảnh tượng Cơ muốn từng hấp từng hấp ăn tử phụ cảnh mặc dù dụ hoặc 10 phần nhưng dưới mắt hắn mới tiên thiên cảnh lục trọng khoảng cách tử phụ cảnh quả nhiên là còn có không ngắn lộ muốn đi một người một thú cũng là giữ im lặng mục tây đem trái tim thái bảy rất đang đã như thế ngược lại là không có bất kỳ cái gì áp lực tiểu thất bảy đầu xúc tu bảy ra tại trên mặt đá giống như là tám đầu roi thép đồng dạng tùy thời chuẩn bị sẽ có có thể đối với mục tây tạo thành uy hiếp ngoài ý muốn tiêu diệt lấy trí tuệ của nó tất nhiên sẽ không để cho bất kỳ ngoài ý muốn quấy dày đến mục tây thời gian ngay tại một người một thú giữ im lặng ở trong lặng yên chạy qua trên bầu trời trăng sáng thời gian dần qua hướng về phương tây lặn xuống thời gian một đêm nay đã đi qua không thiếu lưu cho mục tây tìm kiếm đột phá thời cơ thời gian kỳ thực cũng không phải rất nhiều mục tây ngược lại cũng không cấp bách hắn một lần này tu luyện chính là ôm thái độ muốn thử một chút cũng không có cứng nhắc chỉ tiêu lấy hắn cho nên cho dù là một đêm này tìm không thấy thời cơ đột phá hắn cũng đều có thể toàn bộ làm như là quen thuộc công pháp nhàn nhạt năng lượng ba động tại mục tây quanh người lưu chuyển mơ hồ đan điển của hắn vị trí bảy đám yếu ớt đến tia sáng dường như là không ngừng mà đang nói lên Loại kia lóe lên tần suất, mới đầu là lộn xộn, có thể theo thời gian trôi qua, đã từ từ trở nên có quy luật đứng lên. Tiểu thất cái kia đặc thú mắt nhỏ nhìn chằm chằm mục tây cơ thể, nó có thể từ mục tây trên thân cảm nhận được loại kia vô cùng quỷ dị năng lượng ba động, mà nhìn thấy mục tây quanh người loại chấn động năng lượng này, nó dường như là ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ông ba, không sai biệt lắm đến rồi trước ánh bình minh, khắp thiên địa đều ở đây một khắc trở nên có chút đen như mực, trước bình minh hắc ám, rõ ràng nói chính là chỗ này thời khắc này. Dòng dã không giới hai canh giờ xung quanh thời gian, mục tây cơ thể đột nhiên hơi chấn động một chút, cùng lúc đó. Cái tia sắp tiêu hận tinh không ở trong vốn là đã ảm đạm không ánh sáng bảy viên đặc thù tinh thần, nhưng là đột nhiên tia sáng lóe lên, phóng xuất ra dị thường chói mắt màu sắc. Xoát ba, theo bảy ngôi sao đột nhiên lóe sáng, mục tây vùng đan điền bảy đạo tia sáng đồng thời sáng lên. Sau đó, mục tây cả người nhất định chính là như bị xét đánh, thân hình lập tức khó mà ức chế mà run dậy lên. Huyền vũ chân công tầng thứ bảy mở ba, run dậy thân hình, cơ hồ là vô ý thức âm thanh đột nhiên từ mục tây trong miệng truyền ra, mà nói chuyện giữa công phu, hán toàn thân trên dưới khí thế bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, trung bênh thiên địa linh khí chính là trực tiếp từ bốn phương tám hướng. hướng về hắn bên này tụ đến vênh ba nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vang tại hắn thân thể đường trung vang tới vẫn luôn ở vào một loại huyền diệu trạng thái chính giữa mục tây giờ khác này cũng đột nhiên hồi phục thần trí. cái này cái này sáu vậy mà thật sự thành công đây cũng quá sáu cảm thụ được thân thể đường trung cái tiêu tiên tiên cảnh thất trọng huyền vũ chân công đã không trở ngại chút nào vận chuyển lại mục tây thật sự là không biết nói cái gì cho phải dĩ vang muốn đột phá một tầng cảnh giới hắn cơ hồ cũng là muốn vắt hết bóc. đem tất cả có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ một lần cuối cùng có thể hay không đột phá vẫn là chưa biết lấy nhưng bây giờ ngược lại tốt, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi một cái đêm, vậy mà thật sự bắt được cái kia một tia thời cơ, nhất cử đem tu vi tiến thêm một bước, đối với cái này hắn ngoại trừ kích động cùng hưng phấn bên ngoài, nhưng là đồng dạng có chút cảm giác khó có thể tin. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía bầu trời, lúc này trước bình minh hắc ám đã lặng lẽ chạy đi, theo hắn ngẩng đầu, hắn nhưng là vừa vặn nhìn thấy cái kia bảy ngôi sao chậm rãi biến mất ở trên bầu trời, chỉ lưu cho hắn một cái nhàn nhạt, nhạt cái đôi. Hưu tâm trồng hoa hoa không phát, không có ý định cắm liều liêu thanh âm, trật trật chuyện tu luyện, quả nhiên là kỳ diệu rất. mắt thấy bắt đầu thất tinh biến mất không thấy gì nữa, mục tây không khỏi khoe miệng vậy một cái, cảm thấy gì thường cảm khái. nói đến, hắn tu luyện lâu như vậy, còn không có lần nào đột phá có thể giống lần này dễ dàng như vậy, như thế mơ mơ hồ hồ đột phá, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. bất kể nói thế nào, lần này có thể đem tu vi lại xuống một thành, đây đều là một chuyện đại hỉ sự. khoảng cách tử phủ cảnh, ta lại bước vào một bước dài a. tiên thiên cảnh thất trọng, khoảng cách tử phủ cảnh thật sự rất gần, chỉ cần lại hướng phía trước bước hai bước, hắn liền có thể thẳng đến cái kia tử phủ đại đạo mà đi, trở thành chân chính cường giả đỉnh cao. sáng sớm. cũng không cần ẩm ý đến mọi người tốt, đi ra bà. cảm nhận được thân thể mình một mảnh trống rỗng, nhưng là còn tại mượn nhờ trùng quanh thiên địa linh khí tới bổ huyết, mục tây không khỏi lắc đầu, trong lúc đưa tay chính là thả ra một đầu cường đại tử phủ cảnh bắt trọng ma thú tới. đương nhiên, ma thú này chỉ là ma thú thi thể, nhưng là cũng sớm đã chết thằng cẳng. Nước thiên linh thần phóng xuất ra ma thú thi thể, nước thiên linh thần lập tức đuổi kịp, một ngụm liền đem ma thú thi thể nuốt hết, trong nháy mắt luyện hóa thành tinh thuần năng lượng, bị mục tây một ngụm nuốt xuống. lần này ma thú loạn lạc, hắn có thể nói là cho mình chuẩn bị đủ khẩu phần lương thực, đừng nói là đột phá tiên thiên, thiên cảnh tất trọng. liền xem như đột phá đến tiên tiên cảnh bắt trọng, tiên tiên cảnh đại viên mãn ma thú năng lượng, hắn đều đã vì chính mình chuẩn bị xong. 764 thứ 694 trường tỉnh nhi cáo biệt theo một đầu tự phụ cảnh bắt trọng ma thú luyện hóa năng lượng đều bị hấp thu, mục tây cũng không lại cần hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, mấy hơi thở công phu, hắn tiên tiên cảnh thất trọng chi cảnh, chính là trực tiếp toà thật. Hắc, nếu như sau này mỗi một lần tu luyện đều có thể giống lần này đơn giản như vậy, may mắn như vậy lời nói, vậy coi như thực sự là sảng khoái. Hoàn thành tu vi đột phá, mục tây tâm tình không nói ra được sảng khoái. bất quá hắn trong lòng cũng biết lần này hơn phân nửa nguyên nhân còn là bởi vì hắn hôm nay đã trải qua ra hiến sự tỉnh mà giống phía trước tình cảnh như vậy cho dù là lại đến một lần chỉ sợ cũng không có lúc này hiệu quả như vậy tiên tiên cảnh thất trọng cảnh giới tử phụ cảnh lục trọng sức mạnh lần này ta mới có thể tốt hơn mượn dùng tiểu thất lực lượng a đứng vậy mục tây thoải mái mà duỗi lưng một cái vừa vặn nhìn thấy mới lên hướng lên trời từ đường chân trời dâng lên tràn đầy cũng là hy vọng thiên quang phá mây một ngày mới đúng hạn mà tới đan đạo tông chỗ ở linh Thủy sơn hết thể đều là một bộ vui vẻ phồn bình cảnh tượng toàn bộ linh Mâu quận đều đang từ từ khôi phục phồn hoa của ngày xưa xem như thanh huyền quốc số một số hai thế lực lớn đan đạo tông Chô ở pha bi chắc chắn trở thành những cái tiêu tán hộ tuyệt hảo và ở chi địa có thể tưởng tượng đến không bao lâu linh Mâu quận liền sẽ so dĩ vãng càng thêm phồn hoa giàu có đứng lên đan đạo tông các đệ tử tự nhiên là có bận rộn kinh lịch một lần này ma thú loạn lạc tới lễ bọn hắn cũng đều trưởng thành không thiếu đối với sau này tu hành không thể nghi ngờ cũng sẽ càng thêm nghiêm túc mục gia lần này lập tức nhiều hơn mười đại tiên thiên cảnh cao thủ đây đối với đan đạo tông tới nói kỳ thực cũng là một lần lớn mạnh cơ hội hôm nay mục gia kỳ thực đã hoàn toàn cùng đan đạo tông cột vào cùng một chỗ sau này mục gia muốn thế nào phát triển nhưng là cần cùng đan đạo tông thương nghị một phen mới lạ nếu là đem mục gia đưa về đến đan đạo tông mà nói toàn bộ đan đạo tông liền lập tức nhiều mười mấy tiên thiên cảnh trưởng lão cấp bậc nhân vật hơn nữa trong đó còn có mấy cái mục gia thế hệ trẻ tuổi phát triển của bọn họ tiềm lực nhưng là muốn so những người khác đều đại cụ thể phải làm như thế nào đây đều là phải do mục gia người chủ trì còn có đan đạo tông cao tầng đi thương nghị đương nhiên liền xem như mục gia chính mình tự lập đầu cửa kỳ thực cũng hoàn toàn đầy đủ bọn hắn phát triển dù sao Mười đại tiên thiên cảnh cao thủ toa chấn, cái này ở toàn bộ thanh huyền quốc ở trong cũng là tìm không ra mấy cái thế lực to lớn. Đối với cái này hết thảy, mục tây cũng không có tham dự vào, của hắn tầm mắt quá cao. Đối với cái này loại cấp bậc sự tình, thật vẫn không biết sách một ít gì dạng ý kiến. Hơn nữa, ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần mình những thân nhân này bằng hữu có thể an an ổn ổn sinh tồn tiếp, với hắn mà nói cũng liền đầy đủ. Đến nỗi những người này phát triển bao lớn thế lực, hắn là thật sự một chút cũng không nhìn trọng. Đi qua lần này ma thú loạn lạc, hắn biết rõ một chút, cái gọi là gia tộc thế lực, cá nhân tổ chức, kỳ thực cũng là thoáng qua như mây khói thôi. Đừng nói là mục gia dạng này tiểu gia tộc, liền xem như thanh huyền quốc, còn không phải nói diệt cũng sẽ bị diệt sao. Hơn nữa, liền xem như khổng lồ thiên linh vương triều, nếu là gặp phải siêu cấp cao thủ, diệt vong e rằng cũng là tại vài phút ở giữa. Cho nên, đối với phát triển thế lực sự tình, hắn là một chút hứng thú cũng không có, liền xem như muốn phát triển thế lực của mình, cái kia cũng muốn chờ thực lực của mình đủ cường đại, có thể thủ ở mình một mẫu ba phần đất mới được. Linh Thúy Sơn một chỗ linh phong phía trên, lúc này Phượng Minh Tông Tuệ hình Trường lão không chế chim loan xanh thần thú, một bên đứng Phượng Minh Tông thiếu chủ Ninh Lạc Thần. Tại hai người đối diện, Mục Tây đứng xuôi tay, đáy mắt nhưng là có khó che giấu thần sắc không ấn. Tuệ hình Trường lão, Lạc Thần, dọc theo đường đi mong rằng cẩn thận một chút. Hôm nay Thiên Linh Vương triều, nhưng là cũng không thái bình như thế. Mắt thấy Tuệ hình Trường lão cùng Ninh Lạc Thần phải ly khai, Mục Tây trong lòng lại là không ấn, lại là hơi có chút lo lắng, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút phức tạp. Tây Nhi yên tâm, có cơ hội, ngươi liền đi Phượng Minh Tông nhìn một cái đi, nghĩ đến tứ đại tông môn, ngươi nên còn kém Phượng Minh Tông chưa đi qua. Tuệ Hình Trường lão mỉm cười, Phong Phạm Cao Thủ hiện thị do hoàn toàn, nàng vẫn tương đối tự tin, mặc dù nàng chưa tấn cấp Kim đăng Cảnh, nhưng ở Tử Phụ Cảnh cấp độ này, nàng tự tin mình đã là đứng tại đỉnh phong nhất chỗ, đương nhiên không có gì có thể sợ hãi. Biết, có cơ hội, Van Bối tất nhiên sẽ đi phượng Minh Tông bái phỏng. Trịnh Trọng gật đầu một cái, Mục Tây trong lòng đã có quyết định, đợi đến Ma Kha Tộc sự tình có thể giải quyết sau đó, hắn nhất định phải đi phượng Minh Tông đi một chút. Chính như Tuệ Hình Trường lão lời nói, tứ đại tông môn, có ba cái đã xem qua, mà đối với cái này phượng Minh Tông, hắn thật đúng là hiếu kỳ cực kỳ. Mục Tây, ngươi. ngươi cũng muốn bạn sự cẩn thận một chút tuyệt đối không nên hành sự lỗ mãng chim loan xanh thần thú phía trên rất ít mở miệng ninh lạc thần lúc này nhưng cũng khó được nói thêm vài câu lời nói rõ ràng chuẩn bị lên đường lúc nàng đối với mục tây cũng có chút không thôi yên tâm đi trên đời này có thể giết ta mục tây nhân còn chưa ra đời đâu nghe được ninh lạc thần đối với mình dặn dò mục tây không khỏi trong lòng ấm áp đến rồi hiện nay ninh lạc thần cùng hắn quan hệ trong đó kỳ thực đã rất rõ chỉ bất quá do thân phận hạn chế nguyên nhân bọn hắn bây giờ còn không thể điểm tấu thôi hắc lạc thần ngươi cần phải mau mau tu luyện à tuyệt đối không nên bị ta rơi quá nhiều bằng không ta cần phải chế giễu ngươi mặc dù ninh lạc thần đã tu luyện đến từ Phụ cảnh tam trọng cường hoành cảnh giới nhưng cùng hắn so sánh vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm nhi hừ hừ ai bị ai rơi xuống còn chưa nhất định đâu nghe mục tây kiểu nói này ninh lạc thần không khỏi dương lên cao não cái cảm hiển nhiên là không sợ chút nào mục tây khiêu chiến nói đến mục tây bây giờ chỉ hữu tiên thiên cảnh tu vi chỉ bất quá chính là thực lực mạnh hơn nàng thôi nếu là chỉ tính tu vi đẳng cấp lời nói nàng nhưng là muốn so mục tây cao hơn nhiều ách, cái này xấu. mắt thấy ninh lạc thần khinh bị biểu lộ mục tây chỉ có thể là gãi đầu một cái mặt cười khổ tây nhi ngươi đi giúp chuyện của ngươi à, hai chúng ta này liền trở về phượng minh tông chúng ta sau này còn gặp lại đối với mục tây Hòa ninh lạc thần liếc mắt đưa tình, tuệ hình trường lao không khỏi hội tâm nợ nụ cười cũng tịnh không nói thêm gì đến nỗi hai người nói tới tu vi sao thẳng thắn nói hắn hiện tại đối với mục tây tu vi đã có loại càng lai like việt xem không hiểu cảm giác một tháng phía trước mục tây chỉ là tiên tiên cảnh ngũ trọng tu vi mà đêm qua thời điểm hắn chính là tiên tiên cảnh lục trọng có thể sáng nay xem xét hắn lại biến thành liễu tiên, tiên thất trọng loại tu vi này biến hóa quả nhiên là để cho nàng xem không rõ Tốt, ta sau này còn gặp lại Tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt, mặc dù trong lòng tràn đầy tiếc nuối, có thể linh lạc thần vẫn là phải phải về phượng minh tông, hắn cũng chỉ có thể là nhanh để cho mình càng thêm cường đại, đợi đến chính mình đủ mạnh liêu chi phía sau, như vậy hết thảy liền đều do hắn định đoạt. Lệ ba, tuệ hình trưởng lão không tại nhiều lời, nhẹ nhàng dậm chân một cái, dưới trướng chim loan xanh thần điểu chính là một tiếng huyết dài, dương cánh ở giữa sông thẳng lên trời. Lần này tiến đưa chỉ có mục tây một người làm đại biểu, dù sao đan đạo tông người cũng tốt, mục gia người cũng được, nhưng là còn chưa có tư cách cùng tuệ hình trưởng lão cao thủ bậc này tiếp xúc quá nhiều, đương nhiên. trước lúc này ninh lạc thần là cùng thả ra chúng nhân làm qua cáo biệt phượng minh tông sao nơi đó ta là nhất định phải đi mắt thấy chim loan xanh thần điệu phóng lên trời trong chớp mắt chính là không thấy dấu vết hắn thậm chí còn có thể nhìn đến phượng hoàng trên nữ tử cái kia nhàn nhạt nói nhìn bất giác ở giữa hắn chính là đối với cái kia phượng minh tông tràn đầy hướng tới không bao lâu hắn nhất định muốn tiến đến phượng minh tông đuồng nghịch một đuồng nghịch vẫn là bàn bạc nhi chính sự à thuật pháp tông bên kia cũng không biết chuẩn bị thế nào lần này cũng không biết ta có thể không thể giúp được gấp cái gì nhi nữ tư tình những sự tình này bây giờ cũng không phải suy tính thời điểm dưới mắt vẫn là làm chính sự quan trọng đi trước hỏi một chút sư tỷ nhìn nàng một cái có nguyện ý hay không đi thái cực tông phát triển nếu như nàng nguyện ý vậy thì mang sư tỷ cùng đi thanh huyền quốc hoàn toàn chính xác căn nhàn nhưng hắn vẫn không thể lưu thêm vô luận như thế nào lần này thuật pháp tông cùng ma kha tộc ở giữa chiến đấu hắn đều muốn tham dự trong đó xem có thể hay không đem an tuấn ngạn tìm trở về nghĩ thông suốt những thứ này hắn nhưng là không trần chờ nữa trực tiếp chính là chạy đan đạo tông tông chủ ti mã mục thiên đỉnh núi mà đi ti mã vân lúc này ở đâu hắn nhưng là muốn tỉnh giáo một chút ti mã mục thiên Đến nỗi cái sau có phải hay không nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ đi tới Huyền Vũ Thánh cảnh, vậy thì nhìn Ti Mã Vân ý nguyện của mình. Thời gian không dài, Mục Tây chính là tìm được Ti Tì Mã Mục Tiên, đồng thời cùng đối phương nói ý nghĩ của mình. Mà đối với Mục Tây nói tới muốn dẫn Ti Mã Vân đi tứ đại tông môn phát triển, Ti Mã Mục Thiên đương nhiên là một ngàn một vạn nguyện ý tứ đại tông môn là địa phương nào. Nếu như Ti Mã Vân có thể tiến vào tứ đại tông môn phát triển, thành tựu tương lai tất nhiên không thể đo lường, chuyện tốt như vậy, nhất định chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Không nói hai lời, hắn liền đem Ti Mã Vân chỗ báo cho Liễu Mục Tây, hơn nữa dặn dò Mục Tây Nhất định phải đem Ti Mã Vân mang đến Thái Cực Tông, nhu cầu phát triển lớn hơn. Ti Mã Vân gần nhất xác thực rất chăm chỉ học tập, lần trước cùng Ninh Lạc Thần có tiếp xúc sau đó, nàng là thật sự bị đối phương kích thích, không sai biệt lắm nhân kỷ, nhưng người ta vậy mà mạnh hơn nàng này sao nhiều? Hơn nữa nghe nói trước đây không lâu lại lên cấp tử phụ cảnh, đối với cái này, nàng nhất định chính là ước ao ghen tị, tính khí sôi động nàng, thề phải nghiêm túc tu luyện, tương lai đồng dạng muốn đạt tới tử phụ cảnh cảnh giới. Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, nàng cơ hồ liền môn cũng không ra, liều mạng ở trong phòng ở trong tu luyện, làm mục tây đi tới Ti Mã Vân cửa phòng bên ngoài. cảm nhận được trong gian phòng nữ tử cái kiêng nghiêm túc tu luyện cảm xúc thời điểm đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một nụ cười ti mã vân tư chất kỳ thực thật sự không tệ đáng tiếc là vô luận là tu luyện công pháp còn là tu luyện tài nguyên đang đạo tông cung cấp cho nàng đều quá kém một chút nếu như là đặt ở tứ đại tông môn địa phương như vậy bây giờ ti mã vân ít nhất cũng muốn đạt đến tiên thiên cảnh thất bát trọng cảnh giới a xem ra là thật sự rất muốn trở nên mạnh mẽ đâu như thế xem ra sư tỷ hẳn là rất nguyện ý gia nhập vào thái cực tông đi tu hành a hiện tại xem ra chính là muốn mở miệng cầu một chút tất vân tông chủ và thiêu đốt hỏa chủ. Nhìn xem Ti Mã Vân dùng như vậy công tu luyện, Mục Tây không khỏi nhíu lông mày, cảm thấy đã có tính toán. 765 thứ 695 chương bái phòng thái cực tông ba. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàng vang động tại yên tinh trong phòng ngược lại là lộ ra hết sức rõ ràng, mà nghe được thanh âm này, trên giường Ti Mã Vân đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt nộ khí lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, đợi đến thấy trước mắt người thời điểm, nàng ấy một tia giận tái đi đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, nhưng là một mảnh khó mà nói rõ mừng rỡ. "Sư đệ, ngươi đã trở về." Ngạc nhiên kêu một tiếng, Ti Mã Vân trực tiếp phiêu nhiên đứng dậy, nhật tình tiến lên đón. Hắc hắc, xem ra sư tỷ gần nhất rất chăm chỉ học tập sao? liền hướng về phía sư tỷ phần này nhi chăm chỉ học tập nhiệt tình, tin tưởng ta sau đó muốn nói sự tình, sư tỷ nhất định sẽ rất thuận ý. Mỉm cười, mục tây không vội không chậm mà tiến lên mấy bước, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn cô gái trước mắt đạo. Tiểu thiên tri thượng, một loạt cương phong từ bên cạnh thổi mà qua, mạnh mẽ kình phong, liền xem như thông thường tử phụ cảnh cường giả, sợ là cũng không dám dễ dàng tại dạng này kình phong ở trong đi xuyên. Giờ này khắc này, mãnh liệt kình phong ở trong, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đang nhanh chóng ngang qua. nam tử sắc mặt hết sức bình tĩnh mà cô gái trên mặt nhưng là mang theo nhàn nhạt, nhạt vẻ hưng phấn hoa wow, thật nhanh sư đệ nhanh lên nữa nhi chúng ta nhanh hơn chút nữa nhi có hay không hảo Ti mã vân lúc này hưng phấn đến như cái hài tử loại này tại cựu thiên tri thượng tự do bay lượn cảm giác đối với nàng mà nói quả nhiên là kích động vô cùng nhất là lúc này còn có người mình thích ở bên người giống như không có chuyện gì lại so với bây giờ loại này tự do bay lượn càng thêm hạnh phúc a tất nhiên sư tỷ nhanh hơn vậy ta sẽ thấy mau một chút tốt đi tới nghe t mã vân hưng phấn tiếng cười mục tây cũng là tâm tình thật tốt đang khi nói chuyện sau lưng nóng ánh cánh chim hơi chấn động một chút tốc độ của hắn lập tức lại tăng lên không dưới gấp đôi tu vi không ngừng tình tiến hắn bây giờ sử dụng lên tiểu thất tử phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh nhất định chính là điều khiển như cánh tay mà bằng vào tử phủ cảnh đại viên mãn tu vi dựa vào ngũ hành rực tốc độ nói thật hắn bây giờ cũng không dám dễ dàng dùng ra tốc độ cao nhất ngũ hành dực sau khi luyện thành hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt người khác thi triển qua thẳng thắn nói hôm nay ngũ hành có thể đạt đến dạng gì tốc độ liền chính hắn đều nói không tốt tóm lại hắn bây giờ nếu là sẽ cùng kim đan cảnh nhất nhị hoàn toàn có thể nhường đối phương liền cái bóng đều không nhìn thấy đây cũng là ngũ hành dược cường đại toàn bộ thiên linh vương triều vô số cường giả nắm giữ cánh thuận gió cái này bộ vũ kỹ chi người cũng không phải một cái hai cái có thể đem cánh thuận gió tu luyện tới ngũ hành dược cấp bậc nhưng là chỉ có hắn cái này một phần cũng lại không có nhà thứ hai cánh chim chấn động mục tây không sai biệt lắm đem chính mình tốc độ phát huy cái ba bốn thành quá nhanh mà nói chỉ sợ hắn liền khó mà chiếu cố ti mã vân phải biết giữa hư không loại này phi hành vẹn vẹn là giải quyết lực cản chính là một kiện chuyện rất phiền phức mà tốc độ càng nhanh lực cản đương nhiên cũng sẽ càng lớn Sư lệ thật là lợi hại, cảm thụ được mình tựa như là ở thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt chính là lướt qua từng ngọn quần thành, ti mã vân trên mặt đều là một mảnh vẻ si mê. Từng có lúc, bên người nàng cái này vị tiểu sư đệ, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, loại tốc độ này dưới cái nhìn của nàng, đơn giản giống như là giống như thần tốc độ. Bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì liền thanh huyền quốc những cái kia tử phủ cảnh lao tổ, đối với mục tây cũng là như thế khách khách khí khí, thậm chí là lấy thái độ khiêm nhường tới đối mặt mục tây. Sư tỷ, chờ ngươi gia nhập vào Thái Cực tông sau đó, liền sẽ có được phát triển tốt hơn, đến lúc đó tu vi càng lai việt mạnh, ngươi liền có thể chính mình tự do tự tại bay lượn. Túi đầu liếc mắt nhìn trong khụy tay Ti Mã Vân, mục tây không khỏi cười cười, hướng về phía cái sau động viên đạo. Lần này hắn đưa ra mang Ti Mã Vân đi thái cực tông tu hành, đối với cái này, Ti Mã Vân nhất định chính là vui vẻ ghê gớm, không nói hai lời, chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Nàng là thật sự rất muốn tại tu vi bên trên có đột phá, trở thành một cường giả chân chính, bởi vì nàng rất rõ ràng, lấy mục tây tình huống tới nói, tương lai ác sẽ là đỉnh thiên lập địa cao thủ, nếu như nàng quá yếu mà nói, như vậy cuối cùng sẽ bị mục tây quy lãng cho nên nàng đơn giản liền nằm mơ giữa ban ngày đều đang nghĩ lấy như thế nào tăng cao tu vi. Đan đạo tông tài nguyên có hạn, thậm chí ngay cả tầm mắt đều có hạn, chỉ có đi đến chân chính thế lực cường đại ở trong, nàng mới có thể có cơ hội trở nên mạnh mẽ. Điểm này trong lòng của nàng đương nhiên cũng minh bạch. sư đệ, thái cực tông cường giả có thể hay không ghét bỏ ta quá yếu, không chứa chấp ta. nghe mục tây nói tới, thái cực tông ở trong đều là cường giả, liền xem như yếu nhất đệ tử, cũng tuyệt đối có tiên thiên cảnh lục trọng trở lên tu vi. Hơn nữa chỉ chiếm cực thiểu số, đại đa số đệ tử cũng là lấy tiên thiên cảnh bắt trọng đặt cơ sở. nghĩ đến đây nàng khó tránh khỏi có chút không tự tin đứng lên sư tỷ yên tâm đi sư đệ cùng Thái cực tông tông chủ đại nhân còn có Lang hỏa đỉnh tiêu đốt hỏa phong chủ đều xem như có chút giao tình chút chuyện nhỏ này bọn hắn hẳn là sẽ bán mặt mũi này cho ta huống hồ sư tỷ tư chất vốn cũng không tục chỉ bất quá chính là tại Đan đạo tông bị chậm trễ mà thôi lấy hắn cùng Thái cực tông tông chủ tất vân quan hệ tới nói thu lưu một cái ti mã vân hẳn không phải là việc khó gì đương nhiên nhập cổ phần Thái cực tông không được hắn liền mang ti mã vân đi kiếm y tông hắn tin tưởng lấy hắn hiện nay tại kiếm y tông địa vị nhường ti mã vân gia nhập vào kiếm y tông. Nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Hừ hừ, nghĩ không ra ngươi cái tên này lợi hại như vậy, lúc này mới bao lâu công phu, vậy mà đều có thể cùng Thiên Linh Vương triều nhân vật mạnh mẽ nhất kết giao tình. Nghe Mục Tây nói đến tứ đại tông môn tông chủ cấp nhân vật, Ti Mã Vân không khỏi nhất miệng, không khách khí chút nào ép buộc lấy Mục Tây đạo. Đương nhiên, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, trong lòng của nàng đối với Mục Tây vẫn là hết sức âm mộ. Đây chính là đứng tại Thiên Linh Vương triều đỉnh cao nhất cường giả a, Mục Tây có thể cùng những người kia làm bạn, nàng đương nhiên vì Mục Tây cảm thấy kiêu ngạo, cũng vì bản thân có thể có dạng này sư đệ cảm thấy tự hào. Sư đệ, nếu là ta thật sự gia nhập Thái Cực Tông, vậy lúc nào thì mới có thể gặp lại đến ngươi? Thu nhất tinh thần, Ti Mã Vân lúc này càng thêm quan tâm là chính mình sau này có phải hay không có thể thường xuyên nhìn thấy Mục Tây. Nếu như Mục Tây đem nàng nhét vào Thái Cực Tông, sau đó lại cũng không đi quản nàng mà nói như vậy nàng gia nhập vào Thái Cực Tông tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Cái này sáu. Không dối gạt sư tỷ, ta cũng không nói được bao lâu có thể nhìn ngươi một lần. Bất quá, tứ đại tông môn khoảng cách không xa, ta ngay tại kiếm ý tông tu hành, hơn nữa một năm kỳ hạn sau đó, rất có thể sẽ đi Thái Cực Tông. Nếu như ta đi Thái Cực Tông lời nói. Như vậy thì có thể mỗi ngày nhìn thấy Sư Tỷ, tương lai không thể mong muốn, hắn cũng không dám đối với Ti Mã Vân làm quá nhiều cam đoan, nhưng lại không thể không cấp đối phương một chút hy vọng, dù sao, có hy vọng mới có động lực. Vậy là tốt rồi, chỉ cần Sư Đệ đừng đem Sư Tỷ đã quên là được. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Ti Mã Vân không khỏi mỉm cười, trong đầu không khỏi nổi lên một vòng ưu nhã bóng hình sinh đẹp tới. Trong nội tâm nàng cũng biết, Mục Tây ưu tú, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng được, nàng là trơ mắt nhìn xem Mục Tây từ một kẻ phổ thông vũ giả, chậm rãi tu luyện tới tiên thiên chi cảnh, thẳng đến hiện nay cử thế vô địch, dạng này Mục Tây dĩ nhiên không phải người bình thường có khả năng gò bó được. bất quá mỗi khi nhớ tới một màn kia bóng hình xinh đẹp thời điểm nàng chính là sẽ cảm thấy coi như người khác gò bó không được mục tây có thể nữ nhân kia tựa hồ thì có lực lượng như vậy. cho nên nàng muốn để chính mình trở nên mạnh mẽ, trở nên ưu tú hơn, chỉ có dạng này nàng mới có thể lấy được ưu thế cuối cùng được bồi thường mong muốn. sư đệ nhanh một chút nữa à, ta thật sự rất muốn mau mau nhìn thấy thái cực tông là dạng gì. nghĩ đến những thứ này ti mã vân hận không thể bây giờ liền đạt tới thái cực tông, tiếp đó lập tức liền tăng cường tu luyện. ha ha không thể mau hơn nữa, lại nhanh mà nói. hai người chúng ta đều muốn bị cái này cường phong thổi tăng giá. Cao giọng nợ nụ cười, mục tây đem ti mã vân cơ thể nắm thật chặt, ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng tốc độ vẫn là thoáng tăng lên một chút. hai người làm bạn gấp rút lên đường, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch, mà lấy mục tây tốc độ, mặc dù chỉ phát huy ba bốn thành, nhưng là có thể so với vậy kim đan cảnh cường giá tốc độ. nửa ngày thời gian không đến, hai người chính là lướt qua núi non trùng điệp, bay qua từng cái một quốc gia, đi tới huyền vũ thánh cảnh vị trí. khi nhìn thấy thiên linh vương triệu mảnh này thánh cảnh mỹ lệ cùng bao la hùng vĩ thời điểm, ti mã vân đương nhiên là cỡ nào kích động một phen, mục tây không chần chờ mang theo ti Ma vân chính là chạy thẳng tới thái cực tông phương hướng bay lượn mà đi lúc này mới mới vừa rời đi không bao lâu chính là lần nữa về tới mảnh này quen thuộc thổ địa bây giờ suy nghĩ một chút hắn giống như đã trở thành toàn bộ thiên linh vương triều hoạt động mạnh nhất người làm thái cực tông thủ sơn đệ tử nhìn thấy mục tây đến thời điểm liên thông báo đều không dùng chính là trực tiếp mang theo mục tây đi gặp thái cực tông tông chủ tất vân rõ ràng tất vân tất nhiên là từng có giao phó nếu như là mục tây tới thông báo quá trình hoàn toàn có thể miễn ha ha ha tây nhi nhanh như vậy liền có thể gặp lại ngươi bản tông quả nhiên là rất vui vẻ Tông chủ tất vân sáng tỏ đại điện ở trong vị này thái cực tông tông chủ đại nhân lần nữa tự mình tiếp đãi liễu mục tây mà có thể có tư cách nhường hắn đơn độc tiếp đãi toàn bộ thiên linh vương triều e rằng cũng không có mấy cái a lại tới phiền phức tất vân tông chủ đệ tử quả thực hổ thẹn nhìn thấy tất vân tông chủ khách khí như thế nhiệt tình như thế mục tây không khỏi cảm kích nợ nụ cười hướng về phía cái trước không chỗ ở chắp tay nói chỗ đó bản tông hiếm thấy thưởng thức một người có thể đến giúp ngươi đó là bản tông phúc phận nghe được mục tây chi ngôn tất vân sắc mặt không khỏi hơi hơi sáng lên hắn vẫn thật là không lo lắng mục tây đi cầu chính mình làm việc dù sao Hắn liền ngũ hành chi tinh cũng không tiếc cho, nhưng cũng không sợ còn có so với cái này càng lớn chuyện. Đa tạ Tất Vân tông chủ năng nữa. Lần nữa hướng về phía Tất Vân tông chủ cung kính cong người, mục tây hơi chút chần chờ, lúc này mới đem một bên Ti Mã Vân kéo tới, "Tất Vân tông chủ, cái này chính là đệ tử tại Nguyên bản tiểu môn phái chính giữa sư tỷ, sư tỷ tư chất không tầm thường, hơn nữa thân căn cứ hỏa hệ linh thần, đệ tử cả gan, thỉnh cầu Tất Vân tông chủ đem sư tỷ thu vào lang hòa Phong môn hạ, cho sư tỷ một cái tốt một chút tu luyện hoàn cảnh." Nói đến đây, hắn vội vàng hướng về phía Ti Mã Vân trừng mắt nhìn, ra hiệu Ti Mã Vân đối với Tất Vân tông chủ chào. van bối ti mã vân xin ra mắt tiền bối, mặc dù chưa thấy qua quá lớn nhân vật, có thể ti mã vân cũng coi như là đại phái tử đệ, vào lúc này biểu hiện cũng là tự nhiên hào phóng, không có một tia không thích hợp. a, tây nhi sư phụ tỷ, nghe được mục tây chi nôn, gặp lại ti mã vân đối với mình hành lễ, tất vân tông chủ lập tức ánh mắt lóe lên, chỉ là hơi sững sờ công phu, liền đột nhiên ở giữa cười giải. ha ha, hảo một cái thông tuệ cô đương, tây nhi, ngươi vì ta thái cực tông đưa tới hạt giống tốt, bản tông hẳn là cảm tạ ngươi mới là, ta đây liền đem đốt hỏa phong chủ gọi tới, nhờ tiêu đốt hỏa phong chủ tự mình dạy cho lạc thần cô nương cái này thật là chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm cơ hội à? là một người từng trải, hắn đương nhiên nhìn ra được Ti Mã Vân cùng Mục Tây quan hệ không tầm thường. mặc dù hắn biết chưa chắc có thể đem Mục Tây lưu lại Thái Cự Tông, nhưng bây giờ đem Mục Tây người bên cạnh lưu lại trong tông, hắn còn cần lo lắng Mục Tây không tới sao? cho nên đối với Mục Tây một lần này cái gọi là thỉnh cầu, hắn nhất định chính là một ý bảy thứ 696 trăm chương luyện đan thần kỹ đa tạ Tất Vân tiền bối. nghe được Tất Vân Tông chủ thật không ngờ sảng khoái đáp ứng xuống, Mục Tây Ti Mã Vân cũng là lớn vui quá đôi, đối mắt nhìn nhau ở giữa. cũng là từ đối phương gáy mắt thấy được vẻ hưng phấn. Gia nhập vào Thái Cực Tông, đồng thời từ Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ tự mình dạy cho, nghĩ đến những thứ này, Mục Tây đối với Ti Mã Vân cũng cuối cùng có thể hoàn toàn yên lòng. Mục Tây ngược lại là cũng nghĩ đến Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình, nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà mới mở miệng liền đem Ti Mã Vân phân cho Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ là được bổ dưỡng. Rõ ràng, dựa theo Tất Vân tông chủ ý tứ, đây là muốn nhường Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ thu Ti Mã Vân làm quan môn đệ tử a. Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ thực lực cùng địa vị, hắn đương nhiên hết sức rõ ràng, nếu như Ti Mã Vân có thể đi theo vị phong chủ này đại nhân bên cạnh học tập, thành tựu tương lai, tất nhiên là bất khả hà lượng. Mặc dù bây giờ Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ chỉ là tử phụ cảnh đại viên mãn, có thể dựa theo suy đoán của hắn, vị phong chủ này đại nhân, chưa hẳn liền không có xung kích kim đan cảnh sức mạnh, 10 phần, vị phong chủ này đại nhân là ở tích lũy, muốn hậu tích bạc phát, cuối cùng tăng cấp sau đó, có thể nhất cử trở thành kim đan cảnh cường giả chính giữa người nổi bật. Ti Mã Vân đi theo Thiêu Đốt Phong chủ bên cạnh tu hành, đợi đến tương lai Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ tấn cấp sau đó, Đời tiếp theo lăng hỏa phong phong chủ ti mã vân cũng chưa chắc liền không có đánh cơ hội nhất là lăng hỏa phong tinh thông luyện đan mà ti mã vân ở phương diện này còn có tốt cơ sở hắn tin tưởng có những thứ này ưu thế ti mã vân nhất định sẽ tại thái cực tông ở trong rực rỡ hào quang tất vân tông chủ hiệu suất không phải bình thường nhanh thời gian không dài tiêu đốt hỏa phong chủ bắt đầu từ lăng hỏa phong chạy tới mà ở biết được tất vân tông chủ vì chính mình tìm kiếm một cái đệ tử thời điểm sắc mặt của nàng không khỏi hơi có chút quái dị nguyên bản nàng là thật không có dự định qua thu đệ tử gì bất quá. Đợi đến nghe xong Tất Vân Tông chủ giới thiệu, nhìn thấy Tất Vân Tông chủ đối với mình hung hăng chớp mắt sau đó, nàng nơi nào vẫn không rõ, một lần này thu đồ, căn bản chính là Tất Vân Tông chủ cho nàng nhiệm vụ a. Ha ha, nghĩ không ra Mục Tây tiểu tử này còn có một cái như vậy xinh đẹp tiểu sư tỷ, vừa vặn ta một mực cũng nghĩ tìm người bạn, không tệ không tệ, phía dưới nhá đầu, từ nay về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta tu luyện tốt. Nếu là nhiệm vụ, nàng đương nhiên là không có cự tuyệt, mà tất nhiên không có cách nào cự tuyệt, nàng đương nhiên là muốn đem lời nói đẹp một chút, thứ nhất có thể nhượng Mục Tây Hòa Ti Mã Vân vài mái, thứ hai cũng coi là cho Tất Vân Tông chủ một cái công đạo. Đương nhiên, nói trở lại, khi biết liêu ti mã vân tư chất tiềm lực, còn có ti mã vân luyện đan cơ sở thời điểm, nàng đối với cái này cái nhặt được đệ tử kỳ thực cũng coi như là hài lòng, dù sao, bên người nàng cho tới nay cũng không có người làm bạn, bây giờ có dạng này một vị nữ đệ tử, cũng có thể có một người nói chuyện ở bên người. ha ha thiếu đốt hỏa phong chủ, lần này ngươi cần phải cảm tạ tây nhi, tốt như vậy đệ tử cho ngươi đưa tới, tương lai ngươi cần phải lấy ra chút nhi chân tài thực học, đương nhiên, nếu là cần gì tài nguyên tu luyện mà nói, cứ việc hướng bản tông mở miệng Đối với hắn mà nói, Ti Mã Vân cũng không vẹn vẹn là một người học trò đơn giản như vậy, đây chính là một tòa Đem Mục Tây Hòa Thái Cực Tông liên hệ với nhau cầu đối, có Ti Mã Vân tại, Mục Tây cùng Thái Cực Tông ở giữa ít nhất thành lập nên một loại liên hệ, đây chính là một cái khó có thể tưởng tượng ưu thế, thậm chí liền xem như Kiếm Y Tông, e rằng cũng không sánh nổi cái này một ưu thế. Ha ha, tông chủ đại nhân đều mở miệng, vậy ta cũng sẽ không khách khí, Vân Nhi nha đầu cơ sở kém không thiếu, sau đó tông chủ đại nhân thông báo một tiếng, ta cần phải luyện chế một chút năng lượng, vì Vân Nhi nha đầu thật tốt mài giũa một chút cơ sở. Có điều kiện không dùng thì phí, tất nhiên tất Vân đem nhiệm vụ giao cho nàng. Nàng tự nhiên muốn để đối phương có bỏ ra mới được. Nói đến, ti mã vân tư chất tuyệt đối không kém, có thể kém còn kém tại trên cơ sở. Bất quá, đối với thái cực tông loại này thế lực bá chủ thế lực tới nói, chỉ cần tư chất đầy đủ, cơ sở đương nhiên không có vấn đề. Cùng lắm thì chính là đánh thêm một chút tài nguyên thôi. Có thể nhiều lắm, bọn hắn cũng đập không dậy nổi, nhưng một cái hai cái, bọn hắn còn có thể gánh vác. Thiêu lốt hỏa phong chủ cứ mở miệng, cần gì, bản tông này liền sai người đi chuẩn bị. Tất vân tông chủ là toàn lực phối hợp, so với cho mục tây những cái tiên ngũ hành chi tinh tới nói, một chút lụy tài, với hắn mà nói nhất định chính là không đáng giá nhắc tới. Đa Tạ tông chủ, Đa Tạ Thiêu Đốt Hỏa 6. Phong chủ, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái mục đích gì, nói lời trong lòng, Mục Tây thật sự có chút cảm động. Nghiêm sắc mặt, hắn chính là cung kính hướng về phía trước mắt hai người thì cái lễ đạo. "Ùm, hiếm thấy nhìn thấy ngươi tiểu tử này khiêm tốn như vậy, đi thôi, theo ta cùng đi luyện chế đan dược, ngươi tiểu gia hỏa này luyện đan kỹ nghệ cao như vậy, tiết kiệm ta lãng phí luyện tài." Thiêu Đốt Hỏa phong chủ cũng không quên đùa Mục Tây, đương nhiên, nàng nói cũng đúng lời trong lòng, Mục Tây luyện đan kỹ nghệ, rõ ràng là còn mạnh hơn nàng, có Mục Tây hỗ trợ, hết thảy còn có thể tiến triển càng thêm thuận lợi một chút. Nguyện ý vì Thiêu đốt hỏa phong chủ cống hiến sức lực, loại chuyện lật vật này nhi hắn là một ngàn một vạn nguyện ý làm. Dù sao, đây chính là vì Ti Mã vân như phúc lợi. Tông chủ đại nhân, đệ tử trước tiên theo Thiêu đốt hỏa phong chủ đi luyện đàn, hồi đầu lại hướng tông chủ đại nhân vận an. Mặc dù từng đã đáp ứng Thiêu đốt hỏa phong chủ hô to tính danh, bất quá ở trước mắt loại trường hợp này, hiển nhiên là có chút không quá thích hợp. Đi thôi, đều cần thứ gì luyện tại, các ngươi tùy thời mở miệng chính là. Mỉm cười, tất vân tông chủ cũng không nói nhiều, khoát tay áo ra hiệu ba người có thể tùy ý đi thôi. Đi theo ta. Thiêu đốt hỏa phong chủ cũng là đơn giản hướng về phía tất vân con người. Sau đó chính là mang theo mục tây, cùng với vẫn như cũ có chút ngẩn người Ti Mã Vân rời đi. Đối với Ti Mã Vân tới nói, hạnh phúc bây giờ tới là quá nhanh quá kích thích, vừa mới vẫn là một cái cửa nhỏ tiểu phái phổ thông nha đầu, có thể chỉ chấp mắt ở giữa, liền trở thành thái cực tông lang hỏa phong phong chủ đệ tử, loại chuyển biến này, quả thật để cho nàng trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiêu đốt hỏa phong chủ quả thật không có khách khí, vì cho Ti Mã Vân chúc cơ, nàng lần này nhưng là trực tiếp lựa chọn ba vị thất phẩm đan thuốc cái này ba chủng thất phẩm đan dược, mỗi một loại cũng là chân quý phải giọa người, cấp bậc hoàn toàn muốn so mục tây ngày đó luyện chế phá thiên đan còn cao hơn. cái này ba chủng đan thuốc mỗi một loại đều có rèn luyện cơ sở để thăng tiềm lực công hiệu mà ba chủng đan thuốc ở giữa hiệu quả cũng không có xung đột theo lý thuyết cái này ba chủng đan thuốc đều có thể đưa đến riêng mình hiệu quả tiếp đó điệp ra đến cùng một chỗ đây là vì mình đệ tử trúc cơ rèn luyện nàng đương nhiên cũng không cái gì vừa ý đâu lại giả thuyết tài liệu cũng là tất vân tông chủ cung cấp nàng lần này nhất định chính là tự nhiên kiếm được một tiên tài đệ tử làm tất vân tông chủ thấy được thiêu đốt hỏa phong chủ giao lên luyện tài nhu cầu thời điểm dù hắn có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị nho nhỏ kinh ngạc nhảy một cái bất quá lời nói cũng đã nói ra ngoài muốn thu hồi cũng không khả năng hơn nữa những thứ này luyện tài mặc dù chân quý nhưng đối hắn tới nói cũng đích xác không phải không đủ sức ưu tính luyện đan thất ở trong mục tây hỏa thiêu đốt hỏa phong chủ cộng thêm một cái ti mã vân ba người đóng kim môn bắt đầu luyện chế lên ba chủng thất phẩm đan dược tới mục tây cái này ba toa đan thuốc ngươi cũng đã đều nhìn rồi như thế nào thế nhưng là có lòng tin một lần thành công thiêu đốt hỏa phong chủ cũng không có vội vã bắt đầu lần này luyện đan nàng là nghĩ tự mình động thủ luyện chế bất quá lúc này có mục tây tại nàng ngược lại là rất muốn nghe nghe ý nghĩ của đối phương thẳng thắn nói cái này ba chủng thất phẩm đan dược mỗi một chủng đan thuốc đối với nàng mà nói đều có như vậy một kia độ khó muốn nói trăm phần trăm luyện chế thành công nàng thật vẫn không thể cam đoan nàng lần này mỗi một chủng đan thuốc luyện tại đều hai phần bất quá nếu là có thể một lần thành công mà nói liền có thể tiết kiệm một phần kia cái này sáu nếu là vẹn vẹn từ nơi này bà toa đan thuốc đến xem ta hẳn có trăm phần trăm chắc chắn luyện chế thành công a lúc này cũng không cái gì có thể khiêm tốn hắn trước đây thế nhưng là liền tám phẩm đan thuốc đều luyện chế qua mặc dù chỉ là phụ trợ có thể ra lực nhưng là lớn nhất cho nên lúc này đối với luyện chế thất phẩm đơn hắn quả thực cảm thấy không có thất bại đạo lý Ách, một lần thành công ngươi xác định mình có thể một lần luyện chế thành công nghe được mục tây trả lời thiếu đốt họa phong chủ không khỏi những lông mày hơi có vẻ nghiêm nghị đạo nếu như mục tây thật sự có thể cam đoan một lần thành công mà nói như vậy nàng là thật sự không cần thiết bêu xấu hẳn là không vấn đề gì a bị đối phương như vậy nhìn chăm chú lên mục tây không khỏi có chút cảm giác không được tự nhiên bất quá vẫn là thành thật nói tốt à đã ngươi có tự tin như vậy vậy cái này ba lô đang ăn dược đều do ngươi tới luyện chế xong rồi bản phong chủ ngược lại là có thể thanh nhàn một chút mục tây đã đem nói được mức này nàng còn có thể nói cái gì Lúc này nàng nếu là kiên trì luyện đan, sau đó lại tới một lần thất bại, như vậy sau này cũng không khuôn mặt giáo thụ ti mạ Vân. Cũng tốt, những chuyện nhỏ nhặt này vẫn là để tại hạ làm thay tốt, thiếu đốt hỏa phong chủ ở một bên nghỉ ngơi chính là. Mục Tây ngược lại là không quan trọng, thẳng thắn nói, hắn cách nói mới vừa rồi, kỳ thật vẫn là có chỗ cất giữ, trên thực tế, đối với cái này ba trùng thất phẩm ăn dược, hắn kỳ thực căn bản là không có nhìn trúng mắt, tại hắn cảm giác ở trong, luyện chế cái này ba trùng thất phẩm đơn, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, việc rất nhỏ. Làm xong phân công, Mục Tây dứt khoát trực tiếp ngồi xuống đan lô phía trước, trong đầu một chút chỉnh lý, liền đem một trường đàn phương sửa sang lại đi ra, hai tay liên động ở giữa, liền đem luyện tài công hảo. Đợi đến chuẩn bị kỹ càng công tác, hắn hướng về phía Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ Hỏa Ti Mã Vân gật đầu một cái báo cho biết một chút, sau đó không nói hai lời, chính là bắt đầu một lần này luyện đàn công trình. Tập trung tinh thần dưới Mục Tây, cả người trong nháy mắt giống như là biến thành người khác một dạng. Một bên, hai nữ tử cũng là mở to hai mắt nhìn, nhìn xem hắn giống như thần kỹ năng vậy biểu diễn. Thật là lợi hại tiểu gia hỏa, lần trước luyện chế phá thiên đan, thủ pháp của hắn còn không có thuần thục như vậy. lúc này mới thời gian mấy ngày, vậy mà liền tinh tiến nhiều như vậy. Tiêu lốt hỏa phong chủ thật sự ăn xong, nàng từ đó đến giờ không có gặp qua giống mục tây quái vật như vậy. Tuổi con nhỏ, có thể luyện chế thất phẩm đơn vậy mà giống như luyện chế đan dược thông thường một dạng, thủ đoạn như vậy, quả thực để cho nàng khó có thể tin. mở, không đến nửa canh giờ thời gian, mục tây trong lúc đó trong tiếng hít thở, đang khi nói chuyện công phu, một mực thất phẩm đan thuốc, chính là không huyền niệm chút nào ra lò. lên ba, luyện tốt một cái vị đan dược, mục tây nhưng là ngựa không dừng vó, đưa tay ở giữa, chính là bắt đầu đệ nhị trùng đan thuốc luyện chế, lại là liền nghỉ ngơi cũng không có nghỉ ngơi. cái này xấu. mắt thấy mục tây lại muốn liên tục luyện chế hai loại bất đồng đang ăn dược, thiếu đốt hỏa phong chủ trên mặt cũng lại khó mà bảo trì trước đây bình tĩnh, mà ở trong lòng của nàng lúc này thật sự đã hoàn toàn thán phục. 767 thứ 697 trăm chương trúc cơ luyện thể ưu tính luyện đan thất, lúc này cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. lo luyện đan phía trước, mục tây lúc này trong tay nắm vuốt một cái bình sứ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng là tràn đầy vui mừng. Mồ hôi mịn hiện đầy cái chán, rõ ràng, lần này luyện đan đối với hắn mà nói, càng là có không nhỏ tiêu hao. một bên, thiếu đốt hỏa phong chủ hỏa ti mã vân đã hoàn toàn nhìn người người. gần tới một cái dưới canh giờ, mục tây càng là không ngừng nghỉ chút nào, luyện chế hoàn thành lò đan dược thứ nhất sau đó, ngựa không ngừng vó bắt đầu luyện chế lò thứ hai, mà đợi đến hắn đem lò thứ hai đan dược luyện chế hoàn thành sau đó, vậy mà trực tiếp bắt đầu lò thứ ba đan dược luyện chế. Nói lời trong lòng, giờ này khắc này, liền xem như luyện đan vô số năm tiêu đốt hỏa phong chủ, cũng hoàn toàn giống như là thân ở mộng cảnh đồng dạng. nàng gặp qua luyện đan cao thủ, thật là chưa thấy qua luyện đan biến thái a. Nhìn đối với nàng mà nói, trước mắt mục tây, thật sự chính là một cái siêu cấp đại biến thái. liên tục luyện chế ba lô bất đồng chủ loại thất phẩm đan thuốc, trong lòng của nàng. cái này thật không phải là nhân loại có thể làm lấy được đừng nói là ba lô bất đồng chủng loại thất phẩm đan thuốc liền xem như ba lô giống nhau chủng loại đan dược cũng không khả năng một hơi không ngừng mà luyện chế được a. thế nhưng là mục tây hết lần này tới lần khác liền làm đến rồi hơn nữa cũng không có cái gì cảm giác không ổn Ti mã vân cũng là hoàn toàn nhìn với người nàng là được chứng kiến mục tây luyện đan nhưng đồng dạng nàng là thật sự không biết mục tây luyện đan kỹ nghệ vậy mà đã đã cường đại đến tình trạng như thế nàng chưa từng có tiếp xúc qua thất phẩm đan thuốc nguyên nhân chính là như thế nàng mới hiểu thêm thất phẩm đan thuốc chân quý Dưới mắt, mục tây dùng hơn một giờ thời gian, liên tiếp luyện chế ra ba lô thất phẩm đan thuốc. Đối với cái này, nàng đơn giản cả mắt đều là ngôi sao nhỏ. Hô 6. cuối cùng làm xong a, thật đúng là cảm thấy mệt, thấy buồn. Đan lô phía trước, mục tây không khỏi thở phào một hơi dài. Nói thật, hắn cái này một trận bận rộn, kỳ thực cũng thực mệnh đến ngất ngư. Chỉ bất quá, trong lòng nghĩ của hắn lấy mau mau đem đan dược luyện chế được, cũng tốt mau mau nhường ti mã vân được lợi. Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay chính là không thể đậu xuống. Còn tốt có trước đây đột phá, khiến cho chân khí của hắn cùng tinh thần lực cũng lớn có tiến bộ. Đây nếu là đặt ở không có trước khi đột phá. anh cũng không dám cam đoan có thể một hơi hoàn thành ba loại thất phẩm đan thuốc luyện chế. Thiêu đốt hỏa phong chủ sư tỷ đan dược đã hoàn thành có thể tiến hành bước kế tiếp a. Trầm dã đứng dậy mục tây mấy bước ở giữa đi tới hai nàng phụ cận một mặt mong đợi mở miệng nói a ba nghe được mục tây thanh âm hai nữ gần như đồng thời thở nhẹ một tiếng lúc này mới song song từ thất thần ở trong lấy lại tinh thần tiểu gia hỏa ngươi ngươi có thể không thể đừng biến thái như vậy a như ngươi vậy luyện đan kỹ nghệ thật sự quá mức đả kích người. Thiêu đốt hỏa phong chủ khó được không còn trêu gẹo mục tây cũng là bị mục tây biểu hiện ra thần do sợ. lần trước luyện chế tám phẩm đan thuốc quên mình đan thời khác sống còn nàng hôn mê bất tỉnh cũng không có nhìn thấy mục tây là như thế nào lấy sức một mình chống được hai người nhiệm vụ bất quá hiện tại xem ra lấy mục tây loại biến thái này thủ đoạn đừng nói là hai người nhiệm vụ lượng nếu như cho hắn đủ cường đại chân khí cơ sở như vậy thì xem như một mình hắn cũng hoàn toàn có thể đem tám phẩm đan thuốc luyện chế được a. khu khu thiêu đốt hỏa phong chủ nói quá lời mắt thấy thiêu đốt hỏa phong chủ biểu tình quá gì, mục tây biết đã biết lần biểu hiện chỉ sợ là thật sự đả kích vị phong chủ này sa mạ thiêu đốt hỏa phong chủ đan dược đều được Thiêu đốt hỏa phong chủ xem chất lượng như thế nào, có hay không có thể bắt đầu vì sư tỷ trúc cơ luyện thể. Chuyện luyện đan vẫn là bớt nói thì tốt hơn, hắn thật vẫn lo lắng đem vị phong chủ này đại nhân đả kích thực chất, cuối cùng khiến cho đối phương không có tâm tư đi giáo thụ ti ma vân. Đang khi nói chuyện qua tay, đem ba cái bình sứ đều giao cho thiêu đốt hỏa phong chủ trong tay. Cơ hồ là vô ý thức nhận lấy bình xứ, thiêu đốt hỏa phong chủ đơn giản liếc mắt nhìn ba cái bình xứ chính giữa đan dược, đáy mắt vẫn như cũ khó che giấu lộ ra một nụ cười khổ. Ba loại thất phẩm đan thuốc, mỗi một loại cũng là cực phẩm trong cực phẩm, không có một tia một hào tí vết. Rõ ràng, mục Tây đối với luyện đan trường khống, đã đến rồi lô hỏa thuần thành chi cảnh, không có một chút sai nhỏ xen lẫn trong đó. Sau này muốn luyện chế cái gì thuốc cao cấp, nhất định muốn đem ngươi tiểu gia hỏa này tìm đến. Ánh mắt Từ Đan dược bên trên thu hồi, Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ liếc mắt nhìn mục tây, mang theo cảm khái đạo: "Hắc hắc, nếu là Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ có dùng đến lấy tại hạ chỗ, tại hạ tuyệt không hai lời." Thái Cực Tông giúp mình nhiều như vậy, hắn đương nhiên hy vọng mình cũng có thể làm chút chuyện, vì Thái Cực Tông ra một chút lực, nếu là có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. "Chạy không được ngươi." Nghe được mục tiêu thống mà đáp ứng xuống, thiếu Đốt Hỏa Phong chủ trận nhìn đối phương một mắt, sau đó hơi chút chần chờ. lúc này mới nhìn về phía một bên ti mã vân lạc thần chọn ngày không bằng đụng này thừa dịp đan dược vừa mới ra lò linh tính vẫn là tốt nhất thời khắc ngươi bây giờ liền phục đan ta và mục tây tiểu tử cùng một chỗ hộ pháp cho ngươi thứ đan dược này thả càng lâu linh tính chạy mất tự nhiên cũng càng nhiều lúc này vừa mới ra lò chính là tất cả linh tính cơ hồ không có tổn thất thời điểm lúc này phúc đan tự nhiên là không thể tốt hơn nữa toàn bằng sư phó phân phó ti mã vân cũng là chính liêu chính thần sắc nàng biết thời gian kế tiếp tuyệt đối là nàng xảy ra thay đổi mất trời thời điểm đối với cái này trong lòng của nàng cũng là tràn đầy chờ mong vẫn luôn đang mong chính mình trở nên càng thêm cường đại. lúc này cơ hội rốt cuộc đã đến, muốn nói không kích động là giả. ninh là thần, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. nắm tay nhỏ hung hăng nắm chặt một cái. giờ khác này nàng đầu tiên nghĩ tới lại là ninh là thần. nhìn ra được, ninh lạc thần đối với nàng kích động, thật sự chính là không nhỏ. đối với phục dụng đan dược, thiếu đốt hỏa phong chủ tự nhiên là tay tổ. lúc này mục tây được điểm lập tức hiện ra. hắn mặc dù có năng lực luyện chế đan dược, nhưng đối với có liên quan đan dược chuyện khác nghi, hắn là thật sự rốt đặc cắn mai. ba loại thất phẩm đơn. Dĩ nhiên không phải tùy tiện liền có thể ăn bậy, thiếu đốt hỏa phong chủ cũng là suy tính hồi lâu, lúc này mới tôi chúng quyết định phục đan chính tự, còn có khoảng cách thời gian chờ các loại sự nghi. Mang theo tất cả mọi người chờ mong, Ti Mã Vân bắt đầu dần dần phục dụng lên ba loại thất phẩm đan thuốc tới, mà theo cái thứ nhất thất phẩm đan thuốc vào trong bụng, Ti Mã Vân cả người nhất thời đắm chìm trong một mảnh màu vàng ánh sáng ở trong, nhìn nhưng là dị thường thần thánh. Thất phẩm đan thuốc hiệu quả tự nhiên không thể nghi ngờ, Mục Tây con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Ti Mã Vân, hắn có thể đủ cảm thấy, giờ này khắc này, Ti Mã Vân cơ thể đang phát sinh lấy khó khăn dĩ tưởng tượng biến hóa. Loại biến hóa này có thể nói là từ trong ra ngoài, giống như là ti mã vân cơ thể ra thị, còn có tạm phủ khí quan đều ở đây bị một lần nữa cải tạo mở dạng lợi hại. Cái này thất phẩm đan thuốc hiệu quả quả nhiên là không thể nói. Sư tỷ đi qua một lần này dày vò, vô luận là tu vi hay là tư chất tu luyện cũng có thể nhận được khó khăn dĩ tưởng tượng tăng lên a. Đây mới là một khỏa đan dược vào trong bụng, hiệu quả liền đã rõ ràng như thế. Đây nếu là đem ba viên đan dược đều ăn đi xuống, còn đến mức nào sao? Thẳng thắn nói, lúc này liền chính hắn đều nghĩ thử một lần, lại luyện chế ba lô đan dược đi ra, xem có thể hay không cho mình cũng củng cố một phen. đáng tiếc là cái này ba loại đan dược mặc dù chân quý vốn lấy hắn hiện nay thực lực tới nói thứ này đối với hắn cũng không có hiệu quả gì dù sao nước thiên linh thần tồn tại đó là cái gì đan dược cũng không khả năng so ra mà vượn có thể dĩ tưởng tượng hắn mỗi một lần thôn vẹ một đầu ma thu cường đại lấy được những sinh mạng kia tinh hoa chi lực đều có thể theo kịp một khỏa chân quý thuốc cao cấp cái này viên thứ nhất đan dược trọng đang vì ti mã vân khơi thông kinh mạch mở ra cho tới nay kinh mạch bế tắc đồng thời đem kinh mạch ra thị tiến hành cường hóa thậm chí ngay cả tạng phủ cũng đã nhận được khó khăn dĩ tưởng tượng kiên cố Mục Tây thậm chí có thể phát hiện, tại Ti Mã Vân cơ thể trên da thịt, chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một tầng béo chi vật, rõ ràng, những thứ này cũng đều là nàng thân thể đường trung tạp chất, lần này đều bị hiệu quả của đan dược bài trừ đi ra. Tẩy Tinh Phạt Thủy, viên thuốc này hiệu quả, đơn giản so đột phá tiên tiên cảnh thời điểm tẩy Tinh Phạt Thủy còn muốn lợi hại hơn. Hai mắt híp lại, Mục Tây không khỏi nghĩ đến, nếu như tại đột phá tiên tiên chi lúc có thể phục dụng dạng này một cái đan dược, như vậy sau này tu luyện, sợ là có thể không trở ngại chút nào, một đường hướng về phía trước đi. Dòng dã qua nửa khắc đồng hồ công phu, ti mã vân ánh sáng trên người lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, mà theo tia sáng tiêu thất, ti mã vân chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt đã tràn đầy vẻ tự tin. Ha ha, xem ra hiệu quả không tệ, tiếp tục. Tiêu lốt họa phong chủ cũng là thỏa mãn gật đầu một cái, đang khi nói chuyện qua tay, liền đem cái thứ hai đan dược vứt cho liễu ti mã vân, cái sau cũng không chậm trễ, hơi hơi điều tức ở giữa, chính là trực tiếp một ngụm nuốt vào. ông ba, đan dược vào trong bụng, lần này. Ti mã vân quanh người nhưng là nổi lên một mảnh thanh sắc quang mang, mà theo thanh sắc quang mang xuất hiện, mục tây có thể cảm thấy ti mã vân một thân chất khí, giống như là bị tinh luyện đồng dạng, đồng nhiên trở nên càng lai việt tinh thuần, mà cả người nàng đều ở đây một khắc tràn đầy lạnh thấu xương khí thế. Xoay ba, thanh sắc quang mang thỉnh thoảng phát ra nhẹ vang lên, đang khi nói chuyện công phu, mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu. Ách, thiên thiên cảnh tứ trọng, tại chân khí lượng không có gia tăng điều kiện tiên quyết, vẹn vẹn là đem chân khí tinh thuần sau đó, liền trực tiếp đột phá một tầng cảnh giới. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được ti mã vân biến hóa. liền tại đây trong phút chốc công phu thì mã vân tu vi vậy mà bất chi bất giác đột phá một tầng hơn nữa còn là tại chân khí tổng lượng cũng không có phát sinh biến hóa điều kiện tiên quyết biến thái đan dược a đã như thế sư tỷ sau này tu luyện ra được chân khí liền có thể so với ban đầu tinh thuần vô số lần bá đạo quá bá đạo không thể không nói thứ đan dược này thật là đồ tốt rèn luyện cơ sở tinh thuần chân khí đây đều là mỗi một cái võ giả nằm mộng cũng muốn làm được sự tình mà ở những thứ này thuốc cao cấp dưới sự giúp đỡ thật không ngờ nhẹ nhóm liền làm đến, đến rồi không sai biệt lắm đồng dạng là chừng một khắp đồng hồ thời gian Thi Mã Vân lại một lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt vui mừng nhưng là cắn phát nồng nặc lên. Cơ sở cùng tư chất được tăng lên, chân khí tinh thuần trình độ cũng đã nhận được khó khăn dĩ tưởng tượng tinh luyện, thậm chí còn đột phá một tầng cảnh giới. Đây đối với nàng tới nói, thật đúng là giống như nằm mơ giữa ban ngày mở dạng. 768 thứ 698 chương vô tướng giới người tới là thần, cuối cùng này một quả đan dược chính là vì ngươi tăng cao tu vi, đến nỗi có thể để thăng bao nhiêu tu vi, liền muốn xem chính ngươi ngộ tính cùng sức thừa nhận. Hai quả đan dược vào trong bụng, thiếu lốt hỏa phong chủ đem một quả cuối cùng đan dược vứt cho Liễu Mã Vân, nhưng là không quên căn dặn đối phương đạo. Tăng cao tu vi. Nghe được Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ chi ngôn, Ti Mã Vân lập tức sắc mặt căng thẳng, dưới hàm răng ý thức cắn môi đỏ. Tăng cao tu vi, đây đối với nàng tới nói, sức hấp dẫn cũng không phải lớn như vậy. Ta nhất định sẽ làm cho viên thuốc này phát huy ra hiệu quả tốt nhất." Nắm thật chặt trong tay bình xứ, nàng trong lúc đó chân khí phun một cái, trực tiếp đem một quả cuối cùng đan dược nuốt xuống. Quả thứ ba đan dược vào trong bụng sau đó, Ti Mã Vân lần này nhưng là không có tỉnh lại tới. Phía trước hai cái đan dược, hiệu quả có thể nói là hiệu quả nhanh chóng, cũng không cần quá nhiều thời gian để tiêu hóa. Bất quá, cái này quả thứ ba đan dược cũng không giống nhau. viên thuốc này hiệu quả chính là tăng cao tu vi năng lượng trong đó tất nhiên là hết sức khổng lồ ti mã vân muốn đem viên thuốc này hoàn toàn luyện hóa hấp thu quả thật không phải một chốc liền có thể giải quyết tiên thiên cảnh lục trọng sư tỷ còn chưa có tỉnh lại dấu hiệu chẳng lẽ sẽ càng tiếp theo thành sao luyện đan thất ở trong mục tây trên mặt lúc này viết đầy vẻ kích động thời gian đã qua gần tới một canh giờ một giờ này ở trong ti mã vân tu vi đơn giản giống như là ngồi hòa tiễn một dạng vậy mà từ tiên thiên cảnh thứ trọng nhất cử xung kích đến liêu tiên thiên cảnh lục trọng mà tới được bây giờ ti mã vân còn chưa có tỉnh lại dấu hiệu đương nhiên trong lúc này, thiếu đốt hỏa phong chủ nhưng là bóp nát không ít linh tinh thạch, vì thi mã vân cung cấp đột phá năng lượng, lúc này mới bảo đảm tu vi của nàng đột phá. Lạc thần tiềm lực quả thật không tệ, có thể, nàng lần này ít nhất có thể đủ đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng. thiếu đốt hỏa phong chủ trên mặt cũng là mang theo một tia vẻ vui mừng, nàng ngược lại là không nghĩ tới, tất vân tông chủ giao cho trong tay nàng nữ hải tử này, vậy mà thật là một cái tốt hạt giống tốt, như thế xem ra, nàng thật vẫn phải nhiều hơn dụng tâm, đem thi mã vân bồi dưỡng thành một cao thủ. hắc, hắc quá tốt rồi, Lạc thần sư tỷ lần này nếu là có thể đạt đến tiên thiên cảnh thất trọng, thậm chí là tiên thiên cảnh bắt trọng lời nói. Khoảng cách như vậy từ phụ cảnh, nhưng là càng lai việt tới gần a. Mắt thấy ti mã vân tu vi tăng lên nhanh như vậy, mục tây đơn giản hưng phấn đến veo gớm. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu gia tộc cùng đại môn phái ở giữa khác biệt. Siêu cấp thế lực chính là siêu cấp thế lực, mấy viên thuốc vào trong bụng, liền để cho người liên tục đột phá, cái này đúng thật là không có cách nào so sánh a. Bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng thể trách ninh lạc thần rời đi thanh thủy quận, đến rồi vượng minh tông sau đó, ngắn ngủi thời gian một năm liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai sau lưng hết thảy các thứ này đều có khổng lồ tài nguyên để chống đỡ. đáng tiếc lạc thần tu luyện công pháp cũng không như thế nào cao đẳng, đợi đến nàng đạt đến tiên thiên cảnh đại viên mãn, đột phá tử phủ cảnh thời điểm, nhưng là muốn vì nàng đổi một bộ lớn mạnh một chút công pháp. Mừng dỡ sau khi, thiêu đốt hỏa phong chủ không khỏi hơi có chút đáng tiếc. Ti mã vân bây giờ tu luyện công pháp đã hình thành, tại tiên thiên cảnh một cấp này đừng ti mã vân đã không thể thay đổi tu luyện của mình công pháp, chỉ có thể chờ đến tử phủ cảnh thời điểm, nàng mới có thể vì cái trước chuẩn bị công pháp tốt hơn tiến hành thay thế, cũng tiến hành phía sau tu luyện. Không thể nghi ngờ, trong lúc này tất nhiên là muốn đối ti mã vân phát triển sau này có chỗ ảnh hưởng, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào. Thiêu đốt hỏa, sư tỷ lúc nào có thể tỉnh lại tới? Sẽ không phải trực tiếp ở đây bế quan a. Ti Mã Vân lúc này đắm chìm tại tu luyện ở trong, đối với chuyện ngoại giới cũng không thể cảm ứng được, cho nên hắn đối với Thiêu đốt hỏa phong chủ xưng hô cũng liền tùy ý đương nhiên, cái sóc nhưng cũng chính xác gữa thích hắn Xương hô như vậy. Ha ha, ngươi bây giờ không phải ngóng trông nàng tỉnh lại, mà là muốn ngóng trông nàng nhiều cảm ngộ một hồi, nàng cảm ngộ thời gian càng lâu, có thể đột phá cảnh giới thì cũng càng cao, nói không chừng, nàng còn có thể mượn cơ hội lần này, nhất cử đạt đến cảnh giới cao hơn đâu. Tu luyện loại sự tình này, không ai có thể nói được rõ ràng. Giống thi Mã Vân dưới mắt loại tình huống này, thật vẫn hoàn toàn có khả năng mượn đan dược dược hiệu, trực tiếp tiến vào một loại bế quan trạng thái, nhất cử đem tu vi đạt đến một cái khó mà dự liệu cảnh giới. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít gặp, cũng rất khó được, nếu như Ti Mã Vân thật sự có thể tiến vào loại trạng thái này lời nói, đó nhất định chính là nàng đợi trước đã tu luyện phúc phận. Thì ra là thế, như thế nói đến mà nói, thật sự hẳn là nhường sư tỷ nhiều lĩnh ngộ một hồi, không nên quay dày đến nàng mới tốt. Nghe được Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ giảng giải, mục tây ánh mắt hơi sáng, đáy lòng không khỏi ẩn ẩn có chút mong đợi. Ông ba, đang khi nói chuyện công phu, Ti Mã Vân trên thần một đạo hồng quang đột nhiên phát sáng lên, sau đó một đầu màu lửa đỏ hỏa hồ hình ảnh bắt đầu từ thân thể của nàng thể đường trung chui ra, mơ hồ hiện lên phía sau của nàng. hô hô hô ba, theo này hỏa hồng sắc hỏa hồ hình ảnh xuất hiện, ti mã vân quanh người thiên địa linh khí hơi chấn động một chút, lại một lần nữa hướng về thân thể của nàng thể đường trung tụ đến. đột phá, lại đột phá ba. cảm nhận được ti mã vân biến hóa, mục tây lập tức vui mừng quá đỗi, hắn có thể đủ cảm thấy ti mã vân lúc này vậy mà cố gắng tiến lên một bước, đạt đến liêu tiên tiên cảnh thất trọng cảnh giới. linh tinh thứ ba, mắt thấy ti mã vân đột phá, nhu cầu cấp bách số lớn linh khí đến bổ sung. Mục Tây lần này không nói hai lời, không cần tiêu đốt hỏa phong chủ ra tay, hắn chính là trực tiếp triệu ra hơn ngàn khối linh tinh thạch, trực tiếp đều bóp nát ra. Hô hô hô ba! Linh khí phong bạo đem Ti Mã Vân Vây vào giữa, số lớn thiên địa linh khí bị nàng hấp thu tiến thân thể, rất nhanh, nàng cái này tiên thiên cảnh thất trọng tu vi chính là hoàn toàn lạc thật xuống. Hảo, nha đầu này thật đúng là ngộ tính rất tốt, hơn nữa năng lực phản ứng cũng cực nhanh, vậy mà ngộ được dùng linh thần tới phụ trợ phương pháp tu luyện, xem ra lần này tiên thiên cảnh thất trọng đều không phải là cực hạn. Thiêu đốt hỏa phong chủ lúc này quả thực là càng lai việt hài lòng. Nguyên bản nàng còn cảm thấy tất vân tông chủ đem ti mã vân giao cho nàng giáo thụ, chính là nàng một cái vương diệu. Nhưng bây giờ xem ra, nàng đây rõ ràng là nhặt được một cái cục cưng quý giá. Mang theo si mê nhìn xem ti mã vân hỏa hồ linh thần, đáy mắt của nàng không khỏi thoáng qua vẻ hâm mộ. Nàng cũng là thân căn cứ linh thần người, bất quá, nàng linh thần cũng không phải là hỏa thổ tính, đối với nàng tu luyện, cũng không thể đưa đến cái gì trợ rút, Điểm này, nàng tự nhiên là không bằng ti mã vân. Hắc, hắc thiêu hỏa, nhà ta sư tỷ có phải hay không rất lợi hại? ta xem không bằng ngươi đem bản lãnh của mình đều dạy cho sư tỷ tương lai cái này lang hỏa phong phong chủ liền để sư tỷ để làm tốt mục tây ánh mắt tại ti mã vân trên thân quét mắt một lần đợi đến cảm giác đối phương không có cái gì không thích hợp sau đó lúc này mới thoáng yên tâm sau đó cười xoay đầu lại hướng về phía thiêu đốt hỏa phong chủ nửa đùa nửa thật đạo lang hỏa phong phong chủ sao này ngược lại là một cái tốt đề nghị nhưng mà đối với mục tây nửa đùa nửa thật tuyết pháp thiêu đốt hỏa phong chủ nhưng là lông mày lên hiển nhiên là thật sự động tâm nói đến xem như lăng hỏa phong phong chủ nàng là có nghĩa vụ chọn một đời tiếp theo phong chủ người nối nghiệp nguyên bản nàng là muốn đợi đến chính mình sắp từ nhiệm thời điểm tùy tiện tại lăng hỏa phong ở trong tìm kiếm một cái nhân tuyển bất quá bây giờ xem ra tựa hồ chính mình một tay bồi dưỡng được một cái người nối nghiệp tới hiệu quả hẳn là có thể càng tốt hơn một chút ta ách cái này 6. nhìn thấy thiêu đốt hỏa phong chủ nghiêm túc vẻ suy tư mục tay ngược lại có chút bó tay rồi hắn chính là thuận miệng vừa nói như vậy nhưng là không nghĩ tới đối phương thật sự đã chăm chú cái này sáu thiêu đốt hỏa ta liền là tùy tiện nói chuyện ngươi cũng không nên quả thật Lăng hỏa phong phong chủ mặc dù không tệ, nhưng hắn lại không biết Ti Mã Vân có nguyện ý hay không làm người phong chủ này, tự nhiên là không có quyền lực thay Ti Mã Vân quyết định những thứ này. Haha, ha, ta cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, ngươi thật đúng là cho là người phong chủ này dễ làm như vậy sao? Nhìn thấy mục tây biểu lộ, tiêu đốt hỏa phong chủ không khỏi lắc đầu nợ nụ cười, mang theo cảm khái đạo, muốn ngồi vào vị trí này bên trên, đó là phải kinh thụ lấy vô số khảo nghiệm cùng Tiêu chiến, ngươi phải biết, vinh dự sau lưng, là trách nhiệm. Mục tây mặc dù thực lực có. có thể trải qua sự tình còn chưa đủ nhiều, thiếu Đốt Hỏa Phong chủ đột nhiên phát hiện, nàng thật sự hẳn là trợ giúp Mục Tây học thêm một chút, làm cho đối phương đừng có lại giống bây giờ đơn thuần như vậy. "Ách, tôi ta, là ta ý nghĩ hao huyền." Gãi đầu một cái, Mục Tây vẫn là đem Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ mà nói đặt ở trong lòng. "Vinh dự sau lưng là trách nhiệm, lời này nghe tựa hồ có chút đạo lý sao?" "Tốt, chúng ta cũng không cần nói nữa." Lạc Thần vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ cảnh giới sâu hơn, hai chúng ta vẫn là tại một bên chờ, nhìn nàng một cái đến tột cùng có thể đạt đến cái tình trạng gì à? Cho Mục Tây lên lớp, ngược lại cũng không phải lúc này lên. Dưới mắt Ti Mã Vân còn đang tu luyện, bọn hắn vẫn là chờ Ti Mã Vân sau khi tỉnh lại lại nói cũng không muộn. Liếc nhau, hai người không cần phải nhiều lời nữa, cũng là lặng lặng đứng chờ lên sáu. Cùng lúc đó, Thiên Linh Vương triệu ra vùng biển vô tận phía trên, lúc này một đạo quang mang từ một hòn đảo nhỏ phía trên phóng lên trời, đạo tia sáng này màu sắc rực rỡ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ quỷ dị hư ảo cảm giác, mà theo đạo tia sáng này sáng lên, hư không vô tận phía trên, một đạo đồng dạng tia sáng giống như là nhận lấy cảm giác đồng dạng, lập tức từ vô tận giữa hư không hàng lâm xuống. Hai đạo quang mang ở giữa không trung giao hội, mơ hồ một cái hạ kỳ thân ảnh. giống như là đỉnh thiên lập địa đồng dạng từ tia sáng ở trong hạ xuống phải nổ vẹn ở phía dưới trên đảo nhỏ giờ này khắc này ở nơi này trên đảo nhỏ mười mấy lao giả dị thường trang nghiêm mà vây quanh ở một tòa to lớn tinh bản trung quanh mắt thấy cái ba khí thân ảnh từ trên trời rã xuống đồng thời buông xuống ở tinh trong âm những lao giả này lập tức nhao nhao quỳ dặm xuống đất từng cái một trên mặt đều là viết đầy kích động tham kiến vân bách hộ pháp cung nên vân bách hộ pháp pháp ba mười mấy kim đan cảnh cường giả cùng kêu lên hô to thanh âm kia thằng đem trên bầu trời đám mây đều chấn mỡ có thể thấy được mười mấy người này giờ này khắc này tâm tình kích động chư vị không cần đa lễ, tất cả đứng lên nói chuyện a. Tinh trong âm, từ trên trời giáng xuống nam tử trung niên sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem chung quanh quỷ đầy đất kim đan cảnh cường giả, hắn khẽ nhất tay một cái, lập tức những người này chính là không tự chủ được đứng dậy. Tạ vân bách hộ pháp, mười mấy thuật pháp tông kim đan cảnh cường giả đứng dậy sau đó, nhưng là không quên lần nữa cung kính nói cảm ơn. tốt, pháp chính mang bản hộ pháp đi ma kha tộc hang ổ, bản hộ pháp muốn nhất cử đem các loại người không nhận ra ra hỏa tiêu diệt. vân bách hộ pháp ngược lại là trực tiếp vừa mới buông xuống, chính là một thân sát khí. rõ ràng đối với ma kha tộc. Hắn dường như là tràn đầy vô tận kiêu hận. Xin nghe pháp chỉ ba. Nghe được Vân Bách hộ pháp mệnh lệnh, pháp chính chấp sự cũng không chậm trễ, đang khi nói chuyện khẽ không người, sau đó chính là cùng mọi người cùng một chỗ, chỉ dẫn Vân Bách hộ pháp thẳng đến Tiên Linh Vương Triều phương hướng bay lượn mà đi. 769 thứ 699 chương nhất bản cảnh cường giả huyền vũ thánh cảnh, Thái cực Tông, tông chủ Tất Vân đại điện ở trong. Giờ này khắc này, Tất Vân tông chủ giống như dĩ vã một dạng, lặng lặng khoanh chân ngồi ở đại điện bên trong, tu hành cùng với chính mình thần công. Mục Tây lần này mang theo Ti Mã Vân đến đây, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình, tuy lại bỏ ra 6 phần bảy phẩm đan thuốc lợi tài, nhưng này đối với khổng lồ thái cực tông tới nói, quả nhiên là không coi là cái gì. Thiêu đốt hỏa phong chủ đã mang theo mục tây hỏa ti mã vân đi lợi đan, dưới mắt còn không biết kết quả như thế nào, bất quá hắn ngược lại là tin tưởng thiêu đốt hỏa phong chủ thực lực, tuyệt đối sẽ nhường mục tây hài lòng chính là ti mã vân tình huống hắn cũng lớn gây nên nhìn, thẳng thắn nói, ngoại trừ cất bước chậm một chút bên ngoài, kỳ thật vẫn là có chút tính dẻo, nếu như giáo thụ tốt, tương lai chưa hẳn liền không thể trở thành một phương cao thủ. đương nhiên, muốn nhường ti mã vân thành tài. đầu nhập là không thiếu được có thể thái cực tông gia đại nghiệp đại vẫn thật là không quan tâm này một ít đầu nhập cất hào tâm tình tất vân tông chủ cảm thấy tu luyện của mình phảng phất đều chót lọt thật nhiều bất quá ngay tại tất vân tông chủ yên tâm tu luyện trong lòng ước mơ lấy tương lai tốt đẹp thời điểm trong gian phòng một cỗ mười phần kinh người năng lượng uy áp không biết từ nơi nào đột nhiên nảy sinh đi ra trong nháy mắt công phu hắn cảm thấy chính mình cả người giống như là ngã vào vực sâu vạn trượng đồng dạng toàn thân lại cũng có loại động đạn không phải cảm giác t chuyện gì xảy ra cảm thấy chấn động mạnh một cái tất vân tông chủ đông nhiên mở hai mắt ra mà đợi đến hắn mở hai mắt ra thấy được cảnh tượng trước mắt thời điểm nhưng là suýt nữa lập tức bị sợ ngất đi ách cái này sáu đập vào mắt chỗ mười mấy lao giả cộng thêm một người trung niên nam tử vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt của hắn cửa sổ cũng là hoàn hảo không hao tổn, hơn nữa hắn cũng không có nghe được bất cứ động tĩnh gì mười mấy người này đơn giản giống như là ưu linh căn bản vốn không biết là từ nơi nào nhô ra tất vân tông chủ chúng ta lại gặp mặt bất quá ngay tại tất vân tông chủ kinh nghi bất định thời điểm thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển đến sau đó Mười mấy người ở trong, một cái cũng coi là quen biết thân ảnh chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Pháp chính chấp sự. Thấy rõ người mở miệng, Tất Vân tông chủ lúc này mới thần sắc chấn động, thoáng hồi phục thần trí. Lúc trước hắn bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, ngược lại là không có chú ý tới lao giả trước mắt, lúc này gặp được pháp chính chấp sự xuất hiện, hắn lúc này mới ý thức được, những người trước mắt này cũng đều là thuật pháp tông người, nhưng là là bạn không phải địch. Ánh mắt ở trước mắt mọi người trên thân từng cái đảo qua, Tất Vân tông chủ ánh mắt, cơ hồ là theo bản năng rơi vào cầm đầu nam tử trung niên trên thân, mà nhìn thấy nam tử trung niên này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co dù lại. đột nhiên cảm thấy mình là như vậy nhỏ bé như vậy, cái này, cái này sao có thể? Chỉ là nhìn một chút, vậy mà, vậy mà liền khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Sững sờ nhìn trước mắt nam tử trung niên, tất vân tông chủ nhưng là khó mà lấy lại tinh thần. Tu luyện nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể cho hắn lúc này cảm giác như vậy. Nhìn xem nam tử trung niên, hắn giống như là gặp được một mảnh tinh không mở dạng, mặc dù người trước mắt có máu có thịt, có thể cho người cảm giác giống như là cũng không phải là chân thật tồn tại một dạng. Hơn nữa, tại đối mặt trung niên nhân này thời điểm, hắn phát hiện. chính mình, cả người sức mạnh cũng là khó mà giống bình thường như vậy vận chuyển tự nhiên, phảng phất là bị lâm vào vũng bùn ở trong. Cương giả, đây mới thật là đỉnh tiên lập địa cường giả ba. Ngắn ngủi quan sát sau đó, hắn biết, đã biết một lần sợ là mở rộng tầm mắt. Nghe đồn kim đan cảnh sau đó, võ giả chính là có thể đem đan điển khí hải hóa thành một mảnh đặc thù không gian thế giới, mà bởi vì mảnh không gian này thế giới tồn tại, võ giả chính là có xuyên tòa không gian năng lực. Hơn nữa, một phương thế giới tại người thể đựng trùng, sức mạnh tự nhiên là vô cùng cường đại, giơ tay, nhấc chân cũng là một cái thế giới lực lượng cường đại. Hóa đan điền vì thế giới, cái này chính là trong truyền thuyết niết bản Chi cảnh rõ ràng trước mắt nam tử trung niên này chỉ sợ sẽ là loại kia nhân vật trong truyền thuyết ta tất vân tông chủ vị này là ta vô tướng giới vân bách hộ pháp hộ pháp tu vi của đại nhân ngươi nên cũng đoán được tất vân tông chủ đứng lên gặp qua chưa pháp chính chấp sự âm thanh lần nữa chuyển đến ngựa khí ở trong nhưng là rất là cao ngạo vô tướng giới hộ pháp đó là chân chính cao cao tại thượng người cùng loại nhân vật này so ra chính là thái cực tông tông chủ nhất định chính là không đáng giá nhất tới vô tướng giới vân bách hộ pháp nghe được pháp chính chấp sự giới thiệu tất vân tông chủ hơi sờ sau đó lập tức trở về qua thần tới đang khi nói chuyện lưu loát đứng dậy hướng về phía nam tử trung niên cung cung kính kính đến gặp cả lưng thái cực tông tất vân gặp qua vân bách hộ pháp đại nhân mặc dù không biết cái gọi là vô tướng giới là có ý gì nhưng trước mắt người thực lực còn tại đó nhân vật như vậy chính là có nhường hắn làm lễ tư cách đây cũng là cường giả cùng người yếu khác nhau tại cường giả trước mặt kẻ yếu phải có người yếu giác độ. nghiệt bàn cảnh cường giả à tại dạng này nhân vật trước mặt e rằng nhân ra động một chút ngón tay toàn bộ thái cực tông liền muốn hồi phi diệt đương nhiên thái cực tông ở trong nghe nói cũng có vượt qua kim năng cảnh đặt đến loại cảnh giới đó nhân vật tồn tại có thể sự thật như là nhân vật như vậy giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn thấy qua có phải tồn tại thật hay không đồng dạng không thể nào khảo chứng không cần đa lễ đứng lên mà nói a khoát tay áo vân bách hộ pháp cũng là coi như ái, nhưng trong giọng nói vẫn là khó mà che giấu có một loại cao cao tại thượng ý vị không có cách nào tu vi đến rồi hắn loại này cấp bậc những vật này chính là một cách tự nhiên sẽ xuất hiện cũng tịnh không phải là cố tình làm dạ vân bách hộ pháp đại nhân cảm nhận được thân thể nhẹ bẫng cơ hồ là không bị khống chế đỡ thẳng lưng tất vân đáy lòng không khỏi có chút hãi nhiên Hắn nhưng là kim đan cảnh ngũ trọng trở lên cường giả à, chỉ có như vậy thực lực. Tại vị này vân bách hộ pháp trước mặt, thậm chí ngay cả hành động đều muốn bị đối phương khống chế, chẳng phải là nói nhân ra muốn lấy tính mạng của hắn, đơn giản ngay cả tay đều không cần động sao? Thiên ngoại hưu thiên sơn ngoại hữu sơn, giờ khác này hắn nhưng là đầy đủ cảm nhận được câu nói này chân ý nghe pháp chính nói, các ngươi bắt được hắn ma kha tổ người. Người kia bây giờ nơi nào? Bọn hắn này tới, chính là vì người áo đen kia người sống mà đến. Mặc dù tứ đại tổng chủ đã tương hắc ý nhân ha hộ vị trí cáo chi bọn hắn, bất quá. Vân Bách Hộ Pháp hiện nhiên là muốn muốn chính mình xác định một phen, nhưng là cũng không như thế nào tin tưởng tứ đại tông môn cung cấp tin tức. Cái kia Ma Kha tộc người lúc này ngay tại Thái Cực Tông ở trong, còn xin Vân Bách Hộ Pháp Đại Nhân sau đó, tại hạ này liền sai người đem hắn mang đến. Đây nếu là đổi thành người khác đối với mình nói chuyện như vậy, tất Vân Tông chủ cũng sớm đã nổ tung. Nhưng trước mắt người chính là vượt qua Kim đan Cảnh biến thái nhân vật tại vị này trước mặt, hắn chỉ có thể là thành thành thật thật nghe lời, không dám chút nào vi phạm. Hướng về phía ngoài cửa đi vài bước, hắn trực tiếp truyền âm hình thức truyền đạt mệnh lệnh ra, rất nhanh, một cái Thái Cực Tông Kim Dan Cảnh nguy lão. chính là tương hắc ý lỵ nhân đưa tới vì không làm cho khủng hoảng tất vân tông chủ tự mình ra ngoài tương hắc ý lỵ nhân mang vào trong phòng nhưng là căn bản không có nhường vị này thái cực tông nguyên lao đi vào thuật pháp tông như thế một đống người đột nhiên buông xuống thái cực tông vẫn là tạm thời đừng cho càng nhiều người biết đến hảo quả nhiên là ma kha tộc người ba vẫn bách hộ pháp ánh mắt trước tiên rơi vào người quần áo đen trên thân cùng ma kha giới người đánh quá lâu quan hệ hắn đương nhiên không có khả năng nhìn không ra ma kha tộc người khí tức quen thuộc kia quả thực nhường hắn rất ghét tới ba mắt thấy tất vân tương hắc ý nhân mang đến hắn nhưng là không nói lời gì khoát tay ở giữa Người áo đen chính là xuất hiện ở trong tay hắn, Cúc hồn bí pháp 3. tương hắc y di hệ nhân trộm trong tay. Vân bách hộ pháp không nói hai lời, trực tiếp đưa bàn tay để ở người quần áo đen trên đỉnh đầu, mà theo hắn đưa bàn tay đặt tại người quần áo đen đỉnh đầu, cái sau giống như là bị điện giật đánh đồng dạng, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, trong miệng thậm chí phun ra bọt màu trắng. Ách, cái này 6. Mắt thấy Vân bách hộ pháp hành động, tất Vân tông chủ lông mày nhíu lên, muốn nói cái gì, nhưng là căn bản không biện pháp mở miệng. Tứ đại tông môn tương hắc y nhân đặt ở thái cử tông, nói đến hắn là phải chịu trách nhiệm cam đoan người quần áo đen hoàn hảo, bất quá dưới mắt xem ra. bị vị này vân bách hộ pháp một trận giày vò người áo đen này thật sự giữ nhiều lấy ít thời gian không dài vân bách hộ pháp liền đem tay thu hồi lại tùy ý vừa nhất ở giữa chính là tương ý y liệt nhân bước xuống một bên mà bị bí pháp của hắn làm xong sau đó người áo đen quả nhiên là không có khí tức cuối cùng không thể đào thoát chết thẳng tàng vận mệnh quả nhiên là những người này ừ nghĩ không ra lần trước bị bọn hắn may mắn rời đi ma kha giới lại là bung xuống đến nơi này thiên linh vương triều, cựu hộ pháp đem thương sao đã ngươi dám chạy đến lần này cũng đừng nghĩ trở về vân bách hộ pháp hiển nhiên là thông qua bí kỹ từ người áo đen nơi đó lấy được hắn mong muốn tình báo lấy tu vi của hắn cùng với nhà địa vị đương nhiên sẽ không thiếu đi quan sát người khác trí nhớ thủ đoạn chỉ bất quá loại thủ đoạn này quả thực là có chút tàn nhẫn bị hắn quan sát ký ức sau đó lại chỉ có thể là một con đường chết hắn đã đem đầu đôi sự tình làm cho nhất thanh nhị sở đối với cái này một đám ma kha tộc người thân phận hắn đều đều đã xác định dưới mắt chính là muốn đơn giản kế hoạch một phen tiếp đó đem cái này một đám ma kha tộc người một mẹ hốt gọn nói đến nếu có thể diệt đi ma kha giới một vị hộ pháp cấp cường giả mang theo người này thi thể trở lại vô tướng giới đối với vô tướng giới tới nói cũng là một kiện phân chấn nhân tâm sự tình a. Tất Vân tông chủ, đem mặt Khắc Tam đại tông môn người phụ trách gọi tới à, bản hộ pháp yếu lược làm an bài, diệt đi nhóm này tên đáng chết. Cùng là hộ pháp cấp cường giả, mặc dù thực lực của hắn muốn so Ma Kha tộc vị kia cửu hộ pháp đem thương mạnh một chút, có thể nghĩ muốn đem hắn chém giết, nhưng cũng không phải quá mức nhẹ nhõm sự tình, ở trước đó, hắn vẫn muốn làm một phen an bài mới được. 770 thứ 700 chương chuẩn bị chiến đấu còn xin Vân bách hộ pháp ở đây sau đó một đoạn thời gian, tại hạ này liền cùng ba người khác liên hệ. Nghe được Vân bách hộ pháp mệnh lệnh, Tất Vân tông chủ cũng tịnh không chần chờ. hắn cũng minh bạch lần này vị này cường đại ngưu nhân đi tới thiên linh vương chiêu đó là vì cho thiên linh vương chiêu giải quyết phiền thoái đối với cái này hắn đương nhiên là muốn cố hết sức phối hợp đi thôi nhớ kỹ trước tiên đừng đi hở âm thanh hết thảy từ bản hộ pháp làm thống nhất điều phối Khoát tay áo, vẫn bách hộ pháp quay người lại tự mình tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống hai mắt khép hở nhưng là không cần phải nhiều lần nữa tại trước khi đạo thủ hắn nhất định phải chữa trị khỏi trạng thái của mình tranh thủ nhất kích tất sát giải quyết cái này một đám ma kha tộc người vô tướng giới cường giả vô địch cuối cùng phụ xuống thiên linh vương chiêu nguyên bản lấy vị này vân bách hộ pháp lúc ban đầu ý nghĩ là muốn trực đảo hoàng long nhất cử diệt sát tất cả ma kha tổng người bất quá đang quan sát người háo đen người sống ký ức sau đó hắn nhưng là lựa chọn sáng suốt làm sơ chuẩn bị sau đó lại đi đầu thủ vị tiêu ma kha giới cựu hộ pháp hắn đại vô tướng giới thời điểm liền nghe nói qua thẳng thắn nói mặc dù thực lực của hắn so với đối phương cao hơn một cái cấp độ bất quá đến rồi bọn hắn dạng này cấp bậc muốn đem đối phương giết chết đó cũng không phải là một điểm nửa điểm khó khăn thu vi đạt đến nhất bàn cảnh đó là có thể qua lại hư không song phương đối chiến chỉ cần có chút sơ sẩy như vậy đối thủ liền sẽ nắm lấy cơ hội đột khoảng không mà đi muốn thực sự là cho đối phương đột khoảng không mà đi cơ hội muốn lại đem đối phương tìm được sợ rằng phải bỏ phí một phen công phu mới được cho nên để bảo đảm không có sơ hở nào Vân Bách Hộ Pháp sáng suốt lựa chọn tạm làm điều chỉnh cũng không có lô mãng mà khai thác hành động Thái Cực Tông không thể nghi ngờ trở thành Pháp Tướng Tông tạm thời trụ sở mà đối với Vân Bách Hộ Pháp bọn người chiếm cứ tu luyện của mình đại điện Thái Cực Tông Tông chủ Tất Vân cũng không có nửa điểm bất mãn không có cách nào đây chính là vượt qua Kim Cảnh nhân vật vô địch nhân gia có thể tại Thái Cực Tông ở tạm thẳng thắn nói hẳn hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là hơn nữa vị này vân bách hộ pháp tại thái cực tông tu hành điều chỉnh vẻn vẹn bẹn là loại kia quanh thân năng lượng ba động đều là thái cực tông mang đến không ít sinh cơ một vị niết Bản cảnh cường giả căn bản không biện pháp tưởng tượng trong đó cường đại tất vân tông chủ hiệu suất coi như không tệ thời gian không dài tứ đại tông môn bốn vị tông chủ chính là lần nữa tề tụ thái cực tông mà ở mặt khác ba vị tông chủ biết được vô tướng giới siêu cấp cường giả bông xuống thời điểm tự nhiên không thể thiếu bị hung hăng chấn động một cái Đại điện ở trong, thuật pháp tông mười mấy kim đang cảnh chấp sự ngồi quanh ở vân bách hộ pháp sau lưng, mà tứ đại tông chủ nhưng là hơi có vẻ câu nệ đứng thành một loạt, chờ đợi vân bách hộ pháp an bài. Lúc này, vô luận là thanh tâm quả dục thiên âm tông tông chủ tô tâm giận, vẫn là bá khí vô song kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm, hoặc là yêu nhã điểm tĩnh vượng minh tông tông chủ nê hoàng, tất cả đều đã biến thành vẻ mặt giống như nhau. Bên kia là kính cần nghe theo. Nhìn trước mắt vân bách hộ pháp, bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé giống như là tiểu hải tử, cái gì tứ đại tông môn, cái gì cường giả đỉnh cao, tại vị này trước mặt, nhất định chính là một chuyện cười a. vị. nghĩ đến bốn người các ngươi hẳn là hôm nay linh vương chiêu có quyền thế nhất bốn người lần này bản hộ pháp gông xuống thiên linh vương chiêu người có thể dùng được chỉ có 14, bản hộ pháp bây giờ muốn gọp đủ tám người bố ta vô tướng giới cựu cựu quy chân đại trận những người còn lại bốn vị có thể hay không trợ bản hộ pháp gọp đủ vân bách hộ pháp khá lịch sự dù sao cũng là cầu người làm việc mặc dù thân phận của hắn rất cao có thể bởi vì cái gọi là cường long không đệ địa đầu xa nếu là trước mắt bốn người này không thèm chịu nể mặt mũi mà nói với hắn mà nói không thể nghi ngờ cũng là một kiện chuyện phiền thoái. muốn đánh giết ma kha tộc vị này cựu hộ pháp đêm thương. hắn kỳ thực cũng không có trăm phần trăm chắc chắn nhưng nếu là dựa vào cựu cửu quy chân đại trận lời nói hắn cơ hồ có thể bảo đảm nhất định có thể đem đêm đó thương hộ pháp đánh chết ở dưới trường. bất quá cựu cửu quy chân đại trận chính là cường hoành vô cùng huyền trận vẹn vẹn là bảy trận liền cần chín chín tám cái cường giả để hoàn thành mà hắn dưới mắt chỉ có 14 thuật pháp tông cường giả có thể điều phối những người còn lại chỉ có thể là từ tứ đại tông môn hỗ trợ bỏ thêm vào tám mươi người cựu cửu quy chân đại trận nghe được vân bách hộ pháp chi ngôn tứ đại tông chủ cũng là thần sắc chấn động Bọn hắn đương nhiên minh bạch, đối phương muốn gọp đủ cái này 81 người là cái gì thực lực, mà 81 người đội ngũ, bài trừ thuật pháp tông 14, bọn hắn bốn nhà, mỗi một nhà đều phải xuất động 16-17 người, thẳng thắn nói, dạng này con số, đích thật là quá kinh người. Tứ đại tông môn kim đan cảnh lão tổ đều rất bà bối, bình thường gần như không sẽ tùy tiện vận dụng, liền xem như trước đây Thiên Linh Vương chiêu ma thú loại lạc, bọn hắn cũng chẳng phải chính là xuất động một chữ số thôi, mà một lát, Vân Bách hộ pháp mới mở miệng liền muốn hai chữ số, đối với cái này, nhưng là không cho phép bọn hắn không chần chờ. Chư vị, Ma Kha tộc tàn nhẫn thị sát bọn hắn nếu là một mực tồn tại tiếp mà nói, toàn bộ thiên linh vương triều, cuối cùng sẽ bị bọn hắn nô dịch chiếm lấy. đến lúc đó mảnh này vương triều có thể có mấy người mạng sống, nhưng là còn khó mà nói. mắt thấy tứ đại tông chủ hơi có vẻ chần trờ, vân bách hộ pháp long mày không khỏi hơi nhữ lại, ngược lại là hiếm có chút kiên nhẫn giải thích nói. đương nhiên, mở miệng lần nữa, nửa nữ khí của hắn không thể nghi ngờ cũng muốn cứng nhắc không ít. dù sao, hắn đi tới thiên linh vương triều tiêu diệt mà kha to người, cái này cũng là đang vì thiên linh vương triều giải quyết phiền phức. nếu là thiên linh vương triều người còn không dư phối hợp, vậy thì thật sự nhường hắn có chút khó chịu. nghe được vân bách hộ pháp mở miệng lần nữa. tứ đại tông chủ lẫn nhau lẫn nhau không để lại dấu vết gật gật đầu sau đó thái cực tông tông chủ tất vân chính là tiến lên một bước xem như đại biểu mở miệng bảo hộ pháp đại nhân lần này bảo hộ pháp đại nhân buông xuống thiên linh vương chiêu vì ta thiên linh vương chiêu bài yêu giải nạn chúng ta xem như thiên linh vương chiêu thủ hộ lấy, tự nhiên là phải toàn lực phối hợp bảo hộ pháp đại nhân người yêu cầu tay chúng ta sẽ mau chóng gặp đủ tất nhiên sẽ nhường bảo hộ pháp đại nhân hài lòng vân bách hộ pháp nói có lý ma kha tộc tồn tại ở thiên linh vương chiêu nhất là trong đó còn có một vị cái gọi là cựu hộ pháp đây đối với tứ đại tông môn tới nói nhất định chính là như nghẹn ở cổ họng như có gai ở sau lưng một khác cũng không thể sống yên ổn mặc dù không có nhìn thấy cái kia cái gọi là cựu hộ pháp là bộ rắn gì nhưng trước mắt này vị vân bách hộ pháp chính là một cái ví dụ sống sơ sờ, sờ vừa nghĩ tới thiên linh vương chiêu tồn tại đáng sợ như vậy tồn tại bọn hắn tất cả lo lắng cũng đều bỏ đi hảo xem ra bốn người các ngươi ngược lại là rất rõ lý lẽ nghe được tất vân tông chủ cho ra đáp lại vân bách hộ pháp vui mừng gật đầu một cái hắn cái này cũng là cho bốn người một cái cơ hội trên thực tế coi như bốn người này không đáp ứng hắn cũng tất nhiên sẽ cưỡng chế tính chất để bọn hắn đáp ứng dù sao chuyện này can hệ trọng đại Không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Tốt, đã các ngươi bốn người đã đáp ứng, bây giờ các ngươi liền trở về chọn lựa nhân thủ a, thực lực càng mạnh càng tốt, sau một ngày, ở đây tụ tập, ba ngày sau, chính là chúng ta cùng ma kha tộc cái này một nhóm người quyết một cái hùng kỳ hạ. Cựu cựu quy chân đại trận mặc dù cũng không phải là rất khó, nhưng là cần 91 người ở giữa có chỗ phối hợp, dùng thời gian hai ngày tới quen thuộc cùng rèn luyện, hẳn là đầy đủ. Đã như vậy, vậy chúng ta bốn cái liền trở về triệu tập nhân thủ. Tứ đại tông chủ cũng không chậm trễ, đang khi nói chuyện chính là muốn quay người rời đi, xuống nghiên cứu một phen, đến tột cùng muốn thế nào phân phối cùng điều động nhân thủ. đúng lần này phàm là tham gia chủ trì đại trận người bản hộ pháp đều sẽ ban thưởng hắn một khối bổ thiên tinh trợ hắn để thăng một cái cấp độ tu vi cũng coi như là bản hộ pháp một chút thành ý cùng cảm tạ ngay tại tứ đại tông chủ vừa muốn quay người rời đi thời điểm vân bách hộ pháp đấy mắt đột nhiên thoáng qua một tia tia sáng sau đó đột nhiên hướng về phía bốn người mở miệng nói ách bổ thiên tinh đột phá một cái cấp độ tu vi nghe được vân bách hộ pháp chi ngôn tứ đại tông chủ từng cái không khỏi có chút sững sờ cái gì là bổ thiên tinh bọn hắn cũng không rõ ràng có thể nghe đối phương ý tứ thứ này vậy mà có thể giúp người đột phá một cái cấp độ cảnh giới. một cái cấp độ cảnh giới nghe giống như không có gì chỉ là đây chính là kim đan cảnh cường giả một cái cấp độ cảnh giới a đối với kim đan cảnh cường giả tôi nói một cái cấp độ tăng lên đó là căn bản không tưởng tượng nổi khó khăn không có một tám mươi một trăm năm tích lũy căn bản đừng nghĩ ở nơi này nhất cảnh giới để thăng một cái cấp độ vẫn còn có bảo bối như vậy tứ lại tông chủ liếc nhau cũng là từ với nhau trong mắt thấy được nồng nặc chấn kinh cùng với khó có thể tin bất quá khi bọn hắn nhìn thấy vân bách hộ pháp sau lưng mười mấy người sắc mặt kích động thậm chí cơ thể đều có chút hơi run rẩy thời điểm bọn hắn chính là biết chuyện này xem ra là thật trên thực tế bộ thiên tinh loại bảo bối này liền xem như đặt ở vô tướng giới loại địa phương kia cũng tuyệt đối là hiếm thấy bảo bối có thể có được loại bảo bối này cũng chỉ có vượt qua hộ pháp cấp bậc nhân vật mới được đương nhiên thứ này cũng không phải là có thể không ngừng nghỉ sử dụng một cái võ giả chỉ có tại lần thứ nhất sử dụng bộ thiên tinh thời điểm mới có thể có hiệu quả sau đó liền xem như dùng lại nhiều cũng sẽ không đối với tu vi đưa đến bao lớn để thăng tác dụng đa tạo bảo hộ pháp đại nhân tứ đại tông chủ lít nhau vội vàng ổn, ổn cảm xúc nao nhao hướng về phía vân bách hộ pháp nói cảm ơn nếu quả như thật có dạng này khen thưởng lời nói như vậy lần này triệu tập nhân thủ liền dễ dàng nhiều thử hỏi cái nào kim đan cảnh người không nghĩ tới dễ dàng liền có thể để thăng một cái cấp độ dựa theo vân bách hộ pháp ý tứ cái này bổ thiên tinh giống như chỉ cần là kim đan cảnh người liền có thể dùng hơn nữa bất luận là kim đan cảnh mấy tầng cũng có thể trực tiếp để thăng một cái cấp độ đây nếu là một cái kim đan cảnh bắt chọn người dùng còn không lập tức liền có thể đạt đến kim đan cảnh đại viên mãn sao đương nhiên nếu quả như thật có bảo bối như vậy mà nói như vậy không có ai có thể lưu đến lâu như vậy loại này siêu cấp bảo bối Tự nhiên là phải dùng tại thời điểm mấu chốt nhất. Thì như nói tu vi cắm ở một cái nào đó cấp độ, khó mà đột phá thời điểm. Giống như bốn người bọn họ, tại cảnh giới bây giờ đã dừng lại rất lâu, vẫn luôn là không thể đột phá cảnh giới. Nếu như cho bọn hắn tới một khối cái gọi là bộ thiên tinh, như vậy cái này tầng thứ gông cùm xiên xích, liền có thể nhẹ nhõm đột phá. À? Nguyên bản bốn người bọn họ còn suy nghĩ mình là không phải muốn tham dự vào vận chuyển cái kia cửu cửu quy chân trong đại trận, hiện tại xem ra bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Đi thôi, bản hộ pháp chờ các ngươi tốt tin tức. Nhìn thấy bốn người phấn chấn tinh thần, Vân Bách hộ pháp không khỏi gật đầu một cái. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, người chỉ có tại có động lực điều kiện tiên quyết mới có thể càng chăm chú càng bán mạng. Chúng ta cáo lui. Tứ đại tông chủ lần này không trần chờ nữa, chắp tay ở giữa chính là nhau nhau lui ra, mà đợi đến bốn người lui ra sau đó, Vân Bách Hộ Pháp lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, nghiêm túc cẩn thận điều tức. Từ hắn thật tình như thế chuẩn bị liền có thể nhìn ra được, đối với tiếp xuống một trận chiến này, hắn là thật muốn làm thật, đến nỗi đến tột cùng có thể hay không đem vị kia Ma Kha tộc Hộ Pháp lưu lại, liền muốn nhìn tình huống cụ thể mà định ra à? bảy trăm bảy mươi thứ bảy trăm linh một chương đột nhiên giật mình tỉnh giấc luyện đan thất ở trong mục tây hỏa thiêu đốt hỏa phong chủ vẫn như cũ kiên nhận chờ ti mã vân biến hóa đã dòng giã đi qua thời gian một ngày ti mã vân tu vi đã đạt đến liêu tiên tiên cảnh thất trọng đỉnh phòng rất rõ ràng vào giờ phút này nàng hẳn là đang tại xung kích tiên tiên cảnh bát trọng cảnh giới từ lúc ban đầu tiên tiên cảnh tam trọng đến bây giờ tiên tiên cảnh thất trọng dưới mắt lại tại xung kích tiên tiên cảnh bát trọng không thể không nói lần này đối với ti mã vân tới nói quả nhiên là một lần biến hóa nghiêng trời lệch đất thái cực tông cung cấp cho nàng đan dược là chủ yếu nhất nhưng không thể phủ nhận là Ti Mã Vân Ngộ tính quả nhiên là không tầm thường. Phải biết, cho dù có đan dược phụ trợ, có thể bản nhân ý chí lực cùng Ngộ tính vẫn như cũ chiếm vị trí chủ đạo, nếu là không có đầy đủ Ngộ tính, đừng nói là tiên thiên cảnh bắt trọng, liền xem như tiên thiên cảnh lục trọng cũng rất khó lĩnh ngộ a. Hỏa Hổ linh thần vẫn như cũ tại Ti Mã Vân sau lưng phiêu dãng, mà theo thực lực của nàng càng lai việt mạnh, Mục Tây có thể rõ ràng cảm nhận được, lửa này Hồ linh thần rõ ràng trở nên càng lai việt ngưng tụ. Thiêu Đốt Hỏa, ngươi có cảm giác hay không đã có chút là lạ? Chờ đợi sau khi, Mục Tây ánh mắt không khỏi hướng về phía phía ngoài phương hướng liếc mắt nhìn, đồng thời hướng về phía Thiêu Đốt Hỏa phòng chủ truyền âm nói: ngay tại trước đây không lâu, hắn cảm thấy tình huống bên ngoài tựa hồ có chút không đúng lắm, có thể một chút cảm giác sau đó, nhưng là lại nhìn không ra đặc thù gì tới, nhẫn nhịn rất lâu, hắn vẫn nhịn không được, rồi mới hướng Tiêu Đốt Hỏa Phong Chủ vấn đạo. Là lạ, có cái gì không đúng? giống như rất yên tĩnh đâu. nghe được Mục Tây truyền âm, Tiêu Đốt Hỏa Phong Chủ nhíu lông mày, hướng về phía phía ngoài phương hướng liếc mắt nhìn, ngược lại là không có cảm giác được có cái gì không đúng. chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? vì sao luôn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác? lông mày vô ý thức nhăn lại, Mục Tây không khỏi lắc đầu. mặc dù hắn cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá. vừa mới nước thiên linh thần đột nhiên phát ra tỉnh táo, tựa như là gặp uy hiếp to lớn đồng dạng. bất qua cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chính là biến mất không thấy. Nước thiên linh thần là hắn nhị trưởng lớn nhất, ra hỏa này phát ra tỉnh táo, đương nhiên không thể nào là không có chút nào nguyên nhân. đáng tiếc là lúc này ti mã vân đang tu luyện, hắn ngược lại cũng không có thể dễ dàng mở cửa. quấy dày đến ti mã vân tu luyện. ha ha, ta nhìn nguyên là khẩn trương thái quá đi, yên tâm đi, lạc thần nha đầu này đích thật là thiên tài hiếm thấy, ta đoán chừng nàng lần này cũng có thể xung kích tiên thiên cảnh bất trọng. nhìn thấy mục tây cao mày biểu lộ, thiếu đốt hỏa phong chủ không khỏi mỉm cười. nàng là thật sự không có gì cả cảm thấy, cho nên đối với mục tây loại biểu hiện này, nàng chỉ coi làm là mục tây khẩn trương thái quá, dẫn đến tinh thần mình có chút thác loạn. La ta quá khẩn trương sao? Nhét mép một cái, mục tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Đợi đến khi mã vân hoàn thành tấn cấp, hắn tự ra đi xem đến tột cũng tốt. Ngược lại loại kia tỉnh táo chỉ là một sát na, nghĩ đến sẽ không có cái đại sự gì. Đúng yêu đốt hỏa, thái cực tông ở trong thế nhưng là có cái gì đáng dược, có thể nhường tiên thiên cảnh võ giả trực tiếp tấn cấp tử phụ cảnh sao? Đương nhiên, cho dù có chút di chứng cũng không cái gọi là. hắn lúc này không khỏi nghĩ đến mình những người thân kia bằng hữu những người kia muốn dựa vào chính mình tu luyện đạt đến tử phụ cảnh khả năng cơ hồ là linh cho nên hắn nhất định phải lưu ý nhiều tìm kiếm trợ bọn hắn một chút sức lực có thể trực tiếp tấn cấp tử phụ cảnh ha ha ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là cảm tượng, nếu là có dạng như đang dược ta thái cực tông đã sớm phổ cập tử phụ cảnh nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy tiên thiên cảnh đệ tử hao tổn tâm cơ tu luyện nghe được mục tây truyền âm thiếu đốt hỏa phong chủ không khỏi lườm hắn một cái ý cười đầy mặt địa đạo như thế nói đến thiên linh vương triều ở trong sợ là thật không có loại đan dược này a thái cực tông cũng không có đan dược rõ ràng gia tộc khác cũng tốt thế lực cũng được e rằng rất khó sẽ có loại này hàng cao cấp mục tây tư chất của ngươi hiếm thấy trên đời liền xem như chậm rãi tu hành cũng sớm muộn có thể tự phụ, ngươi có thể vạn vạn không nên nghĩ những cái tia đường tắt phải biết tức đạp thực địa một bước một cái dấu chân đó mới là tu hành chân lý thiêu đốt họa phong chủ cảm thấy cần phải nhắc nhở mục tây một chút nếu là mục tây luôn muốn đi đường tắt lời nói đối với sau này tu luyện tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt ách ta đa tạ thiêu đốt họa nhắc nhở nhét mép một cái mục tây giờ mới hiểu được nguyên lai like đối phương lại là cho là hắn mình muốn loại đan dược này đâu đối với cái này hắn cũng tỉnh không có đi rằng giải ông ba liền tại mục tây lắc đầu thở dài trong lòng suy nghĩ đi nơi nào lộng loại kia đan dược cao cấp thời điểm một bên đã dòng dã linh ngộ một ngày thừa hải gian ti mã vân giờ khắc này cuối cùng lần nữa có biến hóa kèm theo thân hình run lên ti mã vân quanh thân kia sáng trong lúc đó hơi hơi loay lên sau lưng hỏa hồ linh thần càng là đột nhiên giống như là khí cầu đồng dạng lập tức nở ra không dưới gấp đôi hô hô, hô ba thiên linh chi khí lần nữa hóa thành tinh phong từ bốn phương tám hướng tụ lại tới ti mã vân cả người quanh người cũng bắt đầu nhộn nhạo lên mới năng lượng ba động tới. Rõ ràng, ngay một khắc này, nàng nhưng là cố gắng tiến lên một bước, cuối cùng đạt đến Liêu Tiên Tiên cảnh bắt trọng. Trở thành trở thành, thật sự đột phá đến Liêu Tiên Tiên cảnh bắt trọng ba. Linh tinh thạch, đi ngươi. Tinh thần lực một mực nhìn chăm chú lên Ti Mã Vân, lúc này người sau tu vi lần nữa đột phá, Mục Tây không chút do dự, trong lúc đưa tay chính là lấy ra không giới 5000 khối linh tinh thạch, lập tức đều bóp nát ra. Một bên, Thiêu Lốt Hỏa phong chủ khẽ miệng không khỏi giật giật, hiển nhiên là bị hắn loại này thủ bút kinh ngạc một chút. Ti Mã Vân trước đây đột phá Mục Tây đã lấy ra không ít linh tinh thạch, mà một lát rốt cuộc lại không chút do dự lấy ra hơn 5.000 khối linh tinh thạch nát, Nhìn Mục Tây trên người linh tinh thạch, tựa như là vô cùng vô tận đồng dạng. Thật đúng là một cái tiểu phú hào đâu. Nét miệng Thiêu Lốt hỏa phong chủ ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía Leo vân, Lúc này cái sau lần nữa khẩn cấp, vô luận là tinh thần hay là khí chất, quả thật đều là so trước đó tăng lên một cái to lớn cấp bậc. Đây cũng là tu vi để thăng mang tới kết quả, một cái tiên thiên cảnh bắt cho người, cùng một cái tiên thiên cảnh tam cho người, hai người ở giữa căn bản không biện pháp đánh đồng. khí chất tự nhiên cũng liền khác biệt. đợi đến ti mã vân đặt đến tử phủ cảnh lời nói như vậy thì sẽ càng thêm bất đồng rồi. cũng không có nhường hai người chờ đợi thời gian quá lâu. ti mã vân hai mắt cuối cùng lại một lần nữa mở ra. ti mã vân vẫn là cái kia ti mã vân có thể đợi đến nàng lần nữa mở mắt thời điểm. mục tây không khỏi hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là có loại không nhận ra đối phương cảm giác. ha ha ha chúc mừng sư tỷ hơn một ngày thời gian từ tiên thiên cảnh tam trọng một đường xung kích đến tiên thiên cảnh bắt trọng sư đệ đã bội phục đầu giảm xuống đất. mắt thấy ti mã vân tỉnh lại mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười trước tiên lên tới đến đây mừng rỡ chúc mừng. hắn là thật sự bị ti mã vân một ngày này bên trong biến hóa cả kinh khúc nhẹ đồng thời cũng vì thái cực tông thủ đoạn cảm thấy rung động bây giờ suy nghĩ một chút nếu như hắn có thể đủ sớm đi gia nhập vào thái cực tông dạng này đại tông môn lời nói e rằng thực lực tất nhiên muốn so bây giờ mạnh hơn nhiều đi mục tây sư đệ ta trở nên mạnh mẽ ta cuối cùng trở nên mạnh mẽ ti mã vân cố nén cảm thấy kích động nhờ vậy mới không có biểu hiện quá mức không thích hợp nhưng từ nàng ấy hơi có chút run dày thân hình liền có thể nhìn ra được vào giờ phút này nàng tuyệt đối là tràn đầy kích động ha ha sư tỷ này một ít thực lực tính là gì sư tỷ tương lai là muốn vấn đỉnh võ đạo đình phong cái gì từ phụ cảnh kim đăng cảnh căn bản cũng là không thành vấn đề chỉ là tiên tiên cảnh sư tỷ căn bản vốn không cần để ở trong lòng lên phụ cận mục tây vớt ve ti mã vân lưng chân khí lưu chuyển ở giữa vớt lên lấy ti mã vân kích động nỗi lòng hắn có thể đủ lý giải ti mã vân tâm tình bất quá lúc này quá mức kích động đối với tu vi ổn định cũng không có gì chỗ tốt võ đạo đình phong nghe được mục tây chi ngôn tăng thêm đối phương đối với mình ăn ủi ti mã vân đẹp mắt lông máy nhíu một cái đáy mắt bỗng nhiên nhiều hơn một đạo lượng mang đúng vậy à hắn hiện tại đã tới tứ đại tông môn thái cờ tông tầm mắt hẳn là thả cao hơn càng xa mới được làm sao có thể bởi vì chỉ là tiên thiên cảnh bắt trọng cảnh giới liền kích động không biết làm sao đâu doanh ba đột nhiên ti mã vân cảm thấy thức hại của mình ở trong dường như là có một tầng cản trở bị oanh nhiên nổ tung mở dạng lập tức cả người nàng tâm tư cũng là kỳ dị bình tĩnh lại ân mục tây khoảng cách ti mã vân gần nhất tự nhiên có thể cảm thấy ti mã vân đáy mắt biến hóa mà thấy người sau biến hóa như vậy hắn không khỏi sắc mặt vui mừng Thời có thấp kém xuất thân nhường ti mã vân tầm mắt dừng lại ở cũng không phải rất cao độ cao mà một khắc. có lẽ là đã biết mấy câu nói đề điểm vậy mà liền vì đối phương mở ra lòng dạ tầm mắt xem ra hắn cái này vị sư tỷ còn quả nhiên là ngộ tính rất tốt nói không chừng tương lai thật sự có thể trở thành một các phương cường giả ha <laughs> ha nghĩ không ra tông chủ đại nhân thật vẫn vì ta đưa tới hoàn mỹ như vậy đệ tử vân nhi từ nay về sau ngươi thời khắc đi theo ở bên cạnh ta có chỗ nào không hiểu tùy thời hỏi tới chính là thiêu đốt hỏa phong chủ từ trên xuống dưới một lần nữa đánh giá đến ti mã vân nhưng là càng xem càng hài lòng giờ khắc này trong lòng của nàng đã làm xong quyết định tương lai lăng hỏa phong, phong chủ nàng không cần tùy ý đi chọn có thể nhận nhận chân chân bồi dưỡng được một cái người nối nghiệp tới đối với cái này cái vị trí mới xem như càng tốt người phụ trách ra. là hết thảy toàn bằng sư phó phân phó cảm nhận được thiêu đốt hỏa phong chủ đối với mình tha thiết mong đợi ti mã vân không khỏi âm thầm mừng rỡ từ nay về sau có cái này vị sư phó chỉ điểm cùng vun trồng nàng tin tưởng tương lai của mình nhất định sẽ càng lai like việt hảo thực lực cũng sẽ càng lai like việt mạnh mà nói như vậy nàng cũng sẽ không bị người nào đó rơi vào phía sau sư tỷ tu vi của ngươi vừa mới đột phá tạm thời theo thiêu đốt hỏa phong chủ ổn định một chút ta muốn đi ra xem một chút sau đó lại tới vấn ăn sư tỷ Ti Mã Vân hoàn thành đột phá, hắn lúc này cũng không cần lo lắng quấy rầy đến đối phương. Đối với trước đây loại cảm giác quái dị kia, hắn thật sự rất muốn biết biết. Mục Tây tin tưởng, mình nước Thiên Linh Thần sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra loại kia cảnh giác cảm giác, hắn xác định, trước đây một đoạn thời khắc, bên ngoài nhất định xảy ra một chút tình huống, hơn nữa còn là nhường hắn khó có thể tưởng tượng tình huống. 772 thứ 702 chương Tâm Thần dò xét bị phát hiện tạm thời cáo biệt Liêu Ti Mã Vân cùng Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ, Mục Tây thẳng đến Tất Vân Tông chủ tu luyện đại điện mà đi. Mặc kệ đã xảy ra tình huống gì, Tất Vân Tông chủ bên này nhất định là tốt nhất tìm hiểu tin tức chỗ, hơn nữa Trước đây loại kia cảnh giác cảm giác chính là từ Tất Vân tông chủ bên này truyền tới. Từ luyện đan thất đi ra, Mục Tây chậm rãi hướng về Tất Vân tông chủ đại điện đến gần, chỉ là, theo hắn càng lai Việt tiếp cận Tất Vân tông chủ đại điện, trong lòng của hắn, trước đây loại kia cảnh giác cảm giác xuất hiện lần nữa, mặc dù không có lần thứ nhất mãnh liệt như vậy, nhưng là đồng dạng đường hắn cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Chuyện gì xảy ra? Tất Vân tông chủ đại điện đương trung, như thế nào, tại sao có thể có như thế kinh người năng lượng ba động? Cái này, đây là 6. Phía trước đang luyện đan phòng thời điểm, Mục Tây tâm tư càng nhiều phóng tại Ti Mã Vân trên thân, mà một lát Theo hắn tới gần Tất Vân Tông chủ tu luyện đại điện, tinh thần của hắn một cách tự nhiên hướng về phía đại điện phương hướng cảm ứng mà đi, mà một dưới sự cảm ứng, hắn đơn giản cả kinh lương phát lạnh, thân hình trong nháy mắt ngừng lại. Tại hắn cảm ứng ở trong, giờ này khắc này, Tất Vân Tông chủ đại điện đường trung, dòng dã có không dưới mười mấy cổ cường hoành năng lượng ba động, nhất là trong đó một cố dị thường mịt mờ năng lượng ba động, cái loại năng lượng này chấn động cường độ, đơn giản có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung, thậm chí hắn đều cảm thấy, cố này mịt mờ năng lượng ba động, e rằng đều có thể trong khoảnh khắc hủy diệt toàn bộ thái Cử tông. Thân hình định giữa không trung ở trong, Mục Tây trong lúc nhất thời nhưng cũng không dám tiếp tục đến gần, nhưng cảm thấy rất yếu kỳ, lại để cho hắn cũng không có trực tiếp rời đi sáu. Cùng lúc đó, rộng rãi đại điện đương trung, Vân Bách Hộ Pháp vẫn tại lặng lặng điều tức trạng thái của mình, trung quanh thuật pháp tông cường giả đồng dạng ngồi vây quanh trung quanh, cũng không biết là tại tu luyện vẫn là tại điều tức. Một đoạn thời khắc, một tiếng nhẹ kêu đột nhiên vang lên, phá vỡ đại điện đương trung yên tĩnh. A, có người ở dò xét toàn bộ đại điện. Vận Hộ Pháp thanh âm tại đại điện truyền ra, đang khi nói chuyện, cặp mắt của hắn đống dưng mở ra, gương mặt kinh nghi bất định. Thế nào Hộ Pháp đại nhân? Thế nhưng là có gì không ổn sao? vân bách hộ pháp đột nhiên giật mình tình giấc tự nhiên khiến người khác tùy theo tỉnh lại pháp chính chấp sự xem như mọi người tiểu đầu đầu tự nhiên là đại biểu đám người truyền đạt ý nghĩ pháp chính mà các ngươi lại là cảm thấy có người dò xét lông mày nhớ lên vân bách thần hộ pháp sắc quái dị mà đối với pháp chính chấp sự vấn đạo ách dò xét không có a các ngươi cảm thấy có người dò xét bên này sao sắc mặt trì trệ pháp chính chấp sự thật sự không có cảm giác đã có người dò xét qua ở đây ta cũng không có cảm thấy ta cũng không có giống như rất yên tĩnh a nghe được pháp chính chấp sự đặt câu hỏi đám người nhưng đều là lắc đầu ngao ngao biểu thị cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Hộ pháp đại nhân, người xem sáu, mắt thấy tất cả mọi người tại lắc đầu, pháp chính chấp sự quay đầu, hướng về phía một bên Vân Bách Hộ Pháp đạo, cũng không có cảm thấy. thật là cao minh dò xét thủ đoạn. Nghe được một đám thuộc hạ cho ra trả lời, Vân Bách Hộ Pháp không khỏi lông mày nuzz lên, cảm thấy dị thường kinh dị. Mặc dù một đám thuộc hạ cũng không có cảm thấy dị thường, nhưng hắn chính mình trong lòng rõ ràng, ngay tại vừa rồi một sát na, rõ ràng có người đối với bên này tiến hành cảm ứng, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại căn bản chạy không khỏi cảm giác của hắn. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối phương cảm ứng thủ đoạn 10 phần cao minh cũng may mà hắn lúc này tâm thần vững lòng bằng không mà nói đều chưa hẳn có thể cảm ứng được thú vị tại ngày này linh vương hướng vẫn còn có loại tồn tại này bản hộ pháp ngược lại là phải xem kết quả một chút là người thế nào khoe miệng về một cái vân bách hộ pháp trong lúc đó đem tâm thần buông thả ra tới lập tức lấy hắn làm trung tâm cả thái cực tông chính là đều bị tinh thần của hắn bao phủ đi vào ân tâm thần vừa mới buông thả ra tới hắn chính là trước tiên phát hiện mục tiêu kháng nghi đó là một cái dị thường nam tử trẻ tuổi lúc này nam tử đang đứng ở cách đại điện cách đó không xa trên không ánh mắt chính là nhìn về phía bên này nhìn tư thế tựa hồ là đang chần trờ có phải hay không muốn tới gần tới từ đối phương loại biểu hiện này đến xem rõ ràng chính là phía trước dò xét qua tình huống nơi này mà lại là bị kinh trụ một dạng thiên thiên cảnh thất trọng thật quỷ dị người trẻ tuổi tâm thần dò xét đến rồi không chung người trẻ tuổi vẫn bách hộ pháp thần sắc nhưng là bỗng nhiên ngưng lại lòng tràn đầy kinh nghi bất định tiên thiên cảnh thất trọng tu vi thế nhưng là có trường tử phủ cảnh ngũ lục trọng năng lượng ba động sáu các loại thì ra là thế lại là có một đầu ma thú tại người thể đường trung lấy tu vi của hắn tự nhiên là không có gì có thể đào thoát pháp nhãn của hắn mặc dù đối phương thân thể đường trung ma thú ẩn nút rất bí mật có thể thủ đoạn của hắn nhưng là căn bản không chỗ che thân tiểu tử thú vị hai mắt nhíu lại vân bách bảo hộ hộ pháp đối với người trẻ tuổi kiệt nhưng là có một tia hứng thú bằng vào ma thú sức mạnh lớn mạnh thực lực cái này ngược lại là không có gì chỉ là đối phương năng lực cảm ứng lại có thể giấu giếm được đã biết một đám cường đại thuộc hạ này liền nhường hắn quả thực có chút tò mò mở tâm tư khẽ động ở giữa hắn quát tay đại điện cửa phòng chính là trực tiếp bị hắn mở ra. Tiểu Gia Hỏa, có thể hay không qua tới bồi ta tâm sự?" Mở ra cửa điện, Vân bách hộ pháp thanh âm phở lịch truyền ra, nhưng là nghe không ra một tia hỉ nộ. Cùng lúc đó, trên bầu trời, đang suy nghĩ là đi hay ở mục tây, giờ khắc này đột nhiên toàn thân du lên, cả người cũng là lập tức trở nên cảnh giác lên. "Ách, bị phát hiện." Biến sắc, Mục Tây đã cảm thấy đại điện đương trung người đối với mình rõ xét, mà đang khi hắn cảm thấy cố lực lượng này đảo qua chính mình thời điểm, nước tiên linh thần trước đây loại kia cảnh giác lần nữa sinh ra, nhường hắn trước tiên giống như chạy trốn. Đáng tiếc là, không đợi hắn biến thành hành động, đại điện đương trung thanh âm đã truyền tới, nghe được thanh âm này, hắn nhưng là ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng sinh không ra mặc dù thanh em này nghe không ra hỉ nộ nhưng lại chân thật đáng tin chỗ chết người nhất chính là ở nơi này thanh em chuyển tới đồng thời hắn cảm giác mình tất cả sức mạnh phảng phất đều bị cầm giữ đồng dạng liền xem như muốn chạy cũng nhất định không trốn thoát được là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi tạm thời vào xem tốt tất nhiên không có trốn vậy thì nhắm mắt lại a hết thảy chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh hít sâu một hơi mục tây ngược lại cũng không chần chờ thân hình khẽ động ở giữa chính là thẳng đến đại điện phương hướng mà đi cửa điện mở rộng mục tây ngược lại cũng không khắc khí. đang khi nói chuyện chính là trực tiếp tiến nhập đại điện, sau đó toàn bộ đại điện đương trung cảnh tượng chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ách, đây là sáu. thân hình rơi vào đại điện đương trung, mục tiêu trước tiên chính là gặp được cái kia ngồi ngay ngắn ở trong một đám người giữa nam tử trung niên. không biết có phải là ảo giác hay không, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy trung niên nam tử này thời điểm, phảng phất là gặp được một mảnh rộng lớn không gian thế giới đồng dạng, cái loại cảm giác này quả nhiên là rất quý dị. hắn nhưng là không biết, nếu để cho đối phương biết hắn loại cảm giác này lời nói, không biết sẽ chấn kinh đến mức nào đâu. siêu cấp cường giả A. mặc dù không biết trung niên nam tử này là từ đâu nhô ra bất quá vị này tu vi quả nhiên là nhường hắn cảm thấy hãi nhiên hắn xác định tự mình tu luyện đến nay tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua như thế nghe rợn cả người cường giả ha ha thiểu gia hỏa tới nói chuyện a hiện tại mục tây kinh nghi bất định thời điểm vân bách hộ pháp thanh âm lần nữa chuyển đến mà nói chuyện ở giữa hắn hướng về phía mục tây vây tay một cái lập tức cái sau căn bản không chờ phản ứng lại chính là đi thẳng tới vân bách hộ pháp phụ cận t 6 đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh mục tây giờ khắc này quả nhiên là bị giật mình quay đầu nhìn chung quanh một chút hắn thực sự không hiểu chính mình phía trước còn tại cửa ra vào như thế nào đột nhiên liền chạy tới đại điện chỗ sâu tới a đây không phải tất vân tông chủ bên người tiểu gia họa kia sao đợi đến mục tây tới gần sau đó vân bách hộ pháp bên cạnh pháp chính chấp sự trước tiên nhận ra liễu mục tây lúc trước hắn cùng tứ đại tông chủ thương nghị đại sự thời điểm mục tây ngay tại tất vân tông chủ bên cạnh chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có qua để ý nhiều thôi Vạn bối mục tây gặp qua chư vị tiền bối ba hít một hơi thật sâu mục tây lúc này đã phản ứng lại thuật pháp tông những người này từng cái đặc sắc rõ ràng dứt khoát hắn cho tới bây giờ nơi nào vẫn không rõ những người trước mắt này căn bản chính là thuật pháp tông cường giả a đến nỗi trung gian vị này e rằng tám thành chính là thuật pháp tông những cường giả này tìm đến cứu binh ha ha không cần đa lễ tiểu gia hỏa phía trước là ngươi với cái tâm cảm ứng bên này sao nhìn không ra tu vi của ngươi không cao thủ đoạn thật không ngờ tinh diệu vân bách hộ pháp vậy mà hai lần lộ ra ý cười cái này có thể thực nhường một bên thuật pháp tông đám người kinh ngạc nhảy một cái mà đợi đến nghe xong vân bách hộ pháp đối với mục tây cha hỏi sau đó bọn hắn những người này càng là trong lòng run lên rõ ràng cũng là càng thêm kinh dị. Vạn bối lô mãng, đúng phải tiền bối. Mong rằng tiền bối tha thứ. Mục Tây cũng không dám dấu diếm, lúc này chỉ có thể là nói thật. Ách, cái này xấu. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Vân Bách Hộ Pháp gật đầu cười, mà ở phía sau hắn thuật pháp tông đám người, nhưng là từng cái sắc mặt biến huyễn, đối mắt nhìn nhau ở giữa, đáy mắt đều là một mảnh khó có thể tin. Không tệ không tệ, Tiểu gia hỏa, đem ngươi thân thể đường chung đầu kia tiểu ma thu phóng xuất xem một chút đi, nói không chừng bản hộ pháp còn có thể giúp ngươi một cái đâu. Nghe được Mục Tây như thế trả lời thành thật, Vân Bách Hộ Pháp mỉm cười, mà hắn sau đó lời nói ra. nhưng là nhường đối diện mục tây thân hình chấn động trên mặt đều là lấy làm kinh ngạc chi xác bị bị phát hiện nghe được vân bách hộ pháp vậy mà mới mở miệng liền nói ra chính mình thân thể đường trung bí mật mục tây trong bụng run lên bần bật cái này cả kinh cũng là thực không nhẹ mục tây không nghĩ tới đã biết mới vừa vặn đi tới đại điện đường trung thân thể đường trung tiểu thất vậy mà liền bị trước mắt nam tử trung niên phát hiện thẳng thắn nói trong chấp nhóm này hắn thật sự có cảm giác sợ hết hồn hết vía bị phát hiện tiểu thất tồn tại đây cũng không phải hắn lo lắng chỗ hắn lo lắng nhất là đối phương có thể hay không phát hiện hắn huyền vũ chân công cùng với nước tiên linh thần trong khoảng thời gian này đến nay Hắn Kỳ Thực đã minh bạch, vô luận là Huyền Vũ Chân Công vẫn là Nước Thiên Linh Thần, Kỳ Thực đều không phải là Thiên Linh Vương triều loại địa phương này hẳn là tồn tại đồ vật. Nước Thiên Linh Thần còn tốt một chút, dù sao cũng là hắn từ thế giới cũ mang tới đồ vật. Đến nỗi cái này Huyền Vũ Chân Công, hắn tin tưởng, bộ này siêu cấp công pháp, tất nhiên là càng cao cấp hơn thế giới mới có thể tồn tại chi vật. Hai thứ đồ này, đó là tuyệt đối không thể dễ dàng nhường ngoại nhân biết được, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có khả năng bị chộp tới cắt miếng làm nghiên cứu. Ông trời phù hộ, hy vọng gia hỏa này chỉ phát hiện tiểu thất tồn tại, cũng không có cảm ứng được ta Huyền Vũ Chân Công cùng Nước Thiên Linh Thần. Cảm thấy âm thầm cầu nguyện một câu, Mục Tây cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình nước thiên linh thần che giấu, Huyền Vũ chân công khí tức càng là hoàn toàn thu liễm, cả người năng lượng trong nháy mắt chính là quy về một chút, để cho người ta khó mà cảm thấy bảy đại khí hải tồn tại. 773 thứ 703 chương hảo phóng quà tặng tiền bối Tuyển Nhãn, vậy mà liếc thấy đạt được Vạn Bối thân thể đường chung có ma thú tồn tại. Ồn ồn tâm thần, Mục Tây hơi chút chần chờ, trên mặt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, lúc này mới nói tiếp, "Chư vị tiền bối, Vạn Bối đầu này ma sủng hơi có chút khó coi, chư vị tiền bối còn xin có một chuẩn bị tâm lý." Tiểu Thất, đi ra. đối với vân bách hộ pháp mệnh lệnh hắn là không có cách nào không đi nghe theo bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ma thú sùng vật thứ này cũng không phải cái gì tây bối hàng mặc dù nhỏ bảy có chút đặc thù nhưng là đơn giản chính là một đầu có chút quái dị ma thú thôi nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không náo ra loạn gì nghĩ tới đây hắn quát tay trực tiếp đem tiểu thất phóng ra chi chi chi ba tiểu thất thân hình xuất hiện nhưng lại trước tiên có đến liễu mục tây sau lưng phản phất là cảm thấy trước mắt vân bách hộ pháp hết sức cường đại căn bản không dám tiến lên ân đợi đến tiểu thất xuất hiện tất cả mọi người tại chỗ bao quát vân bách hộ pháp ở bên trong nhưng là đều như mày trên mặt lộ ra thần sắc quái dị tới ha ha thật đúng là không thể nào xinh đẹp bất quá đầu ma thú này nhìn ngược lại là quả thật không tầm thường sững sờ đi qua vẫn bách hộ pháp không khỏi mỉm cười ngược lại là không tiếp tục đi rõ xét mục tây cơ thể lúc này nếu như hắn không chê phiền phức lại đi tra xét rõ ràng một phen mục tây thân thể như vậy mục tây chỉ sợ cũng thật muốn phiền thoái tiền bối tiểu thất có chút sợ người lạ nhường tiền bối chê cười mắt thấy tiểu thất vậy mà vừa xuất hiện liền nút ở phía sau mình mục tây mình cũng là có chút dợ khóc dở cười thẳng thắn nói hắn giờ này khắc này so tiểu thất còn muốn kinh hồn táng đảm đâu muốn nói trốn Hắn thật đúng là muốn tránh đến Tiểu Thất đằng sau đi. Không sao, Tiểu Gia hỏa, ngươi đầu ma thú này thế nhưng là không đơn giản, nó tiềm lực trưởng thành, liền xem như tại vô tướng giới đều rất ít thấy. Ngươi sau này cần phải đối xử tốt nó, chớ có để cho bị tổn thương. Hắn có thể đủ cảm thấy, Tiểu Thất sinh mệnh lực rõ ràng muốn so thông thường ma thú thịnh vượng rất nhiều, tiềm lực phát triển cũng hết sức cực lớn, nhưng đối với Tiểu Thất trưởng thành phương thức cùng thủ đoạn, hắn đương nhiên cũng không nhìn ra. Vô tướng giới dạng gì ma thú không có, muốn nói cao đẳng ma thú, trước mắt Tiểu Thất còn không tính là, ít nhất trong mắt hắn, bây giờ Tiểu Thất thật sự không tính là. đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhớ kỹ. Nghe được Vân bách hộ pháp chi ngôn, Mục Tây ngược lại là thoáng an tâm một chút. Nói lời trong lòng, phía trước hắn còn có chút lo lắng, vị này thuật pháp tông cường giả có thể hay không nhìn kỹ tiểu thất, trực tiếp đem hắn đoạt lấy đi. "Tốt, tiểu gia hỏa, ta lại hỏi ngươi, trước ngươi là dùng thủ đoạn gì cảm ứng nơi đầy tình huống? Thậm chí ngay cả bản hộ pháp đều suýt nữa không phát hiện được." Tiểu thất tồn tại, hoàn toàn không đủ để nhường hắn ngạc nhiên, chân chính nhường hắn ngạc nhiên, nhưng là Mục Tây phía trước dò xét bên này thời điểm cái chủng loại kia thủ đoạn. Ách, cái này sáu" nghe được vân bách hộ pháp vấn đề mục tây sắc hơi chậm lại bất quá hắn phản ứng cực nhanh lập tức liền nghĩ tới muốn thế nào đáp lại không dối gạt tiền bối văn bối đầu ma thú này sùng vật hết sức kỳ dị đang ngượn dùng lực lượng của nó thời điểm văn bối tâm thần liền sẽ trở nên bén nhạy dị thường phía trước dò xét bên này thời điểm chính là văn bối đầu ma thú này sùng vật công lao ngược lại tiểu thất đã lượng tương có vấn đề gì tất cả đều đẩy tại gia hỏa này trên thân tốt thời khắc ngấu chốt ma thú sùng vật không thay chủ nhân phân hữu sao được a lại là đầu ma thú này công lao vân bách hộ pháp ánh mắt hơi hơi lóe lên Ánh mắt khó mà ức chế mà lần nữa nhìn về phía Tiểu Thất, vô ý thức đối với Tiểu Thất dò xét đứng lên. Đối với Mục Tây cho ra trả lời, hắn ngược lại là không có hoài nghi, dù sao, Mục Tây chính là một cái thông thường người trẻ tuổi, muốn nói có những thứ khác thủ đoạn, hắn thật vẫn không có đi cân nhắc. Hơn nữa, trước mắt đầu ma thú này, nhìn đích sắc rất quái dị, nói không chừng thật sự thì có một chút khó có thể tưởng tượng năng lực đâu. Ha ha, như thế nói đến, ngược lại là bản hộ pháp xem thường đầu này tiểu tử. Khoan hay nói, đi qua Mục Tây tiểu nói này, hắn lần nữa dò xét qua Tiểu Thất sau đó, quả nhiên là cảm thấy Tiểu Thất rất là không giống bình thường đứng lên. Hắn mặc dù thực lực thông thiên, nhưng cũng không phải không gì không thể, đối với tiểu thất có phải thật vậy hay không có mục tây nói tới loại năng lực kia, hắn chỉ có thể tạm thời tin tưởng. Cũng được, gặp gỡ chính là duyên, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi đầu này mà xung đã đạt đến kim đan cảnh viên mãn chi cảnh, bản hộ pháp nơi này có chút hơi nhỏ đồ chơi, ngươi có cơ hội cho tiểu gia hỏa nuốt chữ a, nói không chừng có thể làm cho nó tiến thêm một bước, một buổi sáng tấn cấp kim đan cảnh đầu. Đem ánh mắt thu hồi, Vân bách hộ pháp khe khẽ thở dài, đang khi nói chuyện qua tay, lập tức một khỏa trong suốt tinh hạch chính là xuất hiện ở trong tay hắn, đưa tay ở giữa trực tiếp ném cho liễu mục tây, nhưng là không có chút nào không muốn. Ách, đây là sáu. trong lúc đưa tay đem tinh hạch tiếp lấy, mục tây không khỏi ánh mắt ngưng lại, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. hắn không nghĩ tới, vị này vân bách hộ pháp chẳng những không có làm khó hắn, lại còn sẽ cho hắn tới một phần lễ gặp mặt. cảm nhận được trong tay cái này tinh hạch phía trên truyền tới năng lượng khổng lồ ba động, còn có tinh hạch phía trên điểm điểm lai force, hắn đều không biết nói cái gì cho phải. đây là một đầu kim đan cảnh ngũ trọng ma thú ma tinh, trong đó sinh chi lực mười phần thích hợp đầu này tiểu gia hòa hơn nữa năng lượng cũng hết sức dồi dào, coi như là bản hộ pháp một chút tấm lòng nhỏ a. hiếm thấy ở trên thiên linh vương hướng đẳng cấp này thế giới khác nhìn thấy quỷ dị như vậy ma thú, hắn ngược lại là có loại quý tài cảm giác, loại cấp bậc này ma thú đặt ở vô tướng giới cũng là không tầm thường tồn tại, ở trên thiên linh vương hướng bậc này thế giới nếu như bị chậm trễ phát triển, quả nhiên là có chút đáng tiếc. đã như vậy, hắn có thể giúp đỡ một cái tốt. nói trở lại, một viên kim đan cảnh ngũ trọng ma thú ma tinh thứ này với hắn mà nói, giống như là phổ thông vũ giả đối đái một khối linh tinh thạch một dạng, quả thực không có gì có thể không thôi. đa tạ tiền bối, đã như vậy. ván bối liền từ chối thì bất kính đệ xuống kích động trong lòng mục tây vừa nói tạng vừa đem ma tinh thu vào lần này là thật sự gặp phải quý nhân hắn còn đang sầu mượn muốn thế nào mới có thể lấy tới kim đan cảnh ma thú cho tiểu thất mất trứng mà lúc này lại có người đưa tới kim đan cảnh ngũ trọng ma thú ma tinh hắn có thể đủ cảm nhận được một quả này ma tinh chính giữa năng lượng ba động đó là nhất định vượt qua thông thường kim đan cảnh nhất trọng cường giả sau lưng tiểu thất trong mắt nhỏ mặt cũng là tràn ngập hưng phấn quan mang nó là có thể nghe hiểu võ giả nhân loại ngôn ngữ khi biết được vật này là chuẩn bị cho nó sau đó nó đơn giản hận không thể bây giờ liền một ngụm đem hắn nuốt vào. đương nhiên, bây giờ là nhất định không được. Mục Tây cũng tại tâm thần ở trong cho nó đã hạ tử mệnh lệnh, lúc này hết thảy đều phải nghe hắn. nó nếu là dám can đảm có một tí không nghe lời, sau này chỉ sợ là liền ăn cũng không có ăn. tốt, tiểu gia hỏa, mang theo ma thú của ngươi sùng vật, lui xuống đi a. muốn biết cũng đã hiểu rõ xong, vân bách hộ pháp cũng không lại giữ lại mục Tây, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. hắn đã biết rõ phía trước dò xét tâm thần của mình là từ lâu tới, hơn nữa còn hiểu được thiên linh vương triều ở trong có dạng này một đầu ma thú, biết những thứ này, nhưng là đã đủ rồi, đến nội những thứ khác. quả nhiên là không cần thiết quá nhiều giải đến nỗi mục tây bản thân sao hắn thật vẫn không có quá nhiều đi chú ý tại hắn nghĩ đến mục tây hết thảy đều là bởi vì đầu ma thú này mà không cùng mục tây bản thân một chút kia thực lực nhưng là một chút đáng giá xương đạo chỗ cũng không có quái dày tiền bối thanh tu văn bối cáo tử đối với vân bách hộ pháp loại này xem nhẹ mục tây đương nhiên là mừng rỡ như thế hơi hơi thi lệ sau đó hắn chính là vội vàng đem tiểu thất thu hồi cơ thể đang lúc xoay người chính là cùng tính lui ra tại vị này siêu cấp cường giả trước mặt hắn đơn giản có loại bị đối phương thấy hết cảm giác cũng may mắn đối phương về sau không có đối với hắn tiến hành nghiên cứu. đây nếu là đối phương đem hắn từ trên xuống dưới đều nghiên cứu một lần, hắn thật không biết chính mình muốn thế nào thông báo. dứt bỏ những thứ khác không nói, ít nhất, Huyền Vũ chân công chỉ sợ là thật sự giữ không được à? Hộ Pháp đại nhân, con ma thú kia rất mạnh sao? Hộ Pháp đại nhân vậy mà ra tay trợ giúp hắn để thăng sức mạnh. đợi đến mục tây mang theo tiểu thất rời đi, pháp chính chấp sự không khỏi nhũ mày, hướng về phía một bên vân bách hộ pháp đạo. ngược lại có chút tiềm lực phát triển, hơn nữa lần này có thể được bản hộ pháp gặp phải, hoàn toàn chính xác cũng coi như là một loại duyên phận, cũng liền tiện tay giúp đỡ một chút. gật đầu một cái, vân bách hộ pháp cũng không có đem việc này để ở trong lòng, toàn bộ làm như là nhất thời cao hứng, làm một chút chuyện nhỏ. Chỉ là hắn lại sẽ không nghĩ đến, tốt bởi vì phải thiệt quả, hắn lần này vô tâm mà làm, đối với hắn tự mình tới nói, nhưng là không tưởng tượng được một lần trả giá. Đợi đến hắn quay đầu vang lên chuyện hôm nay, không biết sẽ có như thế nào cảm khái đâu. Thái tử tông, tông chủ tất vân bên ngoài đại điện, mục tây lúc này tận lực để cho mình duy trì chân định, chỉ là nếu như lúc này có người ở một bên lời nói liền có thể nghe được, giờ này khắc này hắn một trái tim, đơn giản giống như là da trâu chống đùng dạng. É e rằng cách xa mấy mét đều có thể nghe được. Cố gắng để cho mình cước bộ tương đối châm ổn. Cuối cùng tại không sai biệt lắm rời đi đại điện khoảng mấy trăm thước, đồng thời cảm thấy không có ai quan sát hắn thời điểm. Trên mặt của hắn cũng lại khó mà ức chế lộ ra một tia vẻ hưng phấn Kim đan cảnh ngũ trọng ma tinh lại là một cái kim đan cảnh ngũ trọng ma thú ma tinh. Trời có mắt rồi, quả nhiên là trời có mắt rồi à Mục Tây thật sự kích động, lần này bị Vân Bách hộ pháp mơ mơ hồ hồ mà lấy được đại điện ở trong, hắn nguyên bản cho là mình lần này sợ là phải phiền phức. Nhưng mà thế sự khó liệu, nhường hắn vạn không nghĩ tới, kết quả sau cùng lại là dạng này. một viên kim đan cảnh ngũ trọng ma thú ma tinh thứ này đặt ở toàn bộ thiên linh vương triều e rằng cũng sẽ là chân chính trí bảo thế nhưng là chính là như vậy một kiện trí bảo đối phương vậy mà tiện tay thì cho chính mình bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới cái vị kia vân bách hộ pháp quả nhiên là cường đại đến làm người run sợ quá tốt rồi có cái này một khỏa ma tinh tiểu thất sức mạnh tất phải có thể đạt đến kim đan cảnh cấp độ một khi tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh như vậy từ nay về sau bên cạnh ta thì tương đương với có một cái kim đan cảnh đả thủ a. hơn nữa bằng vào ta tu vi hiện tại cùng sức mạnh Coi như khó mà mượn dùng tất cả kim đan cảnh sức mạnh, có thể ít nhất cũng có thể vận dụng siêu việt tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh a. 774 thứ 704 chương cựu cựu quy chân đại trận mặc dù cước bộ vẫn như cũng nhẹ nhàng, nhưng lúc này bây giờ, mục tây trong lòng đã sớm kích động rối tinh rối mù. Không thể không nói, đây quả thật là một cái đại cơ duyên. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, muốn lấy được một đầu kim đan cảnh ma thú nhường tiểu thất nuốt trứng, đây cơ hội chính là chuyện không có khả năng lắm. Phải biết, kim đan cảnh ma thú nếu là điên cuồng lên, tạm thời không nói có thể hay không chiến thắng, liền xem như đánh thắng. cũng tuyệt đối rất khó tóm đến đến đối phương, lại càng không cần phải nói nhận được kim đang cảnh thi thể của ma thú. Lúc này, hắn có thể đủ cảm thấy tiểu thất tâm tình hưng phấn tại chính mình thân thể đường trung lan tràn, rõ ràng, tại gặp được một quả này ma tinh sau đó, tiểu thất đã không nhịn được như muốn nuốt trứng. Chờ một chút, chờ đến địa phương có người, lần này để cho người ăn đủ. Đè xuống kích động trong lòng, mục tây dưới chân gia tốc, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về rời xa đại điện phương hướng mà đi. Sư ba, bất quá, tại mục tây đi ra không đến ngàn mét viễn chi lúc, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, sau đó, một tiếng kinh hô chính là ở bên tai của hắn vang lên. Tây Nhi, ngươi, ngươi ở đây làm cái gì? Thái cực tông tông chủ Tất Vân không biết từ nơi nào chạy tới. Khi nhìn thấy mục Tây dường như là từ đại điện Đường Trung đi tới thời điểm, Tất Vân tông chủ trên mặt không khỏi viết đầy kinh nghi. Lúc trước hắn đi Thái cực tông các đại đỉnh núi triệu tập Thái cực tông cường giả, nhưng là đã quên an bài nhân thủ thủ vệ đại điện. Đợi đến ý hắn biết đến cử động lần này có chút không thích hợp, đồng thời muốn trở về tìm người thủ vệ thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy mục Tây từ đại điện Đường Trung đi ra, đối với cái này hắn thật là bị kinh ngạc một chút. Đánh thế nhưng là biết vào lúc này đại điện Đường Trung đều là gì nhân vật, mục Tây nếu là không hiểu quy củ mà vào. vào. làm cho những này cường giả mất hứng, vậy coi như thật sự có phiền toái. Tất Vân tông chủ, hô, tông chủ của ta đại nhân, ngươi thế nhưng là suýt nữa hại chết đệ tử a. Đợi đến thấy rõ người tới chính là Tất Vân tông chủ, Mục Tây lúc này mới sâu đậm thở dài một ngụm, đè xuống đáy lòng sợ hãi. Vừa mới Tất Vân tông chủ đột nhiên xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là đại điện đương chung cái vị kia đòi ý, muốn đem ma tinh cấp cho mình trở về đây. Rõ ràng, hắn đây là quá mức để ý cái này một khóa ma tinh, trên thực tế, giống Vân bách hộ pháp cấp độ kia nhiệm vụ, đưa ra ngoài đồ vật há lại sẽ có phải trở về có thể. Ngươi, ngươi vừa mới tiến vào nhìn thấy mục tây sát mặt, tất vân tông chủ nơi nào còn nhìn không ra, mục tây rõ ràng chính là từ đại điện đường trung đi ra ngoài a. quay đầu liếc mắt nhìn đại điện, giống như cũng không có động tĩnh gì, xem ra tình huống cũng không phải quá mức hỏng bét. tiến vào tiến vào, bất quá cũng là bị kéo vào đi. gật đầu một cái, mục tây lại lắc đầu, thật sự là hắn là tiến vào đại điện, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, giống như hết thể hành động đều không phải là chính hắn ý nguyện, rõ ràng chính là bị cái kia vị vân bách hộ pháp cho kéo vào đi a. đi một chút đi, chúng ta trở về nói. đống nhiên hít một hơi, tất vân tông chủ một cái kéo qua mục tây, lách mình ở giữa chính là vội vàng rời đi. ở đây rõ ràng không phải nói chuyện chỗ, hay là tìm một chỗ sẽ không quấy giày đại điện đường chung người chỗ nói tỉ mỉ cho thỏa đáng. Thời gian không dài, hai người chính là xuất hiện ở thái cực tông một tòa lại điện đường chung. Tây Nhi, cái kia vị Vân Bách Bảo hộ pháp đại nhân không có đem ngươi như thế nào a? Hắn đều nói với ngươi thứ gì? Có hay không cảm phiền ngươi? Đi tới đại điện đường chung, tất Vân Tông chủ liên tiếp hỏi một đống vấn đề. Thứ nhất là lo lắng Vân Bách Hộ pháp bọn người cảm phiền Liễu Mục Tây, hơn nữa cũng là lo lắng Mục Tây phải chăng đụng phải bên trong vị kia. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu để cho vị đại nhân vật kia không cao hứng, cuộc sống của bọn hắn sợ rằng sẽ rất khó chịu. Tông chủ đại nhân yên tâm à, vị tiền bối kia nhưng thật ra vô cùng dễ nói chuyện. Phía trước đệ tử đi tìm tông chủ đại nhân, không đợi tiến vào đại điện, liền cảm nhận được tình huống bên trong không giống nhau. Bất quá chờ đến đệ tử muốn rời khỏi thời điểm, cũng là bị vị tiền bối kia mời được bên trong. Ổn ổn cảm xúc, mục Tây đem vừa mới sự tình đại khái giảng thuật một lần. Đương nhiên, đối với cái kia vị Vân Bách Hộ Pháp ban cho chính mình một cái siêu cấp ma tinh sự tình, hắn tự nhiên thì sẽ không đối với đối phương nói. Cũng không phải nói hắn hay hỏi, chỉ là là thật không cần thiết. Tại hắn giảng giải ở trong, chính mình là cùng vị đại nhân vật kia nói mấy câu, tiếp đó liền bị thả ra, đã không có bị làm khó. cũng không có nhường vị đại nhân vật kia không cao hứng, còn tốt còn tốt, may mắn ngươi tiểu gia hỏa này đủ thông minh, đây nếu là đụng phải vị kia, chúng ta cả tứ đại tông môn cũng không đủ nhân ra một bậc hai. Long vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái, tất vân tông chủ không khỏi âm thầm vui mừng nói, tông chủ đại nhân, đây đều là thuật pháp tông cường giả sao? cái kia vị vân bách bảo hộ pháp đại nhân phải là tầng thứ gì tu vi à? đệ tử cảm thấy ở trước mặt của hắn, giống như vận chuyển chân khí tốc độ đều chậm lại. may mắn không chỉ tất vân tông chủ một cái, mục tây lúc này càng thêm may mắn. Cũng may mắn là có tiểu thất tồn tại, thay hắn chống được một cái cắt, bằng không mà nói, hắn lần này nhất định là phải có đại phiền toái. Không tệ, cũng là thuật pháp tông người, sắp thực tới nói, cũng là vô tướng giới người. Gật đầu một cái, Tất Vân tông chủ trên mặt lộ ra một tia si mê cùng hướng tới, đến nỗi cái kia vị Vân bách bảo hộ pháp đại nhân, đó là chân chính thế lực bá chủ cường giả, vượt qua kim đăng cảnh, đạt đến niết bàn cảnh nhân vật. Ách, niết bàn cảnh 6. Nghe được Tất Vân tông chủ cho ra trả lời, dù là mục Tây có ngờ tới, nhưng vẫn là khó tránh khỏi từng trận kinh ngạc. Đối với cái gọi là niết bàn cảnh, hắn tự nhiên là không có cái gì hiểu, bất quá hắn biết kim đan cảnh thực lực rất mạnh mà cái kia cái gọi là nghết bàn cảnh tất nhiên là vượt qua kim đan cảnh tồn tại này loại nhân vật căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng tưởng tượng nguyên lai loại cảnh giới này gọi là nghết bàn cảnh đỉnh thiên lập địa nhìn rõ chư thiên không biết sinh thời ta có thể không đạt đến cảnh giới như thế à hôm nay hắn nhưng là hiểu được một cái cảnh giới mới từ nay về sau kim đan cảnh sức mạnh với hắn mà nói cũng không phải lực lượng mạnh nhất tông chủ đại nhân đây là muốn khai chiến tiết tấu sao đột nhiên hoàn hồn mục tây lúc này mới ý thức được Tất nhiên thuật pháp tông siêu cấp cường giả xuất hiện, đây chẳng phải là nói đối với cái kia ma kha tộc chiến đấu sắp vang dội sao? Không tệ, cái kia vị vân bách hộ pháp đã triệu tập qua chúng ta tứ đại tông chủ, hơn nữa yêu cầu chúng ta góp đủ chín người, bố trí cái gọi là cửu cửu quy chân đại trận, đợi đến ngày mai triệu tập nhân thủ, đến lúc đó vân bách bảo hộ pháp đại nhân liền sẽ truyền thụ cái kia cái gọi là cửu cửu quy chân đại trận, sau đó liền đối với ma kha tộc ra tay thời điểm. Nói đến đây, tất vân tông chủ đấy mắt không khỏi có chút mơ hồ hưng phấn, phải biết lần chiến đấu này, đây chính là có vượt qua kim đan cảnh siêu cấp tồn tại tham dự vào tu luyện lâu như vậy. hắn còn không có gặp qua vượt qua kim đan cảnh cường giả lúc chiến đấu lại như thế nào tình cảnh đâu đương nhiên nhưng hắn hương vẫn còn có một chút đó chính là lần này sau khi chiến đấu hắn có thể được một khoảng cái gọi là bộ thiên tinh khiến cho chính mình càng tiếp theo thành cửu cửu quy chân đại trận ách lại muốn 81 cái cường giả mới có thể thi triển cái kia phải là dạng gì quy mô a nghe được tất vân tông chủ giới thiệu mục tây đầu tiên là hơi sững sở, bất quá sau đó liền cũng lộ ra vẻ kích động đơn độc một cái kim đan cảnh cường giả ra tay đã là kinh tâm động phách, mà 9981 cái siêu cấp cường giả liên hợp lại, lại thông qua huyền trận tiến hành tổ hợp, loại lực lượng kia, e rằng trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt mấy cái quốc gia a. Cửu Cửu Quy chân đại trận, vị cường giả kia mang tới huyền trận, nhất định huyền diệu đến kinh người, thật muốn tiến đến mở mang tầm mắt ta. Đối với huyền trận, hắn cho tới nay cũng là có chút cảm thấy hứng thú, mà lúc này, Vân bách hộ pháp bực này cường giả mang tới huyền trận, mà lại là 81 vị kim đan cảnh cường giả cùng chủ trì huyền trận, suy nghĩ một chút đã đủ để cho người ta rung động. Tây Nhi, hai ngày này thời gian ngươi cũng không cần khắp nơi đi loạn, tạm thời ở đây tu luyện. đợi đến đại chiến kết thúc về sau, lại ra ngoài hoạt động cũng không muộn. Sắp đến đại chiến, liền xem như hắn cũng không biết sẽ là một loại gì kết quả. Mặc dù bên này có vân bách hộ pháp, nhưng hắn lại không phải người ngu. Nếu là vân bách hộ pháp thật sự có đầy đủ lòng tin xử lý cái kia ma kha tộc cực giả, cũng liền không cần đến giống bây giờ lớn như vậy động can qua. đa tạ tông chủ đại nhân quan tâm, tiểu tử đã biết. Gật đầu một cái, mục tây ngược lại là khiêm tôn tiếp nhận. Hơn nữa, không cần đối phương nói, hai ngày này ở trong, hắn cũng sẽ đàng hoàng ở lại đây. Ít nhất, hắn muốn đem tiểu thất sức mạnh tăng lên. tốt, chính ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. bản tông còn muốn chọn lựa nhân thủ, một lần này đại chiến không thể coi thường, quả nhiên là phải ứng phó cẩn thận mới được. đem mục tây an bài tốt, tất vân tông chủ không còn lưu thêm. đang khi nói chuyện, chính là vội vội vàng vàng rời đi. nghiết bản cảnh chiến đấu giữa cường giả, hy vọng không muốn lan đến gần thiên linh vương triều a. đợi đến trong gian phòng chỉ còn lại liễu mục tây, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia lo nghị chi sáu thú loạn lạc vừa qua khỏi, hôm nay thiên linh vương triều thật sự chịu không được quá nhiều giằng co. yên tĩnh trong gian phòng, mục tây lặng lặng ngồi xếp bằng, khí tất cả người đều chậm rãi trở nên bình ổn xuống. nhìn ra được. trước đây kinh lịch vẫn là để hắn có chút không kiểm chế được nỗi lòng, nhưng là dòng dã bỏ ra gần nửa canh giờ thời gian, lúc này mới hoàn toàn an tĩnh lại. đương nhiên, hắn phen này ổn định, ngược lại cũng không vẹn vẹn là vì ổn định nỗi lòng. thừa dịp đoạn thời gian này, hắn cũng là muốn cảm ứng một chút, là có người hay không sẽ đối với hắn tiến hành dò xét. Nếu như cái kia vị vân bách hộ pháp tiếp tục đối với hắn tiến hành xem xét lời nói, như vậy hắn tiếp xuống hành động, chỉ sợ cũng muốn chỉ hoãn một chút. bất quá, rất rõ ràng, hắn phần này nhi lo lắng thật sự có chút dư thừa. trên thực tế, cái kia vị vân bách bảo hộ pháp đại nhân. kỳ thực căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, đương nhiên không có tinh lực tới dò xét hắn tình huống. Đối với cái này, hắn hiển nhiên là có chút bản thân cảm giác lương hảo a. Không có ai tới quấy rầy sao? Lần này ngược lại là có thể yên tâm mà khai triển bước kế tiếp a. Rong rã nửa canh giờ thời gian trôi qua, mục tây hai mắt cuối cùng mở ra, một nụ cười trên mặt của hắn chậm rãi phóng đại ra. Tiểu thất, ra đi ba. Nụ cười vừa thu lại, hắn quát tay, tiểu thất thân hình chính là xuất hiện ở trong gian phòng. Chi chi chi ba, nhìn ra được, cái này nửa canh giờ thời gian đối với tiểu thất tới nói quả nhiên là hơi quá tại đau khổ. Mục Tây có thể liên lặng đến xuống, có thể nó là thật sự không an tính được. Không có cách nào, nó đã biết liếu Mục Tây trong tay có nó thích nhất đồ ăn, là một đầu ma thú, nó nếu là có thể bình tĩnh đối đãi, vậy thì thật sự quái. 775 thứ 705 chương chiến trước chuẩn bị hắc hắc, xem ra ngược lại là đem ngươi cho nhịn gần chết. Cảm nhận được tiểu thất sốt ruột tâm tình bất an, Mục Tây không khỏi mỉm cười, tiểu gia hỏa, ngươi thế nhưng là đã chuẩn bị xong. Chi chi chi ba. Lúc này tiểu thất đơn giản dị thường hoạt động mạnh, nó đâu chỉ là chuẩn bị xong, nhất định chính là gấp gáp hỏng. Nếu là nó có thể mở miệng nói chuyện mà nói, chỉ sợ sớm đã muốn mắng người a. hảo đã như vậy vậy chúng ta hãy bắt đầu đi nghiêm mặt mục tây nhấc tay một cái lập tức viên kia mây bách hộ pháp tặng cho hắn Martin, tinh chính là xuất hiện ở trong tay của hắn chi chi chi ba mới gặp lại mục tây trong tay ma tinh tiểu thất đơn giản kích động rối tinh dối mù nó thích nhất đồ ăn là ma thú thi thể bất quá trước mắt ma tinh chính là ma thú thân thể một bộ phận hơn nữa trong này năng lượng dị thường khổng lồ đơn giản so với nó ăn rồi bất luận cái gì một đầu thi thể của ma thú đều mạnh hơn thật nhiều thật nhiều có thể thấy trước nếu như nó có thể đem thứ này nuốt vào như vậy thực lực của nó có trời mới biết có thể đạt đến cấp bậc gì Ngược lại Kim Đan cảnh gông cùng xiên xích, đó là nhất định có thể xung phá. Đến đây đi, để cho ta nhìn một chút cái này mà tinh hiệu quả, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng à? Hai mắt hiếp lại, mục tây trong lúc đó hơi vung tay, trong tay ma tinh chính là bị hắn ném ra ngoài, mà không chờ ma tinh rơi xuống đất, trên đất tiểu thất chính là xúc tu hất lên, trực tiếp đem ma tinh cuốn đi, không kịp chờ đợi đưa đến nó cái tia đặc thù miệng rộng ở trong. Vành ba, ma tinh vào trong bụng tiểu thất quanh người giống như là lập tức chống lên một vòng lưới năng lượng đồng dạng, năng lượng to lớn ba động, lập tức theo nó thân thể đường trung thả ra. Ách, động tinh thật là lớn, nước tiên linh thần. ra ba cảm nhận được từ nhỏ bảy thân thể đường trung tản mạn ra năng lượng, mục tây không nói hai lời, tâm tư khẽ động ở giữa, nước thiên linh thần liền đột nhiên hiện hiện ra, đột nhiên hút một cái ở giữa, liền đem tất cả tản mạn ra năng lượng hấp thu đi vào, một phen luyện hóa tinh luyện sau đó, bổ sung đến liễu mục tây cơ thể kinh mạch ở trong, năng lượng thật là tinh khiết, vẹn vẹn là tiêu tán đi ra ngoài này một ít năng lượng, vậy mà liền tinh thuần như thế, khổng lồ như thế, xem ra lần này tiểu thất nhất định có thể đột phá đến kim đan cảnh cấp bậc, đem tản mạn ra năng lượng tiêu trừ, mục tây đáy mắt không khỏi có chút hương phấn lên. có thể nói giờ khác này đối với tiểu thất cùng hắn tới nói đều rất trọng yếu. một khi tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh như vậy an toàn của hắn hệ số quả nhiên là có thể để thăng rất nhiều nhiều nữa bốn. hắn hiện nay thực lực trưởng không tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh đã là dư xài, mặc dù khoảng cách trưởng không kim đan cảnh sức mạnh còn kém một chút, nhưng nghĩ đến chỉ cần tiến thêm một bước cũng tịnh không phải không có khả năng. hơn nữa coi như không thể trưởng không kim đan cảnh sức mạnh chỉ là nắm giữ siêu việt tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh, hắn có khả năng phát huy ra thực lực và thủ đoạn cũng muốn so trước đó cường đại không ít. Phốc phốc phốc ba. từng tiếng trầm đục từ nhỏ bảy thân thể đường trung truyền ra. một cái kim đan cảnh ngũ trọng ma thú ma tinh ẩn chứa trong đó năng lượng thật sự là quá mức khổng lồ một chút lúc này tiểu thất cơ thể cũng là bị chống lớn mạnh không chỉ một lần loại kia bảnh trướng trình độ quả thật nhượng mục tây có chút bận tâm có thể hay không đem giá hỏa này cho sinh bạo chi chi chi ba Hơi có vẻ tiếng kêu thống khổ từ nhỏ bảy trong miệng truyền ra rõ ràng một lần này để thăng đối với nó no tới nói là muốn thừa nhận thống khổ to lớn tại tử phủ cảnh từng cái tầng thứ nhỏ ở giữa tấn thăng còn không có cái gì nhưng từ tử phủ cảnh đến kim đan cảnh cái này tầng thứ để thăng chính là một loại từ trong ra ngoài chất biến quá trình này tiểu thất cơ thể không thua bị đánh nát gây dựng lại đến nỗi cấp độ càng sâu biến hóa ngoại trừ tiểu thất chính mình nhưng là không ai có thể lĩnh hội lấy được tiểu gia hỏa cố lên a gắng gượng qua lần này hai người chúng ta liền có thể súng hơi đổi pháo a hung hăng siết chặt nằm đấm mục tây lúc này đơn giản nghĩ thay tiểu thất chịu phần này như tội đáng tiếc là dạng này nguyện vọng là không có biện pháp đã đạt thành điều hắn có thể làm chỉ có vì tiểu thất cổ vũ ủng hộ nhi chờ mong tiểu thất cá chép hóa rồng không thể nghi ngờ một lần này tấn cấp cũng không phải một chốc liền có thể hoàn thành mục tây cuối cùng dứt khoát treo lên tu luyện chớ quấy giày lệ bài một cách toàn tâm toàn ý chờ tiểu thất một trái tim cũng là khó mà rơi xuống đất mặt trời lặn mặt trăng lên tiểu thất biến hóa một mực tại tiếp tục mục tây không biết từ tử phụ cảnh đến kim đan cảnh cần trải qua như thế nào quá trình nhưng lúc này đây nhìn thấy tiểu thất thuế biến hắn nhưng là ẩn ẩn có chút đã hiểu ma thu tấn cấp cùng võ giả tấn cấp tự nhiên không hoàn toàn giống nhau nhưng nghĩ đến cũng lớn cùng tiểu dị không thể không nói lần này toàn chỉnh quan sát tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh đây đối với hắn tương lai đột phá này cấp độ thời điểm cũng hẳn là một cái trợ giúp không nhỏ đương nhiên hắn bây giờ chỉ hữu tiên tiên cảnh tu vi khoảng cách tử phủ cảnh còn cách một đoạn Đến nỗi kim đăng cảnh, vậy càng là không biết lúc nào mới có thể đạt đến đâu. Một đêm này, đối với mục tây hòa tiểu thất tới nói đều rất dài rằng rằng, rằng mặc dù thống khổ là tiểu bảy, nhưng mục tây lo nghĩ, cũng không so tiểu thất tiếp nhận đau đớn nhẹ. Phải biết, giữa bọn hắn thế nhưng là có vinh cùng đinh có nhục cùng nụ, hơn nữa bởi vì bí kỵ ở giữa liên hệ, mục tây thậm chí có thể cảm nhận được tiểu thất cái chủng loại kia đau đớn. Trời tối người yên, trong phòng một người một thú tiếp tục chịu đựng lấy dày vò. Tiểu thất đã không phát ra được thanh âm nào, một bên mục tây có thể cảm nhận được, tiểu gia hỏa này hiển nhiên là đến rồi thời khắc mấu chốt, nhưng đến tuột cùng lúc nào có thể hoàn thành thổi biến, chính hắn cũng không tin tưởng sáu. Ánh nắng sáng sớm vạch phá đêm tối, Thái Cực Tông bên ngoài đột nhiên chuyển đến từng đợt âm thanh xé gió, ngắn ngủi chốc lát thời gian bên trong, mấy chục cố cường đại năng lượng ba động từ bốn phương tám hướng buông xuống Thái Cực Tông ở trong, mà đối với cái này, Thái Cực Tông cao thủ cũng không có đi ra ngăn cản, tựa như là đã sớm biết những người này đến đồng dạng. Thái Cực Tông, tông chủ Tất Vân đại điện ở trong, giờ này khắc này, rộng rãi đại điện nhưng là có vẻ hơi chấn ngày bình thường sẽ không vượt qua mười mấy người đại điện lúc này nhưng là dòng dã chen lấn gần tới hơn trăm người lúc này nếu là có người nhìn thấy cái này một phòng cường giả e rằng thật sự sẽ có loại đứng không vững cảm giác ra gần tới trên trăm cường giả mỗi một cái khí tức cũng là dị thường khổng lồ yếu nhất lại cũng có lấy kim đan cảnh nhị trọng dọa người tu vi tứ đại tông chủ ở phía trước mỗi người sau lưng hầu như đều là đứng mười sáu mười bảy người đây đều là tứ đại tông môn đã từng xuất trá phong vân nhân vật giữa hai bên có rất nhiều cũng là lẫn nhau có nhau bất quá giờ này khắc này đại gia cũng không tinh lực đi chào hỏi bởi vì này một lát Mỗi người bọn họ đều cảm giác được chính mình cả người sức mạnh có chút cả tay, mỗi người chú ý của lực, đều bị phía trước ngồi ngay ngắn tại chỗ đó nam tử trung niên hấp dẫn. Không tệ, xem ra bốn vị tông chủ ngược lại là dụng tâm, 67 người, tăng thêm bản hộ pháp bên này 14 người, vừa vặn gọp đủ cuối cùng số, vừa vặn có thể bố trí cựu cựu quy chân đại trận Mây bách hộ pháp ánh mắt ở trước mắt tất cả mọi người trên thân từng cái đảo qua, mà theo ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả mọi người đều là không tự chủ được túi đầu, nhưng là không ai dám cùng hắn đối mặt. trong những ngày này linh vương hướng siêu cấp cường giả trong mắt trước mắt mấy bách hộ pháp đơn giản giống như là vô địch thần linh đồng dạng tại vị này trước mặt liền xem như tất cả mọi người bọn họ cùng nhau xử lý e rằng đều không đả thương được đối phương một chút lâm lai thời điểm tông chủ của bọn hắn đại nhân đã đối bọn hắn nói qua lần này nhiệm vụ bọn hắn sẽ quy nhất vị cường giả thống nhất điều phối hơn nữa nói cho bọn hắn nhất định phải nghe lệnh lúc đó bọn hắn còn có chút khương phục nhưng bây giờ tại chỗ hơn mười người nhưng là không ai khương phục chư vị nghĩ đến tông chủ của các ngươi đã cùng các ngươi đại khái giảng giải qua tiếp xuống hai ngày này thời gian Bản hộ pháp liền muốn đem cựu cựu quy chân đại trận truyền thụ cho các ngươi, nghĩ đến lấy các vị tu vi, cũng sẽ không cảm thấy khó mà không chế, bây giờ, chư vị nghe ta thống nhất điều phối, hy vọng đại gia toàn lực phối hợp. Mây bách hộ pháp trầm rãi đứng vậy, mà theo hắn đứng dậy, toàn bộ đại điện ở trong cũng là trong lúc đó hơi chấn động một chút, cùng lúc đó, toàn bộ đại điện mặt đất, một cái to lớn trận đồ đột nhiên xuất hiện, trận đồ này chính là cựu cung bắt quái chi thế, phía trên nhưng là có từng cái lóe sáng điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng, rõ ràng đều đại biểu cho một cái trọng yếu trận cơ vị trí. Chẳng biết lúc nào, vị này Mây Bạch hộ pháp, vậy mà đã khắc họa tốt trận đồ, đã như thế lần này giáo thụ đại gia cựu cựu quy chân đại trận nhưng là đơn giản hơn nhiều hơn a nhân thủ đã thể tiệu kế tiếp chính là tu hành huyền trận chỉ đợi đem huyền trận trường khống ma kha giới cùng vô tướng giới chiến đấu chính là sắp ở trên thiên linh vương hướng thổ địa bên trên diễn ra ra võ giả cũng tốt ma thú cũng được tại mỗi một cái đại cảnh giới đột phá thời điểm cũng là một cái mười phần không dễ quá trình hậu tiên cảnh đến tiên tiên cảnh có thể tương đối tương đối dễ dàng một chút mà sau đó tiên tiên cảnh xung kích tự phụ cảnh đó chính là một cái hết sức phức tạp quá trình nếu như không có đầy đủ ngoại lực tương trợ lời nói mấy ngày thậm chí là hơn mười ngày thời gian mới đột phá danh giới tình huống. nhất định chính là chỗ nào cũng có. Tiên thiên cảnh xung kích tử phủ cảnh còn như vậy, có thể tưởng tượng từ tử phụ cảnh đột phá đến kim đan cảnh thời điểm tình huống sẽ như thế nào. Mặt trời lặn mặt trăng lên, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Thời gian lưu chuyển, mục tây hỏa tiểu thất ở trong phòng ở trong, nhưng là dòng dã qua hai cái ngày đêm, hai cái ngày đêm thời gian, tiểu thất từ lúc ban đầu đau đớn dây ruộng, chậm rãi đã biến thành cuối cùng bình tĩnh lại. Sau cùng tình huống, giống như là tiến nhập ngủ đông đồng dạng. Rõ ràng tiểu thất thân thể đương trung đang phát sinh chất thay đổi, tại mục tây cảm ứng ở trong, vào lúc này tiểu thất giống như là từ một cái ấu sinh thể, hoàn toàn biến thành một cái thành thu thể. Loại kia biến hóa cũng không phải là ba câu liền có thể nói rõ được. Trong phòng, Mục Tây lặng lặng ngồi xếp bằng, tâm tình ngược lại là có chút bình tĩnh. Tiểu Thất tại một ngày trước liền đã không dễ dỗi nữa, mà là tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu ở trong. Dưới loại trạng thái này nó cũng là không cần Mục Tây lo lắng quá mức. Lúc này Tiểu Thất toàn thân trên giới màu sắc đã sâu hơn mấy cái cấp độ, mặc dù vẫn như cũ hóng ánh trong suốt, nhưng lại càng thêm lưỡng thực, giống như là từ một khối trong suốt nguyễn ngọc đã biến thành một khối phỉ thủy đồng dạng. Mục Tây có loại cảm giác, vào lúc này Tiểu Thất trọng lượng sợ rằng phải tăng thêm không chỉ gấp mấy lần. Tiểu gia hỏa. Mắt thấy cũng nhanh đến thời gian 3 ngày, người cái tên này cũng gần như nên tỉnh lại đi. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu thất, quan sát đến cái sau mỗi thời mỗi khắp biến hóa, Mục Tây mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, hắn một trái tim, vẫn luôn là lơ lửng giữa không trung khó mà rơi xuống đất. Tiểu thất không có chân chính tỉnh lại, hơn nữa hoàn thành cuối cùng đột phá, hắn đương nhiên không có khả năng đúng nghĩa ổn định lại tâm thần. 776 thứ 706 chương đại chiến sắp đến ông ba. Giống như là nghe được liễu Mục Tây cầu nguyện đồng dạng, ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thời điểm, vẫn luôn là lặng lặng co giúp ở nơi đó tiểu thất, trong lúc đó khẽ giun lên, sau đó nó bảy đầu xúc tu liền đột nhiên ở giữa giang ra Cùng lúc đó tại thân thể của nó trung quanh, màu vàng ánh sáng giống như ban đêm minh tinh một nửa nở rộ ra, nhìn nhưng lại như vậy mỹ lệ mê người. Ân, đây là sáu. Vừa mới còn tại than thở một tây, giờ khắc này lập tức tinh thần tỉnh táo. Tiểu thất dưới mắt biến hóa nhường ý hắn biết đến, cái nào đó ra hỏa thủy biến, tựa hồ rốt cuộc phải hoàn thành a. Vành ba, một cỗ năng lượng khổng lồ ba động tràn ngập cả gian phòng, nhưng lại cũng không có tiêu tán đi ra bên ngoài, mà theo cỗ này kinh người năng lượng ba động truyền ra. đã lâu không có phát ra động tĩnh tiểu thất, cuối cùng lần nữa phát ra nhượng mục tây mừng rỡ tiếng kêu chi chi chi ba, tiếng kêu hưng phấn từ nhỏ bảy trên thân truyền ra, làm chủ nhân mục tây cuối cùng lộ ra một tia cảm khái ý cười. Thành công, cuối cùng thành công a. cảm nhận được từ nhỏ bảy trên thân truyền ra tới dọa người năng lượng ba động, giờ khắc này mục tây cuối cùng có thể xác định mình đầu này siêu cấp ma sủng, cuối cùng nhảy lên phong vân hoàn thành hóa long thay đổi chi chi chi ba. Mặc dù đã trưởng thành lên thành hoàn toàn thành thu thể, nhưng vào giờ phút này tiểu thất vẫn như cũ giống như là một hài tử một dạng. Tràn ngập hưng phấn cảm xúc, vừa kêu lấy, một bên tại mục tây trên thân cỏ qua cọ lại, cũng không biết là đang làm nũng, vẫn là tại giống mục tây truyền lại mình vui sướng. Ha ha ha, tốt tốt, biết ngươi đã rất lợi hại, từ nay về sau, ta nhưng là trông cậy vào ngươi tới bảo hộ ta a. Ha ha ha. Bị tiểu thất cảm xúc ảnh hưởng, mục tây cuối cùng không ngăn được cất tiếng cười dài đứng lên. Giờ khác này quả nhiên là đáng giá ăn mừng một khắc, tiểu thất thành công tấn cấp, đối với hắn mà nói, là thật là một lần bay vọt tính chất tiến bộ. Kim đan cảnh nhị trọng, chẳng thể trách ngươi cái tên này lập tức ngủ lâu như vậy, lại là trực tiếp khôi phục được kim đan cảnh nhị trọng cảnh giới. lợi hại, lợi hại. Xem như tiểu thất chủ nhân, hắn có thể đủ cảm nhận được. vào giờ phút này tiểu thất vậy mà thoáng cái vượt qua kim đan cảnh nhất trọng cảnh giới, trực tiếp đạt đến kim đan cảnh nhị trọng. viên tiêu ma tinh cũng quá bá đạo một chút ta. chỉ bằng vào một khỏa ma tinh năng lượng, liền để tiểu thất tăng lên hai cái to lớn cấp độ. thứ này đơn giản liền muốn đi tiên. mặc dù ma tinh chính là ma thú tinh hoa, nhưng ma thú một thân năng lượng, kỳ thực càng nhiều hơn vẫn là đang nụ thân ở trong. tiểu thất có thể chỉ bằng vào một khỏa ma tinh đột phá đến kim đan cảnh, hơn nữa còn là lập tức tăng lên hai cái cấp độ. đối với cái này, hắn quả thực bị cả kinh không nhẹ. Hắn nhưng là không biết, có thể được vân bách hộ pháp loại cấp bậc đó nhân vật nhìn chúng đồ vật, đương nhiên không thể nào là vật bình thường. Trên thực tế, đầu kia kim đan cảnh ngũ trọng ma thú, chỉnh thể sức mạnh e rằng đều phải có thể so với kim đan cảnh thất trọng vô địch tồn tại. Hơn nữa con ma thú kia khi còn sống vẫn là một đầu tiên phú ma thú, nó ma tinh, đương nhiên là không phải tầm thường. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, xem ra chính ngươi đã rất xứng rồi, đã như vậy, liền để ta cũng thoải mái một chút tốt, trở về ba. Tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh, đã có đơn độc sông sáo thực lực, bất quá đối với hắn mà nói, tiểu thất ý nghĩa tồn tại cũng không phải ở bên ngoài núi thả. tiểu thất tồn tại, nhưng là muốn phụ trợ bản thân hắn. Không nói lời nào, hắn liền đem tiểu thất thu vào thân thể đường trung, tâm tư chuyển động ở giữa, chính là bắt đầu điều động tiểu thất sức mạnh tới. suy suy suy ba, Phốc phốc phốc ba. Thuộc về kim đan cảnh cường giả lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt tại mục tây kinh mạch ở trong du tẩu đứng lên, chỉ bất quá, mục tây cũng không có lập tức đem tiểu thất sức mạnh mượn dùng quá nhiều, mà là dựa theo tiểu thất không trước khi đột phá tiêu chuẩn, từng điểm từng điểm bắt đầu tăng thêm đứng lên. Từ phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh hắn đã sớm quen thuộc, thời gian không dài, hắn nhuận dùng tiểu thất sức mạnh chính là đạt đến trước đây còn nhiều gấp ba, mà dạng để thẳng. nhưng là vẫn tại tiếp tục Văn ba không được đã là cực hạn a cuối cùng tại không sai biệt lắm đem tiểu thất sức mạnh điều động ra phía trước gấp 5 lần xung quanh trình độ thời điểm mục tây không thể không ngừng lại bởi vì đến giờ khác này hắn đã lại khó điều động tiểu thất càng nhiều sức mạnh hơn chỉ là gấp 5 lần tại phía trước cấp bậc sức mạnh đây đối với bây giờ tiểu thất tới nói nhất định chính là không đáng giá nhất tới kim đan cảnh cùng tử phụ cảnh đại viên mãn trích lệnh đó là cần lấy mười mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần số liệu để cân nhắc mà từ kim đan cảnh nhất trọng đến kim đan cảnh nhị trọng trong lúc này cũng là gấp mấy lần trích lệnh hai người điệp ra sau đó đó chính là hơn trăm lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần trên lệch. tại dạng này một con số trước mặt, gấp 5 lần dạng này con số, quả thực phải không đáng giá nhắc tới. nói trở lại, có thể đem mượn dùng sức mạnh tăng lên tới trước đây gấp 5 lần trình độ, giờ khắc này mục tây cũng hoàn toàn nếu so với trước kia mạnh rất nhiều nhiều nữa bốn. có thể nói, lần này lần nữa điều động tiểu thất sức mạnh, hắn đã là vượt qua tử phủ cảnh đại viên mãn, thẳng kim đăng cảnh. đủ, đầy đủ. mục tây cũng không lòng tham, cảm nhận được mình lúc này thời khắc này sức mạnh, hắn thật sự đã rất thỏa mãn rất thỏa mãn. lấy vào lúc này sức mạnh thi triển ngũ hành cánh. chính hắn cũng không biết có thể đạt đến loại nào cấp siêu siêu siêu bậc bất quá liền tại mục tây cảm thụ được chính mình mượn dùng tiểu thất sức mạnh phía sau lực lượng mới thời điểm gian phòng bên ngoài từng tiếng âm thanh xé gió nhưng là trong lúc đó chuyển vào trong thai của hắn nếu như là chưa mượn dùng tiểu thất sức mạnh phía trước hắn có thể còn không nghe được như vậy rõ ràng nhưng lúc này bây giờ tại lực lượng mới sau đó hắn nhưng là nghe dị thường tin tưởng ân thật nhiều năng lượng cường đại ba động đây là sáu nghe được câm thanh mục tây vô ý thức đem nước tiên linh thần cảm giác lực thả ra lập tức một cố năng lượng cường đại ba động chính là xuất hiện ở hắn cảm ứng ở trong không nói hai lời, hắn chính là khoát tay, đem lại điện cửa phòng mở ra, chật thân hình khẽ động, đi tới cửa điện bên ngoài. ách, đây là muốn đánh thế kỷ đại chiến sao? đập vào mắt chỗ, từng cái kim đan cảnh siêu cấp cường giả lúc này nhao nhao từ thái cực tông phía dưới bay lượn dựng lên, thời gian ném mắt, tất cả kim đan cảnh cường giả chính là đều đi tới giữa không trung, hoàn thành cuối cùng tụ tập, cuối cùng xuất hiện là một cái uy vũ nam tử trung niên. nam tử trung niên giống như là hành tẩu tại trên bậc thang đồng dạng, từng bước từng bước hướng về giữa không trung đi đến, đồng thời cuối cùng đứng tại tất cả mọi người trước người. không thể nghi ngờ. lúc này xuất hiện ở đây chút cao thủ trước mặt nam tử trung niên ngoại trừ vô tướng giới vân bách hộ pháp tuyệt đối sẽ không có người khác vân bách hộ pháp ánh mắt ở trước mắt tất cả mọi người trên thân từng cái đảo qua đáy mắt đều là một mảnh vẻ vui mừng rõ ràng hai ngày này thừa hài gian thành quả hắn hẳn là hết sức hài lòng xuất phát 3. cũng không cần càng nhiều động viên hai ngày này thời gian ở trong những người này đầy đủ hiểu chính mình lần này trách nhiệm cùng hành động phương châm hết thảy chỉ cần dựa theo kế hoạch tiến hành là được rồi siêu siêu siêu ba theo vân bách hộ pháp ra lệnh một tiếng bản thân hắn thứ nhất quay người hướng về phía một cái phương hướng bay lượn mà đi sau đó tất cả mọi người lấy tứ đại tông môn bốn vị tông chủ cầm đầu từng cái thu liêm khí tức giống như là một mảnh như châu chấu theo sát vân bách hộ pháp sau lưng đội kịp. 81 vị kim đan cảnh cường giả tăng thêm một cái thực lực thông thiên vân bách hộ pháp cái này một chi đội ngũ có thể nói là thiên linh vương siêu xưa nay chưa từng có siêu cấp đội ngũ mà ở khổng lộ như thế một chi đội ngũ trước mặt bất kỳ địch nhân nào đều chắc chắn trở thành công kích sắc bén dưới cho bụi bắt đầu đây là muốn khai chiến a ánh mắt nhiên co rụt lại mục tây nơi nào còn nhìn không ra đây là thuật pháp tông cường giả muốn dẫn dắt tứ đại tông môn những cao thủ cùng cái kia cái gọi là ma kha tộc người quyết tử chiến một trận a như thế thịnh sự tại sao có thể bỏ lỡ một trận chiến này coi như không thể tham dự cũng nhất định muốn quan sát một phen mới được a nếu là đội trước đây hắn có thể còn sẽ có chỗ trần chờ nhưng hôm nay tiểu thất tại thời khắc mấu chốt đột phá kim đăng cảnh hắn hiện tại ngược lại là hoàn toàn có tham dự trong đó sức mạnh không cần suy nghĩ hắn trong lúc đó thu liễm ký tức, thân hình dán chặt lấy mặt đất nhưng là đi theo đại bộ đội thẳng đến ma kha tộc người chỗ ẩn thân chạy tới ở trên thiên linh vương chiêu Minh mông địa vực ở trong đủ loại đủ tiểu khác biệt địa vực hợp thành thiên linh vương chiêu dối gen phức tạp hoàn cảnh lớn ở mảnh này truyền thừa lâu đời cổ lao vương triều ở trong rất nhiều địa vực bởi vì tài nguyên thiếu thốn thậm chí là hoàn cảnh ác liệt đều bị nhân loại võ giả chỗ xem nhẹ để đó không dùng mặc dù thiên linh vương chiêu con dân vô số bất quá cả thiên linh vương chiêu nhưng là có chút quá quá lớn hơn rồi nhiều người hơn nữa đặt ở khổng lộ như thế vương triều ở trong cũng không lộ vẻ có bao nhiêu chen trước đã như thế những tài nguyên kia thiếu thốn ác liệt khu vực chậm giá chính là trở thành không người hỏi tham hoàng vũ khu thiên linh vương triều bắc nhất phương đây là một mảnh cực kỳ cực lạnh vùng đất nghèo nàn bình thường mảnh này vùng đất nghèo nàn cương phong từng trận thỉnh thoảng còn sẽ có cường đại phong bạo tùy tiện tàn phá bờ bãi ở mảnh này khu vực, đừng nói là nhân loại võ giả cùng ma thú, liền xem như một chút thảm thực vật cũng căn bản không có cách nào ở đây lớn lên. Có thể nói, phía khu vực này chính là một mảnh chân chính phế tích, vĩnh viễn cũng không khả năng bị khai phát ra tới. Ngay bình thường, ở đây vĩnh viễn cũng sẽ không có võ giả bông xuống, dù sao nơi đây hoàn cảnh ác liệt dị thường, càng sẽ không sinh ra thiên tài địa bảo gì, nhàn rỗi không chuyện gì, ai cũng sẽ không chạy đến nơi này tìm hai vạn. Bất quá, chính là chỗ này phiến quanh năm không người hỏi thăm rộng lớn khu vực, một ngày này nhưng là nên đón không ít khách nhân. Khoảng cách mảnh này vùng đất nghèo nàn không sai biệt lắm ngàn giảm xung quanh khu vực, một người trung niên nam tử đứng giữa không trung, ở phía sau hắn, dòng mươi 81 cái cường đại kim đan cảnh cao thủ lúc này đã chia làm chín tổ, mỗi tổ cũng là vừa vặn chín người, mà lúc này, tất cả mọi người quanh người đều bao phủ một cố dị thường quỷ dị năng lượng, khiến cho bọn họ tất cả khí tức đều bị thu liễm, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, liền xem như với cái tâm đi dò xét, cũng căn bản, không dò được sự hiện hữu của bọn hắn. 777 thứ 707 chương hết sức căng thẳng chư vị bản hộ pháp thêm tại trên người các ngươi thủ đoạn chỉ có thể duy trì nửa canh giờ thời gian cái này trong vòng nửa canh giờ đại gia muốn phân tán đến mục tiêu vị trí trung quanh, đem cửu cửu quy chân đại trận bố trí tốt nhớ lấy tại bản hộ pháp không có hạ lệnh phía trước đại gia nhất định muốn an tâm chớ vội vân bách hộ pháp làm sau cùng trước khi chiến đấu an bài lời của hắn tự nhiên là lấy truyền âm hình thức truyền đạt đến trong thai của mỗi người ở đây đã cách mục tiêu vị trí rất gần nếu để cho mục tiêu phát hiện gì thường đến lúc đó có cảnh giác vậy coi như tương đối không ổn á đám người lặng lặng nghe vân bách hộ pháp An bài. mỗi người cũng không có lên tiếng bọn hắn cũng minh bạch một trận chiến này chỉ sợ là trước đó chưa bao giờ có đại chiến hẳn là sẽ dị thường kịch liệt đương nhiên đối với cái này một trận chiến mỗi người bọn họ đều có to lớn lòng tin đến nỗi lòng tin nơi phát ra đương nhiên là hai ngày này ở trong tu luyện cựu cựu quy chân đại trận tám ba vân bách hộ pháp nhưng là hết sức tự tin nói đến lấy hắn nắm giữ tình báo đến xem ma kha tộc vị này cựu hộ pháp đem thương thực lực cùng hắn kém một cái cấp độ hắn muốn là có ưu thế tuyệt đối bây giờ lại có cựu cựu quy chân đại trận phụ trợ một trận chiến này là tất nhiên có thể chiến thắng vừa nghĩ tới sắp chém giết cho là ma kha tộc hộ pháp cấp cường giả, trong lòng của hắn chính là khó tránh khỏi có chút mơ hồ hưng phấn. vô tướng giới cùng ma kha giới thủy hỏa không dùng, một cái ma kha giới hộ pháp hoàn toàn có thể tại vô tướng giới cường giả nơi đó đổi lấy khó có thể tưởng tượng hồi báo nhiều, mà loại kia hồi báo liền xem như hắn cũng hướng tới không thôi. siêu siêu siêu ba, theo vân bách hộ pháp mệnh lệnh được đưa ra, 81 cái kim đan cảnh cường giả nhao nhao động đứng lên, hành động của bọn họ chính là có vân bách hộ pháp làm thống nhất điều phối, mỗi người đều rất biết mình vị trí ở nơi nào, cho nên ngược lại là không lộ vẻ chút nào bối rối. vân bách hộ pháp không hề động. Khi đi tới mảnh này vùng đất nghèo nàn thời điểm, hắn đã có thể cảm nhận được phiến khu vực này ở trong lưu lại ma kha tộc khí hơi thở, mà từ cái kia ma kha tộc người sống nơi đó, hắn đã hiểu được ma kha tộc chỗ, dưới mắt cần phải làm là chờ chờ cựu cựu quy chân đại trận hoàn thành, tiếp đó, hắn liền có thể thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Hai mắt khép hở, hai tay ô mai, giờ khác này vân bách hộ pháp giống như là chỉ huy nhược định quân thần, tại hắn tâm thần dưới sự chỉ huy, 81 cái cường đại kim đang cảnh cao thủ. lúc này đã đối với ma kha tộc chỗ tạo thành vây quanh đang khi nói chuyện công phu cựu cựu quy chân đại trận cơ sở đã hoàn thành chỉ đợi hắn ra lệnh một tiếng chính là có thể hợp trận nghiệp thương hư hư không ở ma kha giới cất giấu hết lần này tới lần khác phải chạy đến bên ngoài tới làm mưa làm gió tất nhiên như vậy ưa thích ở đây để mạng lại ở chỗ này tốt đợi đến 81 người hoàn thành chuẩn bị cuối cùng vân bách hộ pháp không trần chờ nữa từng bước từng bước hướng về phía trước di chuyển ra bước tiến của hắn nhìn rất phản trí hoãn tựa hồ cùng người bình thường đi đường không có gì khác biệt chỉ là theo bước chân của hắn mở ra sau đó khắp thiên địa, phảng phất đều ở đây một khắc trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Lệnh tấu xương cương phong đình chỉ, đầy trời cắt bay cũng tận số dừng lại. theo cước bộ của hắn dẫm ở trên không, một cỗ chấn nhân tâm phách lực lượng cường đại, giống như là tim đập đồng dạng, có tiết tấu vang tới. đông, đông, đông ba. mỗi một bước bước ra, khắp thiên địa liền muốn run rẩy một chút. vị này vân bách hộ pháp cường đại, đã ảnh hưởng đến phương viên mấy chục hơn trăm dặm không gian. giờ khắc này, hắn chính là mấy trăm dặm không gian chỗ thể. cùng lúc đó, mảnh này vùng đất nghèo nàn không gian dưới đất, Tại đã trải qua lần trước tứ đại tông môn càn quét sau đó. Ma Kha tộc ở trên Thiên Linh Vương hướng chính giữa cường giả tổn thất nặng nề, hiện nay chỉ còn lại có mười mấy kim đan cảnh cường giả, từ phụ cảnh Ma Kha tộc cũng thiếu hơn phân nửa. Bây giờ cái này còn thừa không nhiều Ma Kha tộc các cường giả, tại cửu hộ pháp mệnh lệnh phía dưới tạm thời có đầu rút cổ nơi này lặng lặng tu luyện, bọn hắn đã sớm quen thuộc hắc ám, liền xem như trốn ở chỗ này mấy chục trên trăm năm cũng không thành vấn đề, đợi đến phong thanh đi qua, tự nhiên có thể tiếp tục làm bọn hắn muốn làm sự tình. Tại vô số chủng tộc ở trong Ma Kha tộc tính nhẫn mại thế nhưng là nổi danh, mười năm, trăm năm, thậm chí ngàn năm, bọn hắn đều nở lên. Thế giới dưới đất không gian chỗ sâu, Ma Kha tộc nghiệp thương hộ pháp lúc này đang tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Một đoạn thời gian trước ma thú loạn lạc, vì hắn cung cấp số lớn từ khí, khiến cho tu vi của hắn tinh tiến không thiếu. Đáng tiếc mấy ngày này thời gian, ma thú loạn lạc cư nhiên bị hoàn toàn chấn áp, đã như thế, tu luyện của hắn nhưng là không thể không lâm vào bình cảnh kỳ. Bất quá, dù vậy, hắn trong khoảng thời gian này vẫn phải là đến rồi bước tiến lớn dài, thực lực cùng lúc trước so sánh, đơn giản tinh tiến rất rất nhiều. Đông, đông, đông Ba. Nhưng mà ngay tại nghiệp thương hộ pháp yêu du thai tu luyện. chuẩn bị tại ngày này linh vương hướng ở thêm một đoạn thời gian thời điểm nhưng hắn căn bản không nghĩ tới tình huống xảy ra toàn bộ không gian đều ở đây run rẩy kịch liệt mảnh này bị hắn mở ra tới thế giới dưới đất lúc này giống như là xảy ra động đất đồng dạng phảng phất tận thế buông xuống bá ba không gian hắc ám ở trong hai đạo u lục sắc quang mang trong lúc đó bắn nhanh ra như điện sau đó nghiệp thương hộ pháp thân ảnh bắt đầu từ trong hắc ám hiện ra đây là sáu nghiệt bản cảnh nhị trọng sóng sức mạnh nghiệp thương hộ pháp thanh âm dưới đất không gian vang tới âm thanh ở trong nhưng là tràn đầy trấn kinh Hắn lần này trốn ở chỗ này tu luyện, vốn cho rằng có thể gối cao không lo, một mực chờ đến tu vi lại thành, tiếp đó liền có thể trở lại Ma Kha giới ngay giữa. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, ngay tại thần công của hắn chưa hoàn thành thời điểm, vậy mà lại bị phát hiện. Đáng chết, đến tột cùng là cái nào không chịu thua kém phế vật bại lộ, đáng chết a. Răng cắn rắc băng vang dội, Nghiệp Thương hộ pháp lúc này đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Đối với Ma Kha tộc người độ trung thành, hắn là không có chút nào hoài nghi, bất quá, rất rõ ràng, lần này là thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Nghiệp Thương đi ra nhận lấy cái chết ba. Quân quân tiếng gầm. như bài sơn đảo hải từ bên trên chuyển đến cho dù là cách một tầng mặt đất loại kia năng lượng cường đại ba động cũng là hết sức rõ ràng mà theo âm thanh chuyển đến dưới mặt đất tất cả ma kha tộc đơn giản kinh hãi muốn chết hôn đàn, thậm chí ngay cả bản hộ pháp thân phận đều xác định nghiệp thương hộ pháp ngược lại là phải so với cái kia thông thường ma kha tộc người chấn định một chút nhưng ở nghe được phía trên cường giả mới mở miệng liền hô to tục danh của hắn thời điểm trong lòng của hắn cũng là không khỏi khẽ hơi chầm xuống một cái đối phương tất nhiên biết do hắn thân phận như vậy tất nhiên cũng có chuẩn bị mà đến, đến rồi đã như thế một lần này hắn tự nhiên là phải có đại phiền phải à. cảm nhận được vẻ này cường đại không gian ý niệm đã phong tỏa chính mình nghiệp thương hộ pháp biết lần này không thiếu được muốn lục chiến một phen đến nỗi có thể hay không từ đối phương trong tay toàn thân trở ra nhưng là muốn nhìn vận khí của hắn như thế nào nếu như đã bị phát hiện bản hộ pháp muốn các ngươi thì có ích lợi gì tất cả đều làm gốc hộ pháp tận trung a đáy mắt quang mang bỗng nhiên loại lên nghiệp thương hộ pháp đột nhiên khoác tay lập tức lúc này ở không gian dưới đất chính giữa tất cả ma kha tộc người nhưng là đều bị hắn vù một cái trong tay không cần những người này phản ứng lại chính là bị hắn một ngụm nuốt xuống mười mấy kim đan cảnh cường giả mấy chục cái tử phủ cảnh cao thủ còn có một nhóm tiên thiên cảnh người bình thường trong nháy mắt chính là đều trở thành miệng của Hà Lương. Vô ba, nuốt một cái nhiều cao thủ như vậy, nghiệp thương hộ pháp cả người sức mạnh lập tức tăng mạnh. Đang khi nói chuyện, vị này cường đại ma kha tộc hộ pháp nhưng cũng không chần chờ nữa, đồng nhiên hơi ngửa đầu, phía trên mặt đất chính là trực tiếp bị một cỗ lực lượng chôn vùi mà thân hình của hắn nhưng là từ dưới đất thế giới phóng lên trời. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra vô tướng giới người cái mũi vẫn là linh như vậy mẫn, bản hộ pháp mới thanh tịnh một hồi, liền lập tức có vô tướng giới ưng tìm tới cửa. Ma khí ngập trời tàn phá bừa bãi ra giữa không trung. Nghiệp Thương Hộ Pháp thân hình tại Vân Bách Hộ Pháp đối diện đứng vững, hai đại siêu cấp cường giả, cuối cùng mặt đối mặt tạo thành giằng co. Kinh thiên chi chiến, hết sức căng thẳng. Trong không gian, từng đạo năng lượng to lớn sấm sét rào thoa ngang dọc. Tại Vân Bách Hộ Pháp quanh người, màu bạc trắng điện mang cương trực công chính, rực rỡ chói mắt, mà ở Nghiệp Thương Hộ Pháp quanh người, màu đen kia lôi dẫn tà khí lâm nhiên, che khuất bầu trời. Hai đại niết bàn cảnh siêu cấp cường giả, không đợi động thủ, khí thế cũng đã đạt đến kinh tâm động phách tình cảnh. Quyết kiệt quyết liệt, ta tưởng là ai, nguyên lai là vô tướng giới Vân Bạch Hộ Pháp, thất kính thất kinh a. tiếng cười quái dị từ nghiệp thương hộ pháp trong miệng không ngừng truyền ra, vị này cường đại ma kha tộc hộ pháp đại nhân, lúc này khí thế càng là không thể so với đối diện vân bách hộ pháp yếu. đương nhiên, mặc dù đang về khí thế cũng không thể yếu, nhưng tại vị này nghiệp thương hộ pháp đáy mắt, lúc này lại là mang theo nồng nặc kiên kỵ, vô tướng giới vân bách hộ pháp, vị này quả thực là một vị đại nhân vật, ma kha giới cùng vô tướng giới dây dưa vô số năm, chết tại đây vị vân bách hộ pháp dưới tay cường giả nhiều vô số kể, trong đó không thiếu nửa bước niết bản cảnh siêu cấp cao thủ. giờ này khắc này, tại gặp được người tới chính là vân bách hộ pháp thời điểm, hắn rõ ràng nếu so với trước kia cẩn thận không thiếu. ừ nghiệp thương ma kha giới lớn như vậy ngươi không ở nhà hưởng thanh phúc vậy mà chạy đến nơi này chịu chết hôm nay bản hộ pháp nhất định vì vô tướng giới lập một đại công Vân bách hộ pháp sắc mặt lạnh nhạt, ngựa khí ở trong đều là một mảnh ý trào phúng chỉ là mặc dù hắn lời nói rất ba khí nhưng đồng dạng tại hắn đáy mắt cũng là có khó che giấu vẻ kinh ngạc dựa theo vô tướng giới nắm giữ tình huống đến xem ma kha giới nghiệp thương hộ pháp chính là niết bàn cảnh nhất trọng cứng giả nhưng bây giờ xem ra vị này mặc dù đích thật là nhất trọng cường giả có thể khoảng cách niết bàn cảnh nhị trọng cảnh giới lại cũng chỉ là cách xa một bước cũng may mắn hắn lần này chính là có chuẩn bị mà đến bằng không mà nói thật đúng là phải có chút phiền phải a cùng những thứ khác tu vi cảnh giới một dạng niết bàn cảnh cảnh giới cũng phân làm chín tầng mỗi một cái cấp độ là vì nhất trọng mà ở niết bàn cảnh cựu trọng ở giữa dù là muốn đề thăng một tơ một hảo, cũng là dị thường chuyện khó khăn có thể nói niết bàn cảnh cựu trọng nhất trọng chính là một vùng trời mới vân bách hộ pháp là ở trước đây không lâu tấn cấp niết bàn cảnh nhị trọng có thể thẳng thắn nói hắn tấn cấp thời gian quá ngắn một chút đối phó thông thường nhất trọng cao thủ còn tốt có thể đổi lựa chân đạp đến vào nhị trọng cao thủ vậy thì ít nhiều có chút phiền toái. Bảy thứ 708 trăm chương yên lặng theo dõi kỳ biến kiệt kiệt kiệt kiệt. Vân Bách, ngươi cũng thực sự là không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ngươi ta chính là cùng một thời kỳ người tu hành, có thể luận thực lực bản hộ pháp yếu ngươi một kia Bất quá ngươi muốn giết ta, căn bản chính là chuyện không thể nào. Ta xem không bằng dạng này, ngươi thả ta rời đi, chúng ta tương lai có cơ hội lại quyết thư hùng. nghiệp thương hộ pháp đương nhiên không muốn cùng đối phương động thủ, một trận chiến này hắn căn bản không có thắng có thể, nếu có thể không đánh, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Hừ, ngươi cảm thấy có thể sao? Bản hộ pháp chưa từng cùng nhau giới hàng lâm nơi này, vì chính là lấy tính mạng ngươi. thoại âm rơi xuống, Vân Bách Hộ Pháp quanh người trong lúc đó nhộn nhạo lên một cái vòng hào quang màu trắng bạc, nguyên bản vốn đã lực lượng kinh thiên động địa, nhưng là lại một lần nữa đột nhiên cất cao, lập tức chính là vượt qua đối diện nghiệp thương hộ pháp. đi ba, hào quang màu trắng bạc đột nhiên nổ tung, Vân Bách Hộ Pháp đống nhiên con ngón đúng ra, lập tức một đạo hư hào kia sáng chính là thẳng đến nghiệp thương hộ pháp nơi bụng mà đi, loại kia tốc độ cùng sức mạnh, trực tiếp đem qua không gian đều cắt đứt, xuất hiện một đầu bể tan cảnh màu đen không gian thông đạo. Kiệt, kiệt kiệt kiệt thật sự cho rằng bản hộ pháp trả lẽ lại sợ người. mắt thấy vân bách hộ pháp độc thủ nghiệp thương hộ pháp biết hắn gái này một tia may mắn có thể vượt qua một bên trước mắt vị này vân bách hộ pháp xem xét chính là thẳng thắn muốn dùng đàm phán giải quyết vấn đề cơ hội chính là chuyện không có khả năng lắm cười quái dị một tiếng trước người hắn đồng dạng có một đạo màu đen lưu quang ngưng kết tia sáng lóe lên ở giữa trực tiếp đón nhận vân bách hộ pháp công kích ba ba hào hào hào ba hai đạo quang mang đụng vào nhau năng lượng to lớn ba động trực tiếp lấy chỗ giao hội làm trung tâm bao phủ ra lập tức không sai biệt lắm khoảng chừng mười mấy thước không gian trực tiếp phá thoái xuất hiện từng mảnh nhỏ màu đen không gian hấp động thiên linh vương chiêu nhà mảnh thế giới này không gian cường độ có thể nói là cực kỳ không ổn định lấy hai người bọn họ tu vi tới nói chỉ cần một người sức mạnh liền đã thập phần cường đại mà lực lượng của hai người điệp ra cùng một chỗ căn bản không phải loại này không gian có khả năng tiếp nhận ân ngược lại có chút phiền phức. Vân bách hộ pháp lông mày không khỏi hơi nhíu lại vừa mới công kích nhiều nhất cũng chính là đơn giản thăm dò nhưng dù cho như thế mảnh thế giới này không gian liền đã có chút gánh không được một màn này không thể nghi ngờ có chút ra dự liệu của hắn kiệt kiệt tiệt, Vân bách dừng tay à hai người chúng ta nếu là bông tay đánh một trận lời nói mảnh thế giới này cũng có thể bị tác động đến, đến lúc đó xuất hiện không gian động rộng rãi, hai người chúng ta có sống hay không phía dưới không biết, nhưng mảnh thế giới này chắc chắn đổ vỡ tan tành. mắt thấy không gian phá thành mảnh nhỏ, nghiệp thương hộ pháp ánh mắt không nhịn được sáng lên. cao thủ so chiêu rất dễ dàng tạo thành không gian phá hư, lúc này bọn hắn chế tạo không gian hắc động chỉ là mảnh nhỏ phạm vi, không gian lực lượng bản thân rất nhanh liền có thể đem bể tan thành không gian chữa trị, chỉ khi nào xuất hiện khó mà tự động chữa trị không gian động rộng rãi, đó chính là toàn bộ thế giới phản vệ, đến lúc đó mảnh thế giới này chính giữa tất cả mọi người cùng vật đều sẽ bị không gian động rộng rãi hút đi vào. hóa thành hư không, hư liền xem như liều đến đồng quy vu tận. Ngươi hôm nay cũng đừng hỏng rời đi, chấp pháp kiếm ba. Nghe được nghiệp thương hộ pháp chi ngôn, vân bách hộ pháp nhưng là trở về lấy hư lạnh một tiếng. Cục diện hôm nay hơi có chút vượt ra khỏi hắn dự báo, cũng coi như là hắn một cái sơ sẩy. Bất quá, không đến cuối cùng thời khắc, hắn cũng không có dự định muốn từ bỏ. Một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện ở trong tay, lần này hắn nhưng là không còn vận dụng không gian của mình chi lực, thân hình nói lên thẳng đến nghiệp thương hộ pháp giết tới. Nghiết bản cảnh cường giả tốc độ có bao nhanh, e rằng không ai có thể đưa ra trả lời. Thân hình chớp động ở giữa. Vân Bách Hộ Pháp thân ảnh căn bản chính là trực tiếp biến mất, Niết bàn cảnh trở xuống võ giả, căn bản không nhìn thấy hắn hành động quy tích. Bất quá, mặc dù không nhìn thấy người, có thể theo công kích của hắn ra tay, một đạo tiếp lấy một đạo vết nước không gian, nhưng là biểu hiện ra hắn lúc này vị trí. Từ tâm nhãn ra hỏa, đã như vậy, vậy mọi người tiểu đồng quy vu tật tốt. Mắt thấy Vân Bách Hộ Pháp cầm kiếm đánh tới, nghiệp thương hộ pháp sắc mặt giận dữ, khoát tay, chính là đồng dạng triệu ra mình thần binh hung ác nên đón tiếp lấy. Nói đến, hai người đương nhiên cũng không muốn chết, cái gọi là đồng quy vu tận, đơn giản chính là đang vì mình động viên, đồng thời hù dọa đối phương thôi. nếu là thật muốn đồng quy vô thận bọn hắn cũng không cần đến bỏ qua nhất bản cảnh cường giả lực lượng chân chính lựa chọn loại này phổ thông vũ người đánh sáp lá cả hào hào hào ba phốc phốc phốc ba từng tiếng không gian bể tan thành âm thanh liên tiếp vang lên từng đạo màu đen vết nước không gian một hồi xuất hiện ở đây sao một hồi xuất hiện ở chỗ chỉ có thông qua những thứ này vết nước không gian mới có thể xác định hai đại cường giả vị trí chỗ nhìn ra được vân bách hộ pháp lúc này vẫn là chiếm giữ một tia thượng phòng, kiếm mang màu bạc cơ hồ làm thành một vòng Đem trường kiếm màu đen kia áp chế hoàn toàn, có thể khoảng cách đối với đối phương tạo thành thực chất tính sát thương, thật đúng là có lấy một đoạn khoảng cách rất lớn. Hai cái vị này chiến đấu, dĩ nhiên không phải một chốc liền có thể phân ra thắng bại tới, rõ ràng, Vân Bách hộ pháp muốn diệt đi Nghiệp Thương hộ pháp, nhưng là cần nhiều động chút đầu góc mới được, mà Nghiệp Thương hộ pháp muốn toàn thân trở ra, nhưng cũng không thể không thời khắc tính toán mới được sáu. Khoảng cách chiến trường không sai biệt lắm không đến trăm dặm vị trí, một mảnh thật mỏng xương mù sau đó, giờ này khắc này, một người trẻ tuổi đang lặng lặng trốn ở mây mù nhiều ở trong, hai mắt nhìn chằm ngoài trăm dặm chiến trường. Biến thái, đơn giản quá biến thái a. tùy tiện động một chút tay, vậy mà liền có thể xé rách không gian, cái này, đây là cái gì dạng sức mạnh? Mục Tây lúc này đã hoàn toàn bị kinh trụ, mặc dù cách đến rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được vẻ này kinh người dư âm năng lượng. Nhìn xem cái kia từng đạo màu đen vết nứt không gian, hắn có thể đủ tưởng tượng được, nếu là không cẩn thận bị loại đồ vật này đụng phải lời nói, liền xem như nụ thân của mình dù thế nào mạnh, sợ cũng trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách ra. Mở rộng tầm mắt, đây mới thật sự là để cho người ta mở rộng tầm mắt bà. mang theo Si mê nhìn xem phương xa chiến đấu, Mục Tây không khỏi đối với cái kia cái gọi là nhất bản cảnh tràn đầy hướng tới. cái gì gọi là cường đại đây mới thật sự là cường đại a trong lúc giơ tay nhấc chân có thể sẽ rách không gian tại dạng này lực lượng trước mặt cái gì từ phụ cánh kim đăng cảnh đơn giản giống như là mới vừa sinh ra bút bê đồng dạng không chịu nổi một kích. ma kha giới vô tướng giới thật không biết những cái kia đến tột cùng cũng là thế giới như thế nào xem ra ở trên thiên linh vương chiêu mảnh thế giới này ở trong chúng ta những người này giống như là trong giếng góc, căn bản khó có thể tưởng tượng phía ngoài đặc sắc từ hắn ngoại ý muốn đi tới mảnh thế giới này thời điểm hắn đã cảm thấy đây là một cái mười phần thế giới đặc sắc từ nhỏ tiểu nhân thanh thủy quận càng về sau linh mâu quận thanh huyền quốc vương thành lại đến sông phá thanh huyền quốc phạm vi đi tới huyền vũ thánh cảnh của hắn tầm mắt đang không ngừng bị mở rộng mà bây giờ hắn hiểu được huyền vũ thánh cảnh không phải của hắn điểm kết thúc vô luận là ma kha giới vẫn là vô tương giới e rằng đều phải so với thiên linh vương chiêu đặc sắc gấp một vạn lần hoàn toàn không xen tay vào được ga chiến đấu ở cấp bậc này đừng nói là hỗ trợ liền xem như tới gần một chút đều muốn bị tác động đến xem ra chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến mở rộng một chút nhanh giới hắn lần này cùng đi theo kỳ thực là nghĩ tới giúp nắm tay nhưng bây giờ xem ra loại ý nghĩ này tạm thời có thể để xuống. Anh Tuấn huynh, ngươi bây giờ lại người ở chỗ nào? Nếu là Vân Bách hộ pháp có thể đánh thắng, có phải hay không là có thể đem người cứu về rồi đâu. Hai mắt híp lại, mục tây trong lòng vẫn luôn đang vì An Tuấn Ngạn lo lắng đến. Dưới mắt chính chủ nhân đã xuất hiện, nhưng đối với An Tuấn Ngạn tin tức, nhưng như cũng là không tiến triển chút nào. Nói lời trong lòng, lần này đến tột cùng có thể hay không đem An Tuấn Ngạn tìm ra cứu, hắn là thật sự một chút lòng tin cũng không có a. Tỷ thí giữa cao thủ, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể phân ra ai mạnh ai yếu, tu vi càng là cường đại, phạm sai lầm khả năng lại càng nhỏ, đã như thế muốn bắt lấy đối thủ sơ sẩy lỗ hổng cơ bản cũng là chuyện không có khả năng lắm xem như nhất bàn cảnh cường giả vô luận là vân bách hộ pháp vẫn là nghiệp thương hộ pháp cũng là tu luyện vô số năm lao quái vật nhìn chung bọn hắn cả đời này kinh lịch chiến đấu lớn nhỏ không biết có bao nhiêu chẳng. đối với bọn hắn tới nói trong chiến đấu xuất hiện sơ sẩy lỗ hổng nhất định chính là không thể tha thứ sự tình thiên linh vương chiêu yếu ớt không gian chú định hai người không có khả năng buông tay đại sát đã như thế chịu đến sức mạnh hạn chế hai người kỳ thực có khả năng phát huy ra sức mạnh nhưng là không sai biệt nhiều đứng lên vân bách hộ pháp thực lực hoàn toàn chính xác muốn so nghiệp thương hộ pháp mạnh một chút nhưng tại loại tình huống này liền nghiệp thương hộ pháp cũng không dám dùng toàn lực húng chi là hắn cái này niết bản cảnh nhị trọng siêu cấp cường giả kiệt, kiệt kiệt kiệt vân bách từ bỏ đi chúng ta sau này giao thủ cơ hội còn nhiều chính là tại ngày này linh vương chiêu người ta căn bản không phân được thắng bại nghiệp thương hộ pháp lúc này có chút hưng phấn vân bách hộ pháp sợ ném chuột vỡ bình nhường hắn thấy được chính mình lần này cơ hội nguyên bản hắn còn tại lo lắng không phải là đối phương đối thủ nhưng bây giờ xem ra mặc kệ hắn đến cùng có phải hay không đối thủ của đối phương đối phương muốn chiến thắng hắn đều không phải là chuyện dễ dàng như vậy chiến đấu đã kéo dài một khắc đồng hồ thời gian ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian chung quanh cái này mười mấy dặm không gian nhưng là nếu so với trước kia càng thêm yếu ớt rõ ràng mỗi lần mỗi lần kia phá thoái lần lượt chữa trị đã để mạnh không gian này không chịu nổi gánh nặng nếu là lại tiếp như vậy mà nói coi như hai người không sử dụng không gian lực lượng mạnh không gian này chỉ sợ cũng đem không chịu nổi bọn họ tàn phá nghiệp thương ngươi không cảm thấy ngươi cao hứng quá sớm sao đối mặt nghiệp thương hộ pháp đất ý vân bách hộ pháp nhưng là biểu hiện hết sức trên tay ngân sắc chấp pháp trên thân kiếm phía dưới tung bay tiếp tục chiêu chiêu muốn mạng đồng thời một mặt rêu cận đạo kiệt kiệt kiệt bằng không đâu ngươi có thể đem bản hộ pháp như thế nào trường kiếm màu đen dọn nước không lọn dứt bỏ tu vi tới nói tại võ công chiêu thức chắc chắn bên trên nghiệp thương hộ pháp cũng không tại vân bách hộ pháp phía dưới lúc này hắn hiển nhiên là có chỗ giữ lại cho nên chỉ là một vị phòng thủ cũng không có đại khởi đại lạc công kích ừ bản hộ pháp chưa từng cùng nhau giới đến đây bắt ngươi ngươi cảm thấy sẽ dễ dàng như vậy liền để toàn thân người trở ra vân bách hộ pháp thanh âm quần, quần mà đến mà nghe được hắn những lời này nghiệp thương hộ pháp đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh nghi cảm thấy càng là ẩn, ẩn có chút không ổn cảm giác Vân Bách, ngươi mất ở chỗ này cố làm ra vẻ, bản hộ pháp ngược lại là phải xem, ngươi hôm nay muốn làm sao giữ ta lại? Giết 3 Ánh mắt run lên, Nghiệp Thương hộ pháp đột nhiên kiếm thế biến đổi, nhưng là muốn chuyển thủ làm công, đồng thời tìm cơ hội thoát đi. 779 thứ 709 chương chiêu hàng đã ngươi muốn kiến thức bản hộ pháp, vì ngươi chuẩn bị thủ đoạn, vậy ta liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi ba. Khởi chợt ba. Mắt thấy Nghiệp Thương hộ pháp có trốn chạy tư thế, Vân Bách hộ pháp ngược lại cũng sẽ không chần chờ, một bên ra tăng đối với Nghiệp Thương hộ pháp hắc, hắn một bên quát khẽ lên tiếng, mà theo tiếng quát của hắn mở miệng, lập tức trong vòng phương viên trăm dặm không gian khẽ du lên, sau đó khắp không gian giống như là lập tức bị ngăn cách ra, vân bách hộ pháp cùng nghiệp thương hộ pháp thân hình hoàn toàn biến mất ở không gian ở trong, năng lượng to lớn lồng ánh sáng đem trong vòng trăm dặm phạm vi đều bao phủ, mà theo cái này năng lượng lồng ánh sáng xuất hiện, cái này hơn trăm dặm không gian lập tức trở nên bất đồng rồi đứng lên. cái gì? huyền trận. ngươi vậy mà bố trí huyền trận? nghiệp thương hộ pháp tiếng giống tại không gian ở trong truyền ra, mà một lát vừa mới còn tràn đầy tự tin hắn, rõ ràng là có chút hoàng hồn, ngựa khi ở trong tràn đầy kinh hãi cùng bất an. huyền trận. vật này là mỗi cái võ giả đều rất ghét thủ đoạn, nhất là tại không hiểu rõ tình hình dưới tình huống, đột nhiên lâm vào đối phương thiết kế xong huyền trận ở trong, đó mới là thật sự buồn rầu muốn chết. phổ thông một cái võ giả, nếu là có thể tinh thông cường đại huyền trận lời nói, như vậy hoàn toàn có thể buộc phát ra viễn siêu lực lượng bản thân. mà một chút cường đại huyền trận, lại có thể sẽ rất nhiều cường giả sức mạnh hòa làm một thể, đến gấp trăm lần nghìn lần đem sức mạnh đề thăng loại cấp bậc đó huyền trận, mới thật sự là khó dây dưa huyền trận. cựu cựu quy chân đại trận, lại là cựu cựu quy chân đại trận ba. đợi đến vân bách hộ pháp hạ khởi trận mệnh lệnh sau đó. Chín chín tám vị kim đan cảnh cường giả đã hiển lộ ra, mà kiến thức rộng nghiệp thương hộ pháp, tự nhiên không có khả năng không nhận ra vô tướng giới cái này một huyền diệu đại trận. Cựu cựu quy chân đại trận, cái này ở vô tướng giới thế nhưng là nổi danh cường đại huyền trận, chỉ bất quá tại vô tướng giới vô số cường giả ở trong, có thể chủ trì cái này một huyền trận người, có thể nói là lắc đắc không có mấy. Hắn thật vẫn không biết, trước mắt vân bách hộ pháp, vậy mà cũng nắm trong tay chủ trì cái này một huyền trận thủ đoạn. 81 vị kim đan cảnh cường giả cùng bố trí, lại trải qua từ vân bách hộ pháp bậc này cường giả chủ trì, cái này một đại trận có khả năng phát huy ra được uy lực, nhất định chính là khó có thể tưởng tượng. nhìn xem chung quanh màu sắc biến hóa thời không phảng phất đều có chút vặn vẹo không gian nghiệp thương hộ pháp sắc mặt cuối cùng thay đổi tính người biết hàng còn biết ta vô tướng giới cựu cựu quy chân đại trận vân bách hộ pháp thanh âm lần nữa chuyển đến đáng tiếc là lúc này nghiệp thương hộ pháp đã không nhìn thấy người trước chỗ cựu cựu quy chân đại trận đây là vô tướng giới rất nhiều cường đại huyền trận chính giữa một loại một bộ này huyền trận huyền diệu vô cùng chính là dung hợp huyền trận sát trận khốn trận làm một thể tổng hợp hình huyền trận rõ ràng vào lúc này vân bách hộ pháp đã mượn nhờ huyền trận huyền trận tuyển diệu đem chính mình nhận tàng đến rồi huyền trận ngay giữa đáng chết vân bách có bản lĩnh liền chân nước chân giáo đánh nhau một trận lộng những thứ này thủ đoạn thấp hèn có gì tài ba nghiệp thương hộ pháp thật sự sợ cựu cựu quy chân đại trận thứ này hắn đã sớm như sấm bên hai tục truyền ma kha giới ở trong đã có không chỉ một vị hộ pháp cấp bậc cừng giả vẫn lạc tại cái này cựu cựu quy chân trong đại trận ha ha ha ha chết cười bản hộ pháp có thể bố trí huyền trận dĩ nhiên chính là bản lĩnh của ta lại giả thuyết cùng các ngươi những thứ này ma kha giới ra hỏa nào có cái gì hạ lưu mà nói nhận lấy cái chết ba vẫn bách hộ pháp tiếng cười cơ hồ vang vọng tại mỗi một tấc không gian ở trong tiếng cười không nghỉ một đạo kiếm quang đột nhiên tại nghiệp thương hộ pháp trước mắt nửa mét chỗ hiện hiện ra thẳng đến nghiệp thương hộ pháp mi tâm đâm tới thứ ba đột nhiên xuất hiện kiếm quang làm cho nghiệp thương hộ pháp vong hồn đại mạo kiếm quang này quá nhanh hắn chỉ thấy được trước mắt không gian lóe lên kiếm quang đã tới chỗ mi tâm hơn nữa rất rõ ràng một kiếm này chính là dung hợp không gian lực lượng nếu như bị đâm trúng hắn nghiết bàn pháp tắc cũng sẽ bị phá hư không chết cũng muốn lửa hưởng ra ta tránh ba dù sao cũng là niết bàn cảnh siêu cấp cường giả thời khắc mấu chốt nghiệp thương hộ pháp thân hình lóe lên đi thẳng tại chỗ không sai biệt lắm mau tránh ra khoảng chừng nửa thước khoảng cách Soát ba, Bất quá, ngay tại Nghiệp Thương Hộ Pháp tránh thoát đạo này kiếm quang, cảm thấy chưa tới kịp may mắn thời điểm, lại là một đạo kiếm quang theo sát mà đến, lần này nhưng là thẳng đến bụng của hắn. Rất rõ ràng, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, một kiếm này sức mạnh cũng đã vượt qua lực lượng của hắn, nhưng lúc này mảnh không gian này, vậy mà không có bị cái này dung hợp không gian lực lượng kiếm quang cắt đứt. Không tốt, mảnh không gian này bị cựu cựu quy chân đại trận cường hóa, cái kia Vân bách lúc này có thể hoàn toàn phát huy lực lượng của mình ba. Con người bỗng nhiên co rụt lại, Nghiệp Thương Hộ Pháp biết, đã biết một lần thật sự phiền phức lớn rồi. phía trước bởi vì vân bách hộ pháp khó mà phát huy toàn lực này mới khiến hai người lực lượng ngang nhau nhưng ngày một lát ở nơi này cựu cựu quy chân đại trận bên trong bọn hắn cũng có thể thỏa thích phát huy lần này ai mạnh ai yếu nhưng là phải có cái khác biệt hơn nữa vân bách hộ pháp có cựu cựu quy chân đại trận phụ trợ đơn giản có thể nói là như cá gặp nước mà hắn đối với đại trận này cũng không quen thuộc tất nhưng là muốn khắp nơi chịu đến áp chế cứ kéo dài tình huống như thế phiền phức của hắn cũng không phải lớn như vậy những tình huống này tại hắn trong đầu trận loay lên chỉ là vào lúc này hắn nơi nào có thời gian đi cân nhắc những thứ này vận dụng huyền trận Vân Bách Hộ Pháp nhưng là quyết tâm muốn lấy tính mạng hắn suy suy suy ba từng đạo không gian lực lượng xuất quỷ nhập thần đơn giản đem nghiệp thương hộ pháp vây vào giữa mà ở không gian này lực công kích phía trước nghiệp thương hộ pháp nhất định chính là sức đầu mẹ chán cường đại như hắn vậy mà đã mơ hồ có mồ hôi từ cái chán gì ra a a a đáng chết đáng chết a ba Vân Bách Hộ Pháp công kích quá mức sắc bén mượn cửu cửu quy chân đại trận hắn sức mạnh trong nháy mắt vượt qua nghiệp thương hộ pháp một lớn Hắn mỗi một lần công kích, nghiệp thương hộ pháp cũng là chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Chiến đấu như vậy thế nhưng là cực kỳ hao phí tinh lực, nghiệp thương hộ pháp mạnh thì mạnh đã, có thể vân bách hộ pháp áp bách, đồng dạng không phải bình thường áp bách, nếu quả như thật một mực như vậy trốn tránh đi xuống, như vậy không cần bao lâu, hắn liền xem như mệt mỏi, cũng gần như muốn mệt mỏi gần chết. Nghiệp thương hộ pháp là càng đánh càng khí, càng đánh càng giận, mà càng là tức giận, hắn tiêu hao tự nhiên cũng liền càng lớn, đến cuối cùng, hắn ngoại trừ trốn tránh vân bách hộ pháp cường công bên ngoài, nhưng là liền một chút chủ động đánh ra cơ hội cũng không tìm tới. Huyền trận một thành. Như vậy mặc kệ hắn như thế nào gián tiếp xây dịch đều căn bản không có khả năng thoát ly huyền trận không gian. Từ Vân Bách Hộ Pháp tự mình chủ trì huyền trận, kỳ thực cơ hội chính là bị Vân Bách Hộ Pháp chỗ toàn bộ trường khống, đã biến thành một phần của thân thể hắn. Có thể nói giờ này khắc này Vân Bách Hộ Pháp chính là cả cựu cựu quy chân đại trận, muốn phá trận chỉ có chiến thắng Vân Bách Hộ Pháp mới được. Nghiệp thương từ bỏ chống lại, theo ta trở về vô tướng giới. Bản hộ pháp cho ngươi một cái cơ hội sống. Vân Bách Hộ Pháp thanh âm lần nữa truyền đến, thứ nhất là muốn nhiễu loạn nghiệp thương hộ pháp tâm thần, thứ hai hắn tựa hồ coi thực sự là động bắt sống nghiệp thương ý niệm. giết một cái ma kha giới hộ pháp cùng bắt sống một cái ma kha giới hộ pháp đồng thời từ trong hiểu được ma kha giới tình huống hai người ở giữa thế nhưng là có khó có thể tưởng tượng khác nhau vô tướng giới cùng ma kha giới chào hỏi nhiều năm như vậy giữa hai bên đều có tổn thương đương nhiên vô tướng giới là tuyệt đối chiếm ưu bất quá cho tới nay vô tướng giới đều không thể thành công bắt sống qua ma kha giới cao thủ đối với ma kha giới chính giữa tình huống tự nhiên cũng đã rất khó khăn giải toàn hành diện có thể tưởng tượng nếu là hắn có thể đủ đem giới mắc nghiệp thương hộ pháp bắt sống trở về như vậy toàn bộ vô tướng giới đối với ma kha giới ưu thế liền sẽ hoàn toàn hiện hiện ra cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, nếu như vô tướng giới có thể đem ma kha giới nội tình bỏ thấy, như vậy đối phó lên một phương thế giới này tới, đương nhiên có thể dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, nếu là có thể đem cái này nghiệp thương hộ pháp sử dụng, trở thành vô tướng giới xếp vào tại ma kha giới chính giữa nội ứng, vậy đơn giản liền càng thêm hoàn mỹ. Một cái chết ma kha giới hộ pháp, có thể đổi lấy điểm công lao thực sự là có hạn, nhưng nếu là một cái sống ma kha giới hộ pháp, như vậy đơn giản liền có thể biến thành hắn máy kiếm tiền a. Nghiệp thương, lấy ngươi hiện nay thực lực, liền như vậy vẫn lạc tại bên ngoài quả thực đáng tiếc, bản hộ pháp đề nghị ngươi vẫn là nghiêm túc cân nhắc một phen a chiếm cứ lấy huyền trận ưu thế vân bách hộ pháp đã hoàn toàn nắm giữ chủ động quân chủ động nắm ở trong tay hắn hắn nhất định chính là muốn thế nào thì làm thế đó bất quá hắn cũng biết dưới mắt giết nghiệp thương hộ pháp dễ dàng nhưng muốn bắt sống mà nói nhất định phải đối phương chủ động thúc thủ chịu trói mới được cơ hội khó được mặc dù hắn cũng biết loại hy vọng này rất xa vời nhưng lại hoàn toàn không ngại thử một lần càng la cường giả thì càng không nỡ tính mạng của mình ma kha giới người thật là ngân lệ liền xem như kim đang cảnh cơn giả tại tuyệt đối nguy cơ trước mặt đều sẽ lựa chọn tự bạo bất quá đến rồi niết bàn cảnh liền hoàn toàn khác biệt có thể tu luyện tới niết bàn cảnh, trong lúc này trải qua khó khăn cùng đau đớn, chỉ có người tu luyện chính mình tin tưởng. đến rồi niết bàn cảnh, đó đã là cùng thiên địa bắt đầu âm thầm tương hợp, thẳng đến vinh sinh đại đạo đi tới, đến nơi này một cấp bậc, không người nào nguyện ý tùy tiện liền vào điệu. Tiệt kiệt tiệt, Vân Bách, ngươi đây là đang vũ nhục bản hộ pháp sao? Thúc Thủ chịu chói. ngươi làm bản hộ pháp là loại kia hạng người ham sống sợ chết. Vân Bách hộ pháp thanh âm rơi xuống, tựa hồ cũng có ý chậm lại công kích, biểu hiện chính mình đầy đủ thành ý bất quá, đối với Vân Bách hộ pháp cái này một đề nghị, nghiệp thương nhưng là trở về lấy một tiếng cười quá dị. tựa hồ cũng không có bất luận cái gì động tâm ý tứ kẻ thức thời mới là Tuấn kiệt nghiệp thương ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ đúng là không dễ chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm liền như vậy chết ở đây sao cũng là ngươi cảm thấy có lòng tin phá vỡ bản hộ pháp cựu cựu quy chân đại trận vân bách hộ pháp ngược lại cũng không cấp bách quyền chủ động nắm ở trong tay hắn đối phương đồng ý thì hảo nếu là không đồng ý hắn như cũ có thể chém giết đối phương đổi lấy công lao chỉ bất quá chính là lấy được ban thưởng ít một chút thôi thẳng thắn nói đối với nghiệp thương có thể hay không đồng ý thúc thủ chịu chói hắn chỉ có một phần mười niềm tin vô số năm quan hệ nhưng hắn đối với ma kha giới người hiểu rất rõ nhưng liền xem như chỉ có một phần mười niềm tin không từng thử làm sao có thể đi 780 thứ 710 trăm trương cường đột vân bách ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ ta nghiệp thương chính là ma kha giới người ma kha giới chưa từng có thứ hèn nhát hôm nay cho dù chết ngươi cũng đừng hỏng từ bản hộ pháp trên thân đạt được bất kỳ ma kha giới tin tức kiệt kiệt kiệt ba rõ ràng vân bách hộ pháp ý nghĩ nhưng là có chút ý nghĩ hao huyền hoặc có lẽ là hắn có chút đánh giá thấp ma kha giới người bị tẩy nào trình độ nghiệp thương hoàn toàn chính xác không muốn chết nhưng từ nhỏ đến lớn hắn tiếp nhận chính là muốn hết thảy lấy ma kha giới làm trọng, về phần mình tính mệnh hoàn toàn có thể xếp tại đằng sau. qua nhiều năm như thế, mặc dù hắn hiện nay thực lực thông huyền, vẫn như trước là đem ma kha giới đặt ở vị thứ nhất, nếu để cho hắn thúc thủ chịu trói làm ra đối với ma kha giới bất lợi sự tình, hắn là thật sự làm không được. hừ, minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản hộ pháp không khách khí. cửu cửu quy chân, chuyển ba. mắt thấy nghiệp thương hộ pháp thần sắc kiên định, vẫn bách hộ pháp biết, ý nghĩ của mình hiển nhiên là muốn rơi vào khoảng không. trước mắt vị này ma kha giới cường giả, vậy mà thật sự đạt đến thà chết chứ không chịu khuất phục cảnh giới, thẳng thắn nói. dứt bỏ đối lập quan hệ không nói hắn đối với cái này vị nghiệp thương hộ pháp thật đúng là có chút mơ hồ bội phục tới liều mạng là cần dũng khí nhưng hắn liều lĩnh liều mạng hắn đều không biết mình có thể hay không làm được tất nhiên đối phương không muốn thúc thủ chịu trói, như vậy hắn cũng không tất yếu cho đối phương cơ hội trong tiếng quát khẽ toàn bộ cửu cửu quy chân đại trận trong lúc đó hơi đổi sau đó từng đạo không gian kiếm mang giống như là giày đặc mưa rơi đồng dạng bắt đầu đối với nghiệp thương hộ pháp tiến hành lên như mưa rông gió bao công kích Kiệt kiệt tiệt vân bách muốn giết chết ta liền muốn nhìn ngươi có hay không khả năng kia mà là vô lượng pháp ba đến giờ khắc này nghiệp thương hộ pháp cũng không thể không lấy ra chính mình sở hữu sức mạnh tới liều mạng cục diện dưới mắt với hắn mà nói nhất định chính là bất lợi tới cực điểm muốn sống hắn nhất thiết phải kiên trì cũng đủ dài thời gian hơn nữa nghĩ biện pháp từ nơi này cựu cựu quy chân trong đại trận phát hiện một chút thiếu sót tìm kiếm pha trận ra cơ hội đậm đà sương mù màu đen đem hắn bao phủ lại ở nơi này sương mù màu đen che lấp phía dưới liền xem như vân bách hộ pháp công kích dù thế nào sắp bén nhưng cũng biết có loại khó mà xác định mục tiêu cảm giác cục diện dưới mắt cũng xem như không hơn là vùng vây dây chết nghiệp thương hộ pháp thực lực còn tại đó muốn nhường hắn bị thua. Vân bách hộ pháp rõ ràng còn muốn trả giá càng nhiều cố gắng mới được. đương nhiên, lấy cục diện dưới mắt đến xem, nghiệp thương hộ pháp đơn giản đó là có thể thật nhiều thời gian dài vấn đề, đến nỗi kết quả sau cùng, giống như thật sự không có gì huyền niệm. Huyền trận chính giữa đại chiến hoàn toàn co vào tại cửu cửu quy chân trong đại trận bên ngoài, nhưng là đã không cảm giác được bất kỳ gì thường, mà lúc này bây giờ, nguyên bản còn muốn xem náo nhiệt, được thêm kiến thức mục tây, nhưng là không khỏi có chút gái đầu. Cái này, đây cũng quá đùa chứ? Vậy mà không để nhìn, trơ mắt nhìn xem đối chiến song phương biến mất ở trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại có một cái chùm sáng to lớn tại bay tới bay lui. mục tây không khỏi có chút im lặng đây chính là cái kia cái gọi là cựu cựu quy chân đại trận sao chật chật vô tướng giới siêu cấp cao thủ tự mình chủ trì chín vị kim đang cảnh cường giả phụ trợ một bộ này huyền trận quả nhiên là cường đại dối tinh dối mù mặc dù không thấy được cao thủ so chiêu bất quá trước mắt cái này to lớn huyền trận với hắn mà nói đồng dạng là khó gặp thịnh cảnh hắn cũng tiếp xúc qua một chút huyền trận có thể cùng trước mắt cái này một cái so sánh nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu trước mắt một bộ này cựu cựu quy chân đại trận đơn giản giống như là một phương thế giới độc lập đây mới là huyền trận tối cường chân lý 81 vị kim đan cảnh cường giả, cái này 81 người, đơn giản thì tương đương với là cái này một huyền trận trận cơ. Bình thường hắn bảy trận thời điểm, cũng là dùng linh tinh thạch tới làm trận cơ. Nhưng này vị vân bách hộ pháp tay bút đơn giản do người, càng là dùng 9981 vị kim đan cảnh cường giả làm trận cơ. 81 cái kim đan cảnh cường giả, tu vi kém nhất là kim đan cảnh nhị trọng, mạnh nhất chính là kim đan cảnh ngũ trọng. Thử hỏi, những người này nếu là chuyển đổi thành linh tinh thạch mà nói, cái kia phải là bao nhiêu linh tinh thạch a? Một cái kim đan cảnh nhị trọng cường giả, chỉ sợ cũng có thể bù đắp được đến ngàn vạn mà tính linh tinh thạch. Rõ ràng. Cái này 81 vị kim đan cảnh cường giả chung vào một chỗ, căn bản cũng không phải là dùng linh tinh thạch năng lượng có khả năng cân nhắc. Chủ yếu nhất một điểm là, những cường giả này mặc dù sẽ tiêu hao, nhưng bọn hắn cũng có thể bổ sung. Kim đan cảnh cường giả, viên đan đã phản tiếp tế thân thể mỗi một chỗ, bọn họ mỗi một cái tế bào, có thể nói cũng là một cái cỡ nhỏ khí hải, phun ra nuốt vào ở giữa, chính là có thể tụ tập số lớn thiên địa linh khí tiến vào cơ thể, chỉ cần không phải lập tức đem bọn hắn rút khô, như vậy bọn họ tiêu hao, căn bản chính là vô cùng vô tận vĩnh viễn không khô cạn. Lần này muốn làm chút gì hảo? Hỗ trợ không giúp được, náo nhiệt cũng xem không thành. xem ra chỉ có thể là ngồi đợi kết quả huyền trận một thành hắn lúc này cũng không khả năng từ bên ngoài phá hư huyền trận tiến vào bên trong đi quan sát nếu là bởi vì hắn nguyên nhân làm ra sai lầm vậy hắn sẽ phải trở thành thiên linh vương chiêu tội nhân tiên cổ như là đã không có chuyện gì có thể làm mục tây liền dứt khoát ở bên ngoài ngồi đợi đứng lên cũng coi như là trợ giúp đại gia từ bên ngoài thủ hộ huyền trận tiết kiệm có người từ bên ngoài làm phá hủy đương nhiên trên thực tế lúc này liền xem như tới một người kim đan cảnh hậu kỳ siêu cấp từng giả cũng nhất định không có khả năng từ bên ngoài phá hư huyền trận nếu là dễ dàng như vậy liền có thể phá đi cựu cựu quy chân đại trận tết tuổi cũng sẽ không có mạnh như vậy thời gian lưu truyền một canh giờ một giờ đơn giản giống như là không cần tiền đồng dạng nháy mắt thoáng qua to lớn huyền trận en vì bạn lúc này đã na di hơn vạn dặm nhưng lại vẫn như cũ ở vào mảnh này vùng đất nghèo nàn pha mà mục tây nhưng là đi theo cái này huyền trận cầu ước chừng theo hơn vạn giảm. mặt trời lặn mặt trăng lên mặt trăng lặn mặt trời mọc suốt cả ngày cứ như vậy lạng yên không một tiếng động đi qua rõ ràng huyền trận chính giữa đại chiến hẳn là còn không có phân ra cái thắng bại kết quả nhưng cũng không biết đến tột cùng phát triển tới trình độ nào thẳng thắn nói đối với huyền trong trận chiến đấu Mục Tây trong lòng vẫn còn có chút thất vọng. Hắn cùng với Ma Kha tộc người giao thiệp số lần phóng nhãn toàn bộ Thiên Linh Vương chiêu cũng là nhiều nhất, mà vô số lần quan hệ xuống, hắn đối với cái này chút ra hoàng ngoa lệ, đó là lĩnh giáo nhiều lần. Hắn kỳ thực vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu như một cái niết bàn cảnh cường giả tự bạo kia sẽ là như thế nào một loại cảnh tượng, cái này cửu kiểu quy chân đại trận lại có hay không có thể đối phó được nổ tung sóng năng lượng? Đương nhiên, hắn tin tưởng đối với dạng này tình huống, Vân Bách Hộ Pháp cũng hẳn là kịp chuẩn bị mới là. Dù sao, Vân Bách Hộ Pháp đối với Ma Kha tộc hiểu rõ, hẳn là còn ở trên hắn, không có đạo lý cân nhắc không đến những thứ này. xem ra hẳn là không có vấn đề gì à vân bách hộ pháp mạnh như vậy lại có 81 cái cường đại kim đan cảnh cường giả phụ trợ diễn đi cái kia ma kha giới ra hỏa hẳn là sáu vanh bốn cảm nhận được toàn bộ huyền trận ở trong đều hết sức yên tĩnh mục tây tâm ngược lại là chậm rãi an ổn một chút chỉ là ngay tại tâm trạng của hắn vừa mới có như vậy một tia bông lòng thời điểm nổ vang một tiếng đột nhiên từ trước mắt huyền trận lồng năng lượng phía trên truyền đến mà cái kia vừa muốn bung xuống tâm nhưng là lập tức lại một lần nữa treo lên vanh ba tiếng nổ lớn tại cả thiên linh vương chiêu vang vọng ra cái kia kinh thiên động địa văn động làm cho toàn bộ thiên linh vương chiêu không gian cũng là khẽ run lên sau đó nhuộm mục tây hoảng sợ một màn xuất hiện tại nơi mạnh mẽ cựu cựu quy chân đại trận đỉnh một đạo quang trụ phóng lên trời chúng tia sáng này chính là hào quang màu trắng bạc giống như là một cây kình thiên trụ lớn đồng dạng xuyên thẳng không gian chỗ sâu căn bản không nhìn thấy phần cuối cho người cảm giác giống như là tại hai nơi trong thế giới hình thức kết cấu lên một cái thông đạo đồng dạng chuyện gì xảy ra cái này đây là sáu mắt thấy một bạc cổ sáng xuyên thẳng không gian chỗ sâu mục tây cả người đều bị cả kinh trận mắt hốc mồm hắn có thể đủ cảm thấy ở nơi này màu bạc cổ sáng chung quanh lực lượng của đơn giản muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào một dạng lúc này hắn đã cảm thấy to lớn hấp lực tại đem chính mình hướng về phương hướng cột ánh sáng hút đi Siêu siêu siu ba trên mặt đất to lớn hòn đá cùng cắt đất nhào nhao thoát ly mặt đất gò bó bị màu bạc cổ sáng triệu mà tới hơn nữa liền ngân sắc cổ sáng không gian chung quanh lúc này cũng là xuất hiện một đầu một cái vết nước không gian đen nhánh kia vết nước không gian giống như là sắc bể tan cảnh thủy tinh cường lực một dạng nhìn xem làm người run sợ Hoàng hỏng lần này phải có đại phiền bãi a vận chuyển chân khí mục tây cố gắng không chế cơ thể không bị cái kia hấp lực hấp dẫn mà nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng trị không gian đen nhánh vết dạ hắn một trái tim đơn giản liền muốn nhảy tới cổ họng nước thiên linh thần cảm giác bén nhạy nhường hắn hiểu được nếu như những thứ này vết nước không gian cuối cùng đều tan vỡ lời nói như vậy đừng nói là mảnh này vùng đất nghèo nàn e là cho dù là cả thiên linh vương chiêu cũng có thể chịu đến khó có thể tưởng tượng tác động đến kiệt kiệt kiệt kiệt, kiệt. vân bách ngươi cho rằng có cựu cựu quy chân đại trận liền có thể ăn chắc bản hộ pháp sao bản hộ pháp muốn đi ai cũng lưu không được kiệt kiệt kiệt kiệt ba Liên tại mục tây hãi nhiên thất sắc công phu tiếng cười quái dị đột nhiên từ cái kia màu bạc cô sáng phía dưới chuyển đến sau đó đầy người xương mù màu đen nghiệp thương hộ pháp bắt đầu từ phía dưới chậm rãi bay lên không ma khí ngập trời làm cho cái kia vốn là tan thành không gian trở nên càng thêm không ổn định phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đều phá toái đó là sáu anh tuấn linh mục tây thần sắc đột nhiên run lên ánh mắt nhưng là trực tiếp nhìn về phía nghiệp thương hộ pháp trong tay lúc này tại vị này nghiệp thương hộ pháp hai cánh tay ở trong trong đó trong một bàn tay mặt nắm lấy một khối lệnh bài màu đen mà ở hắn một cái tay khác ở trong Một cái tuổi trẻ nam tử đang nhắm chặt hai mắt, giống như là lâm vào ngủ say ở trong đồng dạng, bị Nghiệp Thương Hộ Pháp tùy ý trộm trong tay, theo Nghiệp Thương Hộ Pháp hướng về ngân sắc cột ánh sáng phía trên lướt tới. "Là anh Tuấn huynh, thật là anh Tuấn huynh ba." Mục Tây cơ thể đều có chút run rẩy lên, bởi vì lúc này bị Nghiệp Thương Hộ Pháp chộp trong tay nam tử trẻ tuổi, đúng là hắn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy phải cứu về tới An Tuấn ạ. 781 thứ 711 chương vẫn nộ ra tay sư ba. Đang khi nói chuyện công phu, tại nơi ngân sắc cột sáng phía dưới, Cửu Cửu Quy chân đại trận vết nước chỗ, Vân bách Hộ Pháp thân hình cũng là trong lúc đó chui ra, chỉ là vào lúc này vân bách hộ pháp sắc mặt đơn giản âm trầm muốn chảy ra nước nghiệp thương ngươi vậy mà thiêu đốt mình nhất bàn chi lực vân bách hộ pháp thanh âm cuồn cuộn truyền ra nửa khí ở trong nhưng là tràn đầy khó tin hương vị hắn đã sớm biết ma kha tộc người mười phần ngoan lệ loại này ngoan lệ không đơn thuần là đối đãi địch nhân liền đối đãi mình cũng giống vậy cho nên chiến đấu chưa bắt đầu thời điểm hắn đều đã làm xong ứng đối nghiệp thương hộ pháp tự bạo chuẩn bị chỉ là nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này nghiệp thương hộ pháp cũng không có tự bạo mà là thiêu đốt mình nhất bản chi lực nhất chi lực là cái gì Đây chính là một cái niết bàn cảnh cường giả căn bản nhất sức mạnh, cũng chính là cái này căn bản nhất sức mạnh mới chống đỡ lên niết bàn cảnh cường giả cơ thể thế giới, tự thành một phương niết bàn. Một khi thiêu đốt niết bàn chi lực, như vậy thân thể đương trung thế giới liền sẽ sụp đổ, loại này sụp đổ, cơ hội chính là không thể vãn hồi. Theo lý thuyết, niết bàn cảnh cường giả nếu là thiêu đốt niết bàn chi lực mà nói, như vậy đời này e rằng cũng rất khó đem thân thể thế giới chữa trị, cũng không còn cách nào thành tựu niết bàn cảnh thần lực. So với tự bạo tôi nói, thiêu đốt niết bàn chi lực, đơn giản giống như là tự mình hại mình. Một người có thể có dũng khí tự sát, nhưng tuyệt đối sẽ không điên cuồng chặt đứt tứ chi của mình, móc xuống cặp mắt của mình. Có thể hết lần này tới lần khác vị này nghiệp thương hộ pháp cứ làm như vậy. Điên cuồng. Cái này lại há lại điên cuồng hai chữ có khả năng hình dung. Tiệt kiệt kiệt tiệt, Vân Bách, ta nói qua, cho dù chết, ngươi cũng đừng hỏng từ bản hộ pháp trên thân đạt được bất kỳ chỗ tốt, dưới mắt mảnh không gian này lập tức phải phá toái, ngươi vẫn là nhanh nghĩ biện pháp ổn định không gian gợn xong à, đợi đến ở đây đều phá toái, hôm nay linh vương chiêu liền xong rồi. Tiệt kiệt kiệt, kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. ba. điên cuồng âm thanh từ nghiệp thương hộ pháp trong miệng chuyển ra. Vào giờ phút này nghiệp thương hộ pháp giống như bị điên. Thiêu đốt nhất bản chi lực, hắn thân thể đương chung không gian thế giới đều đã sụp đổ, ngoại trừ trong tay người trẻ tuổi này cùng ma kha giới vào giới bài bị hắn trước đó gọi ra đến từ bên ngoài, những cái kia ở vào hắn nhất bản thế giới chính giữa hết thảy, lúc này cũng đã biến thành hư hảo. Vào giờ phút này hắn, đã đã biến thành một người bình thường, chỉ còn lại có đơn thuần đục thân chi lực. Bất quá, như vậy có thể như thế nào? Coi như đã mất đi hết thể sức mạnh, nhưng hắn còn có trong tay người trẻ tuổi này, hắn tin tưởng. Nếu là mình, có thể đem người trẻ tuổi kia mang về lời nói, như vậy chưa hẳn liền không có khả năng có được Ma Kha giới cường giả ra tay, vì hắn tái tạo nếp bản. Đây là một hồi đánh cược, thắng cuộc, hắn vẫn như cũ có thể phòng quang vô hạ, còn nếu là thua, đó chính là sống không bằng chết. Đáng giận ba. Vân Bách hộ pháp răng cắn rất băng văn rồi, hắn đã nghĩ tới hết thảy, lại không có nghĩ đến trước mắt một màn này. Lúc này, không gian trung quanh đã tiếp cận bể tan cảnh biên giới, lấy tu vi của hắn, căn bản không dám có bất kỳ động tác lớn. Mắt thấy Nghiệp Thương hộ pháp nắm lấy một người trẻ tuổi lên phía trên không, tốc độ càng lái việc nhanh, hắn đơn giản có loại kích động đến mức muốn nhảy lên. lần này chuẩn bị không thể bảo là không đầy đủ đáng tiếc là cửu cửu quy chân đại trận tuy mạnh nhưng người bảy trận tù vi vẫn kém một chút cái này một tiên nhất dạ thời gian cao thấp không đều đám người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện trạng thái không tốt người mà chính là cái kia một tia biến hóa liền để cho nghiệp thương hộ pháp bắt được cơ hội hơn nữa quả quyết thiêu đốt nhất bản chi lực chọc thủng huyền trận gò bó lúc này hắn là hy vọng dường nào có một người bình thường có thể đứng đi ra tại không vận dụng không gian lực lượng dưới tình huống đem cái này nghiệp thương hộ pháp lưu lại đáng tiếc là bảy trận đám người lúc này đều bị nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt nhất bản chi lực trọng thương từng cái úc còn không mang nổi mình úc. đương nhiên không có sức mạnh đối với nghiệp thương hộ pháp ra tay một chút xíu ôn hòa sức mạnh chậm rãi hướng về không gian trung quanh kéo dài tới tới vân bách hộ pháp không thể không buông tha nghiệp thương hộ pháp cẩn thận từng ly từng tí tu bổ không gian trung quanh nghiệp thương hộ pháp chiêu này thật sự quá mạnh mẽ một chút trung quanh những thứ này vết nứt không gian đã đem hắn tất cả hành động tất cả đều trói buộc chặt nhưng đối với cái này hắn lại chỉ có thể là lòng tràn đầy bất đắc dĩ tiệt kiệt tiệt vân bách, yên tâm mà tu nơi này không gian a Hiệu duyên chúng ta sẽ gặp lại sau này còn gặp lại nhìn xem vân bách hộ pháp biểu tình tức giận nghiệp thương hộ pháp đơn giản không nói ra được thoải mái. một bên bay lên không một bên cười quái dị nói liên tục đáng giận đáng giận đến cực điểm ba vân bách hộ pháp hận đến ngơ ngáy hàm răng chỉ là mắt thấy không gian trung quanh càng lai việt yếu ớt giống như tùy thời có thể xuất hiện không gian động rộng rãi đồng dạng hắn nhưng là liền phẫn nộ cũng không dám sợ mình nộ khí tiêu tán tăng tốc không gian vỡ vụn có thể thấy trước một khi cả vùng không gian bể ra không gian thật lớn động rộng rãi sẽ trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ thiên linh vương triều thậm chí trung quanh vương triều cũng muốn bị liên lụy đến lúc đó mảnh thế giới này liền thật muốn hủy đương nhiên có thể hắn có thể đủ tại không gian động rộng rãi ở trong sống sót nhưng đời này hắn cũng đừng hỏng tại vô tướng giới xoay người chỉ có thể là biến thành mọi người cho cười nghiệp thương ba mắt thấy nghiệp thương hộ pháp càng lên càng cao vân bách hộ pháp chỉ có thể là dưới đáy lòng phát ra không cam lòng gầm thét nhưng lại một chút biện pháp cũng không có một trận chiến này hắn không tính là bại nhưng lại thật không có thắng mặc dù nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt niết bàn trí lực có thể nói là đã biến thành một tên phế nhân nhưng chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy sự tình e rằng cũng không có đơn giản như vậy Lao giả, ta xuống huynh đại ba. ngay tại vân bách hộ pháp không cam lòng ổn định lấy không gian chung quanh Ma Nghiệp Thương hộ pháp mắt thấy liền muốn biến mất ở ngân sắc cột ánh sáng phần cuối thời điểm, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, khiến cho hai đại hộ pháp đều là thần sắc chấn động. Ân Nghiệp Thương bảo hộ pháp đệ trong lúc nhất thời cảm thấy nguy hiểm, hắn đã mắt thấy liền muốn xuyên phá không gian, trở lại Ma Kha giới ngay giữa, lúc này truyền đến loại này tiếng giống, nhất định chính là hắn không muốn nhất nghe được. Soe ba. Ông ba. Theo tiếng giống rơi xuống, cả phiến thiên địa cũng là hơi chấn động một chút, sau đó, một đạo kiếm quang, giống như là thoát ly không gian gò bó đồng dạng, thẳng đến Nghiệp Thương hộ pháp chém xuống. Cái gì nghiệp thương hộ pháp trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vẻ kinh ngạc bất thình lình kiếm quang đơn giản giống như là đùa đòi mạng đồng dạng hắn có thể đủ cảm nhận được cái này một kiếm chi uy đừng nói là giờ này khắc này không có chút lực lượng nào chính hắn liền xem như thời kỳ toàn thịnh hắn e rằng cũng không dám coi như không quan trọng ý kiếm chi cảnh kiếm thế công kích lại là kiếm thế công kích ba là một niết bàn cảnh siêu cấp cường giả nghiệp thương hộ pháp đương nhiên biết kiếm thế công kích đáng sợ loại kia mượn thiên địa chi thế phát động công kích thủ đoạn đơn giản không thua gì niết bàn cảnh cường giả không gian lực lượng chỗ chết người nhất chính là loại công kích này là rất khó tránh né đáng chết Ta tránh. Thời khắc mấu chốt, nghiệp thương hộ Pháp cũng không thời gian suy nghĩ nhiều, kinh người kiếm quang cũng tại trong phút chốc công phu đến rồi hắn phụ cận, ánh mắt ngưng lại, hắn bằng vào niết bàn cảnh cường giả cảm giác bén ngậy, còn có cái kia kinh người sức mạnh thân thể, cuối cùng nhưng là miễn cưỡng xê dịch nửa cái thân vị. Phước 3. A3. Kiếm quang thoáng qua, nghiệp thương hộ Pháp tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra, mà cái kia nắm lấy lệnh bài màu đen tay trái cánh tay, nhưng là đồng luật từ bả vai vị trí bị chém đứt ra. bá liền tại đây chỉ trong chốc lát công phu màu bạc cổ sáng đột nhiên lóe lên nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đồng thời biến mất còn có nghiệp thương hộ pháp cùng hắn nắm an tuấn hạ cả bầu trời ở trong chỉ còn lại một đầu tay cụt chậm rãi bay xuống dị thường thê lương vô biên vô tận vùng đất nghèo nàn giờ này khắc này nhưng là yên tĩnh dị thường trước đây lực lượng khổng lồ khiến cho mảnh không gian này vẫn như cũ ẩn ẩn có chút dung chuyển đen nhánh kia vết nước không gian lúc này vẫn không có hoàn toàn tiêu thất thiên linh vương chưa nguy hiểm tự nhiên cũng liền cũng chưa qua đi giờ này khắc này ở mảnh này trên bầu trời vân bách hộ pháp vẫn như cũ không dám tùy ý động tác cả người sức mạnh đều thu liễm chỉ có cái kia ôn hòa không gian lực lượng ở xung quanh người phiêu đãng tu bổ cái kia hư hại không gian bất quá mặc dù là tại tu bổ hư hại không gian có thể vân bách hộ pháp tâm thần lúc này nhưng là lòng có chút không yên cái này cái này sáu nhìn xem vậy từ trên bầu trời phiêu nhiên rơi xuống tay cụt vân bách hộ pháp đấy lòng không khỏi có chút kinh ngạc phía trước nghiệp thương hộ pháp tại thời khắc sống còn bày hắn một đạo hắn nguyên bản cho là mình chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nghiệp thương hộ pháp rời đi nhưng là hoàn toàn uống phí một lần khí lực một khắc này phẫn nộ của hắn có thể tưởng tượng được. nhưng mà nhường hắn bạn bạn không nghĩ tới là ngay tại nghiệp thương hộ pháp mắt thấy liền muốn rời khỏi mảnh thế giới này trở lại ma kha giới ở trong thời điểm vậy mà nửa đường giết ra trình rào kim một kiếm đem nghiệp thương hộ pháp cánh tay chém mất xuống một kiếm tiêu kinh diễm hắn cũng nhìn hết sức tin tưởng ý kiếm chi cảnh kiếm thế công kích quả thật có thể nói là kinh tại tuyệt diễm cho dù là phóng nhãn vô tướng giới có thể tại kiếm pháp phía trên đạt tới cái này loại ý cảnh cũng không nhiều mà phàm là đạt tới cái này loại kiếm chi danh giới không khỏi là vô tướng giới chính giữa nhân vật thiên tài hoặc là một phương cử phách ý kiếm chi cảnh kiếm thế loại lực lượng này hết sức thần bí cũng hết sức quỷ dị cho dù là tu vi đạt đến hắn loại cảnh giới này cường giả vô địch đối với ý kiếm chi cảnh kiếm thế cũng là phát ra từ nội tâm bội phục cùng hướng tới kiếm thế công kích loại công kích này còn không giống như là không gian lực lượng công kích không gian lực lượng công kích mặc dù sắp bén nhưng tính hạn chế lại rất lớn tỷ như lần này ở trên thiên linh vương chiêu loại này cấp thấp không gian không gian lực lượng căn bản khó mà phát huy hiệu quả bất quá kiếm thế công kích cũng không giống nhau loại này quỷ dị kiếm chiêu chính là mượn dùng thiên địa chi thế cùng nói là một loại năng lượng không bằng nói là một loại thiên địa chi uy mượn dùng mà loại thiên địa chi uy thì sẽ không chịu đến bất kỳ thời không hạn chế giống như mới vừa một kiếm này ở trên thiên linh vương chiêu có thể đại phát thần uy mà ở vô từng giới hay là những thứ khác thế giới đồng dạng có thể thần uy đại triển hơn nữa sẽ không đối không gian tạo thành hư hao điểm này liền xem như niết bàn cảnh không gian lực lượng cũng không biện pháp đánh động. cho nên khi nhìn thấy có kiếm thế công kích từ trên trời ra xuống một kiếm chặt đức nghiệp thương hộ pháp cánh tay thời điểm vân bách hộ pháp thật sự hoàn toàn ngây ngẩn cả người hắn thật vẫn không nghĩ tới vào giờ phút này thiên linh vương chiêu vẫn còn có ý kiến chi cảnh nhân vật tồn tại. 782 thứ 712 chương coi trọng mấy phần soát 3. ngay tại vân bách hộ pháp suy nghĩ giữa trong chốc lát, tại hắn trước mắt một đạo ngũ thải quang ảnh bỗng nhiên lóe lên, một người trẻ tuổi thân hình đã tới hắn phụ cận. anh tuấn huynh muốn. người tuổi trẻ thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở nghiệp thương hộ pháp biến mất không gian vị trí, hướng về phía cái kia ngân sắc của sáng biến mất phương hướng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, hiện nhiên là thập phần áo não. trên thực tế, lúc này mục tây thật là thập phần áo não, cũng hết sức gấp gáp. trơ mắt nhìn xem an tuấn ngạn bị nghiệp thương hộ pháp mang đi nhưng hắn vậy mà không có thể đem hắn cứu được loại kia cảm giác bất lực đơn giản nhường hắn tràn đầy khổ tâm thời khắc mấu chốt hắn cuối cùng dưới tình thế cấp bách nộ ra được ý kiếm chi cảnh kiếm thế thế nhưng là vào lúc này hắn nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi an tuấn ngạn bị mang đi mà lại là rời đi thiên linh vương triệu mảnh thế giới này đối với cái này hắn hoàn toàn có loại không biết làm sao cảm giác hắn không biết cái kia nghiệp thương hộ pháp đem an tuấn ngạn dẫn tới nơi nào nhưng bất kể là nơi nào nhất định đều không phải là hắn có khả năng đi trước chỗ đã như thế hắn muốn đem an tuấn ngạn cứu trở về Độ khó dĩ nhiên không phải lớn như vậy. Sư Ba. Đúng lúc này, cái tiêu bị hắn chém xuống tới nghiệp thương hộ pháp cánh tay, lúc này vừa vặn phiêu lạc đến hắn trước người, cơ hội là theo bản năng, hắn liền đem đầu này cánh tay tiếp trong tay. Nghiệp thương hộ pháp cánh tay cũng không có quá nhiều chỗ khác biệt, chỉ là, mặc dù cánh tay bản thân không có gì đặc biệt, nhưng ở cánh tay này tay trưởng ở trong, lúc này lại là nắm lấy một khối đen nhánh lệnh bài, cái này đen nhánh lệnh bài, rõ ràng cũng có chút không giống bình thường. Thân. Đây là sao? Buồn bức sắc mặt biến thành hơi đãng, mục tây không khỏi đột nhiên tới một tia tinh thần. Rõ ràng Vị tiên niết bàn cảnh siêu cấp cường giả lưu lại lệnh bài, tuyệt đối không phải là vật bình thường chính là Tiểu Gia Hỏa, là ngươi. Không cần Mục Tây đi kiểm tra khối này màu đen lệnh bài ở phía sau hắn, Vân Bách Hộ Pháp thanh âm liền đột nhiên chuyển đến, đem hắn chú ý của lực hấp dẫn. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Nào nào, Mục Tây lúc này mới xoay đầu lại, đem ánh mắt nhìn về phía vẫn tại tu bộ không gian Vân Bách Hộ Pháp, mà một lát người sau trên mặt đang viết đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem hắn. Thật là ngươi, Tiểu Gia Hỏa vừa mới một kiếm kia, là ngươi ra tay. Đợi đến Mục Tây quay đầu, hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm. Vân bách hộ pháp nhưng là không còn hoài nghi chính mình, chỉ là đối với trước mắt một màn này, hắn một chốc thật đúng là có chút khó mà tiếp thu. Đối với mục tây, hắn ấn tượng cũng không thể coi là khắc sâu, chỉ là lúc này mới ngắn ngủi hơn hai ngày thời gian, hắn tự nhiên sẽ không như thế nhanh liền đem mục tây đem quên đi. Bất kể nói thế nào, mục tây thân thể đương chung có một đầu cường đại ma thú tồn tại, chuyện này vẫn là đáng giá hắn để ở trong lòng. Nhưng mà nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, cũng hoàn toàn không dám nghĩ là chính là cái này hắn thấy vận khí không tệ, nhưng lại cũng không có cái gì quá nhiều biết tròn biết méo chỗ người trẻ tuổi. Vậy mà lại là một cái đạt đến ý kiếm chi cảnh nhân vật. Ý kiếm chi cảnh a, coi như tại vô tướng giới ở trong cũng là cần người ngưỡng vọng tồn tại. Hơn nữa, trước mắt Mục Tây, Nghiên Kỳ rõ ràng vẫn còn chưa qua 20 tuổi, tuổi như vậy phối hợp dạng này kiếm chi ý cảnh, hắn chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung cảm thụ của mình, đó chính là khó có thể tin. Văn bối nhất thời tình thế cấp bách, cũng không biết có ảnh hưởng hay không đến tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Mục Tây cảm xúc không cao, khi nói chuyện ngược lại cũng có chút tùy ý, ý, bất quá lúc này, rõ ràng sẽ không có người quan tâm những thứ này. Thật là người ra tay ba. nhận được mục tây xác nhận vân bách hộ pháp không khỏi tâm thần nhảy một cái nói đến ở đây trừ liễu mục tây bên ngoài cũng chỉ còn lại có hắn một cái mới vừa ra tay trừ liễu mục tây cũng sẽ không có những người khác chỉ là lời tuy như thế nhưng hắn vẫn như cũ thật không dám tin tưởng sự thực như vậy vô tướng giới thiên tài người giống như cá giết sang sông đồng dạng nhất định chính là nhiều vô số kể bất quá tại nơi vô số thiên tri tiêu tự ở trong 20 tuổi niên kỷ đạt đến ý kiếm trí cảnh hắn nhưng là chưa từng có nghe nói qua đừng nói là hai tuổi liền xem như hai tuổi đạt đến ý kiếm trí cảnh hắn cũng chưa từng có nghe nói qua trước mắt mục tây nhất định không cao hơn 20 tuổi hơn nữa vừa mới một kiếm kia kiếm thế công kích cũng làm không phải giả vờ đã như thế hai loại tình huống kết hợp chung một chỗ cảm giác đứng lên liền tương đối không bình thường lắm mục tây từ chối cho ý kiến nhưng là không nói thêm gì đối với cái này ý kiếm chi cảnh hắn đã hai lần đụng vào qua cảnh giới này cánh cửa bất quá hai lần đó nhưng là đều không thể bắt lấy một khắc cuối cùng huyền diệu cảm giác lúc này mới cùng ý kiếm chi cảnh bỏ lỡ cơ hội nhưng mà quá tam ba bận lần này là hắn lần thứ ba cảm nộ đến rồi ý kiếm tri cảnh kiếm thế bằng vào thần tây kiếm pháp đệ nhị thức cơ sở Hắn cuối cùng hoàn thành từ tâm kiếm chi cảnh đến ý kiếm chi cảnh cuối cùng thay biến. duy nhất có chút đáng tiếc là tình cảnh này, hắn thật sự không có cách nào bắt đầu vui vẻ. Tốt tốt tốt, bản hộ pháp quả thật không có nhìn là người. Tuổi con nhỏ vậy mà lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh, quả nhiên là ghê gớm. Vân bách hộ pháp liên thanh kêu ba chữ tốt. Thẳng thắn nói, lúc trước hắn tại nhìn thấy mục tây thời điểm, mặc dù càng nhiều hơn chính là bị mục tây thân thể đường trung ma thu sùng vật hấp dẫn, nhưng đối với mục tây, hắn thật vẫn coi trọng một chút. Hiện tại xem ra, ánh mắt của hắn thật đúng là không sai. một cái 20 tuổi ý kiếm chi cảnh cao thủ đây tuyệt đối là tương lai khó có thể tưởng tượng đại nhân và ta tiểu gia hỏa đem ngươi trong tay cánh tay của kia còn có lệnh bài kia tạm thời cất kỹ chờ bản hộ pháp chữa trị khỏi nơi này không gian đang cùng ngươi nói tỉ mỉ muốn nói rất nhiều nhưng bây giờ mảnh không gian này chưa hoàn toàn tu bổ lại hắn nhưng là không có tinh lực nói quá nhiều văn bối tuân mệnh biến sắc mục tây vội vàng đưa trong tay tay cột cùng màu đen kia lệnh bài cùng nhau thu vào mặc dù hắn không biết lệnh bài này có thứ gì dùng nhưng từ vân bách hộ pháp ngạc nhiên sắc mặt liền có thể nhìn ra được thứ này hẳn là một kiện bảo bối tốt mới là tiểu gia hỏa Ngươi trước đi xuống xem một chút những người khác, nếu có cần cứu trị, ngươi liền ra tay cứu trị một phen tốt. Nhìn thấy mục tây đem tay cuộn cùng lệnh bài thu vào, vân bách hộ pháp ổn ổn tâm thần, một bên tăng thêm tốc độ tu bổ vết nứt không gian, vừa hướng mục tây dặn dò, vừa mới cái kia một chút, tám mươi cái kim đang cảnh cường giả, e rằng ít nhất cũng muốn vẫn là không dưới chín người. Đến nỗi những người khác, tại huyền trận bị phá đồng thời, không thiếu được cũng có huyền trận phản vệ, trọng thương người chỉ sợ sẽ không thiếu đi. Ân, hảo, vạn mối này liền xuống. Nghe được vân bách hộ pháp chi ngôn, mục tây cũng không thời gian đi hảo nào an tuấn ngạn bị bắt đi sự tỉnh. bởi vì hắn rất biết, Tứ đại tông cửa bốn vị tông chủ, lần này đều tham dự Cửu Cửu Quy Chân đại trận bố trí, cũng không biết bốn vị này, lúc này có phải hay không có cái gì tổn thương. Tứ đại tông chủ cơ hồ đều đối hắn có chút ấn nước, nhất là Kiếm Ý tông tông chủ chi bằng kiếm, cùng với Thái Cực tông tông chủ Tất Vân, chính là hai người này đối với hắn vun trồng cùng trả giá, mới sáng tạo ra như bây giờ vậy cường đại hắn. Nghĩ tới đây, mục tây không chần chờ nữa, thân hình lóe lên ở giữa, chính là thẳng đến phía dưới đã tiêu tan mở Cửu Cửu Quy Chân đại trận vị trí bay xuống. Cửu Cửu Quy Chân đại trận không thể bảo là không mạnh, mà từ 81 vị Kim Đan cảnh cường giả tạo thành đại trận, uy lực đã hết sức kinh người. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới, nghiệp thương hộ pháp tại thời khắc sống còn vậy mà thiêu đốt niết bàn chi lực, tại loại kia lực lượng trước mặt, Kim Đan cảnh người chủ trì Cửu Cửu Quy Chân đại trận, lại nơi nào đỡ được niết bàn lực xung kích. Mục Tây thân hình trên không lướt xuống, lập tức liền tại vô số cường giả ở trong tìm kiếm lên tứ đại tông chủ thân ảnh. Mặc dù lúc này tất cả mọi người có thụ thương, không sai biệt lắm mỗi người đều cần một chút cứu chữa, bất quá, đối với hắn mà nói, dưới mắt hay là trước đem tứ đại tông chủ tìm ra. xem bọn hắn có không bị tổn thương mới là mấu chốt. đây cũng không coi là là cái gì tư tâm, chỉ bất quá chính là cái gì nhẹ cái gì nặng vấn đề thôi. ở nơi đó ba, lấy hắn hiện nay vượt qua tử phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh, tâm thần khẽ động ở giữa, chính là lập tức phát hiện tứ đại tông chủ chính giữa một cái, gặp được người, hắn không cần suy nghĩ, thân hình lói lên, trong nháy mắt đi tới người sau bên cạnh. thất vân tiền bối bị thương có thể hay không nghiêm trọng, thân hình dừng lại, mục tây cũng tại thất vân tông chủ bên cạnh ngừng lại, hơi có vẻ lo lắng dò hỏi. rõ ràng cái này thứ nhất bị hắn tìm được chính là thái cực tông tông chủ thất vân. lúc này vị này thái cực tông tông chủ đại nhân sắc mặt trắng bệch, khoe miệng đều là đỏ thâm vết máu, cả người quần áo vậy mà cũng là có từng đạo vết máu. Tựa hồ trước đây hắn cơ thể đều bị xé rách đồng dạng. Tây Nhi, tất vân tông chủ ngược lại là bị đột nhiên xuất hiện mục Tây cả kinh sửng sờ, lấy tu vi của hắn vậy mà không có thấy rõ mục Tây là như thế nào đến trước mặt của mình, thẳng đến mục Tây mở miệng, hắn lúc này mới phát hiện có người đến gần chính mình. Cái này cả kinh tự nhiên không thể coi thường, chỉ là hắn tình huống hiện tại hỏng bét đến cực điểm, nhưng cũng không có tinh lực suy nghĩ nhiều như vậy. viên trận phản vệ bị lực lượng quỷ dị xâm lấn lần này nhưng là thường tới căn bản quả thực có chút phiền phức một bên điều lý xả giận hơi thở tất vân tông chủ âm thanh đều có chút hữu khí vô lực cảm giác hiện nhiên là thật sự thương không nhẹ kim đan cảnh cường giả thật là vô cùng cường đại chỉ cần không phải tự bạo hay là bị lấy hết tinh lực như vậy thì xem như chỉ còn lại một cái một nửa cơ thể cũng có thể chậm rãi bản thân chữa trị có thể nói đã là nửa cái thân bất tử bất quá giờ này khắc này nghiệp thương hộ pháp nhất bản chi lực tại huyền trận ở trong thiêu đốt những cái kia không thể thiêu đốt hoàn toàn nhất bản chi lực tàn ra xông vào thân thể của bọn hắn thể đường trung, nếu là bị những thứ này niết bản chi lực chậm rãi ăn mòn, không thể đem loại này năng lượng mạnh mẽ bài xuất bên ngoài cơ thể lời nói, như vậy thì tính là không chết, tương lai sợ rằng cũng phải phế đi. Tông chủ đại nhân đừng nội ta tới giúp ngươi." Mục Tây rõ ràng cũng nhìn ra được, vào lúc này Tất Vân tông chủ đang cùng ngoại lực phân cao thấp, hiện nhiên là bị đặc thù sức mạnh ăn mòn cơ thể, một chốc khó mà đem ngoại lực bài trừ đi ra. "Ngươi tới giúp ta." Nghe được Mục Tây chi ngôn, Tất Vân tông chủ không khỏi hơi sững sờ, bất quá theo sau chính là lắc đầu nợ nụ cái khổ. "Tây Nhi, tâm ý của ngươi bản tông tâm lĩnh, bất quá ngươi là không giúp được ta hắn có thể đủ cảm nhận được vẻ này năng lượng quỷ dị cường đại liền xem như hắn lúc này cũng là thuốc thủ vô sách húng chi là mục tây cái này tiên thiên cảnh tiểu tử 783 thứ 713 trăm chương chăm sóc người bị thương lợi ích khổng lồ không thử lại làm sao biết đối với tất vân tông chủ hoài nghi mục tây nhưng cũng không nói nhiều không đợi đối phương mở miệng lần nữa hắn liền đột nhiên ở giữa thân hình loại lên đi tới tất vân tông chủ phía sau tông chủ đại nhân buông lòng chút nhường đệ tử nhìn xem ngươi tình huống ngữ khí chân thật đáng tin mục tây không nói thêm lời nhấc tay một cái chính là trực tiếp khắc ở tất vân tông chủ trên lưng Ai, cái này xấu. Mục Tây động tác quá nhanh, hắn căn bản không kịp ngăn cản, Mục Tây tay trưởng đã chống đỡ ở phía sau lưng của hắn phía trên, lúc này, liền xem như hắn lại nghĩ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Ai, thật đúng là một cái cố chấp hại tử. Lắc đầu thở dài, hắn nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là tiếp tục vận chuyển chân khí, chống đỡ cái kia năng lượng đặc thù ăn ngon. Ông ba. Nhưng mà, ngay tại Tất Vân tông chủ không có đem Mục Tây ra tay để ở trong lòng, chính mình còn suy nghĩ lấy muốn thế nào giải quyết dưới mắt phiền phức thời điểm, hắn trong lúc đó cảm thấy Một cỗ mười phần vãi dị năng lượng, giống như là như Thủy Triều đột nhiên tràn vào thân thể của hắn, cỗ lực lượng này phảng phất là có sinh mệnh đồng dạng, vừa mới đi vào thân thể của hắn, chính là tại hắn toàn thân trên dưới du tẩu đứng lên, sau đó, nhường hắn kho tin một màn, chính là xuất hiện ở trước. Mắt của hắn. Ách, cái này xấu Tại tất vân tông chủ trong mắt, những cái kia bám vào ở chân khí của hắn cùng trong huyết mạch năng lượng bị dị, lúc này vậy mà như kỳ tích mà từ chân khí cùng trong huyết mạch bị tách ra ra. Cuối cùng bị cái này mới vừa tiến vào quái dị sức mạnh mang đi, cơ hội chính là thời gian ngay mắt, hắn thân thể đường trung tất cả dị trùng năng lượng, chính là đều biến mất không thấy. Tông chủ đại nhân, có thể, còn xin tông chủ đại nhân tự động điều lý thương thế. Ngay tại tất vân tông chủ kinh ngạc thời điểm, mục tây thanh âm lần nữa chuyển đến, đang khi nói chuyện đã thu tay về, nhưng là phối hợp nhắm hai mắt lại, ở phía sau hắn lặng lặng treo lên ngồi tới. Cái này, này liền làm xong. Đây cũng quá khoa trương một chút ta. Tất vân tông chủ là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắn biết do phía trước cái tiêu quỷ dị sức mạnh có bao nhiêu khó khăn quấn, thậm chí hắn đều đã làm xong củng cố lực lượng kia đấu tranh hơn mấy năm chuẩn bị. Chỉ là chính là chỗ này chút nhường hắn không có biện pháp năng lượng, vậy mà đang khi nói chuyện liền bị Mục Tây làm xong. Khá lắm, cái này cũng thực sự là quá mức qua trường một chút. Tiểu tử này vẫn còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn. Bỗng nhiên bay đầu, Thất vân Tông chủ đấy lòng khó mà bình tĩnh. Mục Tây ưu tú cùng tương đại, hắn cũng sớm đã đã linh giáo rồi, có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới, Mục Tây trên thân lại còn cất dấu phần này nhi bản lĩnh. Nếu không phải là vào giờ phút này Mục Tây đã nhắm lại hai mắt, không biết đang làm những gì. hắn thật sự rất muốn hỏi đến cuộc cùng mục tây lúc này thật vẫn không có thời gian trả lời tất vân tông chủ vấn đề trên thực tế tại đem tất vân tông chủ thân thể đường trung năng lượng quỷ dị hấp thu đến thân thể của mình thể đường chung sau đó hắn nhưng là đồng dạng gặp một chút phiền thoái đây là cái gì năng lượng thậm chí ngay cả ta nước tiên linh thần luyện hóa đều như vậy khó khăn Cặp mắt khép hở vào giờ phút này mục tây đang cùng bị hắn hấp thu tới cố lực lượng này làm đấu tranh thẳng thắn nói đang vì tất vân tông chủ đem các loại quỷ dị năng lượng hấp thu tới thời điểm hắn cũng không nghĩ đến những năng lượng này thật không ngờ khó mà luyện hóa bất quá chính là bởi vì thứ này khó mà luyện hóa. Hắn mới cũng không có đem các loại năng lượng tùy ý vứt bỏ, mà là nghiêm túc cẩn thận luyện hóa đứng lên. Nước Thiên Linh Thần đã vận chuyển tới cực hạn, Mục Tây hận không thể lập tức liền đem các loại năng lượng luyện hóa, đáng tiếc là, hôm nay Nước Thiên Linh Thần cũng không có trưởng thành đến đủ cường đại tình cảnh, nghĩ nhanh cũng sắp không nổi. Mặc dù hơi chậm một chút, nhưng những thứ này quỷ dị năng lượng, vẫn là chậm rãi bị Nước Thiên Linh Thần luyện hóa một chút, mà theo những năng lượng này bị luyện hóa, Mục Tây vô ý thức đem các loại đi qua chế biến sức mạnh hấp thu tiến vào mình khí hải ở trong. Suy suy suy ba, cũng không phải thập phần to lớn năng lượng tràn vào khí hải, Mục Tây trong lúc đó hơi kinh hãi. chuyện gì xảy ra? ta huyền vũ chất công vận chuyển tốc độ vậy mà tại tăng tốc tại hắn cảm giác ở trong theo những năng lượng này tiến vào khí hải bảy đại khí hải giữa hai bên liên thông rõ ràng nếu so với trước kia càng thêm chặt chẽ hơn nữa bảy đại khí hải tốc độ vận hành cũng muốn so sánh với phía trước nhanh rất rất nhiều phản phất là nhận lấy kích động đồng dạng suy suy suy ba hiệu quả cũng không vẹn vẹn xuất hiện ở bảy đại khí hải ở trong chỉ là trong nháy mắt mục tây phát hiện mình toàn thân chân khí cũng bắt đầu sôi trào lên cái loại cảm giác này đơn giản thoải mái rối tinh rối mù khá lắm đây là tu luyện chất xúc tác sao? lần ấy nhi năng lượng ra nhập vào vậy mà khiến cho chân khí của ta xảy ra biến hóa như thế Sướng sở cảm thụ được toàn thân chân khí lao nhanh vận chuyển mục tây thật sự là khó mà hình dung tâm tình của mình lúc này hắn vốn chỉ là muốn trợ giúp tất vân tông chủ khu trục chủ dị chủng năng lượng nhưng là căn bản không nghĩ tới mình lần này chuyện tốt làm vẫn còn có như thế hồi báo càng lai việt đa dị chủng năng lượng bị nước tiên linh thần luyện hóa mục tây có thể cảm thấy chính mình cả người chân khí chẳng những vận chuyển tốc độ đang tăng nhanh liền chân khí chất lượng cũng rõ ràng là tại hướng về cao hơn phẩm chất tấn thăng mơ hồ hắn có thể đủ cảm nhận được lực lượng của mình đang từ từ mà nhận được mở rộng ghê gớm quả nhiên là ghê gớm vẫn còn có đồ tốt như vậy cảm nhận được thân thể đường chung những biến hóa này mục tây thật sự có chút hưng phấn tu vi tấn cấp tiên thiên cảnh thất trọng hắn biết chính mình sau này tấn cấp sẽ càng lai việc khó khăn đã như thế muốn đem sức mạnh có chỗ để thắng đương nhiên cũng sẽ không quá dễ dàng thế nhưng là dưới mắt loại biến hóa này nhưng là khiến cho tu luyện của hắn xuất hiện chuyển cơ đối với cái này hắn thật không biết muốn hay không cảm tạ một chút vị kiêng nghiệp thương hộ pháp lúc này cũng không phải luyện hóa những năng lượng này thời điểm dưới mắt còn rất nhiều người cần ta đi cứu trị hơn nữa Tất Vân tông chủ thân thể đường trung có những thứ này dị trùng năng lượng, như vậy thân thể của những người khác bên trong 6, vốn là lao tâm lao lực cứu người công trình, nhưng lúc này bây giờ nhưng là trở nên không giống nhau lắm đứng lên. Tất Vân tông chủ thân thể đường trung dị trùng năng lượng cũng nhiều như vậy, nghĩ đến không bao lâu liền có thể luyện hóa, nhưng lần này bảy trận có 9980 mấy người, cho dù có tổn thất, có thể còn dư lại tất nhiên vẫn là chiếm đa số. Có thể tưởng tượng, đợi đến hắn đem tất cả thân người thể đường trung dị trùng năng lượng đều hấp thu tới, tiếp đó trở về chậm rãi luyện hóa lời nói, có thể có được chỗ tốt, chắc chắn là khó có thể tưởng tượng a. Nghĩ tới đây, Mục Tây trong lúc đó mở hai mắt ra. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ chờ mong. Tất Vân tiền bối, còn xin tiền bối tự động điều lý thương thế, tiểu tử muốn tiếp tục cứu người. Mở hai mắt ra, Mục Tây hướng về phía Tất Vân tông chủ thông báo một tiếng, sau đó chính là trực tiếp thân hình lấy lên, đi tìm tiếp xuống cứu chữa Mục Tiêu. Ách, cái này 6 Mắt thấy Mục Tây tỉnh lại, Tất Vân tông chủ còn nghĩ cùng Mục Tây nhiều lời vài câu, còn không chờ hắn mở miệng, đối phương vậy mà liền trực tiếp chạy mất. Cứu người quan trọng, đến nội những thứ khác, vẫn là đi qua rồi nói sau. Lắc đầu thở dài, giờ khắc này đáy lòng của hắn đối với Mục Tây coi trọng, không thể nghi ngờ lại tăng lên mấy phần. Loại trừ tất vân tông chủ thân thể đường trung dị trùng năng lượng, mục tây ngửa không dừng vó, bắt đầu tìm kiếm mình mục tiêu kế tiếp. Mà lúc này bây giờ trong lòng của hắn nhưng là tràn đầy mơ hồ hưng phấn, hận không thể lập tức đem tất cả thân người thể đường trung dị trùng năng lượng tất cả đều chuyển rời đến thân thể của mình thể đường trung tới. Có đôi khi mục tây đều đang nghĩ, nước tiên linh thần cái này gian lận máy móc thật sự quá mạnh mẽ, giống như lần này, nhường kim đan cảnh cường giả đều bó tay không cách nào dị trùng năng lượng tại nước tiên linh thần trước mặt, vậy mà dễ dàng liền bị làm xong. Hơn nữa nước tiên linh thần mang về dị chủng năng lượng với hắn mà nói thật không ngờ đại bổ. đây hết cậy rõ ràng cũng là nước thiên linh thần mang cho hắn phúc lợi vớt đi cảm thấy mừng thầm mục tây lập tức xác định mình cái thứ hai mục tiêu vẫn là tứ đại tông môn tông chủ cấp nhân vật mà lần này bị hắn tìm được nhưng là thiên âm tông tông chủ tô tâm giật giờ này khắc này vị này thiên âm tông tông chủ đại nhân dấu hoa dâm cũng đã nhuộm thành màu đỏ nguyên bản tinh thần sáng láng hồng nhuận sắc mặt lúc này đồng dạng tái nhợt như tờ giấy phản phất thật sự đã biến thành một cái xế chiều lao nhân mở dạng tâm giật tiền bối văn bối đến giúp hài tâm giật tiền bối thế nhưng là vẫn rất được thân hình tại tô tâm giật trước mặt xuất hiện mục tây không nói hai lời chính là trực tiếp mở miệng nói. ân. là ngươi tiểu gia hỏa này. Cùng trước đây tất vân tông chủ một dạng, thiên âm tông tông chủ tô tâm giật đồng dạng bị mục tây đột nhiên xuất hiện sợ hết hồn. Mục tây thực lực càng lai việt mạnh, ngũ hành cánh có khả năng phát huy ra tốc độ tự nhiên càng lai việt nhanh. Hắn bây giờ nếu là toàn lực thi triển, ít nhất tứ đại tông chủ thật sự không sánh bằng hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn làm sao giúp ta? Ta đây đam sương giả, lần này chỉ sợ là muốn giao phó a. Thiên âm tông tông chủ tô tâm giật tình huống có chút không thể lạc quan, tại rất nhiều người bảy trận ở trong, hắn huyền trận thiên phú là mạnh nhất, cho nên xuất lực tự nhiên cũng càng nhiều. Tương ứng, tại huyền trận phản phệ thời điểm. Thân thể của hắn tiếp nhận áp lực có thể nói là cực lớn, những cái kia niết bàn lực còn xuất lại năng lượng, đơn giản đem hắn cơ thể phá hư không còn hình dáng, lúc này, hắn đều muốn cảm giác mình gánh không được. Niết bàn chi lực mạnh mẽ quá đáng một chút, nếu là số ít còn có thể chống lại, chỉ khi nào nhiều, như thế nào Kim Đan cảnh người có khả năng thắng được. Nói lời trong lòng, đến giờ khắc này, tô tâm giật thật sự đã làm xong sau khi trở về giao phó hậu sự, tiếp đó lặng lặng mà ngồi hóa chuẩn bị. Kim Đan cảnh cường giả cũng sẽ không trường sinh bất tử, mặc dù sinh mệnh lực của bọn hắn cực mạnh, có thể cuối cùng cũng có thọ hết chết già thời điểm. đối với cái này loại sinh sinh tử tử, tu tâm dưỡng tính chính hắn thấy ngược lại là rất mở. tâm giật tiền bối đừng nói nữa, được hay không được, còn xin tiền bối nhường vãn bối thử xem tốt. mục tây bất kể nhiều như vậy, hắn biết những thứ này kim đan cảnh cường giả đều cũng không xem trọng lực lượng của mình. bất quá, được hay không không phải dựa vào nói, lấy ra chân tài thực học, nhường sự thật đến nói chuyện, rõ ràng so ngoài miệng nói một chút tốt hơn. pháp 3. thân hình vòng tới phía sau của đối phương, mục tây một tay vừa nhấc, trực tiếp để ở tô tâm giật sau lưng của phía trên, nước thiên linh thần nhất chuyển, chính là bắt đầu khu trục lên tô tâm giật thân thể đường trung dị trùng năng liệu tới. 784 thứ 714 chương đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi hoàn tất tân. Đây là 6. Tô Tâm giật trên mặt cười khổ đột nhiên dừng lại, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, tất nhiên mục Tây muốn giày vò, như vậy tùy đối phương đi tốt, dù sao cái này cũng là đối phương một chút tâm ý, hắn cũng không tốt đã kích mục Tây tính tích cực. Chỉ là mặc dù không có ngăn cản, nhưng hắn thật sự một chút cũng không coi trọng mục Tây. Nhưng mà thế sự khó liệu, ngay tại hắn cho là mục Tây không có khả năng giúp được hắn thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên cảm thấy chính mình thân thể đường trùng cái kia khó dây dưa năng lượng cái gì, vậy mà đang khi nói chuyện chính là bị một cỗ lực lượng hút đi. đợi đến hắn lấy lại tinh thần lại đi cảm giác thời điểm nơi nào còn có dị chủng năng lượng cái bóng cái này cái này sáu cảm nhận được toàn thân trên giới đều là bởi vì dị chủng năng lượng tiêu thất mà trở nên dị thường nhẹ nhàng thông thấu tô tâm giật trong lòng lập tức tràn đầy khó có thể tin tâm giật tiền bối ngài thân thể đường trung dị chủng năng lượng đã bị van bối loại trừ tâm giật tiền bối cứ điều tức thương thế tốt giúp đỡ tô tâm giật đổi dị chủng chân khí mục tây lần này cũng không có đi luyện hóa những năng lượng này chỉ là thông báo một tiếng hắn chính là không chút do dự bay rời khỏi nhất định chính là không mang đi một tháng ngây chỉ để lại một mảnh tán thưởng tiểu gia hỏa ngươi cũng cho bản tông nói một tiếng tạ a đợi đến mục tây đang khi nói chuyện liền bay khỏi ra tô tâm giật lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần vô ý thức hướng về phía mục tây bóng lưng hô hắn cùng với mục tây ở giữa cũng không có quá nhiều gặp nhau muốn nói ân huệ sao càng là không có đối với mục tây thực hiện qua mà lúc này mục tây vậy mà giúp hắn ân tình lớn như vậy nếu là hắn liền hô một tiếng tạ cũng không nói cái kia thật sự không đúng lắm nghiêm trọng nói một chút mục tây lần này đơn giản liền cùng cứu được mệnh của hắn không có gì khác biệt ân cứu mạng hắn thật sự không muốn biết như thế nào cảm kích mục tây mới tốt tâm giật tiền bối khách khí mục tây thanh âm truyền lại trở về nhưng là liền đầu cũng không quay lại bởi vì này một lát hắn đã phát hiện mình cái thứ ba mục tiêu kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm tông chủ đại nhân đệ tử đến cũng. xa xa nhìn thấy chi bằng kiếm mục tây lần này ngay cả lời cũng không có làm cho đối phương nói trực tiếp chính là đi tới chi bằng kiếm sau lưng một trưởng chống đỡ ở chi bằng kiếm trên lưng đằng sau còn có nhiều người như vậy đợi chờ mình cứu chữa mục tây lúc này cũng không nhiều thời giờ như vậy cùng bọn hắn lần lượt câu chuyện vẫn là mau mau đem mỗi người thân thể đường trung dị chủng năng lượng hấp thu đi ra tiếp đó đang chờ đợi những người khác hỏi thăm tốt Tây nhi. Chi Bằng Kiếm thật sự bị Mục Tây do sợ, đột nhiên cảm thấy có người đem bàn tay chống đỡ ở phía sau lưng của mình phía trên, hắn còn tưởng rằng có người muốn gây bất lợi cho chính mình đâu. Bất quá, Mục Tây thanh âm cùng khí tức, nhưng là nhường hắn lập tức xác định thân phận của người đến, lúc này mới đem lòng khẩn trương tự vông lòng xuống. Tây Nhi, người ở đây làm gì? Nhanh ngừng sáu. Ách ba. Nhìn thấy Mục Tây vừa xuất hiện liền đem bàn tay chống đỡ ở trên lưng của hắn, Chi Bằng Kiếm không khỏi bị Mục Tây cử động làm cho có chút sững sờ, bất quá, không đợi hắn nói hết lời, thân thể đương trung biến hóa, liền để cho hắn lời kế tiếp trực tiếp nuốt trở vào. Tông chủ đại nhân thân thể đường trung dị chủng năng lượng cũng không nhiều, ngược lại là tương đối dễ dàng loại trừ. Đang khi nói chuyện thu hồi thủ trưởng, mục tây càng là có loại cảm giác chưa thỏa mãn, cũng không biết chi bằng kiếm là lừa biếng, hay là hắn vận khí tốt hơn, tại hắn thân thể đường trung, vậy mà cũng không có bao nhiêu dị chủng năng lượng xâm lớn, hơn nữa rất rõ ràng, vị này kiếm ý tông tông chủ thương thế cũng muốn so khác hai vị tông chủ nhẹ không thiếu, xem ra vị này kiếm ý tông tông chủ đại nhân thật đúng là có lấy không tầm thường thủ đoạn. Tây nhi, ngươi vậy mà sáu, tông chủ đại nhân có lời gì chờ trở, trở về lại nói, đệ tử đi trước xem nghe hoàng tông chủ, đúng. Đợi một chút còn muốn làm phiền tông chủ đại nhân cùng đại gia thông báo một tiếng, đệ tử muốn lần lượt vì bọn họ thanh trừ thân thể đường trung dị chủng năng lượng. Khoát tay áo, Mục Tây dứt khoát trực tiếp cắt dứt chi bằng kiếm tra hỏi, vừa nói, chính là bắt đầu tiếp tục tìm kiếm dậy rồi. Ở nơi đó ba, cựu cựu Quy Chân đại trận vốn là phạm vi không lớn, hắn lúc này đem tâm thần buông thả ra tới, cơ hồ mỗi một chỗ đều bị thần trí của hắn bao phủ ở trong đó, Phượng Minh tông tông chủ nghe hoàng thân ảnh, ngược lại là tương đối dễ dàng tìm kiếm. Lần này 81 người bày trận, cô gái số lượng chỉ mấy cái như vậy, mà nghe hoàng tông chủ càng là nhất chi độc tú. nếu không phải là bởi vì phía trước cách khá xa một chút, hắn thứ nhất phát hiện, hẳn là vị này phượng minh tông tông chủ mới đúng. Tông chủ đại nhân hẹn gặp lại. xác định nghe hoàng tông chủ mục tiêu, mục tây thân hình lói lên, trong nháy mắt chính là rời đi. tới võ kỳ đi vô hình. vào lúc này mục tây quả thật có loại độc hành hiệp cảm giác. cái này, thiểu gia hỏa này xấu. chi bằng kiếm không đợi từ rung động ở trong hiệu ra tới, mục tây đã xa xa rời đi. đối với cái này, hắn đang khiếp sợ đồng thời, cũng không mỉ hệ nở có chút im lặng. xem ra kiếm ý tông tòa miếu nhỏ này, quả thật muốn dung không được tên tiểu tử này a. hồi tưởng đến mục tây đủ loại thần kỳ lại thêm một lần này quỷ dị ra tay hắn biết mục tây năng lực thật sự đã vượt qua vốn có phạm vi mà muốn đem dạng này thiên tài người lưu lại kiếm ý tông khả năng quả thực không lớn hắn nhưng là còn không biết vào giờ phút này mục tây đã hoàn thành từ tâm kiếm chi cảnh hướng về ý kiếm chi cảnh thuế biến kiếm ý tông ở trong kỳ thực đã không có đáng giá mục tây động tâm đồ vật nếu là biết điều này lời nói cũng không biết hắn lại là một loại gì cảm thụ chi bằng kiếm là cái gì cảm thụ mục tây nhưng là không tâm tình đi quản lúc này hắn đã tới chính mình lần này cái thứ tư cứu trợ mục tiêu phụ cận chỉ là đối với cái này mục tiêu thứ tư hắn trong lúc nhất thời ngược lại có chút khó khăn đứng lên nghe hoàng tiền bối thương thế của ngươi thế nào đi tới nghe hoàng phụ cận đứng vững, mục tây cũng không có trước tiên ra tay vì đối phương loại trừ thân thể đường trung dị chủng năng lượng không có cách nào nam nữ hữu biệt hắn không có khả năng giống đối đai chi bằng kiếm như vậy trực tiếp đối với nghe hoàng tông chủ ra tay nếu thật là làm như vậy đối phương không đem hắn xem như là sắc lang mới là lạ chứ ngươi có thể loại trừ thân ta thể đường trung dị chủng năng lượng mục tây tiếng nói rơi xuống nghe hoàng tông chủ lại lắc đầu đột nhiên hướng về phía hắn mở miệng nói nàng bị dị chủng năng lượng ăn mòn có chút nghiêm trọng mà vừa mới mục tây vì thiên âm tông tông chủ và kiếm ý tông tông chủ loại trừ dị chủng năng lượng sự tình, nàng cũng đã thấy nhất là tô tâm giật còn đối với mục tây biểu thị ra cảm tạng cái kia tiếng là, nàng tự nhiên sẽ không nghe không được ách vãn bối thật có chút biện pháp nghe được nghe hoàng vậy mà không cần hắn mở miệng chính là mình làm mở miệng trước mục tây không khỏi gãi đầu một cái hơi có vẻ lúng túng nói đối với cái này vị nghe hoàng tông chủ mặc dù hắn đồng dạng không có từ trên người của đối phương từng thu được chỗ tốt gì nhưng đối phương dù nói thế nào cũng là ninh lạc thần sư phó cho nên hắn vẫn vô ý thức có chút cảm tình đặc biệt ở bên trong động thủ đi đừng có điều kiên kỵ gì. Nhận được Mục Tây trả lời khẳng định, Nghe Hoàng Tông Chủ cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là hướng về phía Mục Tây đạo. Ách, được rồi, ván bối đã tội. Nghe được Nghe Hoàng Tông Chủ tốt như vậy nói chuyện, Mục Tây cũng tỉnh không chần chở, thân hình nói lên, chính là tại đối phương sau lưng ngồi xếp bằng xuống, hơi chần chờ bàn tay chính là chống đỡ ở đối phương trên lưng. Thời gian không dài, Nghe Hoàng Tông Chủ năn nỉ, đồng dạng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. đã như thế, ngắn ngủi không đến mấy phút công phu, tứ đại tông môn bốn vị Tông Chủ, nhưng là đều bị hắn từ trên con đường tử vong kéo lại. Lần này, hắn thiếu nợ bốn người này nhân tình. quả nhiên là tất cả đều còn thỏa. Thiên Linh Vương triều tứ đại tông môn có thể nói cũng là hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với mục Tây có ân, kiếm ý tông cùng Thái cực tông cũng không cần nói, vô luận là kiếm ý tông tông chủ tặng kiếm vẫn là Thái cực tông tông chủ ngũ hành chi tinh đối với mục Tây tới nói đều có khó có thể tưởng tượng trợ rút. đến nỗi Thiên Âm tông cùng Phượng Minh tông, mặc dù cái này hai đại tông môn tông chủ cùng mục Tây tiếp xúc không nhiều, bất quá Thiên Âm tông tuyển dịch trưởng lao đối với hắn có truyền thụ huyền trận ất nước, nhưng cũng có thể tính toán tại Thiên Âm tông tông chủ trên đầu. mà Phượng Minh tông sao? Ninh Lạc Thần chính là phải Phượng Minh tông vun mới có hôm nay tình huống. chuyện này với hắn tới nói. đồng dạng là to lớn ân huệ. Mặc dù hắn bây giờ cùng Ninh Lạc Thần cũng không có quá mức trực tiếp chứng minh, nhưng bọn hắn ở giữa, thật sự đã không phân khác biệt. Tứ đại tông môn ân huệ, Mục Tây kỳ thực vẫn luôn ghi ở trong lòng, mà lần này, tứ đại tông môn bốn vị tông chủ nhau nhau bị dị chủng năng lượng xâm nhập, bị thương đều có thể gọi là không nhẹ, thậm chí có có thể vì vậy mà mất mạng, thời khắc mấu chốt, xuất thủ của hắn, đơn giản có thể dùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi để hình dung. Đối với Mục Tây tới nói, lần này ra tay cứu trị bốn người, thật là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình, nhưng đối với tứ đại tông chủ tới nói, nếu như không có Mục Tây lần này ra tay, bốn người bọn họ ít nhất cũng là cảnh giới chưa xuống ác hơn một chút đó chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này a mục tây hỗ trợ tứ đại tông chủ tự nhiên trong lòng hiểu rõ bất quá dưới mắt cũng không phải là tạ ơn tới tạ ơn lui thời điểm bọn hắn cũng không có đuổi theo mục tây hỏi lung tung này kia đang vì tứ đại tông chủ giải quyết thân thể đường trung phiền phức sau đó mục tây lại tại tứ đại tông chủ chứng minh phía dưới vì đó nó no tất cả mọi người loại trừ thân thể đường trung dị chủ năng lượng lần này đại chiến 9981 vị kim đan cảnh cường giả cuối cùng thống kê ra kết quả nhưng là dòng dã có mười người vẫn lạc còn dư lại 70 người mỗi người thân thể đường chung đều có dị chủng năng lượng phản phệ xâm nhập tình huống nghiêm trọng nhưng là so trước đó thiên âm tông tông chủ tô tâm giật còn do người bất quá nói câu không quá người phụ trách lời nói mục tây thực sự là ước gì những người này bị dị chủng năng lượng xâm nhập nghiêm trọng hơn một chút bởi vì càng là bị dị chủng năng lượng ăn mòn nghiêm trọng hắn có thể có được dị chủng năng lượng thì càng nhiều 70 người số lượng nói đến không thiếu có thể tại mục tây công việc phía dưới rất nhanh liền đem các loại người từng cái cứu chữa một lần dứt bỏ không nói những cái khác lần này mục tây tại tứ đại tông môn tất cả trước mặt cứng giả xem như lăn lộn cái quân mặt Hơn nữa, mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng đối với mục Tây lần này ân tình, nhưng cũng tất cả đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Mười một đại kim đan cảnh cường giả vẫn lạc, trong đó có tứ đại tông môn người, cũng có thuật pháp tông cao thủ, bình quân xuống, mỗi cái tông môn tổn thất kim đan cảnh cường giả cũng chính là hai cái tả hữu, tổn thất như vậy, tứ đại tông môn cùng thuật pháp tông ngược lại là đều có thể tiếp nhận. 785 thứ 715 chương vào giới bài Tây Nhi, lần này thật là nhờ có ngươi, thật không biết trên người của ngươi có bao nhiêu kinh người thủ đoạn, thậm chí ngay cả khó chơi như vậy năng lượng kỳ dị, đều có thể bị ngươi loại trừ. tứ đại tông môn bốn vị tông chủ cộng thêm thuật pháp tông nhân vật đại biểu pháp chính chấp chuyện lúc này đã hơi chút điều tức lần nữa gom lại một cái lên mở miệng là kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm xem như mục tây hiện nay trên danh nghĩa tông chủ chi bằng kiếm quả thật cảm thấy hết sức tự hào đây chính là hắn kiếm ý tông đệ tử thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ, cứu tính mạng của tất cả mọi người đây là khó có thể tưởng tượng đại công lao tông chủ đại nhân khách khí đệ tử cũng chẳng phải chính là chọn mình một chút sức mạnh thôi nghe được chi bằng kiếm tán dương mục tây lại lắc đầu hắn thật sự không cảm thấy đây là cái gì công lao ngược lại là vì chính mình tích lũy số lớn năng lượng thù Vào lúc này hắn nhưng là đang suy nghĩ, đợi đến yên tĩnh lúc tu luyện, những năng lượng này cũng không biết có thể vì hắn cung cấp như thế nào để thăng đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không nên khách khí. Lần này lão phu xem như thiếu nợ ngươi một cái mạng à? Thiên âm tông tông chủ tô tâm giật lúc này chen lời vào, dị thường chân thành đạo. Hắn lần này bị ăn mòn nghiêm trọng nhất, nếu không phải là mục tây hỗ trợ, mười phần liền muốn vỡ hóa, cho nên tự nhiên là một ngàn một vạn cảm kích mục tây. Nghĩ không ra tại tứ đại tông môn ở trong còn có một thiên tài như vậy nhân vật, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự rất không tệ. Thuật pháp tông pháp chính chấp chuyện cũng là khó được đối với mục tây khen ngợi một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, nguy nan thời điểm, Mục Tây vậy mà lại từ trên trời gian xuống, vì mọi người giải quyết phiền toái lớn như vậy, đối với cái này, đám người thật sự không có gì có thể nói. Cái này 6. Chư vị thiên bối, đại gia cũng không cần cùng van bối khách khí, bảo hộ pháp đại nhân còn đang tu bổ vết nước không gian, ta xem chúng ta vẫn là đi qua hỏi một chút, xem có hay không có thể giúp một tay chốt tốt. Nghe những người này từng cái đối với mình thiên ân và tạ, Mục Tây quả thực có chút xấu hổ, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác. Lần này chiến đấu. mặc dù ma kha tộc người đều đã ở trên thiên linh vương hướng ở trong tiêu thất có thể cái tiêu nghiệp thương hộ pháp cuối cùng nhưng là chạy trốn hơn nữa còn giết chết mười một cái kim đang cảnh cừng giả một trận chiến này thật đúng là không coi là là cái gì thắng lợi đương nhiên đối với tứ đại tông môn bốn vị tông chủ tới nói một lần hành động này có thể nói là thành công mặc dù tổn thất mấy cái nguyên lão cấp nhân vật nhưng cuối cùng có thể đổi lấy thiên linh vương triều thái bình đây cũng hoàn toàn đáng giá bọn hắn thật không nghĩ qua thật muốn đem cái tiêu nghiệp thương hộ pháp diệt đi có thể đem tên kia đổi đi đã là đáng giá ăn mừng sự tỉnh đối với đi xem một chút bảo hộ pháp đại nhân a cũng không biết có thể hay không giúp được một tay. nghe mục tây tiểu nói này, tứ đại tông chủ và pháp chính chấp chuyện ngược lại cũng không phản đối, mấy người cùng một chỗ đằng không mà lên, rất nhanh liền đi tới vân bách hộ pháp lúc này trùa ở giữa không trung. nghiệp thương hộ pháp lần này bộc phát, quả thực nhường mảnh không gian này tổn hại nghiêm trọng, vân bách hộ pháp đã bận rộn dòm dã một khắc đồng hồ thời gian, vẫn như trước không có thể đem mảnh không gian này hoàn toàn chữa trị khỏi. lang mục tây tính cả ngũ đại cao thủ bay lên không thời điểm, vân bách hộ pháp tự nhiên là trước tiên gặp được mấy người đến. bất quá, đối với mấy người tới gần, vân bách hộ pháp lại lắc đầu, ra hiệu bọn hắn tạm thời không nên tới gần. thấy vậy. mục tây mấy người cũng không dám lại cử động từng cái đàng hoàng đứng ở nơi đó chờ đợi vân bách hộ pháp kết thúc công việc cứ như vậy không sai biệt lắm dòng dã qua nửa canh giờ thời gian vân bách hộ pháp đem cuối cùng một đạo đặc thù không gian lực lượng đánh vào trước mắt không gian ở trong đem cuối cùng một tia vết nước không gian tu bổ lại lúc này mới thở phào một hơi dài chậm rãi ngừng lại cuối cùng hoàn thành lần này nhưng là so đại chiến một trận tiêu hao còn lớn hơn a dừng lại động tác trong tay vân bách hộ pháp không khỏi lắc đầu một mặt cảm khái lẩm bầm phía trước cái kia một thiên nhất dạ đại chiến hắn bằng vào cựu quy chân đại trận phụ trợ cũng không có giống dưới mắt như vậy mệt mỏi, cũng không có giống lúc này tu bổ không gian tiêu hao lớn như vậy. Vừa nghĩ tới này, hắn không khỏi cảm giác có chút quá gì. Mấy người các ngươi, tới nói chuyện a. Hoàn thành không gian tu bổ, Vân Bách Hộ Pháp đem ánh mắt nhìn về phía một bên chờ mục Tây bọn người, vẫy vẫy tay đạo, xoát xoát xoát ba. Mục Tây mấy người đã chờ đã lâu, lúc này nghe được Vân Bách Hộ Pháp triệu hoán, vội vàng từng cái lách mình đi tới người sau phụ cận, chờ đợi Vân Bách Hộ Pháp phát biểu. Ân, các ngươi vậy mà đều không có việc gì. Mắt thấy 6 người đi tới gần, Vân Bách Hộ Pháp đấy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vẻ kinh ngạc. càng là trực tiếp mở miệng vấn đạo. phía trước nghiệp thương hộ pháp dẫn bạo niết bàn chi lực, cấp độ kia uy lực cỡ nào to lớn, hơn nữa, niết bàn chi lực cấp bậc quá cao, loại lực lượng kia phản vệ, căn bản không nên là những thứ này kim đan cảnh cường giả có khả năng nhẹ nhõm loại bỏ. thẳng thắn nói, liền xem như hắn đều phải vì loại trừ dị trùng niết bàn chi lực mà nhức đầu. niết bàn cảnh cường giả, mỗi người niết bàn chi lực cũng không giống nhau, nếu như không cẩn thận bị khác niết bàn cảnh cường giả niết bàn chi lực ăn mòn mà nói, như vậy hoàn toàn cũng có khả năng tạo thành mình niết bàn sụp đổ, tình huống chắc chắn khó có thể tưởng tượng nghiêm trọng. Dưới mắt nhìn thấy tứ đại tông chủ cùng với pháp trinh chấp chuyện mặc dù đều bị thương tại người, nhưng lại hoàn toàn không có bị niết bàn chi lực ăn mòn biểu hiện. Đối với cái này, hắn tự nhiên là có chút không dám tin cảm giác. Che chở pháp đại nhân, vừa mới đều nhờ vào vị này mục tây tiểu huynh đệ ra tay, trợ giúp chúng ta loại trừ huyền trận cắn trả năng lượng. Lúc này, đại gia ngoại trừ chịu chút thương bên ngoài, ngược lại là không có gì đáng ngại. Pháp trinh chấp chuyện trước tiên đứng dậy, hướng về phía vân bách hộ pháp giải thích nói. Cái gì? Hắn giúp các ngươi loại trừ huyền trận cắn trả năng lượng? Pháp chính chấp chuyện thoại âm rơi xuống, vân bách hộ pháp vô ý thức thở nhẹ ra âm thanh. cả người cũng là chưa bao giờ có thất thố. ánh mắt đống nhiên nhìn về phía liêu mục tây vân bách hộ pháp giống như là đang nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem cái sau nửa ngày cũng không có mở miệng người khác không rõ ràng loại kia cắn trả năng lượng là cái gì nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng cái loại năng lượng này cũng là mục tây bực này tu vi có khả năng loại trừ sao cái này cũng không giống như quá có thể a khu khu bảo hộ pháp đại nhân chớ nên hiểu lầm đây cũng không phải là năng lực của ta là van bối con ma thú kia sùng vật nhận được bảo hộ pháp đại nhân trước đây quà tặng van bối đầu này ma sùng đã thành công tấn cấp kim năng cảnh sở dĩ có thể trợ giúp chư vị tiền bối loại trừ năng lượng kỳ dị cũng là tên kia công lao nhìn xem vân bách hộ pháp nhìn mình cằm chằm, mục tây vội vàng ho nhẹ một tiếng sắc mặt nghiêm nghị mà trả lời ngược lại đối phương đã biết rồi hắn thân thể đương chung có ma thú sùng vật sự tình đã như vậy hắn liền đem những thứ này đều đẩy lên tiểu thất trên thân tốt a là con ma thú kia công lao nghe được mục tây giảng giải vân bách hộ pháp lúc này mới hơi sững sờ trên mặt thoáng qua một kia bừng tỉnh. thì ra là thế nếu là ma thú lời nói cái kia còn có thể thông cảm được mục tây con ma thú kia sùng vật hắn nhìn đều hết sức quỷ dị muốn nói ma thú có loại năng lực đặc thù này ngược lại cũng không không khả năng không nói trước những thứ này tiểu gia hỏa Mau đưa trước ngươi chặt đứt nghiệp thương cánh tay cùng lệnh bài kia lấy ra nhường bản hộ pháp xem mặc dù cảm thấy vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút bất quá vào lúc này vân bách hộ pháp nhưng cũng không tâm tư hỏi đến những thứ này nói lời trong lòng đừng nói những người này không sao liền xem như tất cả mọi người đều treo lấy thực lực của hắn tới nói cũng tuyệt đối sẽ không quá mức để ở trong lòng ân nghiệp thương cánh tay cùng lệnh bài đợi đến vân bách hộ pháp thoại âm rơi xuống còn không chờ mục tây mở miệng một bên mặt khác năm người chính là cùng nhau biến xác nếu như bọn hắn không nghe lầm mà nói vân bách hộ pháp rõ ràng là nói mục tây chặt đức cái kia nghiệp thương hộ pháp cánh tay. đối với vân bách hộ pháp câu này bọn hắn quả nhiên là nửa ngày khó mà lấy lại tinh thần phía trước nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt miết bàn chi lực cái tiêu to lớn dư âm năng lượng làm cho tất cả mọi người đều có tối thui ngắn ngủi cúng mất thông cho nên đối với phía trước trên không chúng phát sinh sự tình phía dưới đám người cũng không phải rất hiểu rõ tình hình dứt bỏ những thứ khác không nói vẹn vẹn mục tây là khi nào đi tới chiến trường bọn hắn chính là hoàn toàn không biết gì cả giờ này khắc này nghe tới vân bách hộ pháp nói đến mục tây chặt đức nghiệp thương hộ pháp cánh tay thời điểm tại chỗ mỗi người đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người bọn hắn tin tưởng mình không có khả năng nghe lầm mà vân bách hộ pháp càng không khả năng nói sai chỉ là muốn nói mục tây chặt đức nghiệp thương hộ pháp cánh tay đây quả thực là không có cách nào suy nghĩ cũng không biện pháp đi tin tưởng sự tình a. bất quá mặc kệ bọn hắn có thể hay không tưởng tượng đến lại là không phải tin tưởng đây hết thảy sự thật cũng là sự thật nhưng là không có khả năng thay đổi được mục tây cũng không có nói thêm cái gì nghe tới vân bách hộ pháp muốn cánh tay kia cùng lệnh bài thời điểm hắn chỉ là hơi chần chờ sau đó chính là khoác tay đem cánh tay kia tính cả lệnh bài màu đen cùng nhau lấy ra ngoài tiền bối đây cũng là tên kia cánh tay còn có khối này lệnh bài màu đen vẫn luôn bị hắn trộm trong tay còn xin tiền bối xem qua cung kính đưa trong tay tay cụt dao cho vân bách hộ pháp trong tay mục tây hơi hơi trầm ngâm nói đầu này tay cụt cũng tốt vẫn là màu đen kia lệnh bài cũng được với hắn mà nói đều không cho ích lợi gì bất quá nhìn vân bách hộ pháp đối với hai thứ đồ này ngược lại là rất quan tâm vào dưới bài thật là ma kha giới vào dưới bài ha ha ha hảo tốt tiếp nhận mục tây đưa tới tay cụt vân bách hộ pháp trực tiếp đưa cánh tay bản thân bỏ qua trước tiên đem màu đen kia lệnh bài lấy tới sau đó vui sướng tiếng cười chính là trong miệng của hắn truyền ra tại khắp giữa thiên địa quân quẩn đối với cái này một lần ra tay mặc dù đem ma kha tộc người chạy về ma kha giới hơn nữa còn ép nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt nhất bản chi lực có thể thẳng thắn nói dạng này thu hoạch căn bản không coi là thắng lợi bất quá dưới mắt có cái này lệnh bài màu đen như vậy hết thể liền muốn chớ bản những thứ khác không có bắt được nghiệp thương hộ pháp nhưng lại lấy được cái này vào giới bài đây đối với hắn tới nói đã là to lớn thắng lợi vào giới bài nghe được vân bách hộ pháp tiếng cười mục tây không khỏi lông mày nhớ lên tâm thần không khỏi hơi động một chút đơn giản ba chữ vẹn vẹn từ mặt chữ đến xem tựa hồ đã nói do rất nhiều vấn đề ma kha giới vào giới bài. Chúc mừng bảo hộ pháp đại nhân, chúc mừng bảo hộ pháp đại nhân. Mục Tây hỏa tứ đại tông chủ cũng không hiểu được vào giới nhạn ý nghĩa cùng chỗ chân quý, nhưng một bên pháp chính chấp chuyện nhưng là hiểu được. Ma kha giới vào giới bài, thứ này nói trắng ra là chính là ra vào ma kha giới qua lại lệnh a. Có khối này lệnh bài, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay tự do xuất nhập ma kha giới. Thứ này, nhưng là chỉ có hộ pháp cấp trở lên nhân vật mới có thể nắm giữ. Qua nhiều năm như vậy, vô tướng giới cùng ma kha giới giao thủ vô số lần, còn chưa từng có từng chiếm được ma kha giới vào giới bài qua. Có thể tưởng tượng. Nếu như Vân Bách Hộ Pháp đem khối này lệnh bài màu đen giao cho Vô tướng giới cao tầng trong tay như vậy cũng liền mang ý nghĩa Vô tướng giới chính giữa cường giả chính là có thần không biết quỷ không hay tiến vào ma kha giới thủ đoạn đến lúc đó Vô tướng giới đối với ma kha giới hiểu rõ chẳng lẽ có thể càng sâu vô số lần sau. không thể nghi ngờ đây là một cái đại công lao một cái thiên đại công lao 786 thứ 716 trăm chương đại chiến kết thúc ha ha ha Tiểu gia hỏa ngươi lần này quả nhiên là giúp bản hộ pháp bận rộn A nắm đút trong tay lệnh bài màu đen Vân Bách Hộ Pháp cười dài liên tục chính như pháp chính chấp sự nghĩ như vậy có tấm lệnh bài này nơi tay. vô luận là chính hắn giữ lại dùng vẫn là giao cho vô tướng giới cao tầng trong tay cũng là một cái khó có thể tưởng tượng thu hoạch khổng lồ vô tướng giới trong lịch sử vẫn chưa nghe nói người nào có thể làm cho đến ma kha giới vào giới nhãn ít nhất hắn là chưa từng có nghe nói qua cái này sáu tiền bối chỗ đó phía trước đều nhờ vào lấy tiền bối ban cho vạn bối ma tinh này mới khiến van bối sức mạnh có chỗ mở rộng cuối cùng mới có thể chặt đứt cái tiên nghiệp thương hộ pháp cánh tay nói cho cùng đây hết thể cũng là tiền bối chính ngài công lao mục tây cũng không dám tham công hắn cũng là nói sự thật nếu là không có vân bách hộ pháp cho hắn ma tinh Tiểu thất liền khó mà tấn cấp kim đang cảnh, mà hắn tự nhiên cũng sẽ không mạo hiểm chạy đến nơi này quan chiến, tự nhiên cũng sẽ không có phía sau hết thảy. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần kiêm tốn, ngươi nho nhỏ này nên kỷ, liền đạt đến Liêu ý kiếm chi cảnh vô địch kiếm chi ý cảnh, liền xem như tại vô từng giới, đó cũng là siêu quần xuất chúng tồn tại, đến nỗi bản hộ pháp trợ giúp, ngược lại là có vẻ hơi học trò nghèo. Hồi tưởng lại mục tây một kiếm kia kinh tài tuyệt diễm, Vân bách hộ pháp cho tới giờ khác này, cũng là cảm thấy khó có thể tin. 20 tuổi ý kiếm chi cảnh cường giả, cái này là thật có thể xưng là yêu nghiệt. T, ý kiếm chi cảnh. Một bên Tứ đại tông chủ Hòa Pháp Chính chấp sự lúc này còn đang suy nghĩ Mục Tây là thế nào chặt đức nghiệp thương hộ pháp cánh tay, nhưng vào lúc này, Vân bách hộ pháp mà nói, nhưng là đem bọn hắn tâm thần bỗng nhiên hấp dẫn tới. Ý kiếm chi cảnh. Ta, ta không có nghe lầm chứ? Ý, ý kiếm chi cảnh. Hộ pháp đại nhân nói là sáu. Ý kiếm chi cảnh. Tứ đại tông chủ Hòa Pháp Chính chấp sự đơn giản không có cách nào hình dung mình lúc này cảm thụ của thời khắc này, đến giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có chút minh bạch, Mục Tây đến tột cùng là như thế nào chặt đứt cái kia nghiệp thương hộ pháp cánh tay. Ý kiếm chi cảnh. Từ Vân Bách Hộ Pháp trong lời nói đến xem vào giờ phút này mục Tây vậy mà tấn cấp trong truyền thuyết Y Kiếm Chi Cảnh Cảnh giới Tây Nhi ngươi ngươi lĩnh ngộ liều Y Kiếm Chi Cảnh Kiếm ý Tông Tông Chủ Chi bằng kiếm khó không chế mà mở miệng hỏi tham mặc dù dưới mắt nơi hắn cũng không nên tùy ý chen lời vào có thể Y Kiếm Chi Cảnh bốn chữ đối với hắn rung động thực sự quá lớn lúc này hắn nơi nào còn nhớ được có phải hay không và chạm Vân Bách Hộ Pháp trở về Tông Chủ đệ tử vừa mới trí tâm linh cuối cùng hoàn thành từ Tâm Kiếm Chi Cảnh hướng về ý Kiếm Chi Cảnh Biến cái này cũng không có gì dễ dòm dím Thuần Hổ Vân Bách Hộ Pháp đã nói ra. Vậy thì dứt khoát cùng đại gia ngã bài tốt. Ý kiếm chi cảnh, vậy mà thật sự lĩnh ngộ Liêu ý kiếm chi cảnh ba. Nhận được mục tây chắc chắn trả lời, ngoại trừ Vân bách hộ pháp bên ngoài, tất cả mọi người tại chỗ cũng là thần sắc chấn động, sau đó chính là khuôn mặt hai nhiên cùng khó có thể tin. Mục tây tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, tứ đại tông chủ cũng là lòng biết rõ, bất quá, tâm kiếm chi cảnh đại thành cùng ý kiếm chi cảnh, đó nhất định chính là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Tâm kiếm chi cảnh đại thành mặc dù ít gặp, nhưng tại Kiếm Ý Tông ở trong cũng không phải rất khó nhìn thấy, tỷ như nói dịch kiếm trưởng lão, tỷ như nói nhạc Phu phòng, đương nhiên Còn có một số trưởng lão cũng tốt, Nguyên lão cũng được, đều có tâm kiếm chi cảnh đại thành người tồn tại. Bất quá, ý kiếm chi cảnh nhưng là hoàn toàn không đồng dạng. Tâm kiếm chi cảnh đại thành Mục Tây, đối bọn hắn tới nói chỉ là thiên tài phải, có thể ý kiếm chi cảnh Mục Tây đã không thể vẹn vẹn dùng thiên phú để hình dung. Trên thực tế, tấn cấp Liêu ý kiếm chi cảnh Mục Tây đã có cùng bọn hắn ngồi ngang hàng tư cách. Ha ha, như thế xem ra, ngươi tiểu gia hỏa này, lại là vừa mới lên cấp ý kiếm chi cảnh. Vân Bách hộ pháp lúc này cũng khó tránh khỏi hơi có chút mê người. hắn còn tưởng rằng mục tây sớm đã có lấy ý kiếm chi cảnh cảnh giới tại người đâu, bây giờ nghe tới mục tây nguyên lai là vừa mới lên cấp ý kiếm chi cảnh. may mắn nhìn thấy một vị ý kiếm chi cảnh cường giả sinh ra, với hắn mà nói cũng coi như là một loại đã trải qua. tiền bối chế cười, lắc đầu, mục tây không có đi quản mọi người chấn kinh, mà là thần sắc hơi hơi nghiêm. tiền bối, cái tiêu nghiệp thương hộ pháp bây giờ đi nơi nào? cái kia bị hắn bắt đi người trẻ tuổi, chính là vạn bối huynh đệ, vạn bối muốn đi cứu hắn. mặc dù chặt đứt nghiệp thương hộ pháp một cánh tay, nhưng hắn vẫn như cũng không có thể cứu trở về an tuấn ngạ. lúc này hắn chỉ muốn biết nghiệp thương hộ pháp đến tột cùng đem an tuấn ngạn dẫn tới nơi nào cũng tốt để cho mình có một mục tiêu ân huynh đệ của ngươi nghe được mục tây như vậy nói chuyện vân bách hộ pháp lông mày như lên thần sắc cũng là khó tránh khỏi có chút quái dị đứng lên hắn lúc này mới nghĩ đến cái tiêu nghiệp thương hộ pháp đang thiêu đốt niết bản tri lực hủy mình niết bản thế giới thời điểm cái khác không có để lại có thể hết lần này tới lần khác lưu lại vào giới bài cùng một người trẻ tuổi vào giới nhãn trọng yếu cũng không cần nói chỉ là người trẻ tuổi kia lại như thế nào giảng giải chẳng lẽ còn muốn so vào giới bài quan trọng hơn không thành bây giờ suy nghĩ một chút, nghiệp thương hộ pháp đang tránh né mục tây cái kia một kiếm chí lúc, hoàn toàn có thể bỏ qua chính mình một cánh tay khác, có thể hết lần này tới lần khác đối phương không có bỏ qua người tuổi trẻ kia, mà là bỏ vào giới bài. nghĩ đến những thứ này, hắn nguyên bản tốt sắc mặt, không khỏi trở nên có chút âm trầm. tiểu gia hỏa, cái kia nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt nhất bản chi lực, cưỡng ép đả thông thông hướng ma kha giới không gian thông đạo, vào lúc này hắn chính là trở về ma kha giới, ngươi muốn cứu trở về huynh đệ của ngươi, e rằng tạm thời còn không có biện pháp gì tốt. tạm thời đè xuống đấy lòng không thích hợp, vân bách hộ pháp ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. bất kể nói thế nào. hắn lần này cướp được ma kha giới vào dưới bài, đây cũng là một loại thắng lợi, còn những cái khác, vẫn là sau này chậm rãi nghiên cứu tốt. ma kha giới, thật sự trở về ma kha giới ba. mặc dù cũng sớm đã có ngờ tới, nhưng bây giờ xác định đáp án này, mục tây vẫn là khó tránh khỏi có chút khổ tâm. ma kha giới, đó là dạng gì thế giới? hắn lại như thế nào có thể đến loại này thế giới đi? mà coi như có thể đến ma kha giới, hắn lại như thế nào từ những cường giả kia trong tay cứu trở về an tuấn ngạ? trên thực tế, có một chút, vân bách hộ pháp cũng không có nói cho hắn biết. lần này nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt nhất bản chi lực cưỡng ép đả thông không gian thông đạo. Kỳ thực là cần vào giới bài làm chỉ dẫn mới có thể trở về đến ma kha giới, mà lúc này vào giới bài không còn, nghiệp thương hộ pháp có phải hay không có thể trở lại ma kha giới? thật vẫn khó mà nói. tiểu gia hỏa, trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy, đại gia rời khỏi nơi này trước, tạm thời trở về thái cực tông, đến nỗi như thế nào cứu ngươi vị bằng hữu nào, bản hộ pháp chậm dai thay ngươi nghĩ biện pháp. vũ vô mục tây bà vai, vân bách hộ pháp cũng không nói nhiều, thân hình nói lên, chính là đi đầu hướng về thái cực tông phương hướng lao đi, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy. lần này tiêu hao lớn như vậy, liền xem như hắn cũng nhất định phải nghiêm túc điều tức một phen mới được a. Vô tướng giới cùng Ma Kha giới ở trên Thiên Linh Vương hướng giao phòng, cuối cùng xem như lấy vô tướng giới thắng lợi mà có một kết thúc. Ma Kha giới nghiệp thương hộ pháp thiêu đốt miết bản chi lực, càng là thất lạc Ma Kha giới vào giới bài. Những thứ này tại Vân Bách hộ pháp xem ra, tự nhiên là không có cách nào hình dung đại thất bại, mà đối phương thất bại, đương nhiên chính mình thắng lợi. Chỉ là đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng đồng thời, Vân Bách hộ pháp trong lòng khó tránh khỏi có chút không quá sảng khoái. Hắn quên không được bị nghiệp thương hộ pháp mang đi người trẻ tuổi kia, sau đó hắn cố ý hỏi thăm một chút có liên quan người tuổi trẻ kia sự tình, mà ở biết được lần này Ma Kha bại lộ. cũng là bởi vì người trẻ tuổi kia thời điểm, trong lòng của hắn càng là nhiều hơn không ít lo nghĩ. Ma Kha tộc sẽ không theo tùy tiện tiện trảo một nhân loại võ giả trở về, có thể đến tột cùng là vì thứ gì, e rằng ngoại trừ Ma Kha tộc chính mình, nhưng là không ai có thể minh bạch. Đại chiến kết thúc, tham chiến người, tiếp tục tại Thái Cực tông ngắn ngủi tụ tập một phen. Xuất phát thời điểm là 80 người, lúc trở lại thiếu đi 10 một cái, lòng của mọi người bên trong khó tránh khỏi có chút mơ hồ thương cảm. Bất quá, loại vết thương này cảm giác, tại Vân Bạch hộ pháp thủ lao phát ra sau đó, nhưng là lập tức đảo qua không còn. Vân Bách hộ pháp nói lời giữ lời, lần này tham chiến người mỗi người đều phần thưởng một cái bộ thiên tinh một quả này bộ thiên tinh cũng liền tương đương với tặng cho đám người một cái cấp độ tu vi đối với cái này đại gia đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ bộ thiên tinh hiệu quả vân bách hộ pháp đã nói với mọi người qua thứ này hoàn toàn có thể đem ra lưu lại chờ sung kích bình cảnh thời điểm sử dụng nhất định chính là siêu cấp đại thuốc bổ lấy được ban thưởng ngoại trừ thái cực tông cường giả bên ngoài mặt khác tam đại tông môn cường giả cũng là tại riêng phần mình tông môn tông chủ dẫn đầu dưới nhao nhao trở về riêng mình tông môn đến một bước này ma kha tộc hoác loạn thiên linh vương triều sự tình, cũng cuối cùng xem như đã qua một đoạn thời gian làm tứ đại tông cửa bốn vị người chủ trì quay đầu quan sát lần này ma kha tộc loạn lạc thời điểm cảm thấy không khỏi hơi xúc động đầu tiên là giao lưu hội trên đột nhiên hiện thần về sau càng là lần lượt nhường tứ đại tông môn tổn thất nặng nề thậm chí ngay cả toàn bộ thiên linh vương triều đều bị tác động đến tới một lần nhân số đại thanh giảm quay đầu suy nghĩ một chút ma kha tộc cho thiên linh vương triều mang tới thiệt hại quả thật không phải lớn một cách bình thường bất quá cũng may hiện nay mà kha tộc đã từ thiên linh vương triệu tiêu thất nghĩ đến một chốc cũng tuyệt đối sẽ không lại đến đây cũng là thiên linh vương triệu một kiện đáng mừng sự tình đi tam đại tông chủ nhau nhau rời đi kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm tự nhiên là cái cuối cùng đi hắn vốn là suy nghĩ mang mục tây cùng một chỗ trở về kiếm ý tông đáng tiếc là vân bách hộ pháp có chuyện trước đây nhưng lại nhượng mục tây lưu lại thái cực tông chờ đợi hắn điều tức hoàn thành cho nên mục tây cuối cùng vẫn lưu tại thái cực tông cũng không có theo chi bằng kiếm trở về kỳ thực cho tới bây giờ chi bằng kiếm cũng đã minh bạch mục tây đã siêu thần đạt đến liêu ý kiếm chi cảnh mục tây. mặc dù tu vi còn kẹt tại tiên tiên cảnh cấp bậc, có thể mục tây chân thực sức mạnh tới nói, bây giờ mục tây liền xem như đối mặt bọn hắn tứ đại tông chủ nhân vật như vậy, cũng đã có chu toàn thực lực, dạng này yêu nghiệt kiếm ý tông thật sự không lưu được. vân bách hộ pháp nói muốn triệu kiến mục tây, bất quá cũng không phải lập tức. vị này cường đại hộ pháp đại nhân tại đem ban thượng phát ra sau đó, chính là một thân một mình bắt đầu bế quan điều tức, đến nỗi phải bao lâu mới có thể xuất quan, cái này thật đúng là nói không rõ ràng. hắn lần này chữa trị hư hại không gian, vô luận là tinh thần lực vẫn là không gian lực lượng, cũng là tốn không ít. Trở về vô tướng giới phía trước, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp bổ sung trở về, cũng tốt hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. 787 thứ 717 chương luyện hóa năng lượng đối với Mây Bách hộ pháp có thể tại Thái Cực Tông bế quan, Thái Cực Tông từ trên xuống dưới tự nhiên là hết sức hoang nên, Thái Cực Tông tông chủ Tất Vân đã sớm cảm thấy, vị này Mây Bách hộ pháp tại Thái Cực Tông tu hành thời điểm, cả Thái Cực Tông cũng không có hình bên trong trở nên càng thêm tràn ngập linh tính đứng lên, mà này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc, cũng rõ ràng muốn tăng lên mấy phần. Tất Vân tông chủ cũng tạm thời lựa chọn chỉnh đốn điều tức, hắn lần này bị thương cũng không nhẹ, mặc dù dị chủ năng lượng là bị mục tây thanh trừ, nhưng đối với căn bản tổn thương mục tây thế nhưng là không có năng lực giúp hắn khôi phục đại chiến đi qua đại gia hầu như đều tại liếm vết thương mà lúc này bây giờ có một người nhưng là hoàn toàn khác biệt ưu tính trong gian phòng mục tây lúc này lẳng lặng xếp bằng ở trên giường cửa phòng đã bị hắn khóa kín người rảnh rỗi chớ quấy dày lệnh bài cũng bị hắn treo lên vào lúc này hắn nhưng là hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình ở trong phát đạt lần này thật sự phát đạt ta những thứ này đến tột cùng là năng lượng gì đơn giản mạnh mẽ quá đáng một chút ta xếp bằng ở trên giường mục tây đáy mắt đều là một mảnh vẻ hư vấn Giờ này khác này, tại hắn thân thể đường trung, nước tiên linh thần đang tại không ngừng nghỉ chút nào mà bận rộn, đến nỗi bận rộn nội dung, đương nhiên là luyện hóa những cái kia từ rất nhiều kim đan cảnh cường giả thân thể đường trung hấp thu tới dị chủng năng đo. Lần này theo số đông người nơi đó hấp thu tới dị chủng năng lượng, chung vào một chỗ, số lượng có thể nói là có chút lớn, mà một lát, mục tây mới đưa những năng lượng này luyện hóa không đến một phần 10, hắn toàn thân chân khí liền lớn mạnh không dưới mấy lần. Đương nhiên, chân khí mở rộng cũng không phải là hắn kích động chỗ, chân chính nhường hắn kích động, nhưng là hắn đan điền khí hải chính giữa biến hóa. Nguyên bản, Huyền Vũ chân công vận chuyển mặc dù rất nhanh, Nhưng muốn tiến thêm một bước, là thật là hết sức khó khăn, mỗi một lần muốn đột phá một tầng cảnh giới, với hắn mà nói cũng là một lần khiêu chiến thật lớn. Nhưng mà, tình huống một lần này, rõ ràng có chút bất đồng rồi. Tại luyện hóa những thứ này dị chủng năng lượng, đem luyện hóa về sau năng lượng dung nhập vào bảy đại khí hải thời điểm, Mục Tây đã cảm thấy, mình bảy đại khí hải, giống như là như cá gặp nước đồng dạng, phảng phất trong khoảnh khắc tràn đầy sức sống. Lao nhanh vận hành Huyền Vũ chân công, căn bản cũng không cần hắn đi khống chế, mà hắn cần làm, chỉ là đem luyện hóa tốt dị chủng năng lượng đưa về bảy đại khí hải, như vậy cái này bảy đại khí hải liền sẽ dựa theo huyền vũ chân công vận chuyển con đường, bắt đầu tự tin tu luyện. Tu luyện huyền vũ chân công lâu như vậy, mục tây chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Đối với cái này, hắn đang kinh dị đồng thời, hoàn toàn là lòng tràn đầy vui vẻ. Thử hỏi, còn có chuyện gì? Là do so tu vi chính mình để thăng thoải mái hơn đây này. Không sai biệt lắm a, tiên thiên cảnh thất trọng huyền vũ chân công đã đạt đến cực hạn, cũng không biết huyền vũ chân công tiếp xuống vận chuyển, có phải hay không, có thể tiếp tục ra sức xuống. Một phần mười không tới dị trùng năng lượng, đã khiến cho mục tây tu vi đạt đến liêu tiên thiên cảnh thất trọng địa phong. Mà một lát, trong lòng của hắn. khó tránh khỏi có chút mơ hồ khẩn trương và mong đợi. Nước tiên linh thần cố lên A ba. Khi sâu một hơi, hắn hoàn toàn mặc kệ bảy đại khí hải tình huống, toàn lực luyện hóa dị chủng năng lượng, bổ sung mình bảy đại khí hải. Thời gian lưu chuyển không sai biệt lắm qua chừng nửa canh giờ, mục tây lần nữa luyện hóa một chút dị chủng năng lượng bổ sung đến bảy đại khí hải ở trong, mà khi hắn đem một phát dị chủng năng lượng bổ khuyết đến rồi bảy đại khí hải ở trong thời điểm, biến cố phát sinh. Ông ba, bảy đại khí hải run lên bần bật, mục tây chỉ cảm thấy mình huyền vũ chân công đống nhiên rung động, sau đó bộ này siêu cấp công pháp chính là tiếp tục bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Chỉ là. lần này bắt đầu vận chuyển huyền vũ chân công đã không còn là tiên tiên cảnh thất trọng huyền vũ chân công mà là biến thành liêu tiên tiên cảnh bắt trọng cấp bậc đột phá thật sự đột phá ba mục tây đáy mắt bây giờ tràn ngập hưng phấn mặc dù đã sớm nghĩ tới có khả năng xuất hiện kết quả như vậy nhưng làm sự thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm hắn vẫn khó tránh khỏi bị trước mắt một màn này chấn động đến mức tâm thần chập trờn đồng thời cũng là mừng rỡ như điên. tiên tiên cảnh bắt trọng tại không cần hắn tiêu phí một tia một hào tâm tư dưới tình huống huyền vũ chân công vậy mà tự động đột phá một cảnh giới từ tiên thiên cảnh thất trọng đạt đến liêu tiên thiên cảnh bắt trọng đối với cái này hắn thật sự không muốn biết như thế nào hình dung cảm thụ của mình ha ha ha không hổ là niết bàn cảnh cường giả lưu lại năng lượng thứ này cũng quá như khí một chút ta cảm nhận được cảnh giới đột phá mục tây cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên tu luyện đến nay hắn cho tới bây giờ không có giống lần này như vậy tu luyện qua thẳng thắn nói liền xem như tự mình cảm nhận được danh giới đột phá hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút cảm giác khó có thể tin huyền vũ chân công có tu luyện nhiều khó khăn so với hắn ai cũng phải rõ ràng giống lần này dạng này đột phá đó là hắn vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ đến không thể không gây gớm chiếu tiếp tục như vậy mà nói nếu là đem các loại năng lượng đều luyện hóa hấp thu mà nói như vậy tu vi của ta sáu cũng không có tâm tư đi cảm thụ mình lúc này thời khắc này sức mạnh mục tây một trái tim hoàn toàn đặt ở huyền vũ chân công vận chuyển phía trên lúc này mặc dù huyền vũ chân công đột phá đến liêu tiên tiên cảnh bắt trọng cấp bậc có thể theo những cái kia dị chủng năng lượng gia nhập vào thần công vẫn không có chậm lại tốc độ ý tứ ngược lại là có loại càng lai việt nhanh xu thế tình huống như vậy ý vị như thế nào hắn đương nhiên hết sức rõ ràng bánh bánh bánh ba. mục tây đã có thể nghe được tiếng tim mình đập đó là bởi vì kích động mới sinh ra của loạn khi sâu một hơi hắn cố gắng bình phục lại loại này kích động nghiêm sắc mặt chính là tiếp tục bắt đầu luyện hóa lên những cái tia năng lượng đặc thù tới một tia một tia đi qua chế biến năng lượng dung nhập vào bảy đại khí hải mục tây vui mừng nhìn thấy tiên thiên cảnh bắt trọng huyền vũ chân công giống như là phía trước một cái cấp bậc một dạng tốc độ vận chuyển có thể nói là càng lai việt nhanh mà theo những năng lượng kia hòa tan vào thân thể thực lực của hắn tự nhiên cũng là càng lai việt mạnh loại kia hết thể đều nằm trong tay chính giữa cảm giác đơn giản không phải bình thường sảng khoái một lần này tu luyện dùng thời gian muốn hơi nhiều một chút, dòng dã qua không sai biệt lắm ba canh giờ thời gian, nhưng cái kia dị chủng năng lượng không sai biệt lắm bị mục tây luyện hóa gần tới 10 phần bốn, nam cơ hồ cũng nhanh muốn tới một nửa. cho đến giờ phút này, bảy đại khí hải mới lần nữa xảy ra đáng vui biến hóa. ông muốn không chỉ trễ chút nào, tiên thiên cảnh cửu trọng huyền vũ chân công, trong lúc đó bắt đầu vận chuyển, mà đến tận đây ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, mục tây huyền vũ chân công vậy mà liên tiếp đột phá hai cái cấp độ, tu vi của hắn cũng nhất cử đạt đến liêu thiên thiên cảnh cửu trọng cảnh giới đại viên mãn. đột phá, lại đột phá, từ tiên thiên cảnh thất trọng. một đường đột phá đến tiên thiên cảnh cựu trọng đại viên mãn cái này ta sẽ không là ở nằm mơ giữa ban ngày à. quay đầu ở chung quanh nhìn một chút càng là đưa tay méo nhéo mặt mình hết thảy đều là chân thật như vậy rõ ràng cũng không phải mộng chỉ là thân thể đương chung cái kia xung doanh sức mạnh còn có cái kia hết thảy đều nắm trong tay cảm giác mạnh mẽ với hắn mà nói càng là có như vậy một kia lạ lẫm cô ba vô ý thức nuốt nước miếng một cái mục tay biết hết thảy trước mắt đều là thật ngắn ngủi không đến thời gian một ngày hắn vậy mà thật sự từ tiên thiên cảnh thất trọng một đường đột phá đến liêu tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn mà ở trong Hắn nhưng chỉ là cho nước tiên linh thần hạ một cái đơn giản mệnh lệnh, chỉ thế thôi. Nhặt Được Bảo, lần này thật là Nhặt Được Bảo a. Trên mặt vẻ quái dị càng lai like viên đồng, Mục Tây thực sự không muốn biết như thế nào hình dung chính mình cảm thụ của thời khắc này. Hắn lúc đó trợ giúp đám người loại trừ dị chủng năng lượng ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là giải trừ mọi người khó khăn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này dị chủng năng lượng lại có như thế biến thái hiệu quả. Đưa ra ân tình, tu vi lại lấy được để thăng, ta đây là nhân phẩm đại bạo phát sao? Đè xuống trong nội tâm kích động, Mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đều nói người tốt có hào báo, Hắn lúc này mới vừa mới trợ giúp tứ đại tông môn người, chính là lấy được dưới mắt bậc này hồi báo. Đối với cái này, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, tu vi của ta đã đạt đến liêu Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn cấp bậc, mà một lát sức mạnh, cơ hồ không sai biệt lắm đạt đến Tử Phụ Cảnh Đại Viên Mãn cấp bậc. Những thứ này năng lượng đặc thủ, vậy mà giúp ta đem chân khí tinh luyện nhiều như vậy. Lúc này, mục Tây mới tới kịp quan sát chính mình thân thể đường trung biến hóa, mà ở gặp được thân thể đường trung biến hóa sau đó, hắn vừa mới đè xuống kích động, không khỏi có lần nữa ngẩng đầu suy thế. Nguyên bản, tại hắn tu vi ở vào Tiên Thiên Cảnh thất trọng thời điểm. lực lượng của hắn không sai biệt lắm có thể so với tử phủ cảnh lục trọng sức mạnh theo đạo lý tới nói tại đột phá đến tiên thiên cảnh cựu trọng thời điểm sự chân thật của hắn sức mạnh hẳn là tại tử phủ cảnh bắt trọng tại hưu mới đúng thế nhưng là hắn cái này hai lần đột phá chính là dựa vào những thứ này cường đại dị chủng năng đo song thành đột phá trong quá trình này chân khí của hắn đơn giản bị tinh luyện không dưới một hai cái cấp độ đợi đến tu vi đạt đến tiên thiên cảnh đại viên mãn thời điểm hắn sức mạnh thực sự đã có thể so với tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc bởi vì trước đây mượn dùng quá nhỏ bảy tử phủ cảnh đại viên mãn thời điểm sức mạnh hắn tự nhiên biết tử phủ cảnh đại viên mãn trình độ như thế nào hắn có thể đủ cảm thấy vào lúc này chính mình sức mạnh còn muốn vượt qua tiểu thất tại tử phủ cảnh đại viên mãn thời điểm hắn hiện tại ngược lại là một cái danh phủ kỳ thật tử phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc cực giả hào một cái huyền vũ chân công hào một cái dị chủng năng lượng càng chín cấp khiêu chiến đây mới thật là nghịch thiên a đừng nói là người ngoài giờ này khác này liền mục tây chính mình đều cảm giác được tự mình tu luyện huyền vũ chân công có chút mục tiên Tiên thiên cảnh đại viên mãn có thể so với tử phụ cảnh đại viên mãn, nói ra e rằng không có ai sẽ tin a. Đối với cái này bộ huyền vũ chân công, hắn trước đây ngẫu nhiên sau khi chiến được cũng cảm giác được bộ công pháp kia không giống bình thường, mà tu luyện đến hiện nay cấp bậc, điểm này đã là nhất định phải hoài nghi. Huyền vũ chân công, tại thanh huyền quốc nhỏ như vậy chỗ, tại sao có thể có như thế kinh người công pháp? Thanh huyền quốc, thật đúng là một cái không thể bỏ qua tiểu quốc gia đâu. Hai mắt híp lại, mục tây trong lòng không khỏi nghĩ tới thanh huyền quốc đủ loại chỗ thần kỳ tới. Huyền vũ chân công không nói, lúc này trên người hắn còn có một bộ cái gọi là thần cấp võ kỹ ảnh phân tâm công. Còn có, tại Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất từng phong ấn ma thú cường đại, thêm gần một chút, cái kia vị thần bí lao nương, trước đây cũng là tại Thanh Huyền quốc cùng mình lao cha kết hợp, lưu lại thần bí kia tinh thể. Tóm lại, tại Thanh Huyền quốc một mảnh kia nho nhỏ thổ địa phía trên, vậy mà sinh ra nhiều như vậy thần kỳ sự tình, muốn nói Thanh Huyền quốc chỉ là tiên linh vương triệu vô số quốc gia chính giữa một cái tiểu quốc gia, hắn là thật sự có chút không quá tin tưởng. 788 thứ 718 chương Thanh nhàn tự đắc Thanh Huyền quốc, xem ra thật đúng là không thể bỏ qua chỗ, chờ có cơ hội, nhất định phải trở về cỡ nào tìm tòi nghiên cứu một phen. Hai mắt híp lại, giờ khắc này hắn đối với thanh huyền quốc nhưng là có một loại cảm giác đặc thù những thứ này năng lượng kỳ dị đã bị ta dùng hết một nửa còn dư lại cái này một nửa đó là nhất định không đủ để để cho ta đột phá đến tử phủ cảnh nhưng là có thể tạm thời lưu lại đợi đến ta xung kích tử phụ cảnh cảnh giới thời điểm lấy thêm tới trợ công cũng không mượn còn dư lại một nửa năng lượng kỳ dị rõ ràng không đủ để trợ hắn tử phủ dù sao từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh đó cũng không phải là từ tiên thiên cảnh thất trọng đến tiên thiên cảnh đại viên mãn có thể so sánh bất quá có những thứ này năng lượng kỳ dị tồn tại hắn đối với mình xung kích từ phụ cảnh nhưng là nhiều hơn không nhỏ lòng tin tới kỳ thực có một chút mục tây phải không biết đến những thứ này năng lượng kỳ dị đặt ở trên người hắn có thể bị huyền vũ chân công bảy đại khí hải lợi dụng nhưng trên thực tế nếu là đổi tu luyện những công pháp khác người đó là nhất định không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy nói trắng ra là đây hết thể cũng là huyền vũ chân công đặc thù sở trí đương nhiên ở trong đó còn muốn có nước tiên linh thần công lao nếu là không có nước tiên linh thần luyện hóa những năng lượng này chẳng những không thể bị hấp thu ngược lại là công cụ giết người ngược lại là không thể tiếp tục tu luyện bất quá tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh tạm thời cũng không thấp à. thực lực đạt đến tử phụ cảnh đại viên mãn vào lúc này hắn. đã có thể dễ dàng mượn dùng tiểu thất tất cả sức mạnh, kim đan cảnh nhị trọng, tự nhiên là không thành vấn đề. đương nhiên, kim đan cảnh nhị trọng sức mạnh, cũng tỉnh không phải hắn dưới mắt đòn sát thủ, chân chính nhường hắn thủ đoạn vô địch, chính là hắn vào giờ phút này kiếm pháp. ý kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh, đã nhường hắn đưa thân đến rồi cường giả đỉnh cao hàng ngũ ở trong. đừng nói là tử phụ cảnh đại viên man ý kiếm chi cảnh cường giả, cho dù là một cái tiên thiên cảnh đại viên man ý kiếm chi cảnh cường giả, cái kia cũng tuyệt đối là không thể khinh thường nhân vật. mục tây không biết mình bằng vào ý kiếm chi cảnh kiếm pháp, có thể cùng cấp bậc gì cường giả đối cứng, nhưng hắn tin tưởng. lấy hắn tử phụ cảnh đại viên mãn sức mạnh thôi động ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ kim đan cảnh 4 năm trọng chi người tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt chính là đương nhiên muốn nói hắn có thể đủ chiến thắng loại cấp bậc đó nhân vật giống như cũng không phải rất dễ dàng nhưng đối phó với kim đan cảnh nhất nhị trọng nhân vật lúc này hẳn là sẽ không quá khó chờ vân bách hộ pháp tìm ta từng đàm thoại sau đó ta liền đến thiên linh vương chiêu các nơi tìm kiếm một chút kim đan cảnh ma thu tốt bằng vào ta hiện nay sức mạnh chém giết kim đan cảnh nhất nhị trọng ma thu căn bản vốn không tốn sức lần này ngược lại là có thể cho tiểu thất nhiều làm một ít khẩu phần lương thực tại tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh nhị trọng sau đó mục Tây biết. Hôm nay Tiểu Thất đã khôi phục được ban đầu đỉnh phong, kế tiếp muốn tiến thêm một bước, vậy thì cần Tiểu Gia hỏa này chính mình chậm rãi linh ngộ, chậm rãi trưởng thành, rốt cuộc không thể bằng vào thôn phệ ma thú, liền không ngừng không nghỉ mà đột phá xuống. Bất quá, mặc dù nhỏ bậy không thể tiếp tục nhanh chóng như vậy mà đột phá tu vi, nhưng thân thể của người này hết sức quỷ dị, giống như có bao nhiêu ma thú đều có thể nuốt vào đồng dạng. Nhiều vì Tiểu Thất săn giết một ít ma thú tới thôn phệ, tóm lại là có chỗ tốt chính là. Phải biết, Tiểu Thất mạnh nhất năng lực chính là sinh sản ma thú, mà muốn sinh sản ma thú, đầu tiên là cần Tiểu Thất bản thân năng lượng mười phần phong phú mới được. giống như trước đây phong ấn tại thanh huyền quốc thế giới dưới đất con ma thú kia cũng chính là tiểu thất tiền thân tên kia có thể sinh sản nhiều như vậy ma thú không biết là thôn phệ bao nhiêu năng lượng mới tích lũy được đâu ngũ hành dực ba kiểm tra xong mình thân thể lực lượng mục tây lại đem sau lưng mình ngũ hành rực kêu gọi ra tu vi tăng lên nhiều như vậy ngũ hành dực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên hôm nay cái này một đôi cánh chim đơn giản có thể nói là giống như như mộng ảo mê người đương nhiên xinh đẹp chỉ là mặt ngoài chân chính cường đại nhưng là cánh chim này bên trong xóa ba sau lưng cánh chim hơi động một chút mục tây cả người giống như là thuấn di đồng dạng trực tiếp biến mất ở tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới góc phòng rất tốt lực lượng như vậy dựa vào tốc độ như vậy liền xem như đối mặt mạnh mẽ hơn ta rất nhiều đối thủ ta dù là khó mà chiến thắng có thể nghĩ muốn lấy tính mạng của ta e rằng tuyệt đối không dễ dàng như vậy à thực lực mở rộng khiến cho hắn lúc này tràn đầy tự tin cánh thuận gió giai đoạn thứ 3 ngũ hành dực tốc độ quả là nhanh rối tinh rối mù lúc này hắn thật sự rất muốn tìm một cái kim đan cảnh cao cấp từng giả cùng đối phương so một lần của người nào tốc độ nhanh đáng tiếc là lấy hắn hiện nay sức mạnh nếu là mượn dùng tiểu thất năng lượng lời nói thật vẫn chưa hẳn tìm được có thể cùng hắn so tốc độ kim đan cảnh cường giả liền xem như tứ đại tông môn bốn vị tông chủ chỉ sợ cũng chỉ có thể là cam bái hạ phong tu vi một chốc sợ là khó mà để thăng ngũ hành dực cũng đã đạt tới cực hạn đến nội vũ khí khác tại ý kiếm chi cảnh kiếm pháp trước mặt thật cũng không tất yếu ở phía trên lãng phí thời gian kế tiếp ánh mắt của ta tựa hồ muốn nhìn phải xa một chút ta. thông thường võ kỹ tại ý kiếm chi cảnh kiếm pháp trước mặt đã không đáng giá nhắc tới giống như là trước đây hắn bảo mệnh tuyệt học tập ảnh kính vật kia tại hắn khi yếu ớt dùng để hại người vẫn được có thể hiện nay nhưng là đã sớm không quan tâm dùng có thể nói trước đây rất nhiều dựa vào sinh tồn võ kỹ lúc này cũng có thể vinh quang nghỉ việc vì ý kiếm chi cảnh kiếm kỹ nhường ra vị trí tới a cũng không biết bằng vào ta hiện nay trình độ tu luyện cái kia thần cấp võ kỹ ảnh phân tâm công có phải hay không đã đạt đến yêu cầu đâu những thứ khác võ kỹ có thể thoái vị nhưng này một lát tại hắn bách nạp giới chỉ ở trong bảo tồn ảnh phân tâm công đây chính là chân chính thần kỹ cơ hội chính là vượt qua vũ kỹ phạm chủ nếu như có thể đem thứ này tu luyện thành mà nói nghĩ đến nhất định là một kiện rất thú vị chuyện rất thú vị a thiên linh vương chiêu hoàn toàn khôi phục liễu bình tĩnh đối với ngày đó ở trên thiên linh vương chiêu bắc phương vùng đất nghèo nàn chiến đấu phát sinh một chút thiên linh vương chiêu cao thủ mặc dù có sở cảm ứng nhưng lại cũng không biết được tình hình thực tế bất quá cảm giác nhạy cảm người đều có thể cảm nhận được hôm nay thiên linh vương chiêu thật sự trở về hoàn toàn bình tĩnh ma thú loạn lạc đi qua ma kha tộc biến mất thiên linh vương chiêu loạn trong giặc ngoài cũng đã không tồn tại rất rõ ràng ở sau đó tương đối dài một đoạn thời gian bên trong thiên linh vương chiêu đều đưa tiến vào một cái bồng bột phát triển thời kỳ thịnh cực tất suy vật cực tất phản thiên địa quy tắc sẽ không cho phép một cái vương chiều vĩnh viễn hương xuống. sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn qua lại, đây mới là đại đạo trí lý. Rất rõ ràng, thiên linh vương chiêu cũng không có đạt đến loại kia cực hạn hương thịnh, có thể, một lần này ma kha tộc hoắc loạn, đối với thiên linh vương chiêu tới nói chính là một cái hướng đi hương thịnh cực hạn cơ hội. Bất quá, một khi đạt đến trước nay chưa có cực hạn hương thịnh, như vậy thiên linh vương chiêu sinh mệnh không sai biệt lắm cũng liền muốn tới đầu. Thế nhưng cũng là vô số năm chuyện sau đó, dưới mắt nhưng là không cần thiết đi cân nhắc. Tại đột phá tu vi đến liêu tiên thiên cảnh đại viên mãn sau đó, mục tiêu chính là không có tiếp tục tu luyện xuống, cũng không có vội vã đi tu luyện cái kia bộ cường đại ảnh phân tâm công. Hắn không biết Vân Bách hộ pháp ngày nào sẽ tỉnh lại, cho nên, lúc này tu luyện ảnh phân tâm công, rõ ràng cũng không phải rất thích hợp. Đối với Vân Bách hộ pháp, hắn có thể tính không hơn là hoàn toàn tín nhiệm. Làm người hai đời, hắn biết rõ một điểm, trên đời này cũng không tồn tại tuyệt đối tốt hay xấu, chỉ tồn tại lấy lợi ích nhiều cùng thiếu. Vân Bách hộ pháp chỗ ở vô tướng giới, trên danh nghĩa là đại biểu chính nghĩa, nhưng tại vô tướng giới ở trong, chẳng lẽ liền không có người xấu sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thân cấp võ kỹ ảnh phân tâm công, thứ này chính hắn cũng không biết cường đại đến mức nào, nếu như bị Vân Bách hộ pháp phát hiện hắn thân căn cứ loại cấp bậc này võ kỹ, có trời mới biết có hay không ra tay cấp đoạn nói cấp đoạn có thể có chút trực tiếp nhưng nếu là vân bách hộ pháp từ hắn mượn độc hắn đến lúc đó là có cho mượn hay không mặc dù đang kim đan cảnh này cấp độ ở trong hắn lúc này đã rất có lòng tin nhưng nếu là đối mặt vị kia vân bách hộ pháp hắn nhưng là một chút lòng tin cũng không có nhất bản cảnh cương giả loại cấp bậc này nhân vật hắn e rằng còn muốn ngước nhìn tương đối dài một đoạn thời gian mới được mấy ngày này thời gian mục tây trải qua ngược lại là hết sức thanh nhàn mấy ngày ở trong hắn cơ hội là lớn lên ở thái cực tông hỏa phong phía trên đến nỗi nguyên nhân sao đương nhiên là bởi vì tim Vân Chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư tỷ. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, sư tỷ vậy mà từ tiên thiên cảnh tam trọng một đường đột phá, đạt đến bây giờ tiên thiên cảnh cựu trọng đại viên mãn. Quả nhiên là nhường sư đệ thật lòng khâm phục. Một gian đu tính tinh thất ở trong, mục tây thanh âm đột nhiên chuyển đến ra, mà ở đối diện với của hắn, đan đạo tông đại tiểu thư Ti Mã Vân, lúc này vừa vặn mở ra hai con người, đáy mắt thoáng qua một tia khó che giấu lượm mang. Ta đột phá, ta lại đột phá. Ti Mã Vân trên mặt tràn đầy vẻ kích động, thời gian qua đi không đến thời gian mười ngày, tu vi của nàng tiến thêm một bước, từ tiên thiên cảnh bắt trọng nhất cử đạt đến liêu tiên thiên cảnh đại viên mãn, loại tiến bộ này. chính là nàng chưa bao giờ cảm tưởng tượng bất quá có dám hay không nghĩ cũng đã không sao giờ khác này nàng đã là đáng mặt tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả điểm này nhưng là không ai có thể hoài nghi vân nhi ngươi nhưng không cho kiêu ngạo tự mãn phải biết ngươi lần này có thể liên tục đột phá ngoại lực trợ giúp thế nhưng là chiếm chủ yếu hiện tại ti mã vân hưng phấn không thôi rõ ràng có chút lâng lâng thời điểm một bên lang hỏa phong tiêu đốt hỏa phong chủ âm thanh đúng lúc đó trên bảo đánh gây liêu ti mã vân hưng phấn lần này ti mã vân xung kích thiếu đốt hỏa phong chủ xem như sư phụ đương nhiên là muốn ở một bên bảo vệ còn tốt nàng cái này đệ tử không để cho nàng thất vọng thời khắc mấu chốt ngược lại là không có như xe bị tót xích đa tạ sư phụ nhắc nhở đệ tử đã biết hướng về phía thiêu đốt hỏa phong chủ ngon nọ cười ti mã vân cung kính trả lời nàng cũng minh bạch lần này có thể một đường vượt mọi chông gai kỳ thực càng nhiều đều không phải là chính nàng sức mạnh trước đây đột phá chính là bởi vì mục tây vì nàng luyện chế ra ba viên bảy phẩm đan thuốc mà trên thực tế một lần này đột phá nhưng là so trước đó còn muốn hoa trường lần này nàng sở dĩ có thể từ tiên thiên bắt trọng đạt đến cửu trọng đại viên mãn kỳ thực chính là mục tây xuất thủ lần nữa đồng thời tìm hai vị kim đan cảnh nguyên lão cùng một chỗ vì nàng luyện chế ra một lò tám phẩm đan thuốc duyên cớ cái này một lọ tám phẩm đan thuốc mục tây cũng không có tác dụng thiêu đốt hỏa phong chủ hỗ trợ mà là trực tiếp tìm hai đại kim đan cảnh cường giả là chính mình cung cấp hỏa diễm mà những thứ khác chương trình chính là tất cả đều từ chính hắn để hoàn thành phiên thoái một chút chính là lười tài bất quá thái cực tông tông chủ một câu nói một mực tám phẩm đan thuốc lười tài cũng tịnh không phải thu thập không tới cuối cùng tại hao tốn một phen thời gian chuẩn bị sau đó tám phẩm đan thuốc cuối cùng ra mắt đồng thời bồi dưỡng liêu ti mã Vân lúc này tiên thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn bảy thứ 719 trăm chương khen thưởng hắc hắc sư tỷ ngươi lúc này nếu là trở lại đan đạo tông mà nói thật không biết muốn dọa sợ bao nhiêu người đâu nghĩ đến liền xem như tông chủ đại nhân lúc này đều tuyệt đối không phải sư tỷ đối thủ nhìn trước mắt ti mã vân cường đại nhược tư mục tây tại mừng rỡ đồng thời cũng là không khỏi hơi xúc động ti mã vân mới từ thanh huyền quốc đi tới thái cực tông thời gian bao lâu ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bắt đầu từ một cái tiên thiên cảnh tam trọng người trở thành một cái tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ trong đó chuyển biến đừng nói là đan đạo tông đáng người liền hắn tiên biến thái này cũng đã cảm thấy khó có thể tin ha ha có phải hay không cha ta đối thủ ta không dám cam đoan. Bất quá bây giờ nếu là trở về, tịch diệt trưởng lao nhất định không phải là đối thủ của ta. Nghe được mục tây chi ngôn, ti mã vân tựa hồ cũng nghĩ đến loại chàng cảnh đó, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười tới. Ha ha, hai người các ngươi cũng thật là, cũng đã trở thành tứ đại tông môn đệ tử, lại còn muốn cùng chức kia môn phái so sánh, thật là không có có, có tiền đồ. Nhìn thấy ti mã vân cùng mục tây hai người, giống như là tiểu hài tử đồng dạng tại nơi đó y dâm, thiếu đốt hỏa phong chủ không khỏi có chút buồn cười cảm giác. Chỉ là nghĩ lại, hai người này thật vẫn chính là hai đứa bé, chỉ bất quá đối với mục tây. nàng là thật sự không có cách nào đem hắn xem như hải tử đến đối đãi chính là mục tây tử tiên tiên cảnh thất trọng biến thành liêu tiên tiên cảnh tự trọng điểm này nàng đương nhiên cũng nhìn được hơn nữa lần này mục tây ra tay luyện chế tám phẩm đan thuốc thời điểm cũng thể hiện ra hắn loại kia cường đại nàng thậm chí đều ở đây hoài nghi hôm nay mục tây thực lực là không phải đã xa xa vượt qua nàng tiêu đốt hỏa phong chủ nói đúng sư tỷ ngươi sau này ánh mắt cũng không thể lui về phía sau nhìn thời gian kế tiếp ngươi nhưng là muốn nghĩ biện pháp vì tử phụ cảnh làm chuẩn bị a nghe được tiêu đốt hỏa phong chủ chi ngôn mục tây ngược lại là cảm thấy mười phần có lý. cho nên không khỏi cười đối với ti mã vân đạo Tử phủ cảnh sao ta bây giờ đã đến xung kích tử phủ cảnh cảnh giới a nghe được mục tây kiểu nói này ti mã vân trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khác thường thế sự vô thường một tháng này không tới thời gian trên người nàng phát sinh những sự tình này quả nhiên là để cho người ta khó mà đoán trước ai có thể nghĩ đến một tháng phía trước nàng vẫn là một cái bình thường nha đầu một cái chớp mắt ấy công phu vậy mà liền đã biến thành sắp xung kích tử phủ cảnh cường đại nhân vật ách tốt tốt sư tỷ cũng không cần suy nghĩ nhiều hết thầy vẫn là thuận theo tự nhiên a nhìn thấy ti mã vân biểu lộ Mục Tây biết, nữ nhân này là lại mất thần. Ti Mã Vân giống như là một cái nhà giàu mới nổi, một đêm này phát nhanh, tự nhiên phải cần một khoảng thời gian tới thích ứng. Bất quá, thời gian dài, đợi đến nàng thích ứng sau đó, hẳn là cũng cũng không có cái gì vấn đề. Vân Nhi, ngươi tu luyện công pháp hơi quá thấp, chờ ngươi chuẩn bị sung kích tử phủ cảnh phía trước, ta sẽ vì ngươi tìm kiếm một bộ thích hợp ngươi cường đại công pháp. Đến lúc đó, ngươi liền từ bỏ bây giờ công pháp, bắt đầu một lần mới tinh tu hành xong rồi. Ti Mã Vân bây giờ tu luyện, chính là một bộ huyền giai công pháp, loại cấp bậc này công pháp, tại thanh huyền quốc phạm vi đương nhiên là nhất lưu. Nhưng đến rồi thái cực tông chô như vậy, nhất định chính là trong rác rưởi rấp rưởi. Lấy Ti Mã Vân tư chất, tu luyện loại cấp bậc đó công pháp, nhất định chính là lãng phí thiên phụ a. Hết thảy toàn bằng sư phó làm chủ. Ti Mã Vân ngược lại là nghe lời rất, cùng là nữ nhân, nàng có thể cảm nhận được Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ đối với nàng chiếu cố cùng dụng tâm, mà nàng có khả năng làm, chính là chọn có thể không để Thiêu Đốt Hỏa Phong chủ thất vọng. Hắc hắc, sư tỷ cố gắng tu luyện a, đợi đến sư tỷ cần tu luyện công pháp mới thời điểm, sư đệ lại trợ giúp sư tỷ. Đổi một bộ công pháp tiến hành tu luyện. đó là đương nhiên không phải là cái gì đơn giản sự tình, coi như ti Mã vân Tư chất không tầm thường, thế nhưng rất khó trưởng không công pháp mới. bất quá nếu là có hắn ra tay giúp đỡ, hết thể hẳn là liền muốn chớ bàn những thứ khác. nói xong rồi, sư đệ đến lúc đó đừng đột nhiên biến mất liền tốt. nghe được mục Tây chi ngôn, ti Mã vân Ánh mắt sáng lên, cảm thấy cũng có chút mong đợi. nàng đương nhiên biết mục Tây cái gọi là hỗ trợ là có ý gì, nhớ ngày đó nàng kẹt tại tu luyện bình cảnh thời điểm, mục Tây liền từng ra tay trợ giúp qua nàng, mà đối với mục Tây cái chủng loại kia trợ giúp, nàng cho tới bây giờ cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vân Nhi, ngươi dùng đan dược đã đủ nhiều. đột phá tử phủ cảnh thời điểm chính là không thể lại dựa vào đang ăn dược liền xem như phục dụng đang ăn dược vậy cũng chỉ có thể là phụ trợ ngươi cũng đừng suy nghĩ đi đường tắt thiếu đốt hỏa phong chủ không rõ ràng cho lắm còn tưởng rằng mục tây hai người lại tại nghiên cứu đan dược đâu cho nên vội vàng chen lời vào đạo đệ tử hiểu được ti mã vân gật đầu một cái bất quá cũng tỉnh bất quá nhiều giản giải mục tây cái chủng loại kia thủ đoạn nàng là sẽ không đối với bất kỳ người nào nhấc lên ông ba liền tại ti mã vân thoại âm rơi xuống thời điểm ba người chỗ ở trong gian phòng nhưng là trong lúc đó hơi chấn động một chút sau đó một cái thanh âm chấm thấp chính là truyền vào Liễu Mục Tây trong tai. "Tiểu gia hỏa, đến ta đây nhi tới một chuyến a." Âm thanh lọt vào tai, hiển nhiên là Vân Bách hộ pháp thanh âm. "Ân. Xem ra vị kia Vân Bách hộ pháp đại nhân đã tỉnh đâu." Nghe được Vân Bách hộ pháp truyền âm, Mục Tây không khỏi lông mày nhíu lên, tâm tư không khỏi bắt đầu hoạt lạc. Thái tử tông, rộng rãi yên tĩnh đại điện ở trong, Vân Bách hộ pháp lẳng lặng xếp bằng ở trong đại điện, mà một lát, Mục Tây, nhưng là hơi có vẻ có quắc ngồi ở đối diện với của hắn, chờ đợi vị này hộ pháp đại nhân mở miệng. Vân Bách hộ pháp cũng không có vội vã mở miệng, làm Mục Tây đi tới đại điện ở trong sau đó. Hắn chỉ là báo cho biết đối phương ngồi xuống, sau đó chính là cười đánh giá mục tây, lặng lặng nhìn lại. Đối với vân bách hộ pháp xem kỹ, mục tây ngược lại là lộ ra hết sức bình tĩnh. Xưa đâu bằng nay, tu vi của hắn nhanh chân đề thăng, lại có ý kiếm chi cảnh cảnh giới tại người, khi thế loại này đã không phải là tùy tiện người nào liền có thể đem hắn áp chế. Vân bách hộ pháp mặc dù cường đại, nhưng nhìn hơn mấy mắt, còn không biết đem hắn hủ đến. Ý kiếm chi cảnh cảnh giới, tuy nói là thật sự hết sức cường đại, cảnh giới này căn bản không phải phổ thông vũ giả có khả năng lĩnh ngộ được, liền xem như tại vô tướng giới cấp độ kia chỗ. cũng chỉ có kim đan cảnh trở lên nhân vật mới có thể đạt tới cái này loại cảnh giới, mà một khi đạt đến ý kiếm chi cảnh, như vậy thì xem như một cái kim đan cảnh người, kỳ thực cũng hoàn toàn có cùng niết bàn cảnh người không phân cao thấp khí thế. Niết bàn cảnh cường giả khí thế, đến từ bên trong thân thể không gian lực lượng, mà loại sức mạnh, kỳ thực cùng ý kiếm chi cảnh cường giả sử dụng thiên địa chi thế, có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá niết bàn cảnh cường giả bởi vì danh giới cường đại, nhưng là muốn chiếm giữ một chút ưu thế thôi. Nhưng có thể không khách khí chút nào nói, hai cái niết bàn cảnh người Nếu là trong đó một cái lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh lời nói, như vậy tất nhiên có thể ngược được không? Có lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh người, đây là chuyện không nghi ngờ chút nào. Ha ha, tiểu gia hỏa, lúc này mới mấy ngày không thấy, tu vi của ngươi đề thăng, thật đúng là thần tốc ca. Thật lâu, Vân Bách hộ pháp thanh âm cuối cùng tại đại điện ở trong truyền gia tới, ngựa khi ở trong nhưng là có khó che giấu kinh ngạc. Hắc, hắc có một chút tiểu gặp gỡ, tiền bối chế cười. Mỉm cười, mục tây trong lòng cũng minh bạch, biến hóa của hắn là không thể nào giấu giếm được trước mắt Vân Bách hộ pháp, vị này Vân Bách hộ pháp đại nhân, đây chính là niết bản cảnh siêu cấp tồn tại, tại vị này trong mắt của bí ẩn đi nữa tình huống cũng biến thành không có gì thần bí có thể nói nghĩ đến đây hắn vội vàng âm thầm đem nước thiên linh thần cất kỹ càng là dùng tiểu thất tồn tại che giấu đi mình bảy đại khí hải sợ bị đối phương phát hiện mình cấp độ càng sâu bí mật xem ra ngươi tiểu gia hỏa này trên thân ngược lại là có không ít bí mật lắc đầu vân bách hộ pháp nhưng là thấp giọng thở dài hắn thừa nhận mình nhìn lầm trước đây lần thứ nhất nhìn thấy mục tây hắn chỉ cho là mục tây là bằng vào ma thú sùng vật mới trở nên cường đại nhưng bây giờ xem ra mục tây bản thân thiên phú và sức mạnh cũng không phải con ma thú kia sùng vật có thể so sánh dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn là một cái ý kiếm chi cảnh cũng đủ để nhượng mục tây trở thành vô tướng giới vô số cường giả tranh đoạt đối tượng. mục tây bây giờ niên kỳ còn nhẹ, tính dẻo có thể nói là cực mạnh, người tuổi trẻ như vậy nếu là có thể thu làm đệ tử, không thể nghi ngờ sẽ là một kiện lần có mặt mũi sự tình. chỉ là ý kiếm chi cảnh thiên tài lại có hạng người gì có thể có tư cách thu đồ đâu? ít nhất hắn cảm thấy mình là không có có tư cách kia. hắn nhìn ra được mục tây trên thân hẳn là còn có những thứ khác bí mật tồn tại, nhưng lúc này chính hắn ngược lại là không có quá nhiều đi dò xét. hắn là cường giả không giả. nhưng cũng không thể tùy tiện đối với một người trẻ tuổi ra tay tất nhiên mục tây không muốn nói nếu là hắn ép buộc đối phương nói quả thực là có chút không đúng lắm đương nhiên chủ yếu nhất là mục tây lần này giúp đại ân của hắn hắn thật sự ngượng ngùng đối với mục tây ra tay rồi tiểu gia hỏa lần này ngươi trợ bản hộ pháp đoạt được ma kha giới vào giới bài phần này nhi công lao nhất định phải khen thưởng nói đi ngươi muốn dạng gì ban thưởng chỉ cần bản hộ pháp làm được tất nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi có công nhất định thưởng có sai tất phạt đây là vô tướng giới xưa nay nguyên tắc xử sự, sự mục tây lần này vì hắn nào đó này bao lớn phúc lợi nếu là hắn không có một chút biểu thị trong lòng của mình đều sẽ băn khoăn tiền bối khách khí có thể đến giúp tiền bối đó là vạn bối vinh hạnh đến nỗi ban thưởng thật sự không cần lắc đầu mục tây cũng không có nói tới yêu cầu gì hắn bây giờ đã đầy đủ cường đại muốn cái gì mình có thể cố gắng không làm mà hưởng đồ vận hắn lúc này cũng không muốn ha ha hảo nghĩ không ra mảnh này cấp thấp thế giới vậy mà lại sinh ra người nhân vật như vậy hiếm thấy hiếm thấy à vân bách hộ pháp ánh mắt cay độc một mắt liền có thể nhìn thấu lòng người hắn nhìn ra được mục tây lời này cũng không phải làm bộ chối từ mà là thật sự xuất phát từ nội tâm, mà đối với mục tây loại biểu hiện này, hắn tự nhiên là hết sức tán thưởng. Tiền bối, ban thưởng cái gì cũng không cần, bất quá, Vãn bối đối với tiền bối chỗ thế giới, còn có cái kia cái gọi là Ma Kha giới, cũng là hết sức hiếu kỳ, không biết tiền bối có thể hay không đơn giản đối với Vãn bối giảng một chút hai cái thế giới này. Ma Kha giới, Vô Tướng giới, mặc dù trong lòng của hắn nhiều ít có một chút là tới, nhưng hai cái thế giới này đến tột cùng là dạng gì, hắn lúc này cũng không biết. An Tuấn Ngạn đã bị bắt được Ma Kha giới, vùng thế giới kia, hắn sớm muộn cũng phải nghĩ biện pháp đi tới. Trước ra điều kiện, đương nhiên là trước đem thế giới này hiểu rõ một phen. 790 thứ 720 chương một hồi cơ duyên lấy ngươi hiện nay kiếm chi ý cảnh, những tình huống này ngược lại là có thể đối với ngươi nói. Nghe được mục tây nói lên yêu cầu, vân bách hộ pháp không khỏi lông mày nuzz lên, hơi chút chần chờ sau đó, lúc này mới gật đầu nói, ý kiếm chi cảnh mục tây, kỳ thực đã có siêu thoát thiên linh vương chiêu mảnh đất này tư cách, đối với mục tây giảng thuật một chút cao đẳng thế giới tri thức, cũng coi như là trợ giúp mục tây sớm thêm nhiệt. Tiểu gia hỏa, ngươi hiện nay sinh tồn tu luyện thiên linh vương chiêu, kỳ thực đơn giản chính là vô số vương triều chính giữa một tòa. Tại chúng ta vô tướng giới trong mắt các ngươi những thứ này cái gọi là vương triều, nói trắng ra là chính là vô tướng giới dưới một mảnh cấp thấp thế giới, mà chính là các ngươi những thế giới nhỏ này tồn tại mới bảo đảm vô tướng giới ổn định. Vũ trụ tinh không rực rỡ phức tạp, cũng không phải một câu hai câu nói liền có thể giải thích rõ. Vân bách hộ pháp tận lực để cho mình nói rõ ràng một chút, cũng tốt nhượng mục tây có thể nghe hiểu hơn. Cấp thấp thế giới, như thế nói đến, thiên linh vương triều kỳ thực rất cấp thấp. Nghe Vân bách hộ pháp giải thích bình luận, mục tây lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trên mặt khó che giấu thoáng qua một tia màu sáng. Tự nhiên là rất cấp thấp, như vậy muốn nói với ngươi à? giống ngươi chỗ ở thiên linh vương triều còn có phía ngoài một chút đại vương triều cũng là ở vào cùng một cái cấp thấp thế giới ở trong chúng ta quen thuộc tại đem các ngươi những thế giới này xưng là sơ thủy thế giới vô tướng giới phía dưới sơ thủy thế giới rất nhiều thực lực mạnh yếu cũng không đợi thiên linh vương chiêu chỗ ở mảnh này sơ thủy thế giới thực lực coi là không tệ một chỗ vô tướng giới phía dưới sơ thủy thế giới có hàng ngàn hàng vạn cái mà mỗi một cái sơ thủy thế giới ở trong lại sẽ có lây không ít cái gọi là vương triều giống như thiên linh vương chiêu chỗ ở sơ thủy thế giới kỳ thực là tồn tại mấy cái cường đại vương triều điểm này nghĩ đến thiên linh vương chiêu cường giả đỉnh cao cũng sẽ không không biết khá lắm vậy mà lại là như thế này xấu nghe vân bách hộ pháp giảng giải mục tây đáy mắt không khỏi thoáng qua nồng nặc kinh hãi hiện tại xem ra mấy ngày liền linh vương chiêu loại quái vật khổng lồ này vậy mà đều là cái kia cái gọi là sơ thủy thế giới ở trong đông đảo vương triều bên trong một cái vậy cái này phiến thiên địa ở giữa lại phải có bao nhiêu cái giống thiên linh vương chiêu như vậy tồn tại cường hành. tiểu gia hỏa ánh mắt muốn thả lâu dài một chút sơ thủy thế giới là cả vũ trụ thế giới căn bản điểm này cũng không giả bất quá chỉ có rời đi sơ thủy thế giới đến cường đại hơn cao đẳng thế giới ở trong mới có thể hưởng thụ nhiều đặc sắc hơn tỷ như nói vô tướng giới vân bách hộ pháp lần này là thật sự nói có chút nhiều theo đạo lý tới nói những tin tức này vốn là không phải tiết lộ cho sơ thủy thế giới người lần này đem các loại báo cho mục tây cũng coi như là một lần phá lệ sơ thủy thế giới cao đẳng thế giới 6. Tiên lặng nhắc tới hai cái này từ mục tây đáy mắt chậm dai trở nên có chút mở đi hắn cùng người bình thường còn không một dạng kiếp trước và kiếp này kiến thức của hắn là muốn so với cái này thế giới người càng nhiều tại hắn thế giới cũ chính là có cổ xưa tiên thần truyền thuyết nếu như những cái kia tiên thần truyền thuyết đều là thật như vậy những cái được gọi là thật tiên Tự nhiên là sẽ ở vào một cái thế giới khác nhau ở trong, mà vậy thì khác thế giới, tự nhiên muốn so với người bình thường sinh tồn thế tục giới cao đẳng nhiều lắm. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn có thể đủ ở thế giới cũng bị nứt thiên linh thần mang đến thế giới này, như vậy thế giới cũng ở trong những cái được gọi là truyền thuyết, chưa chắc đã là giả. Tiên bối, ta muốn như thế nào mới có thể đi đến cái kia cái gọi là ma kha giới? Thần sắc đông nhiên nghiêm, mục tây đột nhiên hướng về phía vân bách hộ pháp vân đạo. Hiểu rõ những thế giới này tin tức cũng không phải mục đích, mục đích của hắn là muốn nghĩ biện pháp đi đến những thế giới này ở trong. Đã có cao hơn thế giới cung cấp chính mình tìm tòi. hắn đương nhiên không muốn có đầu rút cổ ở trên thiên linh vương chiêu địa phương nhỏ như vậy an tuấn ngạn bị bắt được ma kha giới hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về hơn nữa hắn muốn để cho mình người nhà thân nhân đội kịp cước bộ của mình cùng nhau truy cầu võ đạo cực hạ, thành tiểu trường sinh bất tử kim thân rõ ràng cũng muốn đến cao đẳng hơn thế giới ở trong mới được đi ma kha giới ha ha ma kha giới nếu là dễ dàng như vậy tiến bảo vô tướng giới đại quân đã sớm đem bọn hắn đại bằng nghe được mục tây muốn đi ma kha giới vân bách hộ pháp không khỏi mỉm cười mặt mũi tràn đầy cảm khái đạo tiểu gia hỏa ma kha giới cũng không phải nói đến liền có thể đi bất quá, có một thế giới, ngươi bây giờ ngược lại là có đi trước tư cách. Nghiêm mặt, vân bách hộ pháp trong lòng, lúc này đã có quyết định. ân, thế giới nào? nghe được vân bách hộ pháp chi ngôn, mục tây không khỏi nhéo mắt, mang theo mong đợi đạo. ngươi lần này giúp bản hộ pháp đại ân, bản hộ pháp quyết định tiến đưa ngươi một hồi cơ duyên, vì ngươi rộng mở một cánh cửa. nhìn thấy mục tây khẩn trương biểu lộ, vân bách hộ pháp đang khi nói chuyện quát tay, nhưng là lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, trực tiếp đưa tới liễu mục tây trước mặt. nhìn xem vân bách hộ pháp đưa tới trước mắt mình lệnh bài màu bạc, mục tây hai mắt không khỏi khẽ hít một cái, tim đập không khỏi có chút gia tốc. Vân Bách Hộ Pháp lấy ra đồ vật, đương nhiên không thể nào là vật bình thường, nhất là vừa mới nói đến thế giới sự tỉnh, trong lòng của hắn đương nhiên đã có một chút ý nghĩ. "Tiểu Gia Hỏa, một khối này chính là ta vô tướng giới tiếp dẫn bài, bản hộ pháp trên thân hết thảy chỉ có ba khối, một khối này liền tặng cho ngươi, cũng coi như là bản hộ pháp đối ngươi một chút cảm ơn." Vừa đem lệnh bài màu bạc giao cho Liễu Mục Tây trong tay, Vân Bách Hộ Pháp vừa hướng Mục Tây đạo: Ách, tiếp dẫn bài. Đây là 6." Vô ý thức đem lệnh bài màu bạc tiếp nhận, tây không khỏi lông mày lên, vô ý thức dò hỏi: hắn còn tưởng rằng vân bách hộ pháp sẽ cho mình một khối vô tướng giới vào giới bài đâu. bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, giống như đích thật là chính mình ý nghĩ hao huyền, vào giới bài chân quý như vậy, chính mình còn giống như không có tư cách nhận được a. tiếp dẫn bài tên như ý nghĩa, ngươi nắm giữ một khối này lệnh bài, chính là có thể được lệnh bài chủ nhân, cũng chính là bản hộ pháp tiếp dẫn. đến lúc đó ngươi muốn tới vô tướng giới lời nói, chỉ cần đem lệnh bài bóc nát, bản hộ pháp liền sẽ có sở cảm ứng. tiếp đó tại vô tướng giới bên kia đón ngươi tiến vào. vào giới bài vật kia cũng không phải tùy tiện cho, hơn nữa chính hắn cũng chỉ có một khối. bất quá cái này tiếp dẫn bài cũng không giống nhau. Thứ này chính là hai phương diện, nắm giữ tiếp dẫn bài người, chỉ có thể là nhường vô tướng giới ở trong người tiến hành tiếp dẫn, chính mình căn bản không thể tùy ý tiến vào vô tướng giới, nói đến nhưng là muốn so vào giới bại cấp thấp không thiếu. Bất quá, có thứ này, chính là có tiến vào vô tướng giới cơ hội, điểm này nhưng là thật sự. Vô tướng giới cũng không phải người nào cũng có thể tùy tiện đi vào, hắn nhất bản thế giới ngược lại là có thể mang mục tây trực tiếp trở về vô tướng giới, bất quá đó là phá hư vô tướng giới quy định, cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng không dám âm thầm mang theo sơ thủy thế giới người trở về vô tướng giới. nếu là bị người có lòng biết đó chính là một cái to lớn nhược điểm bất quá nếu là lấy tiếp dẫn bài tiến hành tiếp dẫn vô tướng giới bên kia chính là sẽ có ghi chép đây cũng là phù hợp quy củ hơn nữa lấy mục tây tình huống trước mắt tới nói cũng đích sắc không phải bây giờ liền có thể tiến vào vô tướng giới muốn đi vô tướng giới tu vi ít nhất cũng phải đạt đến từ phụ cảnh mới được bây giờ mục tây giống như có chút yếu tiếp dẫn bài thì ra là thế như thế nói đến có một khối này lệnh bài ta liền có thể tiến vào vô tướng giới a mặc dù không là vào giới bài nhưng ở biết được cái này tiếp dẫn nhãn hiệu dụng sau đó Mục Tây vẫn là khó tránh khỏi có chút thğ vấn. Ma Kha Giới, hắn một chốc sợ là không đi vào. Bất quá, chỉ cần có thể tới trước vô tướng giới phát triển, hắn có thể chậm rãi tìm kiếm tiến vào Ma Kha Giới biện pháp. Dù sao, dựa theo Vân Bách Hộ Pháp ý tứ, vô tướng giới, nhưng là muốn so Ma Kha Giới cường đại không ít. Đúng tiểu ra hỏa, ngươi ở đây sử dụng cái này tiếp dẫn bài thời điểm, tốt nhất là đi ta vô tướng giới ở lại đây phiến sơ thủy thế giới trụ sở sử dụng. Đến lúc đó có pháp chính chấp sự bọn hắn giúp ngươi, ngươi tiến vào vô tướng giới sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Hơi chút do dự, Vân Bách Hộ Pháp đem một chút chi tiết từng cái giảng cho Mục Tây đạo. còn có ngươi bây giờ mặc dù mượn ma thu sùng vật sức mạnh thực lực đã thập phần cường đại bất quá tu vi của ngươi cảnh giới bây giờ còn không đủ muốn tại vô tướng giới phát triển sơ thủy thế giới người tu vi nhất định phải đạt đến từ phụ cảnh mới được bằng không mà nói sớm hơn đi tới vô tướng giới đối với ngươi mà nói thế nhưng là không có ích lợi gì mỗi cái thế giới đều có mỗi cái thế giới phát tắc mục tây chính là sinh ở sơ thủy thế giới người mà sơ thủy thế giới người là không thể dễ dàng tại cao đẳng thế giới sinh tồn chỉ có đạt đến từ phụ cảnh trở lên quy tắc thế giới mới có thể cho phép sơ thủy thế giới người tiến vào vô tướng giới loại kiệu cao đẳng thế giới từ phủ cảnh sao hảo vậy van bối liền chờ đến tử phụ sau đó mới đi vô tướng giới không cần vân bách hộ pháp nói hắn kỳ thực cũng đã quyết định chính mình không đến tử phủ cảnh thời điểm đó là tuyệt đối sẽ không chạy đến vô tướng giới đi tìm hành hạ mặc dù cũng không biết vô tướng giới bên kia rốt cuộc mạnh bao nhiêu có thể vừa nghĩ tới chỗ đó cũng là kim đan cảnh cao thủ còn có giống vân bách hộ pháp cường đại như vậy niết bàn cảnh cường giả tựa hồ còn có so vân bách hộ pháp càng mạnh hơn người loại địa phương kia nếu là không có một chút đem ra được thực lực lại như thế nào có thể lẫn vào xuống ha ha ngươi có thể đủ minh bạch liền tốt không nói là ngươi ngươi tiểu gia hỏa này mặc dù thiên phú không tầm thường có thể không cùng nhau dưới bên kia tàng long hoa hồ, thiên tri tiêu tử nhiều vô số kể, trong đó không thiếu lấy tiên thiên cảnh tu vi diệt sát tử phủ cảnh, thậm chí là lấy tử phủ cảnh tu vi diệt sát kim đan cảnh tồn tại, cho nên, ngươi nếu là muốn đi vô tướng giới, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Vô tướng giới có thể nói là một chỗ mười phần biến thái thế giới, mà ở loại này thế giới ở trong, tự nhiên tồn tại rất nhiều rất nhiều biến thái, điểm này, lại cũng không phải là mục tây có khả năng tưởng tượng được. Ách, tiên thiên cảnh diệt s nghe được vân bách hộ pháp như vậy giản giải mục tây lập tức cảm thấy run lên trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình có năng lực như vậy hiện tại xem ra có vẻ như tại vô tướng giới loại này càng một cái đại đẳng cấp khiêu chiến tình huống cũng không phải cái gì hiếm thấy sự tình a tốt nên nói không nên nói bản hộ pháp đã đều đối người nói xuống thời gian không ngắn bản hộ pháp cũng là thời điểm trở về vô tướng giới đi a đem tất cả tình huống đối với mục tây kể xong vân bách hộ pháp yếu ớt thở dài ánh mắt nhìn về phía phía ngoài nói lần này ngày nữa linh vương triều, hắn cũng coi như là công đức viên mãn chẳng những giải quyết thiên linh vương chiêu phiền phức, còn chiếm được ma kha giới vào dưới bài, bây giờ trở lại cũng coi như là chiến thắng. 791 thứ 721 chương dự trữ lương thực tiền bối muốn đi sao? vừa đem tiếp dẫn bài thu vào, mục tây không khỏi hơi sưng sờ. không tệ, hôm nay linh vương hướng mặc dù coi như mạnh, có thể bản hộ pháp cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương, ở lâu rồi thật đúng là có chút không quá quen thuộc, cho nên vẫn là mau mau rời đi hảo. đối với mục tây, vân bách hộ pháp hiển nhiên là thật sự có chút coi trọng, cho nên nói lên lời cũng là hết sức hoài, cũng không có loại kia cao cao tại thượng cảm giác. tiểu gia hỏa, nghiêm túc tu luyện à? hôm nay linh vương hướng chỗ ở sơ thủy thế giới kỳ thực cũng coi như là tốt thế giới lấy thiên phú của ngươi cùng tự chất nghĩ đến rất nhanh liền có thể hoàn thành tự phụ đương nhiên nếu là có thể càng mạnh hơn một chút lời nói tự nhiên tốt hơn vô tướng giới không dễ lan lộn tự nhiên là thực lực càng mạnh lẫn vào cũng liền có thể vượt mở nếu là mục tây có thể tại kim đan cảnh thời điểm đi đến vô tướng giới như vậy vừa đi lên chính là cường giả hàng ngũ thiên linh vương triều tu luyện hoàn cảnh không tệ trên thực tế hắn biết rõ một điểm tại ngày này linh vương hướng tứ đại tông môn ở trong là tồn tại vượt qua kim đan cảnh đạt đến bàn cảnh cường giả chỉ bất quá kẻ như vậy lúc này đều giấu ở không gian thân ở cũng sẽ không dễ dàng lộ gì thôi tại sơ thủy thế giới đạt đến niết bàn cảnh người chính là sẽ tiến vào vô tướng giới cường giả ánh mắt nhưng rất nhiều đạt đến niết bàn cảnh sơ thủy thế giới người đều cũng không nguyện ý đi tới vô tướng giới nói là đối với thế giới không biết sợ hãi cũng tốt hoặc là làm đã quen lao đại cũng được tóm lại mỗi một cái đạt đến niết bàn cảnh người chỉ cần không phải vô tướng giới cưỡng ép triệu hắn, cũng sẽ không rời đi thế giới của mình nói trở lại có vẻ như tiến vào vô tướng giới thật sự cũng không phải chuyện gì tốt tốt nói đến thế thôi tiểu ra hỏa chúng ta sau này còn gặp lại cuối cùng hướng về phía mục tây dặn dò một câu vân bách hộ pháp nhưng là không chần chờ nữa đang khi nói chuyện thân hình của hắn trong lúc đó hơi hơi lói lên đợi đến mục tây lại đi nhìn lên nơi nào còn có vị này hộ pháp đại nhân thân ảnh đến vô ảnh đi vô hình niết bàn cảnh cương giả quả thật không là người bình thường có khả năng tưởng tượng cung tiễn tiền bối mắt thấy vân bách hộ pháp tiêu thất mục tây cũng không dám chậm trễ hướng về phía hư không hơi hơi thi lễ bày tỏ tưng lòng vân bách hộ pháp không có trả lời vào lúc này hắn đã mang theo pháp chính chấp sự bọn người trở lại vô tướng giới ở trên thiên linh vương hướng mảnh này sơ thủy thế giới chỗ ở lúc tới động tĩnh cũng nhỏ lúc trở về đương nhiên cũng muốn phí nhiều công sức bất quá những thứ này cũng không phải là mục tây cần thiết suy tính đi a lần này thiên linh vương triều mới xem như chân chính thái bình a đứng lên mục tây trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm cả người cũng là cảm thấy vô cùng đông lòng thẳng thắn nói đối với thiên linh vương triều người tới nói ma kha giới cùng ma kha tộc thật là người phần đáng sợ cũng gấp kỳ uy hiếp tồn tại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại những thứ này vô tướng giới cứng giả đối với bọn hắn tới nói làm sao cũng không phải gì loại vô tướng giới quá mạnh mẽ cũng chính bởi vì như thế những thứ này đến từ vô tướng giới cường giả cũng sẽ không đem thiên linh vương triều người chết sống coi quá nặng giống như phía trước thiên linh vương triều tứ đại tông môn cường giả vẫn lạc tại vân bách hộ pháp xem ra ngược lại là hết sức qua quýt bình bình bất quá cái này cũng không khó lý giải này liền giống như là thiên linh vương triều tứ đại tông môn một dạng tại tứ đại tông môn trong mắt cường giả thanh huyền quốc chính là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nếu như tình thế cần bọn hắn có thể không chút do dự bỏ qua cả thanh huyền quốc trong đó võ giả cũng tốt người bình thường cũng được chết bao nhiêu đều cùng bọn hắn không có đóng dưới mắt ma kha giới cùng vô tướng giới cường giả đều rời đi thiên linh vương triều mảnh đất này lần nữa khôi phục Liêu Tứ Đại tông môn làm chủ trả thái, tiếp xuống chủ đề chính là tập hợp lại, tiếp đó chậm rãi mở rộng. Mà đối với mục Tây tới nói, thiếu đi giống Vân bách hộ pháp dạng này cường giả uy hiếp, hắn cũng có thể yên tâm đi làm chuyện mình muốn làm, tỉ như nói, tu luyện thần thuật hành phân tâm công. Xem ra ta muốn tăng cường tu luyện, tranh thủ mau mau tu luyện tới tự phụ cảnh a, chờ ta hoàn thành tự phụ, chính là ta đi tới vô tướng giới ngày, không biết cái kia phiên cái gọi là cao đẳng thế giới, lại sẽ có lấy như thế nào đặc sắc chờ lấy ta. Người thường đi chỗ cao Hắn thường xuyên dạy người khác đưa ánh mắt thả lâu dài một chút. Bây giờ chính hắn cũng giống vậy, đồng dạng là muốn xem xa một chút, cao một chút mới được. Vô tướng giới, hắn sẽ lấy một cái cường đại tư thái, vung xuống đến loại này thế giới, tiếp đó nói cho thế giới kia tất cả mọi người, hắn mục tây chính là trời sinh vương giả, cho dù là đến rồi vô tướng giới, đồng dạng không có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Toàn bộ thiên linh vương triều hoàn toàn bình tĩnh lại, tứ đại tông môn hết thể trở lại quỹ đạo, ma kha giới loạn lạc, giống như là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đồng dạng. Ở trên thiên linh vương hướng trong lịch sử lưu lại không nhẹ không nặng một bút. Có thể một số năm sau đó. Những cái kia từng tham dự qua lần này mà kha giới chi loạn cao thủ nhớ lại nơi đây sự tình tới sẽ có như vậy một tia cảm khái. Dù sao lần này sự kiện thiên linh vương triều tứ đại tông môn tổn thất kim đan cảnh cường giả thế nhưng là quả thực không ít. Hơn nữa ngoại trừ tổn thất một chút cường giả bên ngoài tứ đại tông môn các cường giả còn rất nhiều người lấy được vân bách hộ pháp ban cho bộ thiên tinh, rất nhiều cường giả phục dụng bộ thiên tinh thực lực cũng là lớn mạnh không ít, nhau nhau đột phá vốn có cảnh giới. Đối với cái này mọi người đối với bộ thiên tinh đơn giản hướng tới đến ngày nhớ đêm mong tình cảnh. Đáng tiếc là. Bộ Thiên Tinh vật kia chính là vô tướng giới chi vật, hơn nữa liền vô tướng giới cũng sẽ không có bao nhiêu, cho nên, đại gia mặc dù hướng tới, nhưng là đơn giản chính là suy nghĩ một chút thôi. Không có ma kha giới cùng vô tướng giới người uy hiếp, mục tây thời gian trở nên hết sức dễ dàng hơn, đến rồi cảnh giới của hắn hôm nay, toàn bộ thiên linh vương triều, có thể mang đến cho hắn uy hiếp thật sự không nhiều, mà không lo không sợ chính hắn, liền xem như đi ngang cũng không có vấn đề gì. lắng xuống mục tây, ngược lại là cũng không có để cho mình nhàn rỗi, tu vi và thực lực lao nhanh mở rộng, nhưng hắn vẫn chưa đủ tại dừng bước lực lượng bây giờ, mà lúc này chính hắn muốn tăng cao tu vi cũng không dễ dàng, cho nên lần này lớn mạnh cốt bộ vẫn như cũ đặt ở ma thú của hắn sủng vật tiểu thất trên thân tiểu thất tu vi cũng đã cơ hồ đến rồi đỉnh điểm muốn để thăng cảnh giới cũng không dễ dàng nhưng bao tử của tên này miệng không phải lớn một cách bình thường mục tây dưới mắt muốn làm chính là cho ra hỏa này tích lũy thật nhiều năng lượng đã như thế nó cái kia sinh sản ma thú thủ đoạn tương lai chắc chắn có thể có đất dụng võ đương nhiên vì tiểu thất kiếm ăn chỉ là một phương diện mục tây chân chính mục đích cũng là muốn kiểm nghiệm mình một chút hiện nay sức mạnh hắn rất muốn biết chính mình lấy tử phụ cảnh đại viên mãn chi lực thôi động ý kiếm chi cảnh đến tột cùng có thể đạt đến loại nào uy lực chém giết kim đan cảnh ma thú. có phải hay không đã có thể thực hành đã trải qua lần trước ma thú lọt lạc thiên linh vương triều khắp nơi rừng rậm ma thú cơ hồ đã trống rông một mảnh thông thường ma thú cơ hồ đã bị giết sạch cũng duy trì có một chút thực sự nhỏ yếu hay là thập phần cường đại ma thú còn lại xuống một chốc toàn bộ thiên linh vương triều ma thú đều trở nên mười phần hiếm thấy đứng lên lấy mục tây cảnh giới bây giờ đương nhiên sẽ không đi quản thông thường ma thú mục tiêu của hắn rất rõ ràng bên kia là kim đan cảnh ma thú chỉ cần là kim đan cảnh ma thú bất kể là cấp bậc gì hắn đều không hề sợ hãi nước thiên linh thần năng lực nhận biết vung thả ra tới, mục tây rất dễ dàng chính là tại từng mảnh nhỏ rừng ma thú lâm đương trùng tìm được một đầu tiếp lấy một con kim đan cảnh ma thú, đương nhiên toàn bộ thiên linh vương triều kim đan cảnh ma thú cũng liền nhiều như vậy. nói như vậy, một mảnh ma thú to lớn trong rừng rậm hầu như đều là có một đầu kim đan cảnh ma thú chiếm giữ, rất ít xuất hiện hai đầu trở lên ma thú cùng một chỗ tồn tại. ma thú lãnh địa quan niệm cực mạnh, muốn hai đầu ma thú cùng một chỗ trưởng không một chỗ địa vực, trừ phi hai người này là thân thích. thử kiếm hiệu quả cũng không tệ lắm, hao tốn thời gian ba ngày, mục tây siêu tầm rừng rậm ma thú không dưới trên trăm chỗ, mà chút rừng ma thú lâm đương trùng. Hắn dòng rã tìm được mười mấy đầu kim đan cảnh ma thú, trong đó mạnh nhất chính là kim đan cảnh nhị trọng tả hữu số nhiều cũng là tại kim đan cảnh nhất trọng cấp bậc. Cũng không có mượn dùng tiểu thất sức mạnh, mục tây lấy chính mình từ phủ cảnh đại viên mãn cấp bậc chân khí cơ sở, dùng hết chính mình ý kiếm chi cảnh kiếm chiêu, mà ở cường đại ý kiếm chi cảnh trước mặt, kim đan cảnh nhất trọng ma thú, đối với mục tây tới nói đơn giản giống như là như chém dưa thái rau đơn giản, phàm là bị hắn gặp phải kim đan cảnh nhất trọng ma thú, cũng là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, chính là sẽ bị hắn chặt thành từng đoạn. Kim đan cảnh ma thú cũng không dễ dàng giết chết, bất quá có tiểu thất tồn tại. Mục Tây mỗi lần đem kim đan cảnh ma thú ném lăn sau đó, Tiểu Thất đều sẽ trực tiếp xông lên đi, từng đoạn đem những cái kia kim đan cảnh ma thú nuốt vào. đã như thế, liền xem như những thứ này kim đan cảnh ma thú dù thế nào mạnh, nhưng cũng cuối cùng khó thoát bị tiêu hóa vận mệnh. Nói đến có chút tàn nhẫn, bất quá ngược lại là rất hữu hiệu. Ngược lại Tiểu Thất cần chính là ma thú năng lượng, sống sót ăn vẫn phải chết ăn đều như thế. đương nhiên, kim đan cảnh ma thú khó mà giết chết, cũng không có nghĩa là Mục Tây không có cách nào đem hắn giết chết. Trên thực tế, Mục Tây muốn giết chết một đầu kim đan cảnh nhất trọng ma thú, thật sự không có độ khó gì có thể nói. Ý kiếm chi cảnh kiếm pháp vừa ra. hắn hoàn toàn có thể đem một đầu kim đan cảnh nhất nhị trọng ma thú quấy thành tạt bã, thậm chí quấy thành một mảnh thuần chính năng lượng, mà liền xem như kim đan cảnh ma thú dù thế nào mạnh, nếu là đã biến thành một mảnh xương máu, cái kia cũng nhất định là không sống được. bất quá, tiểu thất tựa hồ càng ưa thích ăn thành hình ma thú, nếu là đều quấy thành tạt bã, gia hỏa này chỉ sợ cũng phải có ý kiến. khắp thiên linh vương triều khắp nơi tán loạn, mục tây lần này đơn giản giống như là tại báo thủ đồng dạng, chỉ cần thấy được kim đan cảnh ma thú, nhất định chính là một tên cũng không để lại, nghị trăm vương ngàn kế cũng muốn giết chết. lần trước ma thú loạn lạc, bọn gia hỏa này cơ hồ đều có tham dự. Có thể nói, trên người của bọn nó đều dính thiên linh vương triều các con dân tiên huyết, dưới mắt hắn lấy huyết thay máu, ăn miếng trả miếng, mấy cái này ma thú, cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Đây là một mảnh quy mô thập phần to lớn rừng rậm ma thú, khắp rừng rậm ma thú kéo dài vô tận, phương viên không giới hơn ngàn vạn bên trong, mà lúc này bây giờ, mảnh này phóng xạ ngàn vạn rậm rừng rầm ma thú, cũng là bị từng tiếng tiếng kêu thê thảm tràn ngập bao trùm. Ngao Ba, một đầu to lớn ma lang tại ngàn vạn rậm rừng rầm ma thú phía trên vừa đi vừa về chạy thủ mạng, nhìn ra được, vào giờ phút này đầu này lại ra hỏa. Tựa hồ bị dọa đến quá sức, loại kia chạy trối chết tốc độ, đơn giản đạt đến nhanh như tia chớp tình cảnh. Bất quá, tốc độ của nó mặc dù nhanh, nhưng có tốc độ của con người còn nhanh hơn nó, mà lại là nhanh rất rất nhiều. 792 thứ 722 chương nhất tiễn xong điêu ha ha ha, chạy đi đâu, tất nhiên bị ta theo dõi, ngươi chạy trốn được sao. Cút về. Mục Tây thân hình đột nhiên xuất hiện ở Ma Lang đường chạy trốn phía trước, không nói hai lời, trong tay linh hỏa kiếm tiện tay vung lên, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang chính là lần nữa bị hắn chém ra ngoài. Phớp ba. Gà ba. Một kiếm chém ra, cái kia to lớn Ma Lang lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. mà Ma Lang một đầu chân trước, trực tiếp thoát ly cơ thể, hướng về phía dưới rơi xuống. Phá ba, một cái chân bị chém đứt, Ma Lang nhưng là trực tiếp giải ra mới chân trước, đột nhiên đổi một cái phương hướng, tiếp tục hoàng hốt chạy bừa mà chạy trốn đứng lên. Hừ hừ, ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. mắt thấy Ma Lang tiếp tục thay đổi phương hướng chạy trốn, mục tây lạnh rên một tiếng, sau lưng ngũ hành cánh hơi động một chút, cơ hồ giống như là thuấn di đồng dạng xuất hiện lần nữa ở Ma Lang phía trước. Phá ba, lại làm một kiếm chém đi ra, lần này Ma Lang hai cái đuổi đều bị chặt đứt, bất quá cuối cùng vẫn lập tức dài đi ra. kim đan cảnh ma thú cùng kim đan cảnh nhân loại võ giả một dạng đều có tứ chi sống lại năng lực cũng không sợ thiếu cánh tay thiếu chân gào gào gào ba một lần lại một lần ma lang đã không biết bao nhiêu lần bị mục tây chặt đứt chân thời gian không dài nó đã bị chặt đứt hơn 10 đầu chân tình huống như vậy không thể nghi ngờ nhường ma lang vừa sợ vừa giận đáng tiếc là ngày bình thường cao cao tại thượng nó hôm nay thật sự một chút biện pháp cũng không có người tuổi trẻ trước mắt đơn giản đã cường đại đến mức độ biến thái kiếm pháp để nó tuyệt vọng không nói hết lần này tới lần khác còn có thuấn di vậy tốc độ cái này khiến nó đánh cũng đánh không được chạy lại chạy không thoát đơn giản bực bội muốn chết Hừ, để cho ngươi thai họa ta Thiên Linh Vương hướng dân chúng vô tội. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có bao nhiêu chân có thể cung cấp ta chặt. Mục Tây nhất định chính là làm không biết mệnh. Đầu này Kim đan cảnh Tam trọng Ma Lang kỳ thực thật sự đã rất mạnh mẽ. Đáng tiếc là tại hắn ý kiếm chi cảnh cùng ngũ hành cánh tốc độ trước mặt loại này mạnh, rõ ràng vẫn còn có chút không quá đủ. Cứ như vậy, một người một thú đơn giản giống như là tại rừng rậm ma thú bầu trời bắt đầu chơi bao vây chặn đánh trò chơi, mà tới được cuối cùng, Ma Lang một tiếng năng lượng, cứ thế không đủ để trèo nó mọc ra mới chân. Cuối cùng, nó dứt khoát không còn mọc ra mới tứ chi, liền như vậy tiếp tục chạy trốn. không sai biệt làm a đại gia hỏa đi đưa cho ngươi những đồng bạn kia làm bạn a thần tây kiếm pháp tạ nguyệt trả ba đi mắt thấy đầu này ma lang đã sức cùng được kiệt mục tây nhưng cũng không còn tiếp tục cùng đối phương rằng co tay nâng kiếm rơi một đạo kiếm thật lớn mang đột nhiên chém ra ngoài một kiếm này vừa ra cả phiến thiên địa cũng là bỗng nhiên co dù lại mà cái kia vừa muốn tiếp tục quay đầu trốn chạy ma lang giống như là bị làm đi xa lệ đồng dạng cũng lại không có cách nào tiếp tục chạy trốn nga ô ba đến giờ khác này ma lang hiển nhiên đã biết mình kết cục điểm cuối của sinh mệnh nó chỉ tới kịp phát ra rên dỉ một tiếng tiếng giống không nghỉ thân thể của nó chính là bị lập tức từ giữa đó bổ ra tiểu thất cơ thể chia hai nửa ma lang cũng không có trực tiếp chết đi nếu là lúc này mặc kệ nó liền xem như lần nữa khôi phục tới cũng không phải không có khả năng đáng tiếc là mục tây há lại sẽ cho hắn cơ hội khôi phục quát khẽ một tiếng đã sớm chuẩn bị đã lâu tiểu thất đột nhiên rít ra trong nháy mắt liền đem hai nửa ma lang cuốn trở về gọn gàng mà năm năm mà nuốt xuống đem hai nửa ma lang thi thể nuốt hết tiểu thất lại nhảy tới phía dưới xâm lâm đương trung đem lúc trước những cái kia ma lang chân gãy cùng nhau thuần nhưng là một chút cũng không lãng phí lương thực giải quyết kết thúc công việc mục tiêu kế tiếp ba. mắt thấy tiểu thất đem ma lang tuấn vệ mục tây không khỏi mỉm cười trong lúc đưa tay thu mình linh hỏa kiếm sau đó chính là triệu hồi tiểu thất thân hình lấp lóe hướng về mục tiêu kế tiếp tìm kiếm qua đi hắn lần này là thật sự phát thu ác ngược lại hắn hiện tại có thực lực tuyệt đối như vậy lần này hắn sao không đem thiên linh vương triệu ma thu triệt để quét sạch một phen một là vì thiên linh vương triệu giải quyết phiền phức thứ hai cũng là vì chính mình tăng cường lực lượng một mũi tên hạ hai chim mua bán không làm trắng không làm khoảng cách vô tướng giới cùng ma kha giới ở trên thiên linh vương hướng đại chiến đã dòng dã nửa tháng trôi qua thời gian thời gian nửa tháng nói đến không dài nhưng là, là thật không ngắn nửa tháng này thời gian mục tây có thể nói là không ngừng nghỉ chút nào thân ảnh cơ hồ đi khắp cả thiên linh vương triều mà nhiệm vụ của hắn chỉ có một đó chính là đánh giết ma thú đánh giết mỗi một đầu vượt qua kim đan cảnh ma thú đã trải qua lần trước ma thú loạn lạc mục tây đối với ma thú có thể nói là một chút hảo cảm cũng không có đối với cái này chút ăn lông ở lỗ gia hỏa hắn hận không thể từng cái tất cả đều làm thịt đem hắn biến thành tiểu thất đồ ăn thẳng thắn nói những ma thú này tồn tại là một loại thiên linh vương triều cân bằng bất quá đã trải qua ma thú loạn lạc sau đó sự cân bằng này kỳ thực đã bị phá vỡ mà tất nhiên cân bằng đã bị đánh vỡ. Hắn sao lại cần lại có lo lắng? Ngược lại những thứ này kim đan cảnh ma thú đối với thiên linh vương triều con dân tới nói chính là một loại uy hiếp hắn tự nhiên là giết càng nhiều càng tốt. Thời gian nửa tháng, mục tây không biết mình chém giết bao nhiêu kim đan cảnh ma thú. Tóm lại lần này đánh giết kim đan cảnh ma thú, hắn cuối cùng chiến quả cứ thế nhường tiểu thất lần nữa tăng lên một cảnh giới, đạt đến kim đan cảnh tam trọng. Nói đến tiểu thất tiền thân kỳ thực tu vi cũng không tốt giới định, dựa theo tình huống lúc đó đến xem, đầu kia bị phong ấn ở thanh huyền quốc thế giới dưới đất đại gia hỏa, hẳn là tại kim đan cảnh nhị trọng cùng tam trọng ở giữa. Bất quá tiểu thất cũng coi như là trò giỏi hơn thời Hơn nữa lại có mục tây giúp nó săn giết nhiều như vậy ma thú cường đại, nó nếu là không trưởng thành một chút, ngược lại có chút xin lỗi mục tây. Mục tây không có thống kê con số, quay đầu đại khái mà tính toán một cái, lần này bị tiểu thất nuốt kim đan cảnh ma thú, e rằng ít nhất cũng có số 10 đầu, trong đó kém nhất là kim đan cảnh nhất trọng, nhưng cũng không thiếu vài đầu kim đan cảnh tam trọng tồn tại. Lấy mục tây cảnh giới hiện nay, mượn dùng kim đan cảnh tam trọng sức mạnh đã ít nhiều có chút phí sức, bất quá, dưới mắt tiểu thất sức mạnh phát triển đến mức cực hạn, một chốc cũng là rất khó tiếp tục lớn lên. nhường tiểu thất ăn đủ, lại vì chính mình lưu lại một chút hàng tồn, lưu lại chờ tương lai đột phá tu vì chi dụng, mục tiêu cuối cùng cũng có kết thúc lần này săn giết ma thú hành trình, không thể không nói, hắn phen này săn giết ma thú, đơn giản nhường thiên linh vương triều cường đại ma thú cơ hồ diệt tuyệt. đương nhiên, cũng không phải tất cả cường đại ma thú hắn đều có thể chém giết, có chút thực lực viễn siêu ma thú của hắn, hắn là nhất định phải đi vòng. nhưng cái kia cường đại gia hỏa, lấy hắn hiện nay thực lực còn khó có thể đánh chết, mà không thể đánh chết tồn tại, hắn tự nhiên sẽ không tiến đến trêu chọc. dù sao, nếu là chọc giận bọn gia hỏa này, đến lúc đó mất đi khống chế sẽ không tốt. nửa tháng phạt. Mục Tây thực lực tự nhiên cũng có tình tiến, hắn bây giờ đã đạt đến Liêu Tiên Tiên cảnh cảnh giới đại viên mãn, kế tiếp làm hết hãy, cũng là đang vì kế tiếp xung kích tử phủ cảnh làm chuẩn bị. Cung Cương đại ma vật giao thủ, đây không thể nghi ngờ là rèn luyện trụ cột tuyệt hảo phương thức, nửa tháng này chiến đấu, cơ hồ đều phải theo kịp thời gian mấy tháng chậm dãi tu hành. Bất quá, Mục Tây muốn đột phá đến từ phủ cảnh, đó cũng không phải là cực nhỏ khó khăn, bảy đại khí hải, cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn ngưng kết bảy viên độ phủ, trong đó độ khó cũng không phải tăng thêm gấp bảy đơn giản như vậy. Thẳng thắn nói Mục Tây mình cũng minh bạch, kế tiếp xung kích tử phụ cảnh, kỳ thực càng nhiều hơn là muốn bằng mượn cơ hội duyên. Mặc dù trên người hắn còn có một số niết bản cảnh cường giả lưu lại năng lượng đặc thù, thế nhưng vài thứ chỉ có thể ở hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, cảm nhận được từ phụ cảnh đột phá thời cơ lúc xuất hiện mới có thể sử dụng, bằng không mà nói, sợ là liền muốn lãng phí. Dạo qua một vòng, Mục Tây cũng không trở về Thái Cực Tông, cũng không có đi hắn bây giờ trên danh nghĩa Tông môn Kiếm Y Tông, nửa tháng này sát lục, nhường hắn cảm thấy mình cùng tứ đại Tông môn khoảng cách càng lai việc xa, hắn biết vô luận là Thái Cực Tông vẫn là Kiếm Ý Tông, đều khó có khả năng là của hắn cuối cùng YouTube. Đối với lần trước cứu được tứ đại tông môn đám người, Mục Tây ngược lại là cũng không có đem hắn xem như là đối tứ đại tông môn hồi báo, tứ đại tông môn sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn sẽ ở trong cuộc sống sau này chậm rãi đi báo đáp, nhưng cũng không phải dùng gia nhập vào một cái nào đó tông môn phương thức để báo đáp, nói đến, gia nhập vào bất kỳ một cái nào tông môn, đối với những thứ khác tông môn tới nói cũng là không công bình, đó căn bản không coi là là báo đáp. Đây là một mảnh núi Nga dây núi, khắp dây núi kéo dài vô tận, không dưới hơn ngàn vạn bên trong phạm vi, mà ở mảnh này sơn Loan vị trí trung ương cả hữu, một tòa cao vút trong mây cực lớn núi non lặng lặng ngủ đông ở nơi đó, dị thường bắt mắt. giờ này khắc này ở nơi này vô tận núi non ngoại vi một người trẻ tuổi đang lặng lặng huyền không đứng ở không gian ở trong ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt núi non đáy mắt không khỏi có khen ngợi hào quang nói lên phượng minh tông nơi này chính là phượng minh tông A, so với mặt khác tam đại tông môn cái này phượng minh tông ngược lại là càng thêm thanh du không hổ là nữ tử chủ trì môn phái mục tây trên mặt thoáng qua một tia đủ cười tứ đại tông môn ngoại trừ phượng minh tông bên ngoài hắn đều đã đặt chân qua lần này đi qua phượng minh tông thiên linh vương triều tứ đại tông môn hắn cũng liền đi khắp hào một cái phượng minh tông mặc dù tứ đại tông môn ở trong. phượng minh tông sức mạnh muốn yếu một ít bất quá ở nơi này tứ đại tông môn ở trong cái này phượng minh tông cho người cảm giác nhưng là càng thêm cao quý một chút đâu mục tây tâm thần tại phượng minh tông phía trên đơn giản quét một vòng nhưng là phát hiện cái này phượng minh tông quả thực không tầm thường mặc dù đồng dạng là một mảnh linh tu sơ lâm nhưng này phượng minh tông ở trong nhưng là nhiều hơn một gốc một bụi ngô đồng cổ thụ những thứ này ngô đồng cổ thụ trải rộng các nơi cho người cảm giác giống như là từng cái hoạt bát sinh mệnh đồng dạng ngô đồng cổ thụ thứ này tại những khác chỗ thật sự rất ít gặp chỉ có tại phượng minh tông bên này mới có thể gặp được cao to như vậy như thế giàu có linh tính cổ thụ. đương nhiên nô đồng cổ thụ chỉ là một phương diện trọng yếu hơn là tại những này nô đồng cổ thụ phía trên cơ hồ thường cách một đoạn khoảng cách chính là sẽ có một đầu chim loan xanh thần điểu nghỉ lại tại trên cổ thụ cho người cảm giác nhưng là hết sức không giống bình thường phượng minh tông không có sân môn cũng không có coi núi đệ tử nhìn cả phượng minh tông chính là một cái mười phần tự do muốn phái muốn ra liền ra muốn vào liền vào bất quá đồ đần đều biết ra vào phượng minh tông đó là phượng minh tông đệ tử đặc quyền ngoại nhân nếu là dám can đảm đặt chân phượng minh tông đất đai lời nói sợ rằng phải làm tốt không muốn mạng chuẩn bị đã từng có cái khác tông môn đệ tử tùy tiện xâm nhập qua Phượng Minh tông, nghe nói thân phận còn không thấp, bất quá, kết quả sau cùng như là, vị kia thân phận không thấp công tử ca, cứ thế bị Phượng Minh tông cường giả phế bỏ công năng, cả một đời không làm được nam nhân. 793 thứ 723 chương tự mình nên đón giống như không thể trực tiếp xông vào đâu, đã như vậy, vẫn là thông báo một tiếng tốt. Nhìn chung quanh một chút, đợi đến có phát hiện không người thủ vệ thời điểm, mục Tây trước tiên chính là muốn trực tiếp tiến vào Phượng Minh tông ở trong, bất quá, nghĩ lại, trực tiếp như vậy tự tiện xông vào mà nói, giống như thật sự có chút không tốt lắm. hầu học vãn bối mục tây đến đây cầu kiến nghe hoàng tông chủ đại nhân tất nhiên không tốt tự tiện xông vào hơn nữa lại không có thủ vệ người hắn cũng chỉ có thể là chính mình làm xong cũng không phải rất thanh âm vang dội trực tiếp hướng về phía phượng minh tông quần sơn bao la truyền đi qua cái tiêu cao nhất một tòa thẳng nhập tận trời linh phong trực tiếp bị thanh âm của hắn đều bao phủ lấy hắn hiện nay tu vi đừng nói là bao phủ một tòa linh phong liền xem như phượng minh tông tất cả phạm vi đều bao phủ đó cũng là nhẹ nhõm thêm khoái trá sự tình quần quần âm thanh bao phủ cái kia to lớn linh phong chỉ là đợi đến mục tây thanh âm chuyển ra sau đó trong tưởng tượng đáp lại nhưng là chậm chạp không có chuyển đến ách không nghe thấy vẫn không có người nào không sai biệt lắm chờ đợi mười cái hô hấp xung quanh thời gian mục tây tin tưởng mình cái này hét to người ở phía trên nhất định là nghe được nhưng dài như vậy thời gian vậy mà cứ thế không có ai cho một cái đáp lại không phải chứ chẳng lẽ liền này một ít mặt mũi cũng không cho sao nếp mép một cái mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia xấu hổ dù nói thế nào lúc trước hắn cũng đã giúp nghe hoàng tông chủ cùng một đám nguyên lao cấp cao thủ nhưng này một lát đi tới phượng minh tông vậy mà trực tiếp ăn bế một canh cũng may mắn lúc này không có ai ở bên cạnh, bằng không mà nói, cái này đúng thật là có chút không nhịn được à, đây là muốn bức ta xông vào sao? có nghe hay không người đáp lại, mục tây không khỏi nhếch miệng, đang khi nói chuyện chính là muốn trực tiếp hướng về phía vượng minh tông núi non ở trong bay đi, ken ken ken sáu, nhưng mà, liền tại mục tây cảm thấy có chút buồn bực, đang khi nói chuyện chính là muốn trực tiếp xâm nhập thời điểm, từng tiếng tiếng trung du dương đột nhiên chuyển tới, mà nói chuyện giữa công phu, trước mắt vượng minh tông ở trong, từng đạo ngũ thải quang mang phóng lên trời, cảm giác kia, nhưng là không nói ra được rực rỡ, lệ lệ ba, theo từng đạo hào quang ngút trời dựng lên. từng tiếng hót vang âm thanh theo nhau mà đến, mắt thấy một đầu tiếp lấy một con chim loan xanh thần điệu đột nhiên thăng đến giữa không trung, đang khi nói chuyện chính là xếp thành hai hàng, từ phượng minh tông cái tiêu cao nhất linh phong phía trên kéo dài mà đến. xoát xoát xoát ba, phượng hoàng bay lên không, từng cái cường đại tử phụ cảnh các trưởng lão nhao nhao từ phượng minh tông dãy núi bên trong bay lượn mà ra, cùng xếp thành hai hàng chim loan xanh thần điệu sen kẽ đứng thẳng, giống như là hai hàng vệ binh đồng dạng loại kia thành thế, quả nhiên là rất có xa hoa. Ba. thời gian không dài, hai hàng phượng hoàng cùng tử phụ cảnh các trưởng lao chính là nhao nhao đứng vững, sau đó. một đạo thất thải hào quang trực tiếp từ cái kia ngọn núi cao nhất phía trên lan tràn mà đến nhấc lên một đầu cầu vồng bảy màu cầu. sư ba cầu vồng bảy màu cầu xuất hiện tại nơi bịt giật một bên khác phượng minh tông tông chủ nê hoàng trước tiên xuất hiện ở bịt giật phía trên bên cạnh còn có hai nữ tử hộ vệ tả hưu đang khi nói chuyện chính là hướng về phía mục tây bên này chậm chậm tới. ách cái này cái này sáu vừa mới còn cảm thấy mình bị không để ý tới mục tây lần này không khỏi có chút ngây ngẩn cả người nguyên bản còn tưởng rằng mình bị không để ý đến lần này ngược lại tốt đang khi nói chuyện công phu trước mắt vậy mà xuất hiện vô trương lớn như vậy trong lúc nhất thời. Hắn thật vẫn có chút không quá thích lương đứng, đứng lên. Thẳng thắn nói, mặc dù thực lực của hắn từng ngày mở rộng, đến rồi hiện nay, cơ hồ có thể nói là đứng ở Thiên Linh Vương Triệu đỉnh phong nhất vị trí, bất quá, cho tới nay, hắn thật vẫn không có đem chính mình xem như là cái gì đại nhân vật đến đối đãi. Tứ đại tông môn đã đi ba cái, nhưng vô luận đến đâu cái tông môn, cũng chưa từng có gặp được trước mắt loại đại ngộ này, nói lời trong lòng, đối với cái này loại đại ngộ, hắn là thật sự không biết nói cái gì cho phải. Lần này thật đúng là chơi lớn rồi, vậy mà làm cho ta phô trương lớn như vậy. Nhìn xem Ngê Hoàng tông chủ mang người xa xa tiến lên đón, mục tây đáy mắt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. tinh thần của hắn đã cảm giác qua tình huống chung quanh, rõ ràng, chung quanh cũng không có những người khác tồn tại. Hơn nữa, bị giật liền đỡ đến rồi trước mắt của mình, rõ ràng cũng không khả năng là vì hoan nên người khác. đang khi nói chuyện công phu, nghe hoàng tông chủ mang theo sau lưng hai người đã đi tới phụ cận, nghe hoàng tông chủ, ngài, ngài đây cũng quá chết sắt vãn bối a. mắt thấy nghe hoàng tông chủ đi tới gần, mục tây cười khổ lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, nghe hoàng tông chủ tự mình xếp hàng ra nên đón, cái này chỉ sợ là toàn bộ thiên linh vương triều đãi ngộ cao nhất, cho dù là tứ đại tông môn mặt khác ba cái tông chủ tới. Nghe Hoàng Tông Chủ cũng chưa chắc sẽ như thế phất cờ giống chống nên đón à? Không sao, ngươi xứng đáng dạng này phô trương. Nhưng mà đối với Mục Tây trả lời, Nghe Hoàng Tông Chủ nhưng là mỉm cười, cấp ra một cái nhượng Mục Tây không lời nào để nói, cũng mười phần cảm kích trả lời. Đối với Mục Tây, Nghe Hoàng Tông Chủ trước đó cũng không phải hết sức hiểu rõ, trước đây nghe nói Mục Tây, hay là từ tuệ hình trường lão trong miệng biết được, mà sau đó lần lượt tiếp xúc, để cho nàng đã biết Thiên Linh Vương triều ở trong họa hồ Tàng long vẫn còn có như thế biến thái người trẻ tuổi tồn tại. Nhất là lần này Mục Tây lấy 20 tuổi không tới niên kỷ, cho thấy ý kiếm chi cảnh cường đại kiếm chi ý cảnh. càng là chém cho là niết bàn cảnh cường giả cánh tay cái này mỗi loại chiến tích cho dù là trong lòng của nàng đều cảm giác được dị thường rung động hôm nay mục tây bằng vào ý kiếm chi cảnh kiếm pháp liền xem như nàng cũng hoàn toàn không dám khinh thường thẳng thắn nói nếu là lúc này để cho nàng cùng mục tây đánh một chầu mà nói nàng cũng không biết có thể hay không đánh bại mục tây nhất là giờ này khắc này nhìn thấy mục tây nàng từ sau người trên thân cảm nhận được giống như thực chất sắc khí loại kia sắc khí liền xem như nàng cũng, cũng không có nàng nhưng lại không biết mục tây trong khoảng thời gian này chém giết mấy chục trên trăm đầu cường đại kim đang cảnh ma thú liền xem như không tận lực đi góp nhặt sắc khí thế nhưng hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được thử hỏi toàn bộ thiên linh vương triều có người cao thủ kia chém giết qua mấy chục trên trăm đầu kim đàn cảnh ma thú có thể phải nghe hoàng tiền bối như thế cất nhắc quả nhiên là van bối vinh hạnh mỉm cười mục tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nói lời trong lòng đối với cái này chút phô trường cái gì hắn kỳ thực cũng không như thế nào để ở trong lòng ngược lại đối phương đã đem phô trường kéo ra ngoài cái kia hết thể liền từ các nàng đi tốt không nói những thứ này đúng hai người này ngươi nên đều biết ta Nghe Hoàng Tông Chủ ngược lại cũng không ở trên việc này quá nhiều dây dưa, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười ở giữa, nhường ra một bên hai người tới. Khuku tự nhiên là nhận ra. Nghe được Nghe Hoàng Tông Chủ chi ngôn, Mục Tây không khỏi ho nhẹ một tiếng, mang theo ngượng ngập địa đạo. Nghe Hoàng Tông Chủ bên cạnh hai người, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì này hai người chính là Phượng Minh Tông Tuệ Hình Trường Lão, còn có cái kia nhường hắn Triệu Tư Mộ Tưởng Khả Nhân Nhi, Ninh Lạc Thần. Lúc này Tuệ Hình Trường Lão cùng Ninh Lạc Thần nhưng là có chút tròn vắng, vừa mới hai người bọn họ cùng Nghe Hoàng Tông Chủ đang thảo luận như thế nào tăng cao tu vi sự tỉnh. đột nhiên nghe được mục tây cầu kiến tiếng la một khắc này các nàng cũng là bị kinh ngạc nhảy một cái nhất là ninh lạc thần trong nội tâm nàng đối với mục tây tưởng niệm cũng không nguyện ý biểu hiện ra ngoài nhưng làm nghe được mục tây thanh âm thời điểm vẫn là khó tránh khỏi có chút tim đập nhanh hơn tuệ hình trưởng lão cũng là bị mục tây đến cả kinh không nhẹ nàng là biết mục tây hòa ninh lạc thần quan hệ trong đó bất quá đối với này nàng lại cũng không muốn cho nghe hoàng tông chủ biết được mục tây lúc này đột nhiên chạy tới nàng thật vẫn lo lắng sẽ đối với ninh lạc thần có chỗ ảnh hưởng bất quá một màn kế tiếp nhưng là hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng nghe hoàng tông chủ vậy mà giống chống thua chiêng bày ra phượng mình tông mạnh nhất nên đón đánh ngộ thậm chí ngay cả chính nàng đều tự mình ra nên đón hơn nữa hoàn toàn bông xuống dáng người giống như là nên đón một vị đại nhân vật mở dạng đối với cái này các nàng đơn giản như rơi vào ngộ Tuệ hình trường lão cùng ninh lạc thần cũng là sức sờ nhìn chằm chằm mục tây thẳng đến lúc này bây giờ các nàng vẫn như cũ khó mà lấy lại tinh thần Tuệ hình trường lão lạc thần chúng ta lại gặp mặt mắt thấy Tuệ hình trường lão cùng ninh lạc thần như thế kinh ngạc nhìn mình mục tây không khỏi có loại buồn cười cảm giác nhìn ra được hai người này cũng hẳn là đối với nghe hoàng tông chủ lần biểu hiện này do sợ, mà đối với cái này, hắn ngược lại cũng có thể lý giải. dù sao, liền xem như chính hắn đều cảm giác được nghe hoàng tông chủ lần này có chút quá mức à? tây nhi, ngươi, tu vi của ngươi sáu. thằng đến lúc này bây giờ, tuệ hình trưởng lão cũng không biết mục tây lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh sự tình, nhưng ít ra nàng biết một chút, đó chính là giờ này khác này, mục tây tu vi vậy mà tăng lên mấy cái cấp độ. còn có, bây giờ tại nhìn thấy mục tây, nàng dám đánh tam đoan, mình tuyệt đối đã không phải là mục tây đối thủ. hắc hắc, tuệ hình trưởng lão không cần ngạc nhiên, vạn bối có chút gặp gỡ Tu vi này, trung bình là tăng lên một chút. Nghe Tuệ Hinh Trường Lão sững sờ âm thanh, Mục Tây mỉm cười, thuận miệng giải thích nói: gặp gỡ. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Tuệ Hinh Trường Lão cũng là chậm rãi lấy lại tinh thần, nhưng lại khó tránh khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Mục Tây thế giới nàng thật sự không hiểu nhiều, thử hỏi, dạng gì gặp gỡ? Có thể nhượng Mục Tây tại ngắn ngủi mấy ngày, lập tức đạt đến Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn cấp bậc. Hơn nữa, Mục Tây vào giờ phút này cường đại, cũng không phải vào lúc này nàng có khả năng tưởng tượng. Đối với Tuệ Hinh Trường Lão nghĩ hoặc Mục Tây đương nhiên sẽ không cho ra cái gì trả lời, cùng Tuệ Hinh Trường Lão bắt chuyện qua. ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía một bên ninh lạc thần hướng về phía đối phương trừng mắt nhìn ra hiệu đối phương có thể hồi hồn ninh lạc thần vào lúc này chấn kinh nhưng là muốn so lan hình trường mạnh hơn nàng thật sự có chút không có cách nào tưởng tượng cho tới nay đều cùng với nàng xê xích không nhiều mục tây bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến liền sư phụ của nàng đều phải xếp hàng hoan nghênh tình cảnh đương nhiên chấn kinh thì chấn kinh giờ này khắp này nàng đồng dạng vì mục tây cảm thấy kiêu ngạo nhường vượng minh tông tông chủ xếp hàng nên đón đây là vinh diệu bực nào bực nào cường đại a tới vợ minh tông lâu như vậy nàng cho tới bây giờ không có nghe nói Sư phụ của mình có tự mình xếp hàng hoang nên người nào, mục tây tuyệt đối là thứ nhất. 794 thứ 724 trường trong rừng dạo bước tốt, ở đây không phải nói chuyện chỗ, vẫn là đi bên trong nói đi. Phô trường lớn như vậy ở đây bày, quả thực hơi quá tại náo nhiệt. Hơn nữa, nếu là đón khách, cũng thuộc về thực không để cho khách nhân ở bên ngoài nói chuyện đạo lý. Nghe Hoàng Tiền bối thỉnh, nghiêm sắc mặt, mục tây hướng về phía Nghe Hoàng Tông Chủ dùng tay làm dấu mời đạo. Cùng một chỗ a, Nghe Hoàng Tông Chủ ngược lại là khách khí rất, đang khi nói chuyện càng là thoáng sai phía sau một bước, đi tới cùng mục tây đều bằng nhau vị trí, mặc dù là một cái cực kỳ nhỏ động tác. nhưng những thứ này xem ở tuệ hình trưởng lão và ninh lạc thần trong mắt của ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác biệt nghe hoàng tông chủ hôm nay đủ loại biểu hiện đó là rõ ràng muốn cùng mục tây đã bình ổn chờ thân phận tiến hành trao đổi theo lý thuyết trong mắt của nàng càng là đem mục tây trở thành tứ đại tông môn tông chủ cấp cường giả đối với cái này tuệ hình trưởng lão và ninh lạc thần thật sự là không có cách nào lý giải cũng có chút thật không dám tin tưởng phô trương thời điểm nhất thời đang khi nói chuyện công phu nghe hoàng tông chủ chính là mang theo mục tây ba người về tới núi non ở trong mà phía trước những cái tia bị điều ra nên tiếp mục tây phượng minh tông trưởng lao nhóm lúc này cũng là nhao nhao đi chỉ là cùng tuệ hình trưởng lão và ninh lạc thần mở dạng đáy lòng của các nàng cũng đồng dạng tràn đầy khó mà nói rõ rung động các nàng nguyên bản còn tưởng rằng lần này là cái gì đại nhân vật buông xuống náo loạn đường này lại là một tên mao đầu tiểu tử tu vi nhưng là chỉ hữu tiên tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc dạng này một người trẻ tuổi các nàng thực sự không rõ nghe hoàng tông chủ vì sao muốn vận dụng lớn như vậy phô trương dứt bỏ ý tưởng những người này không nói giờ này khắc này mục tây cũng tại nghe hoàng tông chủ dưới sự hướng dẫn đi tới vợ minh tông chỗ sâu nghe hoàng tông chủ lần biểu hiện này ra khó có thể tưởng tượng thành ý nhưng là trực tiếp đem mục tây lui qua nàng nhà trên cây ở trong phượng minh tông mỗi một tòa linh phong phía trên đều có từng bụi ngô đồng cổ thụ mà nghe hoàng tông chủ chỗ ở cực lớn linh phong phía trên càng là có một gốc không biết thời hạn cực lớn ngô đồng cổ thụ nghe hoàng tông chủ chỗ tu luyện chính là cái này ngô đồng cổ thụ phía trên một chỗ nhà trên cây nghe hoàng tiền bối chỗ tu luyện quả nhiên là độc đáo đem gian phòng kiến tạo ở nơi này ngô đồng cổ thụ ở trong quả nhiên là biện pháp tốt đi tới nghe hoàng tông chủ nhà trên cây ở trong mục tây không khỏi khen ngợi từ nội tâm đứng lên hắn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy rất khác biệt chỗ tu luyện thẳng thắn nói gian này nhà gỗ nhưng là muốn so cái khác tam đại tông chủ chỗ tu luyện có cấp bậc nhiều phượng minh tông cái khác không nhiều nhưng cái này ngô đồng cổ thụ nhưng là không thiếu ta phượng minh tông người quen thuộc cùng cổ thụ dây leo làm bạn ngược lại là không thể nói là cái gì độc đáo khẽ lắc đầu nghe hoàng tông chủ không khỏi có chút mỉm cười bất kể như thế nào mục tây đều vẫn là một người trẻ tuổi mới mở miệng vậy mà liền liền nói đến nhàn hạ thoải mái phía trên tới tây nhi ngươi hôm nay tới ta phượng minh tông hẳn không phải là đặc biệt đến gặp cây này phong a có lẽ là bị mục tây tuổi trẻ lây hôm nay nghe hoàng tông chủ nhưng là khó được mở lên nói đùa Ách, cái này vạn bối ngược lại là không có việc gì chính là tới cùng nghe hoàng tông chủ vật an thuận tiện xem phía trước cùng vạn bối cùng một chỗ từ thanh huyền quốc đi ra hai người trẻ tuổi cũng không biết các nàng đi tới phượng minh tông sau đó đến tuột cùng trải qua thế nào hắn lần này tới phượng minh tông thứ nhất là muốn nhìn một chút linh ngạc thần thứ hai nhưng là muốn nhìn một chút phi mẫn cùng sao kha di hai người nói đến kể từ hai nha đầu này đi tới phượng minh tông tu hành sau đó hắn còn một lần chưa từng nhìn thấy hai người đâu a nguyên lai ta phượng minh tông còn có từ ngươi na thanh huyền quốc đi ra người trẻ tuổi đã như vậy sau đó liền để lạc thần mang theo ngươi đi xem một chút các nàng tốt nghe hoàng tông chủ vậy mà không biết nguyên lai phượng minh tông vẫn còn có mục tây người quen đối với cái này nàng thật đúng là có chút kinh ngạc đa tạ nghe hoàng tiền bối nghe được nghe hoàng tông chủ chi ngôn mục tây lập tức sắc mặt vui mừng nhường ninh lạc thần mang theo hắn đi gặp phi Mẫn hai nữ đã như thế hắn chuyến này mục đích đơn giản tất cả đều đạt đến a phượng minh tông sắp đặt quả nhiên là hết sức độc đáo từng toa linh phong từng cây ngô đồng cổ thụ nhìn nhưng lại như vậy tràn ngập linh tính trong núi trên đường nhỏ một nam một nữ hai người trẻ tuổi lẳng lặng dạo bước trong đó ngược lại là hết sức hoan thai tự đắc mục tây ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu sư phó vì cái gì đối với người khách khí như vậy đi ở trong núi trên đường nhỏ ninh lạc thần thật sự là khó khống chế cảm thấy rất hiếu kỳ rốt cục vẫn là mở miệng vấn đạo chuyện hôm nay đối với nàng tới nói quả nhiên là hơi quá tại kinh dị nàng liền xem như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu sư phụ của mình đường đường phượng mình tông tông chủ vậy mà lại đối với một người trẻ tuổi như vậy khách sáo cái này căn bản là chuyện không hợp lý tình hơn 10 vị tử phụ cảnh lão tổ còn có tất cả chim loan xanh thần điệu cùng nhau nhanh đón một tây đây là bực nào nghe rợn cả người phô a hắc, cũng là nghe hoàng tông chủ cất nhắc ta liền là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi Chẳng lẽ còn có thể là cái gì siêu cấp cường giả sao? Nghe Ninh Lạc Thần chi ngôn, Mục Tây không khỏi cười đáp ý, một bộ muốn ăn đòn thần sắc đạo. "Hừ, nói hay là không?" Đối với Mục Tây trả lời, Ninh Lạc Thần đương nhiên không có khả năng hài lòng. Mục Tây thực lực, nàng mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng ở Thanh Huyền Quốc thời điểm, Mục Tây cái kia có thể so với tự phụ cảnh cường giả thực lực, nàng nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, mà lúc ấy Mục Tây có vẻ như vẫn chỉ là một cái tiên thiên cảnh lục trọng người. "Ách, ta ta, ta nói chính là." Mắt thấy Ninh Lạc Thần như mày, hơn nữa rõ ràng là đang uy hiếp chính mình, Mục Tây vội vàng thần nhất đang lập tức trở nên đàng hoàng đứng lên, không có cách nào, hắn còn liền thật sự dính chiêu này. bây giờ ta sao? tu Vi là ở Tiên Thiên Cảnh Đại Viên Mãn, bất quá ta chân khí cơ sở, hẳn là so thông thường Tử Phụ Cảnh Đại Viên Mãn người mạnh một chút như vậy à lại như mày, hắn chính là cấp ra một cái coi như đúng trọng tâm trả lời. Huyền Vũ chân công bảy đại khí hải, tăng thêm phía trước những cái kia năng lượng bị dị cải tạo để thăng, khiến cho chân khí của hắn cơ sở chẳng những tăng cường vô số lần, liền chân khí phẩm chất cũng tăng lên rất rất nhiều. có thể nói, chân khí của hắn liền xem như Tử Phụ Cảnh Đại Viên Mãn cường giả chân khí. cũng tuyệt đối không có cách nào tại về chất lượng so sánh cùng nhau. a, tử phụ cảnh đại viên mãn. đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, ninh lạc thần lập tức lên tiếng kinh hô. nàng mặc dù nghĩ tới hôm nay mục tây sẽ rất mạnh, có thể tử phụ cảnh đại viên mãn, cái này đúng thật là để cho nàng có chút khó có thể tin. từ thanh huyền quốc đi tới Phượng minh tông đến nay, nàng tiêu hao tài nguyên tu luyện, đơn giản có thể nói là nghe giận cả người, nhưng dù cho như thế, nàng hôm nay tu vi cũng chỉ là đạt đến tử phụ cảnh tam trọng, coi như thực lực so cảnh giới cao hơn một chút, thế nhưng nhiều nhất chính là tử phụ cảnh bốn, năm trọng, mà đã có thể nói là hết sức biến thái. nhưng mà mục tây mới từ thanh huyền quốc đi ra bao lâu ngắn ngủi thời gian mấy tháng vậy mà liền đạt đến có thể so với tử phủ cảnh đại viên mãn chân khí cơ sở đối với cái này nàng là thật sự có chút không có cách nào đi tin tưởng sững sờ nhìn xem mục tây ninh lạc thần lúc này dứt khoát dừng bước trong lúc nhất thời thật sự có chút không biết nói cái gì cho phải tử phủ cảnh đại viên mãn chân khí cơ sở thật không biết ngươi là tu luyện thế nào tử phủ cảnh đại viên mãn đây chính là cơ hồ đứng ở thiên linh vương triều đỉnh điểm cấp bậc phải biết liền xem như mạnh như tuệ hình trưởng láo loại kia tu luyện vô số năm tồn tại hiện nay cũng chẳng phải mới là tử phủ cảnh đại viên mãn Hắc, hắc, sự tu luyện của ta người khác là không có biện pháp tưởng tượng gãi đầu một cái mục tây ngược lại cũng không muốn giải thích quá nhiều nước thiên linh thần cùng huyền vũ chân công tồn tại có thể nói cũng là không thể vì ngoại nhân nói bí mật thứ này báo cho ninh lạc thần đối với nàng mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt không đúng liền xem như tử phủ cảnh đại viên mãn sức mạnh cũng tuyệt đối sẽ không nhường sư phó như vậy nên tiếp nói ngươi có phải hay không còn có cái gì không có lời nhắm đủ. cảm khái sau khi ninh lạc thần đột nhiên nghĩ tới một vấn đề dựa theo tình huống bình thường tới nói đừng nói là tử phủ cảnh đại viên mãn liền xem như kim đan cảnh cừng giả giống như cũng hoàn toàn không đạt được để cho nàng sư phó đối đãi như vậy rõ ràng tại mục tây trên thân nhất định còn tồn tại tình huống khác ha ha liền biết không thể gạt được ngươi nghe được ninh lạc thần tiếp tục đặt câu hỏi mục tây cao giọng nở nụ cười sau đó cô ý hướng về bốn phía nhìn một chút đợi đến nhìn thấy không có người thời điểm hắn lúc này mới thấp giọng mang theo thần bí tiến tới ninh lạc thần bên hai trước đây không lâu kiếm pháp của ta cảnh giới vừa vặn đột phá từ tâm kiếm chi cảnh đại thành tấn cấp đến rồi ý kiếm tri cảnh lúc này mới hẳn là tông chủ đại nhân đối với ta khách khí như vậy nguyên nhân a cái khác không thể tùy tiện giảng Nhưng đối với chính mình ý kiếm chi cảnh cảnh giới, giống như không có cái gì có thể dấu giếm. Thẳng thắn nói, cái này một phần vui sướng, hắn rất nguyện ý lấy ra cùng Ninh Lạc Thần chia sẻ. Ý 6, ý kiếm chi cảnh. Nếu như nói, mục tây chân khí cơ sở đạt đến tử phụ cảnh đại viên mãn, để cho nàng cảm thấy khó tin lời nói, như vậy giờ này khắc này, làm mục tây nói đến ý kiếm chi cảnh mấy chữ này thời điểm, Ninh Lạc Thần thật sự có chút hôn mê. Mặc dù đối với kiếm pháp đã lĩnh ngộ cũng không phải rất sâu, nhưng làm một cái võ giả, nơi nào có không biết ý kiếm chi cảnh. Chỉ là, đối với võ giả bình thường tới nói, ý kiếm chi cảnh Vật kia đơn giản giống như là cảnh giới trong truyền thuyết một dạng, tứ đại tông môn ở trong, cũng chỉ có Kiếm ý tông ở trong có thể tồn tại loại này cấp bậc lao ngôn đồng, đến nôi cái khác tam đại tông môn, đó là căn bản lại không tồn tại cảnh giới. Thẳng thắn nói, đây cũng chính là mục tây tự nhủ, nếu là đổi những người khác tự nhủ, Linh Lạc thần tuyệt đối sẽ cười nhạo một tiếng, đem đối phương xem như là điên rồ. Ý kiếm chi cảnh, chẳng thể trách, chẳng thể trách. Cho tới bây giờ, Linh Lạc thần rốt cuộc Minh Bạch, sư phụ của mình tại sao muốn đối với mục tây bảy lớn như vậy hoan nên vô trương. Một cái 20 tuổi không tới ý kiếm chi cảnh cường giả, có vẻ như đã có cùng tứ đại tông chủ ngồi ngang hàng tư cách ngươi thực sự là một cái quái vật. Cười khổ nhìn xem mục tây, linh lạc thần thực sự không có cách nào hình dung mục tây biến thái. nàng trước đây còn nhiều lần cảm thấy mình cùng mục tây lại là người của hai thế giới, mà bây giờ suy nghĩ một chút, nàng là thật sự có chút đỏ mặt. hai thế giới là không có sai, nhưng bây giờ cái này xu thế, rõ ràng là mục tây muốn rơi nàng một cái thế giới a Hắc hắc, không nói những thứ này, chúng ta vẫn là mau mau đi xem một chút cái kia hai cái nha đầu à. thời gian lâu như vậy không gặp, cũng không biết các nàng bây giờ thế nào đâu. mục tây đều có chút không đành lòng đả kích linh lạc thần. Sự cường đại của hắn, há lại chỉ ý kiếm chi cảnh đơn giản như vậy. Nếu thật là toàn bộ đỡ ra mà nói, đừng nói là Ninh là thần, liền xem như tứ đại tông chủ cũng phải bị trấn nhiếp. Hừ hừ, ngươi vẫn nâng cao cấp bách nhìn thấy các nàng sao? Xem ra hai người đối với ngươi rất trọng yếu. Mục Tây thoại âm rơi xuống, Ninh lạc thần quả nhiên bị rời đi lực chú ý, chỉ là đợi đến lại nói mở miệng, Mục Tây lúc này mới ý thức được một chút không thích hợp. Ở một cái trước mặt nữ nhân nói muốn gặp cái khác nữ nhân, cái này giống như thật không phải là cái gì sáng suốt cách làm. 795 thứ 725 chương không có cảm giác tồn tại cái này xấu. lạc thần ngươi không nên hiểu lầm hai người này một cái là cùng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu qua chiến hữu một cái là đối với ta có ân tiểu muội muội chỉ thế thôi ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều đối mặt tiên quân văn mã mục tây có thể mỉm cười nhưng này một lát nhìn thấy ninh lạc thần như mày hắn là thật sự có chút lo lắng nữ nhân loại động vật này là vô cùng quỷ dị hắn là thật sự lo lắng ninh lạc thần suy nghĩ nhiều đến lúc đó coi như thật khó làm phốc phốc mắt thấy mục tây lo lắng biểu lộ ninh lạc thần nhưng là khó được bật cười có chút hăng hái trên giới đánh giá đến mục tây tới giang giải chính là che giấu chờ một lúc chờ ngươi gặp được người, nhìn ngươi đến tột cùng là phản ứng gì? Quyến rũ trắng liêu mục tây một mắt, ninh lạc thần cũng không nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, chính là đi đầu hướng về phía trước lao đi. nàng vẫn tương đối tin tưởng mục tây, hơn nữa, đừng nói mục tây không có gì hoa hoa tâm tư, cho dù có, nàng cũng không phải là hết sức lo lắng. xem như phượng Minh tông tông chủ đệ tử, tương lai tông chủ người thừa kế, nàng cái khác không có, nhưng này một ít tự tin vẫn phải có. bất kể là dạng gì nữ tử, nàng cũng tin tưởng, mình nhất định có thể đem hắn làm hạ thấp đi, nhưng là không sợ mục tây bị người khác bức phá. Ách, ông trời phù hộ a, có thể tuyệt đối không nên ra loại gì. mắt thấy ninh lạc thần đi đầu đi thẳng về phía trước mục tây trong lòng không khỏi có chút không chắc đứng lên hắn mặc dù không có gì ý đồ xấu có thể thẳng thắn nói đối với người khác hắn cũng không có biện pháp tả hữu người ta tư tưởng giống như hắn cái kia vị sư tỷ coi như hắn là đồ đần cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được tâm tư của đối phương cũng may phi mẫn cùng sao kha di còn tốt phi mẫn cũng không cần suy nghĩ đó là một đầu trong chiến hào đánh ra chiến hữu đến nỗi sao kha di tiểu nha đầu kia vẫn còn con ít nghĩ đến ninh lạc thần hẳn là sẽ không ghen ghét ta mang theo một tia nho nhỏ thất vọng, mục tây hít sâu một hơi sau đó chính là vội vàng đi theo Phượng Minh Tông người mới, đồng dạng là có một mảnh chuyên môn khu vực, đối với huấn luyện người mới đệ tử, tứ đại tông môn chọn lựa phương thức có bất đồng riêng, nhưng đại khái mạch suy nghĩ ngược lại là không kém quá nhiều. Phượng Minh Tông đệ tử bởi vì cũng là nữ tử, phương thức huấn luyện đương nhiên cũng muốn ôn hòa nhiều lắm. Một đường theo ninh lạc thần chỉ dẫn, mục tây nên cũng không dám nói nhiều, rất nhanh, hai người chính là bay qua từng toàn núi non, đi tới một mảnh cây ngô đồng rừng xét khe núi ở trong. Nhìn, ở đây dường như là bồi dưỡng cây ngô đồng mầm non chỗ. đem người mới đệ tử đặt ở bên này, ngược lại có chút nhường người mới hộ tống mầm non cùng một chỗ trưởng thành ngụ ý xem như Phượng Minh tông tông chủ đệ tử, Ninh Lạc Thần đối với cái này bên cạnh tự nhiên rất là quen thuộc, rất nhanh, hai người chính là ở một tòa đơn giản lâu vũ bên ngoài ngược lại. "Ừm, ở đây chính là người mới đệ tử sinh hoạt khu tu luyện, ngươi muốn tìm Phi Mẫn cùng Sao Kha gì, thì ở tòa này lâu vũ ngay giữa." Ở ngoài cửa đứng vững, Ninh Lạc Thần cười như không cười nhìn Liễu mục Tây một mắt, nhàn nhạt, nhạt giải thích nói, "Cái này sáu, Đi vào chung a." Mặc dù trong lòng không có gì quỷ, có thể bị Ninh Lạc Thần như vậy nhìn xem Mục Tây thật vẫn cảm thấy toàn thân có chút không quá không bị ràng buộc. Hừ, đối với Mục Tây chi ngôn, Linh lạc thần trực tiếp trở về lấy hừ lệnh một tiếng, sau đó chính là đi đầu tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Đến rồi đến rồi, tiếng đập cửa vừa mới rơi xuống, bên trong chính là chuyển đến thanh âm quen thuộc, đang khi nói chuyện, cửa phòng mở ra, một cái dí dỏm tiểu nha đầu, chính là thò đầu ra tới. A, Ôn Nghi San. Sao Kha Di tự nhiên là trước tiên liền nhìn thấy liêu Mục Tây, mà đợi đến nàng gặp được cái sau sau đó, không nói hai lời, nàng chính là một cái phi thân, trực tiếp lẻn đến Liễu Mục Tây trong lực Ách, cái này 6. Tám trong ngực, mục tây gương mặt không khỏi hung hăng du lên, một trái tim đơn giản muốn nhảy ra ngoài. Đối với sao Kha Di, mục tây cho tới nay đều đưa hắn xem như là một cái tiểu muội muội đến núi đãi, cho nên một mực vừa tới cũng là không có gì tự huy. Giống phía trước, nha đầu này có một chút cử động thân mật, hắn cũng đều không có nói qua cái gì. Nhưng mà giờ này khắc này, sao Kha Di cho hắn tới dạng này một cái to lớn lễ gặp mặt, nói lời trong lòng, đặt ở bình thường, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ tiếp nhận. Nhưng này một lát ngay trước sao Kha Di nhi hắn là thật sự có chút im lặng đứng lên. O Nisan, ngươi cuối cùng đến xem Kaji. Ta đều cho là người đem Kha Di đã quên đâu. Sao Kha Di cũng mặc kệ nhiều như vậy? Nàng đã lâu không gặp mục tây. Lần này nhìn thấy mục tây đến, nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kích động, đến nỗi cái này ôm ấp yêu thương, nàng cũng không có gì những thứ khác tâm tư, chỉ bất quá chính là theo bản năng cử động thôi. Ách, cái này 6. Tiểu nha đầu, người nghĩ đem một nhì san gìm chết sao? Nhanh xuống. Đem sao Kha Di từ cổ của mình phía trên làm xuống. Mục tây nhìn trộm quan sát một mắt một bên linh là thần, vừa vặn nhìn thấy đối phương cái tia thần sắc tự tiếu phi thiếu mà thấy vậy, đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia thần sắc lo lắng. Kì hi. nhân ra rất lâu không thấy ố san thật sự rất nhớ người đây khi hi nợ nụ cười sao kha di thân mật ôm mục tây một cánh tay giờ khác này nhưng là dị thường quấn quýt Si mê đứng lên điều này cũng không thể trách nàng nàng không thích nhất chính là tu luyện có thể lần này gia nhập phượng minh tông sau đó cuộc sống của nàng bên trong chính là chỉ còn lại có tu luyện loại kia cuộc sống nhàm chán nàng cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa mục tây công tử đang khi nói chuyện công phu trong gian phòng lần nữa truyền đến âm thanh thanh âm chưa dứt phi mẫn thân hình đã từ trong gian phòng đi ra một mặt mừng rỡ đi tới nơi cửa cho tới nay phi mẫn cũng là sẽ rất ít người lần này nhìn thấy mục tây nàng không thể nghi ngờ cũng là phát ra từ nội tâm mừng rỡ ngược lại là tuyệt không dễ dàng lộ ra nụ cười hắc hắc phi mẫn cô nương chúng ta lại gặp mặt mắt thấy phi mẫn xuất hiện nhàn nhạt, nhạt cùng chính mình chào hỏi mục tây trong lòng không khỏi thở phào một hơi dài thẳng thắn nói hắn thật vẫn có chút bận tâm phi mẫn cũng cho hắn tới một người thật to ôm nếu là nói như vậy hắn là thật sự không có cách nào là lột. đúng phi mẫn cô nương kha di còn không có cho các ngươi giới thiệu đâu vị này là là thần chính là phượng minh tông nghe hoàng tông chủ đệ tử nên tính là sư tỷ của các ngươi còn có, lạc thần cũng là thanh huyền quốc người, hơn nữa chính là từ ta thanh thủy quận đi ra. lúc này cũng không phải cùng phi, vẫn cùng sao kha di nói chuyện cũ thời điểm, một bên còn đứng một cái thùng thuốc nổ, hắn vẫn nghĩ biện pháp nhường vị này thư thái mới là, nếu là lệnh nhạt vị này, hắn là thật muốn chịu không nổi. a, lạc thần sư tỷ, ngươi chính là phượng minh tông thiên tài nhất lạc thần sư tỷ. nghe được mục tây giới thiệu, một bên sao kha di lập tức lên tiếng kinh hô, đang khi nói chuyện công phu chính là thả ra liễu mục tây, thân thiết chạy tới ninh lạc thần bên cạnh, ôm cánh tay của đối phương bộ lên gần như tới, nàng chính là một cái như quen thuộc. hơn nữa còn có phân biệt tốt hay xấu năng lực từ ninh lạc thần trên thân nàng không cảm giác được các ý ở trong mắt nàng ninh lạc thần chính là một cái rất điển hình trong nóng ngoài lạnh hình đối với vượng minh tông tân tấn thiên tài ninh lạc thần toàn bộ vượng minh tông nơi nào có không biết có thể nói có liên quan ninh lạc thần bất kỳ một cái nào tin tức đều sẽ trong nháy mắt trở thành vượng minh tông đại sự tin tức quan trọng nhất là lần này ninh lạc thần từ bên ngoài trở về tu vi từ tiên tiên cảnh lập tức đã biến thành từ phụ cảnh tam trọng tin tức này đã sớm tại toàn bộ vượng minh tông truyền ra ha ha ngươi chính là kha di đã sớm nghe mục tây nói qua thanh huyền quốc ở trong có một tiểu thiên tài xem ra hắn lần này ngược lại là không có gà ta ninh lạc thần trên mặt cũng là khó được lộ ra nụ cười mắt thấy sao kha di đi tới trước chân thân mật ôm mình cánh tay ninh lạc thần đối với dạng này một tiểu nha đầu cũng là phát ra từ nội tâm bắt đầu yêu thích sao kha di thiên phu thực sự quá kinh người tiên thiên cảnh bắt trọng tu vi đây đối với một người mới đệ tử tới nói thật đúng là có chút để cho người ta chấn kinh nói thật cho dù là thiên tài như nàng ninh lạc thần cũng không mỉ hệ nở có chút khen ngợi kỳ hì ta chỗ nào là cái gì thiên tài lạc thần sư tỷ mới thật sự là thiên tài đâu cảm nhận được từ ninh lạc thần trên thân truyền tới thiện ý sao kha di không khỏi ngọn mặt cười lạc thần sư tỷ ô nỉ san nói ngươi cũng là thanh huyền quốc người là thật sao nàng liên biết phượng minh tông có một vị như vậy cường đại sư tỷ thật đúng là không biết cái này vị sư tỷ lại là cùng với nàng một quốc gia ân ta cũng là thanh huyền quốc người chỉ bất quá chính là đi ra ngoài sớm một chút thôi vỗ vô sao kha di cái đầu nhỏ ninh lạc thần mà nói cũng là một cách tự nhiên nhiều hơn thẳng thắn nói tại đi tới Vượng minh tông sau đó nàng tiếp xúc người kỳ thực cũng không nhiều thậm chí cơ hồ có thể nói cũng chỉ có hai cái một cái là phượng minh tông tông chủ nê hoàng một cái khác chính là tuệ hình trưởng lão mặc dù hai người này đối với nàng đều rất tốt bất quá nàng và hai người dù sao không phải là một cái tuổi bằng người giữa lẫn nhau giao lưu cũng sẽ không có loại kia giữa đồng bối tâm sự cảm giác lúc này nhìn thấy sao kha di hơn nữa đối phương vẫn là như vậy một cái khả ái tiểu muội muội nàng tự nhiên mà nhiên liền sẽ sinh ra một loại vông lòng cảm giác tới hoa quá tốt rồi nguyên lai lạc thần sư tỷ cũng là thanh huyền quốc người như vậy sau này chúng ta liền lại thêm một cái có thể nói chuyện nhân nữa nha sao kha di lúc này là hoàn toàn đem mục tây vứt qua một bên có ninh lạc thần cái này xuất từ cùng một quốc gia sư tỷ tại nàng nơi nào còn quản mục tây như thế nào này ngược lại là nhường người nào đó bất giác ở giữa trở nên lung túng. Phi Mẫn gặp qua sư tỷ, khi biết nữ tử trước mắt chính là Phượng Minh Tông danh tiếng thịnh nhất Ninh Lạc Thần sư thì lúc một bên Phi Mẫn cũng là vội vàng tìm được khe hở hướng về phía Ninh Lạc Thần hành lễ nói, nàng không giống như là Sao Kha gì, một cách tinh quái như quen thuộc nên có cấp bậc lễ nghĩa, nàng nhưng là không tránh khỏi. Phi Mẫn sư muội không cần đa lễ, tất cả mọi người là nguồn gốc từ Thanh Huyền Quốc, sau này vạn bạn không nên khách khí. Ánh mắt nhìn về phía Phi Mẫn, Ninh Lạc Thần đấy mắt lại là hơi hơi sáng lên. Phi Mẫn tu vi hiện tại chính là Tiên Thiên Cảnh lục trọng. nói có cao hay không nhưng là không tính quá thấp bất quá để cho nàng coi trọng cũng không phải phi mẫn tu vi nàng chú ý nhưng là phi mẫn mang cho nàng cảm giác tại nàng cảm giác tới phi mẫn cùng với nàng tựa hồ rất giống cũng là loại kia tính tình trong nóng ngoài lạnh không thể nghi ngờ có đồng dạng cá tính bọn hắn chúng chủ đề tất nhiên có thể đủ nhiều một chút xem ra sau này nàng ngược lại là không có rất cô đơn khu khu ta nói ba người các ngươi có thể hay không quản một chút ta tựa như là ta giới thiệu các ngươi quen biết ta mắt thấy ba nữ nhân đang khi nói chuyện cũng đã quen thuộc nhưng là đem mình ném sang một bên mục tây không khỏi có chút im lặng vội vàng ho nhẹ một tiếng, đem ba người chú ý của lực hấp dẫn tới. hắn bây giờ nhu cầu cấp bách chứng minh mình một chút tồn tại cảm, bằng không mà nói, chính mình e rằng thật sự trở thành người trong suốt, không có ai quan tâm chính mình. 796 thứ 726 chương chuẩn bị tăng cấp ha ha, đi, chớ ở nơi đó giả bộ đáng thương, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện à? nhìn thấy mục tây buồn bực biểu lộ, ninh lạc thần không khỏi có chút buồn cười. nàng nhìn đi ra, sao kha di chính là một cái tiểu nha đầu, đối với mục tây cũng chính là có loại ủy lại cảm giác thôi, đến nội phi mẫn, nhìn càng là đối với mục tây không cũng có cảm giác gì, dạng này hai người. giống như đều không phải là đối thủ của nàng. Khi hì, Ôn San đừng náo đội, Di sẽ không mặc kệ ngươi. Sao Di cũng là coi như nể mặt, Khì hì nở nụ cười ở giữa, chính là về tới bên cạnh hắn, tiếp tục thân mật ôm lấy cánh tay của hắn, lôi kéo hắn hướng về trong phòng đi đến. Ha ha, vẫn là Di nghe lời nhất, đợi một chút Ôn Nghị San cho ngươi lễ gặp mặt. Cao giọng nở nụ cười, Mục Tây mang theo khiêu khích hướng về phía Ninh Lạc thần nhíu lông mày, lúc này mới cùng đại gia lần lượt hướng về phía trong gian phòng đi đến. Gặp nhau không dễ, kể từ lấy được mây bách hộ pháp thưởng cho mình vô tướng giới tiếp dẫn bài sau đó. hắn đối với cùng mình những thân nhân này bằng hữu đoàn tụ nhưng là càng phát chân quý đứng lên bởi vì hắn rất rõ ràng nói không chừng lúc nào hắn liền muốn rời khỏi thiên linh vương triệu thế giới đi đến vô tướng giới ở trong đi tìm kiếm cao hơn phát triển vô tướng giới là nhất định phải đi chỉ có nơi đó mới có thể tìm được cứu trở về an tuấn ngạn biện pháp cũng chỉ có nơi đó mới có thể tìm kiếm để cho mình thân nhân bằng hữu trở nên mạnh hơn biện pháp cho nên vô luận như thế nào vô tướng giới hắn đều bắt buộc phải làm cùng sao kha Di cùng phi mẫn đoàn tụ đối với mục tây tới nói quả nhiên là hết sức vui vẻ sao kha Di cùng phi mẫn gia nhập vào phượng minh tông sau đó chính là một mực ở chung một chỗ tu luyện mở rộng không có chuyện để làm sao kha di tâm tư chỉ có thể dùng vào tu luyện mà một khi bắt đầu dụng tâm tu luyện tốc độ tu luyện của nàng nhất định chính là nghe rợn cả người thời gian mới trôi qua bao lâu nàng bắt đầu từ tiên thiên cảnh lục trọng đạt đến liêu tiên thiên cảnh Bất trọng loại tốc độ này đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng phải biết đây chính là tại tài nguyên cùng chỉ điểm đều không đủ dưới tình huống nếu để cho nàng đầy đủ tư nguyên lời nói như vậy lúc này nàng e rằng đã sớm đạt đến tiên thiên cảnh đại viên mãn Phi mất tình huống ngược lại là thoáng kém một chút bất quá sao kha di đem nguyên bản thuộc về chính nàng tài nguyên Nhưng là hết thể giao cho Phi Mẫn, này mới khiến Phi Mẫn tiến bộ cấp tốc, đạt đến bây giờ tiên thiên cảnh lục trọng. Phi Mẫn vốn là không muốn, bất quá, Sau Kha Di quyết tâm muốn cho nàng, nếu là không muốn, tiểu nha đầu quật kính bên trên tới, e rằng thật có thể vứt bỏ không cần, đến lúc đó liền thật sự lãng phí một cách vô ích. Mục Tây đến, tự nhiên giải quyết hai người tài nguyên tu luyện chưa đủ vấn đề, có hiện tại, tăng thêm lại có Ninh Lạc thần cái này đại cửa sau, tài nguyên tu luyện vấn đề, sau này sẽ không bao giờ lại là cái gì vấn đề. Sau Kha Di tự nhiên là lại hỏi An Tuấn Ngạn sự tình, mà đối với An Tuấn Ngạn tình huống, mục tây cũng không có đối nói nói thật chỉ là nói cho đối phương biết an tuấn nạn đã có tin tức hắn chẳng mấy chốc sẽ nghĩ biện pháp đem người cứu trở về để nàng không nên lo lắng tốt sao kha di cũng không nghi có hắn nàng có thể xem thấu nhân tâm thiện ác không giả nhưng loại này lời nói dối có thiện ý nàng là thật sự nhìn không ra huống hồ đối với mục tây nàng có thể nói là phát ra từ nội tâm tín nhiệm nhưng là liền hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi ba cái mỹ nữ lớn nhỏ buổi tiếp mục tây một ngày này qua ngược lại là hết sức thanh nhàn thanh nhàn thời gian cũng sẽ không quá nhiều cho nên đối với lập tức thời gian hắn cảm thấy gấp bội chân quý Hiếm có như vậy thanh nhàn thời điểm, Mục Tây thật sự đem mình hoàn toàn buông ra, nếu là phải bông lỏng, như vậy thì hoàn toàn thư giãn một tí, đợi đến lần này buông lỏng sau đó, hắn liền muốn chuyên tâm tu luyện, tranh thủ xung kích từ phụ cảnh, thành tựu mình vô địch cảnh giới. Thiên linh vương triều, thật sự không bao lâu có thể lưu lại a. Từ xưa Ôn Nhu Hương, mộ anh hùng, Mục Tây đối với chuyện này là rất là tán thành. Phượng Minh Tông mỹ nữ Như Mây, đích thật là một chỗ chân chính Ôn Nhu Hương, bất quá nói thật, giống Phượng Minh Tông chỗ như vậy, đúng vậy xác thực không thích hợp tu luyện, ít nhất không thích hợp nam tính võ giả tu luyện. Mục Tây kỳ thực rất muốn tại Phượng Minh Tông lưu thêm một hồi, bất quá hắn là thật sự lo lắng cho mình không chế không nổi chính mình chậm rãi lâm vào loại này tám ở trong nói như vậy giống như liền thật sự có chút không xong cho nên cất một mảnh không muốn, mục tây cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên rời đi phượng minh tông rời đi nhường hắn triều tư mộ tưởng khả nhân nhi bước lên hắn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hành trình thẳng thắn nói đến rồi hắn bây giờ loại này cấp bậc ở trên thiên linh vương hướng ở lâu một ngày kỳ thực đều là đối với thượng hải gian một loại lãng phí bởi vì dưới mắt thiên linh vương triều quá mức áng giận đã trải qua lần lượt loạn lạc sau đó hôm nay thiên linh vương triều đã trở về hoàn toàn bình tĩnh hơn nữa bởi vì liền ma thú cái này một đối địch phương cũng bị mất, bây giờ Thiên Linh Vương Triều nhất định chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, lưu lại Thiên Linh Vương Triều, hắn liền xem như có thể có chỗ để thăng, nhưng là tuyệt đối cần đại lượng thời gian mới được. Giống như là trước đây tu luyện, bởi vì có được ma kha tộc cái rối, hắn dùng thời gian cực ngắn tu luyện đến cảnh giới hiện nay, còn nếu là không có ma kha tộc từng bước một đốc xúc, hắn hiện tại chỉ sợ vẫn là một cái tiểu thất một chút, căn bản không có khả năng trưởng thành đến như bây giờ tình cảnh. Có áp lực mới có động lực, tại không có áp lực dưới tình huống, một người là rất khó chân chính lớn lên. Đương nhiên, vô tướng giới không phải tùy tiện liền có thể đi. Từ mây bách hộ pháp giới thiệu ở trong, hắn đã minh bạch, bọn hắn những thứ này cái gọi là sơ thủy thế giới người, ít nhất cũng phải đạt đến tử phụ cảnh mới có thể tại vô tướng giới cao như vậy chờ thế giới sinh tồn tu luyện. Cho nên dưới mắt hắn muốn đi vô tướng giới, như vậy điều kiện tiên quyết chính là tu luyện tới tử phụ cảnh cảnh giới. Đối với mình lần này tu luyện địa điểm, mục tây cuối cùng vẫn lựa chọn tại liêu Đan Đạo Tông. Nói đến tứ đại tông môn đối với hắn mặc dù cũng không tệ, hơn nữa thực lực lại hết sức cường đại, bất quá nói cho cùng hắn vẫn cảm giác Đan Đạo Tông cho mình cảm giác an toàn càng mạnh hơn. Hứa Hồ, hôm nay tiểu thất đã phát triển đến Kim Đan Cảnh Tam Trọng Cảnh giới. nhưng là hoàn toàn có thể thủ hộ an toàn của hắn vẫn là linh thúy sơn chỗ kia vách núi dưới đáy đối với cái này bên trong mục tây tự nhiên không xa lại chút nào lần này xung kích tử phụ cảnh cảnh giới hắn chính là muốn ở đây tiến hành tử phụ cảnh đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ khảm nhi, muốn đạt đến tử phụ cảnh cảnh giới cũng không biết có mấy thành sát xuất thành công nhưng mặc kệ như thế nào hắn đều nhất thiết phải hướng về cảnh giới này phát động công kích siêu siêu siêu ba chưa bắt đầu tăng cấp mục tây đầu tiên tại vực sâu dưới đáy bố trí song trọng lực huyền trận mấy lần tu luyện sau đó, hắn đã ý thức được trọng lực huyền trận đối với tu hành tác dụng phụ trợ, mặc dù hiệu quả cũng không phải quá tốt, nhưng là quả thực có chút ít còn hơn không. Lần này bố trí trọng lực huyền trận, hắn cũng không có đau lòng mình linh tinh thạch, ngược lại trên người của hắn linh tinh thạch còn có không ít, hơn nữa chờ đến vô tướng giới loại địa phương kia mà nói, linh tinh thạch thứ này cũng chưa chắc có bao nhiêu tác dụng. Thế giới đều không phải là một dạng thế giới, vô tướng giới tinh thạch chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không lại là đồng dạng phẩm chất ta Trọng lực huyền trận một thành, đáy vực trọng lực, đơn giản muốn so bình thường trọng lực mạnh mấy chục lần, liền xem như một tây, đều cảm giác được bước đi liên tục khó khăn. Phản vật ngay cả động một chút đều phải dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Làm ra nặng như vậy lực thì tương đương với là vì tu luyện tăng lên mấy chục lần độ khó, vì cái gì? Nhưng là tăng cấp một khắc kia hậu tích bạc phát. Có thể tưởng tượng, tăng cấp một khắc này, trên thân đột nhiên giảm mất mấy chục lần gánh vác, như vậy đối với xung kích tử phủ cảnh cảnh giới, hẳn có khó có thể tưởng tượng chỗ ta. Tiểu thất ba. Bố trí song trọng lực hiện trận, mục tây khoát tay, tiểu thất thân hình liền đột nhiên ở giữa hiện hiện ra, nằm ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Chi chi chi ba. Hôm nay tiểu thất, thực lực đã đạt đến kim đan cảnh tam trọng, nhưng lại cũng không chỉ kim đan cảnh tam trọng sức mạnh. Phải biết, bị nó nuốt xuống kim đan cảnh ma thú, chính là có không giới mấy chục con số lượng, trong đó còn có vài đầu kim đan cảnh tam trọng cấp bậc. Đối với Mục Tây ý nghĩ, tiểu thất tự nhiên là hết sức rõ ràng, nó biết chính mình kế tiếp lại có nhiệm vụ phải làm. Đối với thủ hộ Mục Tây tu luyện, nó kỳ thực cũng hết sức nguyện ý, bởi vì chứng kiến Mục Tây trưởng thành, cũng là đối với nó mình một loại bảo đảm. Có một chút, nó cùng Mục Tây đều rất tin tưởng, đó chính là, Mục Tây mỗi mượn dùng một lần lực lượng của nó, như vậy đối với nó tới nói cũng là một lần tiêu hao, mức tiêu hao này kỳ thực cũng không ít, nhưng là không, có cái nào? Không thể nghi ngờ nếu là mục tây có thể tu luyện tới so với hắn mạnh hơn tình cảnh như vậy đó chính là biến thành mục tây đối với nó trả lại mà không phải nó một vị bỏ ra có thể tưởng tượng đợi đến mục tây hết sức cường đại như vậy tùy tiện cho nó truyền một chút tu luyện tinh hoa đều đủ nó mỹ mỹ hưởng dụng một phen nhìn kỹ nếu là có nguy hiểm trước tiên cho ta biết hướng về phía tiểu thất mỉm cười mục tây cũng tỉnh không chần chờ thông báo một tiếng sau đó chính là trực tiếp tại trọng lực huyền trận trung tâm ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tự có lịch sử đến nay là tối trọng yếu một lần tu luyện chi chi chi ba siêu siêu ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống Tiểu thất cũng là để cho vài tiếng, sau đó, nó một đầu xúc tu trong lúc đó hướng về phía trên vách đá dựng đứng vào tới, đến rồi vách đá giữa sườn núi sau đó, chính là lập tức từ giữa đó bộ ra, một đầu xúc tu, cứ thế đã biến thành mấy cái. Đây cũng là tiểu thất tấn cấp kim đan cảnh phía sau thay đổi, trước đây nó chỉ có 7 đầu xúc tu, nhưng đến kim đan cảnh sau đó, nó xúc tu đã không có đến, có thể nói nghĩ biến nhiều thiếu đầu liền trở nên bao nhiêu đầu. Phốc phốc phốc phốc ba. mềm nhũn xúc tu ở giữa không trung nổ tung, đã biến thành không sai biệt lắm trên trăm đầu miệng xúc tu, mà chút xúc tu giống như là cương châm mở dạng, trong nháy mắt chính là đóng vào vách đá bốn phía, trực tiếp tại toàn bộ trên vách đá dựng đứng tạo thành một tấm lưới lạc. Mảnh này từ xúc tu chế tạo internet, trung gian khe hở tương đối lớn, nhìn giống như là không tồn tại đồng dạng, bất quá, lúc này cho dù có một con ruồi từ internet ở giữa xuyên qua, cũng tất nhiên sẽ bị tiểu thất cảm giác đến. Có tiểu thất tầng này chắc chắn, mục tây tự nhiên là có thể càng thêm yên tâm lớn mật tu hành, mà lần này, bất luận là tiêu phí bao nhiêu thời gian và đại giới, hắn đều nhất định phải hoàn thành từ phụ cảnh đột phá. 797 thứ 727 chương bị hệ nở Pháp đần đôn nợ từ tiên tiên cảnh đại viên mãn đến tử phụ cảnh. Trong lúc này mặc dù chỉ có một tầng thứ trên lệnh, nhưng đột phá lên độ khó lại không phải cực nhỏ. Mục Tây không biết mình lần này đột phá cần bao lâu. Có thể vận khí tốt, một ngày thời gian liền có thể giải quyết. Có thể vận khí kém một chút, có thể cần 10 ngày nửa tháng, thậm chí một năm nửa năm. Đây đều là khó mà nói. Thậm chí lần này sung kích, cuối cùng là không phải có thể thành công. Trong lòng của hắn cũng không dám trăm phần trăm cam đoan. Bất quá những thứ này đều không phải là hắn cần suy tính vấn đề. Tử phụ cảnh cảnh giới nhất định phải xung kích, được hay không được vừa tới xem vật khí. thứ hai xem thiên ý, hắn cần phải làm là dùng hết mình có khả năng nghĩ biện pháp để cho mình lấy được cuối cùng thành công. Thời gian lưu truyền, nhật nguyệt giao thế, mục tây hoàn toàn tiến nhập xung kích tử phụ cảnh tu luyện ở trong, chính như lúc trước hắn nghĩ như vậy, từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh cảnh giới này xông vào thật sự thật quá khó khăn, không có một mười ngày nửa tháng thời gian, e rằng thật sự liên tưởng cũng không nên nghĩ. Thiên linh vương triều cũng bắt đầu đại khôi phục, mục tây lúc này cũng coi như là theo thiên linh vương chiều hồi phục tước bộ, bắt đầu hướng về mạnh hơn cảnh giới tấn thăng, chỉ là. Lúc nào mới có thể xuất hiện kết quả, cái này thật đúng là không phải hắn có khả năng xác định. Liên tại mục tây tiến vào trạng thái tu luyện, mà toàn bộ Thiên Linh Vương Triều cũng bắt đầu khôi phục thời điểm, xa xôi thời không ở trong, nhưng là đang trình diễn lấy một màn kinh người cảnh tượng. Đây là một mảnh thế giới màu bạc, khắp nơi đều là phiêu tán năng lượng màu bạc, loại kia ngân sắc, nhưng là cùng thông thường ngân sắc khác biệt, nhưng căn bản không biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Giờ này khắc này, ở mảnh này thế giới màu bạc ở trong, một cái toàn thân khói đen nam tử một tay kẹp lấy một người trẻ tuổi, nam tử chỉ có một cánh tay, hơn nữa còn hoàn toàn lâm vào trong hôn mê. Nam tử mặc áo đen này kẹp lấy người trẻ tuổi, liền tại đây phiến không gian ở trong vừa đi vừa về mà phiêu dãng, nếu là có người ở bên cạnh mà nói liền sẽ phát hiện, giờ này khác này, vô luận là nam tử áo đen vẫn là bị hắn kẹp ở khuỷu tay chính giữa người trẻ tuổi, cũng đã trở nên hết sức suy yếu, cho người cảm giác giống như là lập tức sẽ chết thẳng cẳng một cái giống như. Mên ngông dị thứ nguyên không gian, hoàn cảnh nơi này cũng không phải vậy ác liệt, thỉnh thoảng xuất hiện không gian phong bạo, sẽ xoắn nát dị thứ nguyên chính giữa bất luận cái gì vật thể. Đương nhiên, nếu là không có không gian phong bạo xuất hiện, như vậy cái này dị thứ nguyên ở trong, ngược lại là hết sức yên tĩnh. Người áo đen cùng trong tay hắn người trẻ tuổi vận khí không tệ, hiển nhiên là cũng không có gặp phải không gian phong bạo, lỗ sâu không gian vậy tai nạn, nhưng dù cho như thế, bởi vì ở đây không có linh khí bổ sung, bọn hắn cũng đều ở vào trạng thái hôn mê, nếu là tiếp tục như vậy Phiêu đãng đi xuống, sớm muộn gì cũng, cũng chỉ có một con đường chết. Ông ba, bất quá, liền tại đây hai người ở mảnh này dị thứ nguyên không gian ở trong, không biết Phiêu đãng bao lâu thời điểm, khắp dị thứ nguyên không gian chấn động mạnh một cái, sau đó, một đạo đen nhánh hắc mang đột nhiên xuất hiện, một cái có chừng mười mấy trượng cực lớn thủ hấn, trực tiếp từ hắc mang kia chỗ dối vào. một tay lấy người áo đen cùng người trẻ tuổi nắm ở trong tay, trong lúc đó rụt trở về. Vành ba, theo thủ lớn này bắt hai người rời đi, lại là nổ vang một tiếng chuyển đến, một đạo bạch sắc quang mang cũng là sẽ rách dị thứ nguyên, đi tới phía trước màu đen thủ lớn nơi biến mất. đáng tiếc là, sự xuất hiện của hắn hiển nhiên là chậm một bước, cuối cùng trí năng hận hận chấn động, biến mất ở bên ngông dị thứ nguyên ở trong. hết thể liên tĩnh trở lại, chỉ là không có ai biết, ngay tại vừa rồi một sát na, hai cái vô địch cứng, giả, nhưng là có một lần giao phong ngắn ngủi. mặt trời lặn mặt trăng lên, thời gian như thời gian qua nhanh, trong mấy mắt, khoảng cách mục tây trở lại đan đạo tông bế quan. đã dòng dã nửa tháng trôi qua thời gian. Thời gian nửa tháng, đó đã là một đoạn rất lâu thời gian, nửa tháng, đủ để cho toàn bộ thiên linh vương triều phát sinh một lần khó có thể tưởng tượng chuyển biến, cũng có thể nhường một cái bừa bãi vô danh kẻ yếu biến thành một cường giả. lại là suốt cả ngày đi qua, thái dương tại rất nhiều người giữ lại ở trong, vẫn là giống như mọi khi mà rơi xuống đường chân trời phía dưới, rất nhanh, một vòng trăng tròn chính là chậm rãi bay lên hồng, cho cái này chậm rãi đêm tối, tăng thêm một vòng không cùng một dạng màu sáng. toàn bộ đan đạo tông yên tĩnh, bận rộn một ngày đan đạo tông đệ tử, lúc này cũng là tiến nhập chỉnh đốn ở trong. có chút tu vi thấp người thậm chí cần dùng ngủ phương thức tới khôi phục tinh thần thời gian dần qua toàn bộ linh thúy sơn chỉ còn lại có tiếng côn trùng kêu vang linh thúy sơn chỗ sâu sâu không thấy đáy vượt sâu vạn trượng ở trong lúc này một người trẻ tuổi lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ đó trên thân nhưng là đã rơi đầy cho bụi nhưng lại vẫn là không nhúc nhích tí nào tại người tuổi trẻ một bên một đầu cái dị bày trào mã thú lúc này cũng là giống như bị làm đi xa lệ đồng dạng một chút động tác cũng không có tựa hồ sợ ẩm ý đến người trẻ tuổi đồng dạng thời gian nửa tháng một cái chớp mắt ấy công phu mục tây đã tu luyện dòng dã thời gian nửa tháng kể từ tu luyện đến nay. Mục Tây cho tới bây giờ không có một lần tính chất tu luyện thời gian lâu như vậy qua. Trước đây mỗi một lần đột phá, liền xem như thời gian dài một chút, không sai biệt lắm cũng chính là thời gian mấy ngày liền làm xong, nhưng là chưa từng có xuất hiện qua vượt qua 10 ngày tình huống. Bất quá, một lần này thật là có chút khác biệt, bởi vì này một lần đột phá, đối với Mục Tây tới nói, sẽ là một lần khó có thể tưởng tượng cực lớn chuyển biến. Trước đây cực kỳ lâu, Mục Tây liền biết mình muốn đột phá đến Tử Phụ Cảnh, sợ rằng phải so với người bình thường khó khăn không thiếu. Dù sao, hắn tu luyện công pháp còn tại đó. Tầng thứ bảy lần Huyền Vũ Chân Công, hắn thậm chí không biết cái này tầng thứ thần công đến tận cùng là cấp bậc gì. Dạng này cấp bậc muốn đột phá lên, dĩ nhiên không phải cực nhỏ khó khăn. Trong thời gian nửa tháng này, Mục Tây không động đậy chút nào qua, bụi bặm trên người đã rất dày, nhưng hắn vẫn là không có thời gian cũng không tinh lực đi xử lý. Trên thực tế, mặc dù thân thể của hắn cũng chưa hề đủ tới, nhưng hắn tinh thần, nhưng là thời khắc duy trì thành tỉnh nhất trạng thái. Huyền Vũ Chân Công, thật đúng là phải chết công pháp a, Này cũng nửa tháng, ta đây tiên thiên cảnh đại viên mãn Huyền Vũ Chân Công, cũng sớm đã đạt đến một cái cực hạn, có thể khoảng cách đột phá vậy mà vẫn như cũ xa xa khó vời. Thẳng thắn nói, đến giờ khắc này, Mục Tây chính mình cũng cảm thấy có chút nóng nảy. Thời gian 15 ngày, hắn kỳ thực tại đệ tam 4 ngày thời điểm liền đã cảm thấy mình đã đạt đến một cái cực hạn, tiên thiên cảnh cửu trọng huyền vũ chất công đã đạt tới một cái đỉnh điểm, đáng tiếc là, những tháng ngày tiếp theo bên trong, hắn cố hết sức đi vận chuyển tử phụ cảnh thần công, nhưng đến cuối cùng, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Một lần này tăng cấp, hiển nhiên là không đội vàng được, dựa theo bản ý của hắn, là muốn tại dùng tầm cảm ứng dưới tình huống, cảm giác được đột phá đến tử phụ cảnh thời cơ, sau đó lại dựa vào những thứ khác thủ đoạn, tại bảo hiểm đôi dưới tình huống trực tiếp tăng cấp. Chỉ là này cũng đã qua hơn 10 ngày thời gian hắn cảm thấy chính mình căn bản không biện pháp tìm được loại kia thời cơ đột phá từ phủ cảnh huyền vũ chất công căn bản là không có biện pháp tiến hành vận chuyển đối với cái này hắn là thật sự có chút mơ hồ lo lắng gấp mấy chục lần trọng lực hoàn cảnh từ ban đầu khó thích ứng đến bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc chỉ là mục tây có thể cảm thấy lúc này liền xem như nhường hắn thu trọng lực huyền trận cũng tuyệt đối khó mà từ trong nhận được thời cơ đột phá rõ ràng cái này trọng lực huyền trận chỉ có thể là lưu lại chờ thời khắc sống còn đợi đến thời cơ xuất hiện thời điểm đang hướng cấp một sát na tái sử dụng Không có biện pháp, xem ra nếu là dạng này chờ đợi mà nói, liền xem như chờ thêm một năm nửa năm, chỉ sợ cũng rất khó bằng vào cảm ngộ tìm được thời cơ đột phá. đã như vậy, chỉ có thể là dùng ra đòn sát thủ a. hắn lúc này là minh bạch, tự phụ cảnh cấp bậc huyền vũ chân công, nếu là không có một chút thủ đoạn đặc thù tiến hành phụ trợ, hắn đời này e rằng cũng không có cơ hội đột phá. nói đến, trước đây lựa chọn tu luyện huyền vũ chân công, thật đúng là một cái cực kỳ nguy hiểm quyết định. đến đây đi, thành bại nhất cử ở chỗ này, ta cũng không tin, phóng lên trời đem huyền vũ chân công ban cho ta, cuối cùng còn có thể để cho ta dừng bước tại này. đấy lòng âm thầm quyết tâm, mục tây cũng không tính tiếp tục chờ tiếp. như vậy chờ đợi, một chốc căn bản không có gián vóc, đã như vậy, hắn chỉ có thể là lấy ra một chút thủ đoạn, lấy ra một chút quyết đoán, cùng bộ này siêu cấp thần công liệu mạng một cái. nước tiên linh thần, ra đi. tâm thần khéi động, đã sớm tùy thời chờ lệnh nước tiên linh thần trong lúc đó vận chuyển, sau đó những cái kia bị nó một mực bảo tồn hoàn hảo, nhưng là đều không cam lòng tiến hành luyện hóa năng lượng đặc thù, cuối cùng bắt đầu bị nó từng tia luyện hóa. những thứ này từ ban đầu vị tiên nhất bản cảnh cường giả dẫn nổ nhất bản chi lực lưu lại năng lượng đặc thù. Mục Tây đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào những năng lượng này trên thân, đến tột cùng là được hay không được, thì nhìn một lần này kết quả như thế nào. Suy suy suy ba. Theo những thứ này năng lượng đặc thù bị luyện hóa cũng thêm vào đến bảy đại khí hải, cùng với quanh thân kinh mạch ở trong thời điểm, Mục Tây ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản vốn đã đạt đến cực hạn công pháp, lúc này rõ ràng đang tăng nhanh tốc độ vận chuyển, cái loại cảm giác này rõ ràng chính là lần nữa bắt đầu bước tiến dài a. Có hiệu quả, thật sự hữu hiệu quả. Cảm nhận được kinh mạch khí hải biến hóa, Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi. Sợ là sợ không biến hóa, chỉ cần kinh mạch khí hải xảy ra biến hóa rất nhỏ. đối với hắn như vậy tới nói chính là một loại tiến bộ, một loại hy vọng. Động động động, Huyền Vũ chân công cho ta động a. Phía trước từ tiên thiên cảnh thất trọng đến bắt trọng cửu trọng, hắn đều là bất kể không để ý, mặc cho những thứ này năng lượng kỳ dị thôi động Huyền Vũ chân công, nhường thần công tự chủ tu luyện. Nói đến, hai lần đó tu hành, hắn không biết lãng phí bao nhiêu năng lượng đặc thù đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc ấy hắn chủ động phối hợp, tuyệt đối ít nhất cũng có thể tiết kiệm một nửa năng lượng đặc thù. Bất quá, phía trước lần đó sai lầm đã đủ, lần này hắn đương nhiên sẽ lại không đi phạm loại kia sai lầm cấp thấp. đợi đến năng lượng đặc thù gia nhập vào khí hải cùng kinh mạch ở trong thời điểm hắn chính là vội vàng chủ động phối hợp bắt đầu đã vận hành lên huyền vũ chân công tiên thiên cảnh đại viên mãn cùng với tử phụ cảnh công pháp tới cách làm của hắn rất đơn giản đó chính là một bên vận chuyển tiên thiên cảnh đại viên mãn công pháp tiếp đó ngay sau đó vận chuyển tử phụ cảnh công pháp thử nghiệm nhất cử sông phá cảnh giới hoàn thành từ tiên thiên đến tử phụ cảnh chuyển biến rất rõ ràng loại biện pháp này có chút đẩn nhưng lại rất trực tiếp có thể thực hiện được thì đi không được chính là thất bại dưới mắt cần nhìn chính là của hắn những thứ này năng lượng đặc thù. đến tuột cùng có thể chèo chống hắn vận chuyển bao nhiêu lần tiên tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc công pháp, có thể nói, mỗi một lần vận chuyển công pháp cũng là quyết định hắn tương lai thành tựu cơ hội. 798 thứ 728 chương quần tinh dung chuyển dẫn động khí hải những cái kia năng lượng đặc thù chỉ còn sót nhiều như vậy, vận chuyển một lần công pháp, tự nhiên cũng liền ít hơn một lần. Lấy mục tây đối với tiên tiên cảnh cựu trọng một cấp bậc này huyền vũ chân công thông thạo trình độ, mỗi một lần vận chuyển huyền vũ chân công, nhiều nhất cũng chính là mấy hơi thở công phu thôi, mà chút năng lượng đặc thù, ít nhất cũng có thể chèo chống hắn vận chuyển hơn ngàn lần công pháp. hơn ngàn lần công pháp vận chuyển chỉ cần có một lần có thể thành công dẫn vào đến tử phủ cảnh công pháp ở trong như vậy hắn một lần này xung kích coi như trở thành chỉ là nếu là cái này hơn ngàn lần cơ hội đều thất bại mà nói như vậy kế tiếp hắn thật sự không biết mình còn có thể thông qua phương thức gì để hoàn thành tử phủ một lần một lần xung kích một lần thất bại lần trước thẳng thắn nói hơn ngàn lần cơ hội nghe không thiếu có thể so với loại kia vi hồ kỳ vi sát xuất thành công dạng này số lượng thật không phải là rất lớn kém một chút vẫn là kém một chút ta qua trong giây lát công phu mục tây đã hoàn thành hơn trăm lần xung kích chỉ là hơn trăm lần xung kích nhưng là đổi lấy hơn trăm lần thất bại chẳng biết tại sao mỗi một lần xung kích đến mấu chốt chỗ hắn cuối cùng cũng là cuối cùng đều là thất bại căn bản khó mà hoàn thành tiên tiên cảnh đến từ phụ cảnh công pháp chuyển đổi tiếp tục như vậy mà nói thật không biết những thứ này năng lượng đặc thù đều hao hết sạch sau đó ta là không phải có thể tìm được thời cơ đột phá vẻ khổ sở khó mà ước chế bỏ lên trên gương mặt mục tây trong lòng không khỏi có chút phát khổ ngoại trừ giống dưới mắt như vậy tăng cấp bên ngoài hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái gì những thứ khác biện pháp tốt tới chỉ là dưới mắt loại biện pháp này thật sự có thể trợ tự mình hoàn thành từ phủ sao lúc này nhưng là liền chính hắn đều có chút không dám xác định Như sự tại nhân thành sự tại thiên ta đem có thể trả cố gắng đều bỏ ra đến nỗi được hay không được vậy thì giao cho thiên ý tới quyết và tốt cắn răng hắn đem cảm thấy cái chủng loại kia không tự tin ý nghĩ đều bài trừ nhưng là không còn suy nghĩ lung tung mà là một lòng một ý bắt đầu tiếp tục đánh thẳng vào thẳng thắn nói hắn lúc này thật sự làm tốt chuẩn bị thất bại từ tiên tiên cảnh đến tử phủ cảnh hắn cũng không nghĩ đến sẽ khó khăn được tư khó khăn như vậy quả thực đã ngoài dự liệu của hắn cho nên liền xem như thất bại hắn cũng thật sự nhận con đường nào cũng dẫn đến rôn thiên linh vương triều lớn như vậy liền xem như lần này thất bại nhưng hắn còn có thể tìm kiếm những phương thức khác tiến hành đột phá cùng lắm thì ngay tại thiên linh vương triệu phạm vi nhiều dừng lại một hồi chính là tiên bình tâm tính hắn nhưng là cảm thấy toàn thân trở nên dễ dàng hơn đã như thế huyền vũ chân công vận chuyển rõ ràng trở nên càng thêm chót lọt tu luyện không có đường tắt nhưng lại tồn tại vật khí mục tây đã không biết mình tiến hành bao nhiêu lần sung kích ngược lại tuyệt đối đã không dưới mấy trăm lần chính là trăng lên giữa trời sáng ngời bắt đầu thất tinh phát ra hòa hợp tia sáng cái kế bạch sắc quang mang nhìn nhưng làm ảo như vậy mê ly sứ một đoạn thời khắc sẽ ở đó tất cả tinh thần lặng lặng sáng. phản phất mãi mãi cũng không có thay đổi thời điểm một đạo quang mang đột nhiên xẹt qua chân trời nhưng là một viên sao băng vừa vặn thoáng qua Swap 3. vũ trụ tinh không tràn đầy thần bí khi này một viên sao băng xẹt qua chân trời thời điểm cả phiến thiên địa cũng là có chút dừng lại tất cả tinh thần phản phất đều ở đây một khắc trở nên càng thêm sáng lên siu siu siu ba. theo viên kia lưu tinh thoáng qua kế tiếp chính là càng nhiều lưu tinh vạch phá bầu trời rõ ràng giờ khắc này mảnh này bầu trời đêm vậy mà xuất hiện hiếm thấy sao băng mưa ông ba theo từng mạng lớn lưu tinh sen lẫn thành mưa toàn bộ bầu trời đêm cũng là trở nên dị thường dung chuyển giờ khắc này Mỗi một viên tinh thần giống như là bị kéo đồng dạng, càng là nhao nhao phát ra viễn siêu thường ngày tia sáng, cái loại cảm giác này, giống như là toàn bộ bầu trời đêm trong lúc bất chợt bị kéo xuống một dạng. Ân. Một tiếng kinh nghi thanh âm từ mục Tây trong miệng đột nhiên truyền ra, giờ khắc này Mộc Tây đột nhiên cảm thấy có chút không giống đứng lên. Vũ trụ rộng lớn, thần kỳ sự tình tầng tầng lớp lớp, mênh mông vô ngần rộng lớn tinh không, không ai có thể nhìn tấu, cũng không có ai có thể nghĩ đến minh bạch. Tại vũ trụ mênh ngông trước mặt, liền xem như cường đại trở lại võ giả, cũng nhỏ bé giống như Đắc cát. Cái này, đây là 6 sững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng mục tây cả người không khỏi hơi có chút sững sờ sao băng mưa cũng chính là hắn trước đây thế giới kia cái gọi là mưa sao băng loại này thịnh cảnh tuyệt đối là mười phần hiếm thấy cảnh tượng đi tới thế giới này lâu như vậy đây vẫn là hắn lần thứ nhất kiến thức loại này sao băng mưa khá lắm loại này thịnh cảnh vậy mà đều có thể bị ta gặp phải đây là muốn để cho ta hứa hẹn sao vô ý thức đình chỉ tu luyện mục tây có chút ngây người mà nhìn xem bầu trời sao băng mưa nói thật giờ khác này hắn thật sự bị trước mắt thịnh cảnh kinh trụ thế giới này không có ô nhiễm bầu trời trong suốt giống như là một chiếc gương mà ở hoàn cảnh như vậy ở trong sao băng mưa giống như là tại chính mình trước mắt đồng dạng loại kia lưu quang ngang dọc cảm giác sao một cái đẹp chứ phải ông ba hiện tại mục tây bị trước mắt đột nhiên bùng nổ sao băng mưa cả kinh có chút ngây người thời điểm trong lúc đó đan điền của hắn ở trong nhưng là hơi chấn động một chút nguyên bản vốn đã vận chuyển tới cực hạn chất khí còn có cái kia an tính bảy đại khí hải nhưng là đều ở đây một khắc tỏa ra chưa bao giờ có tia sáng cái loại cảm giác này giống như là lấy được năng lượng nào đó tẩm bổ đồng dạng Ách, cái này đan điển khí hải chính giữa biến hóa, tự nhiên là trước tiên liền bị mục tây cảm nhận được, mà ở nhìn thấy biến hóa như vậy thời điểm, trên mặt của hắn lập tức thoáng qua một tia khó che dấu chấn kinh chi sắc. Quần tinh dung chuyển, vậy mà dẫn động ta bảy đại khí hải. Tại hắn cảm giác ở trong mình bảy đại khí hải, lúc này giống như là bị đột nhiên này ở giữa bùng nổ sao băng mưa kích thích một dạng, vậy mà đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Cái loại cảm giác này, quả nhiên là mỹ diệu vô cùng. Cơ hội, cơ hội a, nước tiên linh thần cho ta thêm đại mã lực. Cảm nhận được đan điển khí hải biến hóa, mục tây đơn giản vui mừng quá đỗi. hắn một mực tại sầu đan điển của mình khí hải không có biến hóa mà lúc này đã có biến hóa như vậy chính là một lần khó có thể tưởng tượng cơ hội không nói hai lời hắn chính là vội vàng thôi động nước thiên linh thần mức độ lớn nhất mà luyện hóa những cái kia năng lượng đặc thù vừa dùng những thứ này năng lượng đặc thù tiến hành kích động một bên thử nghiệm câu thông toàn bộ tinh không sao băng mưa bộc phát quả nhiên là quá mức hiếm thấy cũng quá mức hiếm thấy tại hắn thế giới cũ mọi người chỉ đem loại này thịnh cảnh xem như là thuần túy cảnh trí đến đối lãi nhưng tại người võ giả này thế giới loại này thịnh cảnh cũng không vẹn vẹn là một loại phong cảnh càng quan trọng chính là nó có thể phụ trợ tu luyện Đan Điền khí Hải trước nay chưa có hoạt động mạnh, cái loại cảm giác này giống như là nước yên tĩnh bị nấu sôi đồng dạng. Tại mục Tây cảm giác ở trong mình Bảy đại khí Hải, lúc này đơn giản giống như là bảy ngôi sao đồng dạng bộc phát hào quang sáng chói. Sao băng hạt mưa sáng lên chư thiên tinh thần, nhưng cũng phản phất đốt sáng lên bảy đại khí Hải, cái loại cảm giác này giống như là bảy đại khí Hải bản thân liền là bảy ngôi sao đồng dạng. Tâm tình kích động chậm rãi bị đè xuống, mục Tây cảm thấy chính mình phản phất tiến nhập một loại không minh trạng thái ở trong, loại trạng thái này tới vô thanh vô tức, cơ hồ là vô ý thức, hắn chính là đi theo loại trạng thái này bắt đầu tu luyện. Tiên Tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc Huyền Vũ chân công, lúc này đã có thể tại trong chốc lát hoàn thành vận chuyển, dạng này tốc độ vận chuyển đã đạt đến một cái chân chính cực hạn. Những cái kia năng lượng đặc thù thật nhiều thật nhiều mà dung nhập vào bảy đại khí hải, bảy đại khí hải tia sáng cũng là tại thời khắc này càng lai việt hiện ra, lúc này, mục tây cả người cũng đã đã biến thành một cái người ánh sáng. Ông ba, không biết qua bao lâu, trong bầu trời đêm sao băng mưa cuối cùng đạt đến mức cực hạn, mà đúng lúc này, vô tận tinh không ở trong, bảy viên sáng ngợi tinh thần đột nhiên gặp khẽ run lên, nguyên bản đã 10 phần hào quang sáng tỏ, tại thời khắc này lập tức trở nên càng thêm lóe sáng đứng lên. Ba, ba Bắt đầu thất tinh lóe sáng, trong vực sâu, mục tây bảy đại khí hải cũng cuối cùng tại thời khắc này tỏa hào quang rực rỡ, trong bất chi bất giác, bảy đại khí hải cùng bắt đầu thất tinh ở giữa, phản phất là nhấc lên một tòa câu thông cầu nối, lóe sáng tần suất, vậy mà đều trở nên hết sức nhất trí đứng lên. Cái loại cảm giác này, giống như là hô hấp cùng tim đập đã đạt thành thống nhất đồng dạng. Kỳ diệu cảm giác truyền khắp toàn thân, giờ khắc này mục tây, nhưng là không tự chủ được bay lên, lẳng lặng treo ngồi ở trên không. Suy suy suy ba. Cơ thể kinh mạch ở trong, tất cả chân khí cũng đã, đã biến thành kim sắc, mà một lát, những cái kia năng lượng hạt cũng đã bị hắn đều luyện hóa, tất cả đều dung nhập vào bảy đại khí hải ở trong. giờ này khác này, mục tây cả người giống như là đắm chìm trong một mảnh kim quang ở trong, cho người cảm giác, quả nhiên là cao quý và trang nghiêm. võ đạo một đường chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, huyền vũ chân công chính là chân chính đem thiên địa đặt vào kim thân, thần công một thành, thân hóa thiên địa. nguyên lai like đây mới là huyền vũ chân công chân lý. lặng lặng lơ lửng giữa không trung, từng trận hiểu ra, giống như là như thủy triều tràn vào mục tây tâm thần ngay trong thức hải. cái loại cảm giác này, quả nhiên là mỹ diệu vô cùng. mà tới được giờ khắc này. hắn cũng cuối cùng ý thức được chính mình sau đó muốn làm thế nào bắt đầu thất tinh cho ta mượn một điểm quang ta sẽ để cho ngươi càng thêm sáng tỏ huyền vũ chân công lên ba hai tay đột nhiên mở ra mục tây ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu cái kia bảy viên sáng ngời tinh thần thần sắc nghiêm một chút ở giữa hắn trong lúc đó đã vận hành lên huyền vũ chân công tử phủ cảnh công pháp Ba ba giống như là cảm ứng được hắn triệu hoán đồng dạng trên bầu trời cái kia bảy viên sáng ngời tinh thần đột nhiên hạ xuống bảy đạo chói mắt qua mang thẳng đến phía dưới mục tây mà đến Soát soát soát bốn bảy đạo tia sáng nhanh như sấm sét đang khi nói chuyện công phu. chính là trực tiếp chui vào đến liễu mục tây thân thể đường trung sát thực nói là không có vào liễu mục tây đan điển khí hải bên trong ông ba bảy đạo tia sáng tiến vào khí hải mục tây toàn thân run lên mà cái kia vẫn luôn là khó mà vận chuyển lại huyền vũ chân công tử phủ cảnh công pháp giờ khác này cuối cùng bắt đầu bông lỏng trọng lực huyền trận thu ba cảm nhận được tử phủ cảnh huyền vũ chân công có một tia buông lỏng mục tây không cần suy nghĩ tâm thần khẽ động ở giữa tất cả bảy trận linh thạch chính là đều pha thoái hóa thành lấm ta lấm tấm thiên địa linh khí mà cái kia trọng lực huyền trận hiệu quả tự nhiên là trực tiếp tiêu tăng ra hoa ba theo trọng lực huyền trận tiêu tan, mục tây toàn thân trên dưới đơn giản giống như là triệt bỏ một tòa núi lớn một dạng, loại kia nhẹ nhõm cảm giác, quả nhiên là không đủ vì ngoại nhân nói, theo trên thân thể áp lực giảm bớt, một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vỡ vang lên đột nhiên truyền ra, sau đó tại mục tây hơi có vẻ cảm khái nhìn chăm chú, tử phụ cảnh cấp bậc huyền vũ chân công, cuối cùng trọng thủng tất cả gò bó, giống như trường giang đại hà giống như lao nhanh đứng lên, năng lượng đặc thù kích thích, tinh thần chi quang chỉ dẫn, tăng thêm trọng lực huyền trận rèn luyện, mục tây huyền vũ chân công, cuối cùng tại thời khắc này hoàn thành một lần to lớn đột phá. 799 thứ 729 chương đột phá tử phủ kính ngong ngong ngong 6. tử phủ cảnh huyền vũ chân công bắt đầu vật chuyển bảy đại khí hải nhưng là tại thời khắc này xảy ra kịch liệt biến hóa nguyên bản giống như như vòng xoáy vậy khí hải giờ khắc này càng là kịch liệt áp xúc đứng lên công pháp đột phá đây là muốn tử phủ a nước tiên linh thần luyện hóa cho ta ba cảm nhận được bảy đại khí hải biến hóa mục tây trên mặt khó mà ước chế lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng tâm thần khẽ động hắn chính là lấy ra hai đầu kim đan cảnh ma thú thi thể nước tiên linh thần khẽ động liền đem cái này hai đầu kim đan cảnh ma thú luyện hóa trở thành thuần chính năng lượng. trực tiếp bổ sung đến đan điền đương trung từ tiên thiên cảnh đại viên mang đến từ phụ cảnh mục tây không biết mình cần bao nhiêu thiên địa linh khí một đầu kim đan cảnh ma thú hắn thật vẫn lo lắng không đủ dùng cho nên liền trực tiếp luyện hóa hai đầu suy suy suy ba năng lượng khổng lồ bổ sung đến đan điền đương trung lập tức bảy đại khí hải áp súc lập tức tăng tốc lên tốc độ mà cùng lúc đó trên đỉnh đầu bắt đầu thất tinh giống như là nhận lấy kích động mở dạng càng là liên tiếp không ngừng mà đánh xuống một đạo đạo tinh quang dung nhập vào mục tây cơ thể đan điền đương trung toàn bộ vực sâu dưới đấy đã thổi lên liệt liệt kinh phong mục tây cơ thể lúc này giống như là một vòng liệt nhật đồng dạng đem toàn bộ đáy vực đều chiếu lên giống như ban ngày công pháp tại nơi từng đạo ánh sao chỉ dẫn phía dưới cơ hội chính là từ đi bắt đầu vận chuyển mà một lát mục tây nhưng là trở thành quân chúng kế tiếp chính là lột sắc quá trình mà cái quá trình sẽ không cần chính hắn phi tâm thuế biến liền tại đây loại không tiếng động trong hoàn cảnh yên lặng tiến hành không có ai biết một đêm này mục tây hoàn thành một kiện cơ hội không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ tầng thứ bảy lần huyền vũ chân công có thể nói kể từ bộ này thần công được sáng tạo ra sau đó còn giống như không ai có thể luyện thành cái này tầng thứ công pháp, cho dù là trước đây sáng tạo bộ công pháp kia cái vị kiêm lưu nhân, kỳ thực cũng cảm thấy cái này tầng thứ công pháp chỉ tồn tại ở lý luận giai đoạn. Nhưng mà, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến, trên thế giới này vậy mà lại xuất hiện mục tây, xuất hiện nước tiên linh thần, phải biết, vô luận là mục tây vẫn là nước tiên linh thần, giống như thật sự đều không nên tồn tại ở trên đời này a. Không thể không nói, mục tây đến, đã phá vỡ phiến thiên địa này quy tắc, mà sự xuất hiện của hắn, tựa hồ cũng đã nhận được cái thế giới này quy yến, cái loại cảm giác này, giống như là thế giới này cực kỳ cần hắn. muốn giúp hắn trưởng thành một dạng. một đêm này đối với mục tây tới nói nhất định là một cái không bình thường ban đêm, từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh thay biến, liền chính hắn cũng không tin tưởng, kia sẽ là một loại biến hóa như thế nào. hết thảy nhưng là đều phải đợi đến bảy đại động phủ hoàn thành ngưng kết sau đó, lại đi nhìn hiệu quả. có thể thấy trước, đợi đến bảy đại động phủ hoàn thành ngưng kết, như vậy mục tây cả người chắc chắn phát sinh một lần biến hóa long trời lở đất. màu vàng ánh sáng đem hắn toàn thân cao thấp vây kín mít, cái kia giống như liệt nhật vậy kia sáng, làm cho cả đáy vực đều biến thành ban ngày. tiểu thất lúc này giống như là đang nhìn quái vật nhìn xem mục tây, nó có chút không biết rõ. rõ ràng là một cái tiểu cảnh giới đột phá, làm sao lại sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Đây quả thực là cùng sự thật không hợp à? Nó vừa ra đời liền có tử phụ cảnh sức mạnh, cho nên cũng không biết từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh là dạng gì, nhưng nó trải qua từ tử phụ cảnh đến kim đan cảnh chuyển biến, mà liền xem như loại kia chuyển biến, cũng tuyệt đối không có mục tây lúc này đột phá đến tử phụ cảnh như thế hùng vĩ. Trước mắt đây hết thảy, quả nhiên là tựa như ảo động. Bất quá, càng là đến loại này thời điểm, nó chính là càng phát cảnh rất lên, bởi vì nó biết mục tây tình huống dưới mắt, tuyệt đối là đến rồi thời khắc mấu chốt, nhất định không thể bị bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì quấy đến. một đôi quái dị mắt nhỏ nhìn chằm chằm trung quanh, tiểu thất lúc này ánh mắt giống như là một con rắn độc đồng dạng, nhìn nhưng là chưa bao giờ có nguy hiểm. Thời gian lưu chuyển, mục tây trên người kim sắc quang mang vẫn không có dấu hiệu tiêu tán, mà loại tia sáng lấp lóe, nhưng là kéo dài suốt gần nửa đêm thời gian. Sao băng mưa đã hoàn toàn tiêu thất, bất quá trên bầu trời từng vì sao, nhưng là vẫn như cũ muốn so bình thường sáng người nhiều. Nhất là cái kia bảy viên bắt đầu thất tình, lúc này đơn giản sáng kinh người, đồng thời thỉnh thoảng hạ xuống tia sáng, chui vào linh thúy sơn ở trong. Suy suy suy ba, mục tây thân thể đường trung năng lượng khổng lồ đã tạo thành cơn bão năng lượng. tại hắn kinh mạch và đan điền đường trung tủy tiện tứ ngược, mà lúc này bây giờ, nguyên bản tại đan điền đường trung bảy đại khí hải, lúc này đều đã đã biến thành từng khoảng màu vàng độc phụ. Bảy viên độc phụ, mỗi một quả hầu như đều là to như đậu nành tiểu, chỉ là, mặc dù kích thước không lớn, nhưng mỗi một quả động phụ phía trên lan ra năng lượng ba động, nhưng là nếu so với trước kia bảy đại khí hải mạnh rất rất nhiều. Tiên thiên cảnh khí hải, đó là năng lượng ngưng kết thành luồng khí xoáy, tại đan điền đường trung tiến hành xoay tròn, không ngừng đem chân khí áp xúc. Có thể tự phụ cảnh độc phụ, đó là năng lượng khổng lồ bị áp xúc đến rồi cực hạn, trở thành trạng thái cố định hình thức. Thử hỏi bao nhiêu thiên địa linh khí mới có thể áp súc thành một khỏa đậu nành lớn động phủ bảy viên động phủ vẫn như cũ giống như trước đây bảy đại khí hải đồng dạng tiếp tục phía bắc đấu thất tinh hình dạng tồn tại ở đan điền đường trung chỉ là làm bảy đại khí hải đã biến thành bảy đại động phủ thời điểm mục tây đan điền nhưng là xảy ra khó có thể tưởng tượng to lớn biến hóa đan điền vẫn là lúc đầu đan điền chỉ là giờ này khác này nếu là có người có thể nhìn đến mục tây đan điền lời nói liền sẽ phát hiện lúc này mục tây đan điền đơn giản giống như là một mảnh rộng lớn tinh không đồng dạng bảy viên động phủ phân bố ở đan điền vị trí trung ương mà bảy viên động phủ nhìn thế nào đều giống như bảy viên rút nhỏ bắt đầu thất tinh ở nơi này bảy viên động phủ chung quanh cả đan điền không gian một mảnh hỗn độn linh khí khổng lồ giống như là lăn lộn hỗn độn mây mù mở dạng tại toàn bộ trong đan điền quanh quẩn suy suy suy ba thỉnh thoảng ở nơi này bảy viên động phủ ở giữa từng đạo hồ quang điện lại đột nhiên xuất hiện những thứ này hồ quang điện đem bảy đại động phủ kết nối lại với nhau cái loại cảm giác này giống như là đem bảy viên động phủ đã biến thành một cái chỉnh thể mở dạng năng lượng khổng lồ vẫn như cũ hướng về bảy viên động phủ hội tụ rõ ràng mục tây tu vi mặc dù đột phá đến từ phủ cảnh nhưng lại cũng không đạt đến từ phụ cảnh cái này tầng thứ cực hạn hắn lần này thế nhưng là luyện hóa ước chừng hai đầu kim đang cảnh ma thú năng lượng trong đó so với một cái bình thường từ phụ cảnh người tới nói không biết khổng lồ gấp bao nhiêu lần một đêm này đối với mục tây tới nói có chút dài rằng giặc từ thiên thiên cảnh đến từ phụ cảnh đây là hắn nằm mơ giữa ban ngày đều đang nghĩ lấy muốn đột phá cảnh giới lần này một buổi sáng đạt được ước muốn loại kia mừng rỡ căn bản không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng thẳng thắn nói giờ này khác này hắn hận không thể lập tức dừng lại cảm thụ một chút mình lúc này sức mạnh bất quá. vào lúc này huyền vũ chân công vẫn tại vận chuyển tử phụ cảnh nhất trọng sức mạnh còn không có hoàn toàn chắc chắn hắn nhưng là căn bản không biện pháp dừng lại phương đông dâng lên một màn màu trắng bạc đầy trời tinh quang chậm rãi tiêu ẩn liền xem như dù thế nào sáng ngời tinh thần nhưng cũng khó thoát bị ánh sáng mặt trời che giấu vận mệnh mục tây thân hình vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung ở trong bất quá vào lúc này hắn quanh người đã không có loại kia hào quang chói sáng hắn hiện tại nhìn nhưng là khôi phục liễu di vãng phổ thông và bình thản nhưng mà phổ thông cũng tốt bình thản cũng được những thứ này cũng chỉ là từ nhìn bề ngoài kết quả trên thực tế giờ này khác này nếu là có siêu cấp cường giả bên cạnh hắn, đồng thời lấy vô thượng thần thông quan sát lời của hắn, như vậy nhất định liền sẽ phát hiện. hiện nay mục tây, thâm thúy, đơn giản giống như một mảnh hải dương, thậm chí là một mảnh tinh không. lúc này nếu như mây bách hộ pháp lần nữa phủ xuống lời nói, mục tây căn bản không cần làm bất kỳ che giấu, liền xem như đứng ở chỗ này làm cho đối phương đi xem, đối phương cũng không khả năng nhìn ra được hắn thân thể đương chung tình huống. đây chính là huyền vũ chân công, vừa vào tử phụ cảnh, hết thảy đều trở nên không giống với đáy vực phía dưới. Tiểu Thất mang theo khẩn trương nhìn xem giữa không trung một tây, mặc dù nó cùng mục tây chính là tâm thần tương thông, nhưng lúc này bây giờ nó vậy mà cũng lại không cảm giác được mục tây sâu cạn, cái loại cảm giác này giống như là mục tây đã đã biến thành thiên địa một bộ phận một dạng. Xóa ba. Cuối cùng, yên lặng cả đêm mục tây, chậm rãi mở ra cặp mắt của hắn, lập tức hai đạo giống như thực chất kia sáng đột nhiên bắn nhanh ra như điện, chui vào đến xa xa không gian ở trong. Tử phủ cảnh, đây chính là ta tử phủ cảnh sao? Phản pháp quy chân, pháp tượng tự nhiên, không tệ, không tệ a. Một nụ cười leo lên gương mặt, vào giờ phút này mục tây. nhưng là lộ ra bình tĩnh dị thường kích động hương phấn những cái kia cảm xúc đều không đủ để bày tỏ tâm tình của hắn lúc này chỉ là hắn bây giờ nhưng là sẽ không giống dị vang như vậy tùy tiện liền để chính mình xuất hiện quá lớn tâm tình chậm trởn đây là danh giới khác biệt là tầng thứ đề thăng, tại không có đạt tới cái này loại cấp bậc thời điểm hắn cũng không thể tưởng tượng đến loại này cấp bậc người tâm tính chỉ có chân chính đạt đến loại này cấp bậc mới có thể minh bạch loại kia không màng danh lợi tự ác huyền vũ chân công hảo một cái huyền vũ chân công a động phủ đại đạo một thành cái này huyền vũ chân công vừa mới hiện lộ một tia sự bá đạo của nó Cảm thụ được đan điền đương trung biến hóa, Mục Tây chính mình cũng có chút thật không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Tại đột phá tu vi đến tử phụ cảnh một khắc này, hắn đã cảm nhận được Huyền Vũ chân công chân chính lịch tiên chỗ. Thẳng thắn nói, trước lúc này, hắn chỉ cảm thấy bộ này siêu cấp công pháp rất cường đại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bộ này chính mình dưới cơ duyên xảo hợp lấy được công pháp, vậy mà lại biến thái đến loại trình độ này. Bắt đầu thất tinh hạ xuống kia sáng sự tình, hắn cảm thụ được hết sức rõ ràng. Dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn là dẫn động tinh thần chi quang phụ trợ tu luyện, điểm này chính là vượt qua Thiên Linh Vương triều tất cả siêu cấp công pháp. Sáng tạo ra cái này bộ huyền vũ chân công đến tuột cùng là dạng gì cường giả? Vậy mà muốn đem thiên địa đều đặt vào bản thân, đây mới thật là chỉ thiên đắc đất, muốn vượt lên trên vạn vật ta. Từ phủ cảnh phía trước, hắn cũng không có cảm thấy huyền vũ chân công có cái gì càng thêm biến thái ý nghĩa. Nhưng lúc này chính hắn nhưng là đã minh mạch, nguyên lai huyền vũ chân công đến rồi đằng sau, lại có lớn như vậy khẩu vị. Xem ra, nếu là ta có thể đem huyền vũ chân công tiếp tục tu luyện xuống, tu luyện tới cực kỳ cao đẳng cảnh giới, nói không chừng còn có thể gặp được sáng tạo ra bộ công pháp kia cái vị kia đâu. Từ nơi sâu xa hắn có loại cảm giác. sáng tạo cái này huyền vũ chân công người nhất định còn sống trên cõi đời này hơn nữa vị kia thực lực e rằng đã là thông thiên triệt địa không gì không thể có thể đợi đến hắn đem bộ này thần công tu luyện đến một cái cảnh giới cực cao sau đó nói không chừng có thể thấy được vị kia đại nam giả hắc hắc mặc kệ hôm nay có rượu hôm nay say quản nó cái gì ngực có thiên địa ta có thể đột phá đến từ phụ cảnh đã là trời cao chiếu cố có phải hay không có thể tiến thêm một bước đặt đến kim đan cảnh đều khó mà nói vẫn là đi được tới đâu hay tới đó a huyền vũ chân công truyền lại cho hắn tin tức thực sự hơi quá tại dọa người rồi vào lúc này hắn cũng không tính suy nghĩ nhiều cũng không biện pháp đi suy nghĩ nhiều. Dưới mắt hắn phải làm, chính là lợi dụng được huyền vũ chân công cho hắn sức mạnh, hoàn thành mình muốn làm bất cứ chuyện gì.